Quả nhiên, Đắc Kỷ muội muội thứ tư, tại phía xa ta tưởng tượng bên trên a. Bích Tiêu tiên tử lắc đầu, chính mình đã tận khả năng tăng cao đối cái này Đắc Kỷ mong đợi. Nhưng mà, hiện tại xem ra, vẫn là xa xa không đủ, Đắc Kỷ lập đi lặp lại nhiều lần đổi mới chính mình nhận thức. Nàng thậm chí cũng không biết, cái này Đắc Kỷ trên mình đến tột cùng còn có bao nhiêu kinh hỉ sẽ mang lại cho chính mình. Ha ha, dù sao cũng là ta sư tỷ đi. Trường Sinh cung ngũ đệ tử a. Holova lúc này cũng là triệt để yên lòng, bắt đầu dương dương đắc ý khoe khoang lấy. Ta đệ tử Trường Sinh cung Cái nào không phải vừa ra tay liền kíp tinh tứ tỏa hạ người. Thấy mọi người ánh mắt rất có khát thượng, Holoa vội vã mất bỏ mối lo làm trọng. Cũng liền ta hơi chút kém một chút, bất quá ta cũng không phải dễ chơi ở. Holoa cơ cơ nắm tay nhỏ, thực lực biểu hiện mình hung ác. Mọi người tuy là đối cái này Holoa khoe khoang có chút phiến trán, bất quá vẫn là không thể không thừa nhận, hắn nói không giả. Đệ tử trường sinh cung thần kỳ, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ có cái kia đệ tử Tây Phương giáo lúc này một mặt đằng trát. Việc đã đến nước này, Tây Phương giáo lần này thật là cái gì cũng không vớt được. Đông Hoàng Thái Nhất lập tức đắc kỵ khí thế đại biến, trên mặt tràn đầy chấn động không thôi. Cái này đắc kỵ giờ phút này bộc phát ra đại đế uy bi lực, biết bao giống như huynh trưởng mình đế tuấn đồng dạng ngạo thị thiên địa. Trong lòng trở nên hoang hốt, nhớ tới huynh trưởng vốn chính là bi thống, lại nghe tới mọi người như vậy lời nói, hiện tại càng là tâm loạn như ma. Trường Sinh Cung, đây là cái gì trong góc vùng dậy thế lực? Đông Hoàng Thái Nhất phẫn hận không thôi, cái này Trường Sinh Cung chưa từng nghe qua, tại thượng cổ thời điểm căn bản cũng không có như vậy số một thế lực. Có lẽ có, nhưng mà liên đới trấn yêu đỉnh Đông Hoàng Thái Nhất cũng chưa từng nghe. Đó chính là không chút nào thu hút một cái tiểu thế lực. Như vậy tiểu thế lực lại có thể đem dạng này tiên tư chắc tuyệt nhân tộc tu nhập trong đó. Quả ngươi là cái gì trưởng sinh cùng, ngắn sinh cùng, có rất không tầm thường, còn có thể cùng ta yêu tộc đánh đồng. Bất quá là cùng cái kia nhân tộc đồng dạng, thừa dịp Vu yêu thế yếu vùng dậy thôi. Đông Hoàng thái nhất lạnh lùng mở miệng, hắn đã kết luận cái này trưởng sinh cùng tựa như cái kia nhân tộc đồng dạng, tại Vu yêu đại chiến phía sau nhặt được tiện nghi. Vu yêu tranh chấp, các ngươi dám tại đằng sau kiếm tiện nghi. Làm sao dám? Đông Hoàng thái nhất lại nhìn về phía cái kia đắc kỷ thời điểm đã mang lên một chút toán độc ý, sát khí lộ ra. Bất. "Hôm nay ta liền đem ngươi cái này không biết tốt xấu nhân tộc đánh giết ở đây, lại giết tới cái kia trưởng sinh cung." Nho nhỏ sâu kiếm, giáng cùng trời tranh nhau phát sáng, chậc. Đông Hoàng Thái nhất nỗi giận gầm lên một tiếng, toàn lực tôi phát Đông Hoàng trung uy lực, chủ chung điệp điệp thần uy giống như thủy triều, huống cái kia Đắc Kỷ Dũng nhanh lao tới. Đắc Kỷ đương nhiên sẽ không đến đây ngồi chờ chết, cũng là lấy cái kia đại đế chi tư, toàn lực tôi độc long văn hắc kim đỉnh. "Veng!" Trong chốc lát, hai người mỗi người bạt phát, lực lượng kia đụng vào nhau phía dưới, trong khoảnh khắc liền nổ tung lên, hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Không tốt, lực lượng này quá lớn, cái bí cảnh này muốn phá. Mọi người cẩn thận, bí cảnh nguy nắc. Hồ Lô Hoa, nhanh đi theo ta. Mọi người thật tình, lực lượng kia nổ tung lên, dĩ nhiên chấn động hư không, vô số đạo thì tại trong nháy mắt hóa thành hư vô. Bất quá trong chốc lát, liền là một trận đất rung núi chuyển, bí cảnh đã không đủ lấy chống đỡ cường đại như vậy lực lượng. Oeng, một tiếng vang thật lớn phía sau, nơi đây bí cảnh triệt để sụp đổ, vô số lực lượng tản mạn ra, linh khí hỗn loạn không chịu nổi. Mấy mấn mọi người phản ứng từ thời, chưa từng bị thương tới, bất quá đứng ở cái kia đồ nát thê lương phía dưới, cũng là rất có điểm đầy bụi đất cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Các giữ ở phía ngoài những người kia cũng là nháy mắt hội tụ đến, lo lắng hỏi. Lúc này, Quảng Thành Tử cảm nhận được to lớn uy áp, xoay quanh tại trên đỉnh đầu, vội vã ngẩng đầu nhìn tới. Đông Hoàng Thái Nhất. Quảng Thành Tử lên tiếng kinh hô, một chút liền nhìn ra cái kia trên bầu trời Đông Hoàng Thái Nhất. Đắc kỷ cùng lực lượng Đông Hoàng Thái Nhất đụng vào nhau, trực tiếp nghiền nát bỉ cảnh. Giờ phút này hai người đều xuất hiện trên bầu trời, tiếp tục cái kia chưa xong trận đấu. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn tới, khiếp sợ không thôi, dĩ nhiên thật là Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất. Bất quá là trong khoảnh khắc, hồng hoàng vô số đại năng đều là cảm ứng được cái dị dị thường, thần thức truy tìm mà tới. Động nhiên liền thấy cái kia vốn nên chết đi yêu hoàng, Đông Hoàng Thái Nhất, giờ phút này ngay tại cái kia một chỗ trên bầu trời. Đông Hoàng Thái Nhất. Thái thượng thánh nhân đôi mắt mở to nhất, cái này yêu hoàng không phải đã sớm tại Vu yêu đại chiến thân tử đạo tiêu sao? Làm sao có khả năng còn xuất hiện tại trong hồng hoàng? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là liền hô không có khả năng. Cái này Đông Hoàng Thái nhất sắc thực không thể nghi ngờ là chết ta, làm sao lại khởi tử hoàn sinh? Vốn là hiện tại Hồng Hoang tình huống, liền đã bị cái kia Trường Sinh cung làm đến loạn thất bát tao, thế nào hiện tại lại có một cái khởi tử hoàn sinh yêu hoàng a? Các người đám gia hỏa này, liền không thể thành thành thật thật độ cái lượng biết sao? Nhất định muốn làm cái này làm cái kia, là muốn làm cái gì a? Ha ha, sớm biết cái kia đế tuấn cho dù là chết, cũng sẽ không để đệ đệ của hắn đến đây vẫn lạc. Thông Thiên giáo chủ đối cái này hình như lòng có chỗ liệu, hơi chút kinh ngạc một chút cũng liền hiểu rõ. Tốt ta Đã liền Đông Hoàng Thái Nhất đều khởi tử hoàn sinh, vậy liền náo lên a. Quả nhiên, lần này cùng Trường Sinh cung liên hợp tham dò gái kia bí địa là cái lựa chọn sáng suốt, đem cái này Đông Hoàng Thái Nhất cũng bước đi ra. Côn Bằng nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, càng là sợ hãi vô cùng. Yêu Hoàng. Côn Bằng nhìn đạo thân ảnh quen thuộc kia, toàn thân run lên. Hắn tại Vu Yêu đại chiến thời điểm, biểu hiện có chút không chịu nổi, cái này Đông Hoàng Thái Nhất khởi tử hoàn sinh, sẽ không phải tìm hắn tính sổ a. Hắn giờ khắc này ở cái kia lục gáp dưới tay nghe lệnh làm việc, nhưng cái này lục gáp thế, nhưng Đông Hoàng Thái Nhất chất tử a. Dù cho cái này Đông hoàng thái nhất giờ phút này thực lực không đủ, ra lệnh một tiếng muốn thu về tính sổ còn không phải vài phút sự tỉnh, Đông hoàng thái nhất lại có thể còn sống. Minh Hà lão tổ cũng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bất quá theo sau liền không xem ra gì. Quản ngươi cái gì yêu hoàng thần hoàng, hiện tại chuyện trọng yếu nhất liền là chuyện chỗ. Trong oa hoàng cung, nữ oa lãnh đạo đã còn sống, vì sao còn muốn đi ra đây? Bây giờ Hưng Hoàng, sớm đã không phải yêu tộc kia thiên hạ, Đông hoàng thái nhất thân là yêu hoàng thời điểm, làm việc bá đạo. Lần này trở về, thế không bằng phía trước. Không phải là cho người khác báo thủ rửa hận cơ hội sao? Mà cái khác đại năng càng là chấn kinh, Đông Hoàng thái nhất khởi tử hoàn sinh, cái này hồng hoang đến tột cùng sẽ biến thành ra gì? Chương 233, nhân tộc giống như cái này đại đế chi tư, bổn hoàng đối ngươi thật là thưởng thức. Tại các vị đại năng chấn kinh tại cái kia Đông Hoàng thái nhất khởi tử hoàn sinh thời điểm, Khổng Thiên tùy tiện nhìn lướt qua liền không còn quan tâm. Giờ phút này hắn trong đám người tìm kiếm, thoáng cái phát hiện Hồ Lôa, vội vã chạy đến trước mặt hắn, một phát bắt được hắn liền là muội hồi quân dung. Thế nào chỉ có ngươi a? Người sư tỷ đây. Khổng Tiên cực kỳ hoảng sợ, cái này đắc kỷ sẽ không phải tại bí cảnh nghiền nát thời điểm, bị cái kia lực lượng khủng lồ gây thương tích, trực tiếp vẫn lạc a. Phải làm sao mới ổn đây a? Chính mình thế nhưng đáp ứng qua công chủ, phải chiếu cố thật tốt hai cái này tự bối. Nếu là cái này đắc kỷ thật có cái gì sơ suất, đều không cần công chủ như thế nào trách phạt, hắn Khổng Tiên liền sẽ nay không chịu nổi, cái thứ nhất vặn xuống đầu của mình. Bởi vậy, nóng đội phía dưới, nắm lấy cái này hồ lô ga đưa. Hồ lô ga bị rung đến một trận thất điên bắt đầu, trong bụng một mảnh rời sông lớp biển, kém chút phun ra. Thế nhưng Khổng Tiên nóng đội phía dưới Cái thứ hai cặp đại thủ tựa như cái kềm, gắt gao nắm lấy hắn, tránh thoát không được. Khô khụ. Tiếp tục, tỉnh táo một chút, không cần dùng, lại dùng ta liễn tan thành từng mảnh. Ngươi nhìn, sư tỷ ngay tại trên trời bay lượn. Trên trời bay. Khổng Tiên đột nhiên ngẩng đầu, sau đó liền nhìn thấy trên trời loại trừ cái kia cái gọi là yêu hoàng đông hoàng thái nhất, còn có một cái nhân tộc nữ tử, đó chính là Đắc Kỷ. Khổng Tiên toàn thân giật mình, Đắc Kỷ mạnh như vậy. Lúc này, cái kia bị đông hoàng thái nhất hấp dẫn mà đến tầm mắt, cũng chú ý tới cùng đông hoàng thái nhất đánh nhau Đắc Kỷ. Chờ một chút, đây là Có người kinh ngi lên tiếng. Đây là nhân tộc. Chỉ thấy một cái nhân tộc nữ tử, giờ phút này ngay tại cái kia dưới bầu trời, cùng cái kia Đông Hoàng thái nhất đánh đến khó hòa giải, ngang tài. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, dù cho giờ phút này Đông Hoàng thái nhất vừa mới phục sinh, không có khôi phục lại đỉnh phong trình độ. Nhưng mà, dù sao cũng là yêu hoàng a, còn có Đông Hoàng chung tại tay. Giờ phút này, lại có một cái nhân tộc nữ tử, cầm trong tay một cái đại đỉnh, cùng cái kia Đông Hoàng thái nhất trên bầu trời chiến đấu. Làm sao có khả năng? Cái này nhân tộc nữ tử là ai? Cái này nhân tộc nữ tử làm sao có khả năng cùng Đông Hoàng Thái nhất chiến đấu? Hơn nữa, hai người lại có thể còn đánh đến có đi có về. Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng là nhìn thấy tình huống này. Đắc kỷ. Thông Thiên giáo chủ nhướng mày, tự nhiên là nhận ra cái kia nhân tộc nữ tử, chính là mình đã từng thấy đệ tử trưởng sinh cung. Bích Tiêu đang làm gì a? Không tiến đây. Xem đi a. Thông Thiên giáo chủ lông mày dần dần khóa chặt lên, lúc này cùng trưởng sinh cung liên hợp tầm bảo, thế nhưng chính mình nói ra trước. Đương nhiên là muốn dựa vào lần này liên hợp hành động, tăng tiến song phương hiểu rõ cùng quan hệ. Thế nhưng, hiện tại cái này đắc kỷ lại có thể tại cùng yêu hoàng tại chiến đấu, vốn nên hộ vệ bọn hắn bích tiêu cùng không trên cũng là không thấy thân ảnh. A, vẫn là đến ta xuất thủ sao? Thông Thiên giáo chủ đã là quyết định, cái kia Chu Tiên kiếm trận cũng là dẫn mà chờ phân phó, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Cuối cùng lúc này thế, nhưng cùng trường sinh cũng tạo mối quan hệ, cũng không thể biến khéo thành vụng, quan hệ không có biến tốt, ngược lại bởi vậy oán hận. Nhân tộc bên này, Nhân hoàng đế Tân cũng là đã bị kích động. Lúc đầu yêu hoàng xuất thế, chấn kinh thiên địa, xem như cùng yêu tộc có thâm kỷu đại hận nhân tộc chi hoàng, đế tân tự nhiên là trước tiên nhìn thấy. Giờ phút này nhìn thấy cái kia Bạch Đế tung bay nữ tử, thần thái vô song, lại có thể cùng cái kia yêu hoàng đông hoàng thái nhất đánh đến ngang tài, tự nhiên là khiếp sợ không thôi. Như vậy kỳ nữ, quả nhiên là người trong nhân tộc. Đế Tân nhìn thấy cái kia xinh đẹp thân ảnh, Bạch Đế tung bay ở giữa, đều lộ ra một cố đại đế chi tư, không khỏi đến vị đó nghiền độ. Ta nhân tộc lại có như vậy kỳ nữ, quả nhiên là ta nhân tộc may mắn a. Đế Tân đối nữ tử kia tự nhiên là ngưỡng tức không thôi, hiện tại cũng là chuẩn bị xuất thủ, tại thời khắc mấu chốt cứu người này. Cuối cùng Nhân tộc có khả năng xuất hiện như vậy kỳ nữ, là nhân tộc chuyện may mắn. Như vậy mà người không được một nữ tử, há có thể đến đây vớ lạc. Ta đế tân không đáp ứng. Hắn sao lại biết, chính mình lâu không trở về trưởng sinh cung, cái này bị hắn thưởng thức nữ tử, liền là sư muội của mình. Chân đương quan. Chân trưởng sinh tự nhiên cũng là nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Vất quá, hắn không có như thông thiên giáo chủ cùng đế tân cái kia căng thẳng, ngược lại lộ ra có chút thoải mái. Thú vị thú vị. Cái này Đông hoàng thái nhất lại có thể còn không chết, thật sự là để người kinh ngạc. Cũng không biết Đông Hoàng Thái Nhất nếu như nhìn thấy cái kia đoạt xá lục pháp gia hỏa, lại là thế nào muột phen tình cảnh. Bất quá, trước đó, hắn vẫn cần được đắc kỷ cái này một cửa. Ta trưởng sinh cung đệ tử cũng là như vậy dễ khi dễ phải không? Cũng tốt, liền để cái này hồng hoang thật tốt nhìn một chút, tiểu đắc kỷ bản sự a. Chân Trưởng Sinh nhẹ nhàng cười một tiếng, đối đắc kỷ tình huống ngược lại không có quá nhiều lo lắng, ngược lại có chút lo lắng đắc kỷ một cái xuất thủ nặng, trực tiếp liền để cái này Đông Hoàng Thái Nhất khởi tử hoàn sinh lại một lần nữa chết. Nếu thật là như vậy, vậy liền bỏ lỡ rất nhiều đặc sắc sự tình a. Trần Trường Sinh bởi vì cái này lo lắng, cuối cùng đắc kỷ người mang oan nhân đại đế chưa thừa, giờ phút này cái kia đại đế chi tư càng là triền lộ không bỏ sót. Như vậy tình huống như vậy phía dưới, ngược lại Đông Hoàng thái nhất tình huống đáng lo, vừa mới phục sinh, liền gặp được Hổng Hoàng công nhận khó dày giữa nhất người. Đệ tử Trường Sinh cung, giờ phút này, nghiêng mắt bên ngoài bí cảnh, Khổng Thiên cũng khôi phục lại, nghe lấy Bích Tiêu tiên tử cùng Hồ Loa nói về bí cảnh kia sự tình, kinh hãi không thôi. Thật là hậu sinh khả úa a. Không thể tưởng được cái này đắc kỷ lợi hại như thế. Khổng tiên tử đáy lòng căng khái. Những đệ tử này bình thường từng cái đối chính mình rất cung kính, chính mình cũng theo bản năng đem bọn hắn xem như vạn bối đồng dạng. Như vậy tâm thái phía dưới, tự nhiên cảm thấy bọn hắn đều chẳng qua là trẻ con tử mà thôi. Bây giờ xem xét, những cái này va nhi lại có thể cả đám đều mạnh như vậy, chọn mẹ vượt qua bản thân tưởng tượng. Nhìn tới, vẫn là sớm một chút cố gắng thành thành a. Trong lòng không tên có chút bất đắc dĩ, lại như vậy số dưới, chính mình cái này cái gọi tiền bối đều không có ý tứ tiếp tục làm. A, vào trường sinh cũng khó, làm trường sinh cung tiền bối càng là khó càng tiên khó. Tiếp tục Ta sư tỷ không có sao chứ?" Holoa vẫn có chút lo lắng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Khổng Tiên nghe vậy, quay đầu lộ ra một cái nụ cười khổ sở. Hiện tại cái kia lo lắng không phải Đông Hoàng thái nhất có việc không sao. Người cái kia nghĩ là, ngươi sư tỷ xử lý cái yêu hoàng này phía sau, chúng ta muốn hay không muốn thuận thế giết tới yêu tộc đại bản doanh nha. Holoa ngẩng đầu nhìn tới, quả nhiên, như là Khổng Tiên nói tới. Hiện tại trên chiến trường đã đại biến. Mới lúc mới bắt đầu, hai người còn đánh đến khó hòa giải. Nhưng mà, đã kỳ ra chỉ ngoan nhân đại đế chí lực, càng đánh càng hăng. Sắt chiều ngoan lệ vô cùng. Giết. Thời khắc này Đắc Kỷ, phảng phất như là loan nhân tái thế long dạ, sức chiến đấu theo lấy thời gian tiêu hao, chẳng những không có mấy mai yếu đi, ngược lại tại cấp tốc tiêu thăng. Trái lại cái kia Đông Hoàng thái nhất, vừa mới phục sinh, chính là nhu cầu cấp bách khí huyết phục hồi thời điểm. Giờ phút này bị Đắc Kỷ như vậy dũng mãnh tư thái, luân phiên tiến công phía dưới, đã là dần dần không chịu nổi. Tốt tốt tốt. Chỉ là nhân tộc giống như cái này lại đế chi tư, bổn hoàng đối ngươi thật là thương thức. Cô muốn vận dụng lực lượng chân chính, ngươi, cuối cùng chỉ là cô trở về hồng hoàng đá đặt chân mà thôi. Đông Hoàng Thái nhất trông thấy cái này, Đắc Kỷ không ngừng tiêu thăng chiến lực, đã là quyết định, không còn báo lưu. Hắn hiểu được, nếu là mình còn tại che giấu, trước mắt cái này đáng sợ nhân tộc liền la là làm chính mình gõ vang chung báo tử đưa ta người. Chương 234, Đắc Kỷ nguy hiểm đã, nữ hoa trở dài. Đông Hoàng Thái nhất biết rõ rợ phút này đã không phải che giấu lưu lại thủ đoạn thời điểm. Nếu là mình liền trước mắt cái này, nhân tộc nữ tử cũng cầm không xuống, nói gì cái gì trở về hồng hoàng trọng trấn yêu tộc. Đến lúc đó khởi tử hoàn sinh lại chết, giữ lại nhiều như vậy hậu chiêu lại có có ích lợi gì? Nhân tộc nữ tử Ngươi quả thật làm cho ta cảm giác kinh diễm, nhưng mà ta là yêu hoàng, há lại ngươi chỉ là nhân tộc có khả năng khiêu khích." Đông Hoàng Thái nhất gầm thét một tiếng, tự nhiên cũng là minh bạch, thời khắc này chiến đấu đã dẫn động vô số đại năng lão tổ ánh mắt. Chính mình cần đến toàn lực xuất thủ, hiện ra lực lượng của mình, mới có thể để nhóm này người minh bạch một cái đạo lý. Ta Đông Hoàng Thái nhất dù cho lại tu luyện từ đầu, đường đường yêu hoàng, cũng không phải các ngươi có khả năng mơ ước. Bọn hắn không thể, trước mắt cái này nhân tộc nữ tử cũng là không thể, liền để nữ tử này trở thành chính mình giết gà dọa khỉ vật hiến sinh. Đông Hoàng Thái Nhất nghĩ như vậy, đã là trực tiếp xuất thủ, lại không có bất luận cái gì che đậy. Trong chốc lát, chiến đấu bạo phát, nháy mắt liền đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Hai người vị trí đã là hư không từng mảnh sụp đổ, vô số đạo tắc tại trong khoảnh khắc liền đã tan thành mây khói. Cái kia pháp thuật thần thông nộn nhạ uy lực, trong nháy mắt liền để nghìn vạn giặm chi địa đều là một mảnh hỗn độn, vô số sinh linh phủ phục tại, không ít sinh linh càng lặng ngay tại chỗ sợ vỡ mặt mà chết. Đông Hoàng Thái Nhất không hổ là thượng cổ yêu hoàng, thực lực thâm hậu, căn bản không thể lấy cảnh giới luận. Dù cho giờ phút này vừa mới phục sinh, sút chiến đấu không kịp đỉnh phong thời điểm 1%, vẫn là vô cùng cường đại. Hùng chi còn có Đông Hoàng Trung tại tay, Đông Hoàng Trung chính là trong tiên địa có mấy tiên thiên chí bảo, cho dù là tại một đám tiên thiên chí bảo bên trong, cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Giờ phút này bị toàn lực bạo phát Đông Hoàng Thái nhất tối động, càng là pháp bảo trưởng nhân thế, người trưởng pháp bảo uy, hỗ trợ lẫn nhau phía dưới, bộc phát ra vô cùng uy lực to lớn. Trái lại Đát Kỷ bên này, tuy là Long Văn Hắc Kim đỉnh phẩm cấp xa xa thấp hơn Đông Hoàng Trung, nhưng mà tại Đát Kỷ điều khiển, cũng là bộc phát ra cùng Đông Hoàng Trung ngang tại uy lực. Cuối cùng đã kỳ thế, nhưng người mang nguyên nhân đại đế truyền thừa, dựa vào cái này như vậy lực lượng cùng thần thông, dĩ nhiên cũng là cùng toàn lực bạo phát Đông Hoàng Thái nhất đánh đến có đi có về, ngang tài. Tất cả xem trận chiến đấu này người, đều kinh ngạc tại hai người cường đại. Đông Hoàng Thái nhất từ không cần phải nói, chính là cái kia thượng cổ yêu mạnh, định phong thời điểm danh xưng thánh nhân phía dưới vô lý tử, chính là cấp độc nhất chiến lực tồn tại. Nhân vật như vậy, dù cho vừa mới phục sinh suy yếu, toàn lực bạo phát xuống, cũng đã có cái kia chuẩn thánh phong thái. Mà vị kia nhân tộc thiếu nữ, cũng là càng để cho người không thể tưởng tượng nổi. Lấy nhân tộc thân Bộ phát ra uy lực khủng lồ như thế không nói, lại có thể còn có thể cùng cái này thượng cổ yêu hoàng đánh đến có đi có về. Cái này nhân tộc thiếu nữ, đến cùng là lai lịch gì? Tất cả mọi người đáy lòng đều xoay quanh cái này nghi vấn như vậy. Có khả năng lấy nhân tộc xuất thân, thành hữu cái này đại la kim tiên cảnh giới, còn có thể độc chiến yêu hoàng mà không rơi hạ phong, đây quả thực là không hợp tói thường bậc cùng, đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Bọn hắn nhanh chóng ở trong lòng lục xem lấy ký ức, tỉ mỉ tìm kiếm lấy cùng tướng mạo phối hợp sư môn. Cái này một suy xét, quả nhiên là không muốn tí đã, nghĩ kỹ tức sợ Chẳng lẽ vị này nhân tộc thiếu nữ cùng cái kia trưởng sinh thánh nhân có quan hệ? Mọi người trong mơ hồ, cảm thấy chính mình hình như nhìn thấy chân tướng sự tình. Cuối cùng, tại bây giờ trong Hồng Hoang, chỉ có cái kia một cái thần bí khó lường trưởng sinh cung có thể bồi dưỡng được nhân vật như vậy. Nhìn một chút trưởng sinh cung một đám đệ tử liền là biết, không phải nhân hoàng liền là lo hoàng, còn có một cái nghe nói cùng thiên đế quan hệ không hề tầm thường dương tiến tọa trấn quán giang cậu, không người dám phạm. Hơn nữa, trước đây không lâu, cái kia vương hoàng nhất tộc dõng nhiên tại Hồng Hoang tuyên bố, sắp lập vương hoàng chi hoàng. Mà cái kia vương hoàng chi hoàng liền là cái kia kim xí sí đại bằng, Trường Sinh cung đệ tử, kim xí sí đại bằng. Không những như vậy, nghe ca ca hắn cầm tuyên, còn tại Trường Sinh cung nhìn cửa chính. Mọi người càng nghĩ càng thấy đến có khả năng có thể, cảm thấy việc này đã là 89 phần 10. Nghĩ như vậy, lại nhìn về phía cái kia Đông Hoàng thái nhất thời điểm, mọi người trong lòng dỗng nhiên tự nhiên sinh ra một cỗ bi ai thương hại. Như nữ tử này thật là cái kia đệ tử Trường Sinh cung, Đông Hoàng thái nhất hôm nay sợ rằng là khó thoát một kiếp. Cuối cùng, trong Hồng Hoang, người nào không biết cầm đệ tử Trường Sinh cung nhất đoàn kết. Ngươi nhìn xem chỉ là một người thời điểm. Chỉ chớp mắt đã bị hoàn toàn vây quanh. Nguyên Cớ Hồng Hoang lưu chuyển, tha chọc thánh nhân, không chọc đệ tử trưởng Sinh cung. Chọc tới thánh nhân thời điểm, nhiều nhất liền một bàn tay đem ngươi chụp chết. Đệ tử trưởng Sinh cung thế nhưng một cái tiếp một cái, liên tục không ngừng. Cho dù bọn họ đều không thành sự, phía sau bọn hắn thế nhưng đứng đấy cái kia một mặt ý cười trưởng Sinh thánh nhân, ngay tại yên tĩnh xem lấy ngươi. A, cái này đông hoàng thái nhất lúc này ngược lại thất sắc. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, chọc ai không được, nhất định muốn chọc cái này đệ tử trưởng Sinh cung. Trưởng Sinh cung mạnh mẽ như vậy, đệ tử đều là nhân vật thiên tài. Quả nhiên không hổ là Hồng Hoang đại giáo a. Lúc này, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa tự nhiên cũng là đoán được đắc kỷ thân phận, vẻ sầu lo càng nghiêm trọng hơn. Thái nhất a, thái nhất, ngươi vì sao vẫn lạnh như vậy luôn nóng? Nghĩ đến cái kia đế tuấn đem hết toàn lực bảo vệ cái này Đông hoàng thái nhất, cái này Đông hoàng thái nhất lại nguyên nhân quan trọng chính mình nhất thời xúc động, chôn vùi mất lần này phục sinh cơ hội, nữ hoa tự nhiên là thở dài không thôi. Thật vất vả có thể phục sinh, trọng tình yêu tộc, ngươi nói ngươi luôn nhiệt huyết như vậy xúc động làm gì a? Thời khắc này Đông hoàng thái nhất nhưng không biết những cái này, hắn cùng đắc kỷ chiến đấu đã kéo dài thật lâu. Đắc Kỷ tất nhiên là thiên tư chắc truyện, có lực lượng ngoan nhân lại đế gia chỉ, có thể cùng Đông Hoàng Thái Nhất trên cái ngang tải. Nhưng mà Đông Hoàng Thái Nhất dù sao cũng là thượng cổ yêu hằng, nhất thời ở giữa không làm gì được Đắc Kỷ, cũng bất quá là thực lực chưa từng khôi phục. Huống chi, nhiều năm như vậy chưa từng cùng người đạo thủ, cũng là mới lạ rất nhiều. Lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất càng là chiến đấu càng là thuần thục lên phía sau, lực lượng vận dụng đã dần dần thuận buồm xuôi gió. Mà Đắc Kỷ, cuối cùng bất quá là vừa vận bước vào đại la kim tiên mà thôi, một thân khí tức lưu chuyển kinh nghiệm sao có thể so mà đến thượng cổ yêu hằng. Nguyên cớ Dần dần, Đắc Kỷ bắt đầu ở vào thế bất lợi, đã cảm thấy có chút nỗ lực vì đó. Gặp tình hình này, trong lòng Đông Hoàng Thái nhất một thoáng, hét lớn một tiếng. "Tiểu bối, ngươi xong." Nói lấy, cái kia Đông Hoàng Thái nhất liền trợ dịp Đắc Kỷ khí tức không điều thời khắc, trực tiếp thôi động Đông Hoàng Trung uy năng. Đắc Kỷ lúc này ngay tại lấy hơi thời khắc, chịu cái này đột nhiên trong kích, nhất thời ở giữa không sao ngăn cản. Long văn hắc kim đỉnh trong tay, trực tiếp bị đánh đến rời tay mà đi. Đông Hoàng Trung uy năng giờ phút này cũng là cấp tốc chạy rộng ra, đem cái kia Đắc Kỷ triệt để bao phủ, để nàng động đạn cũng được. Xong tất cả mọi người nghĩ như vậy đến. Cuối cùng cái này Đông Hoàng Thái nhất chính là thượng cổ yêu hoàng a, bản thân cảnh giới liền là nghiền ép trước mắt cái này nhân tộc thiếu nữ, kinh nghiệm chiến đấu càng là xa xa phía trên nàng. Nàng dù cho có thể tại sơ kỳ cùng Đông Hoàng Thái nhất ngang tài, nhưng mà theo thời gian trôi qua, kiến thức kinh nghiệm còn có nội tình, liền bắt đầu phát huy uy lực. Giờ phút này, đắc kỳ đã là thua không nghi ngờ. Yêu hoàng vẫn là yêu hoàng a, cuối cùng Đông Hoàng Thái nhất đi. Chương 235, đế tân xuất thủ, ta là tiểu sư mọi người. Không thể không nói, ngươi cái này nhân tộc cực kỳ để cô cảm thấy cái giễu. Đông Hoàng Thái nhất giờ phút này trấn áp lại đắc kỷ phía sau, cũng không vội lộ thủ, bắt đầu chậm rãi mà nói. Nhưng mà, ngươi đã dám mạo phạm ta, tự nhiên là tội đáng chết mà lần, không thể thay đổi. Muốn trách chỉ có thể trách ngươi không biết trời cao đất rộng, khiêu khích tại cô. Đông Hoàng Thái nhất nhìn khắp bốn phía, hình như Hồng Hoang vẫn là không có cái gì thay đổi. Rất nhiều đại năng lão tổ, mỗi khi gặp Hồng Hoang đại sự, vẫn là ưa thích như vậy tối xoa xoa phát ra thần thức, bí mật quan sát. Như vậy cũng tốt, chính mình đã lần này phục sinh, trở về Hồng Hoang, tự nhiên là kinh diễm hơn một phen. Đám người này đã như vậy cổ động chính mình liền cho bọn hắn biểu diễn một phen, để bọn hắn biết, Đông Hoàng Thái nhất dù cho cảnh giới không còn ngày trước, vẫn như cũng là yêu tộc chi hoàng. Nghĩ tới đây, thấy lại hướng Đát Kỷ ánh mắt, đã đều là sát ý tràn ngập, vô cùng nồng đậm. Hôm nay, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ, lên đường đi. Đông Hoàng Thái nhất tâm niệm vừa động, đã là thôi động Đông Hoàng trùng, chuẩn bị đối Đát Kỷ tiến hành một kích chí mệnh cuối cùng. Lúc này Khổng Trần đã đá một cái bay ra ngoài chuẩn bị lên trước nghị cách cứu viện sư tỷ Hồ Lôa, bắt đầu hiện ra thần thông. Vạn dặm xa bên ngoài, Thông Thiên giáo chủ Chu Tiên kiếm trận cũng đồng loạt xuất hiện chuẩn bị phá vỡ hư không mà đi. Đúng lúc này, một thanh âm trước bọn hắn mà tới. Dương tay, âm thanh vô cùng phẫn nộ, cũng là mang theo vô tận kiều lẫn ý, để Đông Hoàng thái nhất hơi hơi lắc thần, theo bản năng nhìn về một chỗ hư không. Liên nhìn thấy chỗ kia hư không chi địa, hư không chấn động một phen phía sau, một thân ảnh cấp tốc bay ra, đã là trực tiếp xuất thủ, trợ giúp Đát Kỷ ngăn cản Đông Hoàng chung uy lực. Đế Tân, nhìn thấy cái thân ảnh này phía sau, tất cả mọi người đột nhiên giật mình, nhận ra cái này xuất thủ cứu Đát Kỷ người chính là cái tên nhân hoàng Đế Tân. Người tới chính là Đế Tân. Xem như đương thế nhân hoàng, chức trách của hắn liền là phụ hộ nhân tộc, hộ vệ nhân tộc giật thịt. Nguyên cớ, dù cho là không biết rõ cái này đắc kỷ lai lịch, nhưng mà Y Nguyên vội vàng chạy đến thứ hộ, không cho hắn vẫn lạc nơi này. Đối với hắn tới nói, mỗi một vị nhân tộc cương giả đều là nhân tộc ngày mai trụ cột vương vàng. Dựa vào chính mình, căn bản là không có cách trấn hưng nhân tộc. Chính mình cũng bất quá là cái người đi ở phía trước mà thôi, chân chính đem con đường này mở rộng mở rộng, vẫn là theo phía sau mình đám này nhân tộc cao thủ. Những cao thủ này vô cùng trân quý, tự nhiên có một cái tính toán một cái một cái đều không thể thiếu. Đông Hoàng Thái Nhất nhất nhưng không nhận đến cái gì nhân hoàng, bất quá trước mắt cái này đế tân thực lực cường đại, sâu không lường được bộ dáng. Quan trọng nhất chính là, gia hỏa này lại có thể cùng cái này nhân tộc thiếu nữ đông dạng, đều là nhân tộc xuất thân. Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi hiếu kỳ, chính mình ngủ say thời điểm, hồng hoàng đến tụt cùng là biến thành dáng dấp ra sao, nhân tộc lại có thể liên tiếp xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Kinh ngạc phía dưới, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không đội động thủ, nhìn về phía cái kia đế tân. Người là người nào? Giáng cứu cô muốn giết người. Chẳng lẽ không biết ta là yêu hoàng đông hoàng thái nhất sao? Yêu hoàng? Tự nhiên là nghe tiếng đã lâu. Đế Tân nói, không khỏi đến hừ lạnh một tiếng. Bất quá chỉ là yêu hoàng mà thôi, không cần phải nói. Ta là nhân tộc chi hoàng đế Tân. Cái này nhân tộc hôm nay ta liền bảo vệ, ai tới cũng ngăn không được, ta nói. Ta quản ngươi cái gì yêu hoàng thái nhất quá hay, ngươi dám giết ta người nhân tộc, liền chuẩn bị tiếp nhận ta nhân hoàng lự giận. Đế Tân giống giận, trước mắt vị này liền là vị kia yêu tộc chi hoàng. Ngày trước thời điểm, Vu yêu đại chiến, yêu tộc vì luyện cái kia đồ vũ kiếm Giết chết nhân tộc rụt thịt biết bao nhiêu ư? Xem như yêu hoàng, bút chứng này tự nhiên liền là tính toán tại trên đầu Đông hoàng thái nhất. Nhân hoàng. Ha ha. Đông hoàng thái nhất cười lớn, cảm giác là nghe được cái gì buồn cười lời nói đồng dạng. Chỉ là nhân hoàng mà thôi, thật là khẩu khí thật lớn a, hù dọa đến ta mới vừa phục sinh yêu hoàng đều muốn rụt về lại. Đông hoàng thái nhất rất có điểm âm dương quái khí bộ dáng, cái này không có cái nào, đế tân lời nói quả thật làm cho hắn cảm thấy buồn cười, cảm thấy là cái hoang đường chuyện cười. Phải biết, tại thượng cổ thời điểm, nhân tộc trong mắt bọn hắn liền là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Duy nhất tác dụng cũng bất quá là tươi non ngôn miệng, có thể làm yêu tộc đồ ăn. Bây giờ, đống này trong đồ ăn, đột nhiên có một cái nhảy ra, nói mình là đồ ăn chi hoàng, có thể hay không cười. Đông hoàng thái nhất khinh thường, Đát Kỷ nghe đến đó cũng là đột nhiên chấn động, nhìn hướng cái kia Đế Tân. Ngươi chính là cái kia nhân hoàng đế Tân. Không tệ, ta chính là nhân hoàng đế Tân. Đế Tân đối Đông hoàng thái nhất trợn mắt nhìn, đối đầu Đát Kỷ ánh mắt cũng là vô cùng dịu dàng. Không sợ, có ta ở đây, không có người có thể động ngươi. Không cần lo lắng, lần này của ngươi, cũng không ham muốn ngươi bất luận cái gì báo đáp chính là nhân hoàng bảng chức chỗ tồn tại. Đế Tân nói đến hiên ngang lẫm liệt, lời lẽ chính đĩa. Đắc Kỷ cũng là căn bản không có đi nghe hắn lời nói, cũng không có đi quản cái kia một bộ dù có ngàn vạn người cũng hướng rồi khí thế, mà là một mặt xem lấy hắn. Nhị sư huynh, ngươi chính là Nhị sư huynh. Đế Tân ngây ngẩn cả người, vừa mới cái kia mấy câu nói mang đến nhiệt hết sôi chảo nháy mắt bị lời này cho tới tắt. Nhị sư huynh, đạo hữu cư gì nói ra lời ấy? Nhị sư huynh, ta là ngươi ngũ sư muội a. Đắc Kỷ giờ phút này xác nhận Đế Tân thân phận phía sau. Ánh mắt rơi vào cái kia đế tân trên mình liền là biến đến không tầm thường, lập tức đánh giá trên dưới, Tả Hữu quan sát. Ngũ sư muội, đế tân kiếp sợ không thôi, lúc nào chính mình lại có ngũ sư muội. Sư tôn ngươi làm sao lại không cho ta biết da? Bất quá lập tức minh bạch, chính mình cũng chính xác rất lâu không có trở về trường sinh cung, đối trường sinh cung trước mắt tình huống không hiểu đến cũng là bị đựng. Nghĩ đến Đát Kỷ vừa mới bạo phát, cùng cái kia yêu hoàng đông hoàng thái nhất đại chiến tình hình, đế tân không khỏi đến lắc đầu. Ta làm sao lại như vậy ngốc đây? Dạng này tu hành thiên tài, coi thường bất luận cái gì xuất thân tức thì cũng chỉ có trưởng sinh cung mới có thể dễ dàng dỗ đến ra tôi a. Khó trách vừa mới nhìn xem cái kia đắc kỷ chiến đấu bộ dáng, liền rất có điểm nhìn quen mắt bộ dáng. Cái này chẳng phải là mang theo chính mình mấy vị sư huynh bóng dáng sao? Giờ phút này, Khổng Thiên Đại Yên tĩnh xem kịch, trên mặt không tự chủ được lộ ra một chút dị cười. Gọi tiểu tử ngươi ba ngày hai đầu không có nhà, lúc này liền chính mình sư muội đều không hiểu đến, còn bày ra một bộ đại nghĩa lẫm niên bộ dáng, liền hỏi ngươi lúng túng khó xử không lúng túng khó xử. Sư huynh kiếu sư muội không phải chuyện đương nhiên sao? Cái kia? Cái gì? Không có nghe lầm chứ? Nữ tử áo trắng này lại có thể thật là đệ tử trưởng sinh cung. Không sai, nhân tộc dáng gọi Nhân Hoàng sư huynh, đây không phải phạm thượng sao? Tất cả mọi người gặp tình hình này, tất nhiên là chấn động vô cùng. Bọn hắn mới vừa rồi còn chỉ là suy đoán mà thôi, giờ phút này xem như triệt để chứng thực. Nữ tử áo trắng này quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, cũng là cái kia trưởng sinh cung đệ tử. Thông Thiên giáo chủ lúc này nằm ở trong bích vô cùng, Chu Tiên kiếm nhảy tới này lui. Ha ha, đám người này khẳng định rất khiếp sợ, thật là không tiến được a. Chính mình thế nhưng đã sớm biết cái này đắc kỷ chính là cái kia đệ tử trưởng sinh cung, bọn hắn hiện tại khẳng định còn tại trong lúc khiếp sợ. Tất cả mọi người giờ phút này đều là ô sầu trong lòng, cảm thấy trưởng sinh cung đáng sợ. Không nói những cái khác, nhưng mà đệ tử này liền là một cái so một cái biến thái a. Chương 236, Đông Hoàng thái nhất ngươi có thể bình thản lên đường. Đế Tân nghe trước mắt vị này nhân tộc nữ tử chính là chính mình sư tôn cái thứ năm đệ tử, chính mình ngũ sư mọi phía sau, ngây ra như phỗng, nhất thời chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải. Nghị sư huynh, ngươi thế nào ngơ ngác bộ dạng a? Đắc Kỷ nhịn không được lẩm bẩm lên, chính mình từ nhỏ đến lớn, liền là nghe người trưởng trưởng nói lên vị này nhân hoàng bị hạ, chính là cái kia nhân tộc vạn người không được một, ngàn vạn đời vừa ra nhân vật. Anh minh thần, vợ anh Tuấn Phong Lưu Tiêu Sái, lỗi lạc Ngọc Thụ Lâm Phong Thần Dũng Nghi Vũ vô địch thiên hạ các loại, cơ hồ tất cả mọi người chính diện tính từ đều dùng tại trên người hắn. Đắc Kỷ từ nhỏ nghe được lớn, tự nhiên là sùng bái không thôi, đợi đến bái nhập trưởng sinh cung phía sau, trở thành đệ tử trưởng sinh cung, đối vị sư huynh này càng là hướng về vô cùng. Thế nào nghĩ tới, hôm nay gặp nhau Vị sư huynh này cũng là lộ ra không quá thông minh bộ dạng a. A. Ngũ sư muội, đế tân cũng là lấy lại tinh thần, ý thức đến sự thất thố của mình, vội vã giải thích nói, kỳ thực, bổn hoàng bình thường bộ dạng không phải vậy. A ha ha, ngươi đối những sư huynh khác cũng là sưng bổn hoàng sao? Đừng nói với ta cái này, nói một chút cái này liền tới tức giận, ngươi có một cái đại điểu sư huynh ngươi cũng biết, hắn hiện tại sắp đăng cơ làm hoàng, nói cái gì chúng ta bình thường tự xưng nói ta nói ta không hiện khí thế, muốn tự xưng vương nói chấm, thật giống như bên kia cái kia lũ bại yêu hoàng đồng dạng. Hả? hiểu hiểu, cô minh bạch. Lối bạ yêu hoàng. Đông hoàng thái nhất gặp cái này đệ tân cùng đắc kỷ như vậy không coi ai ra gì đệ sư huynh sư muội gặp nhau vui vẻ, kéo việc nhà không nói, vẫn không quên mở miệng khiêu khích chính mình, thế nào dẫn đến cơn giận này. Đủ rồi. Ít tại nơi nào lưu giữ, người không biết còn tưởng rằng các ngươi tại nói chuyện yêu đương chàng chàng tiếp tiếp đây. Đông hoàng thái nhất mở miệng nổi giận nói, cô mặc kệ ngươi cái gì nhân hoàng, dám ngăn đi một mình sự tình, chỉ có một con đường chết mà thôi. Chúng ta sư huynh muội nói chuyện, lúc nào đến phiên ngươi xen vào. Đắc kỷ nhìn về phía cái kia đông hoàng thái nhất Chính mình thật vất vả mới nhìn thấy trong truyền thuyết nhân hoàng sư huynh, cũng còn không nói bên trên hai câu nói, liền muốn dạng này bị quấy rầy, tự nhiên là khó chịu. Đông hoàng thái nhất càng có chịu, chính mình vốn là muốn đưa cái này đát kỷ lên đường, kết quả tự nhiên xuất hiện một cái cái gọi là nhân hoàng sư huynh, trực tiếp liền đem chính mình gả sang một bên, coi là thật không ta yêu hั่ง coi là chuyện đáng kể a. Nhìn thấy đát kỷ cùng Đông hoàng thái nhất như vậy đối chọi gay gắt, chiến đấu lại hết sức căng thẳng. Đế Tân vội vã đứng dậy, đem đát kỷ kéo ra phía sau. Có lời nói sau đó nói sau đi, sư mọi người trước hết để cho mở. Đệ sư Minh tới gặp gỡ cái này một yêu hoàng. Đắc kỷ gật gật đầu, nàng cùng Đông Hoàng thái nhất luân phiên chiến đấu, tiêu hao rất lớn. Vừa mới cái kia một cái chớp mắt, như không phải sư huynh bỗng nhiên phủ xuống, chính mình e rằng thật không có dư lực đi ứng phó Đông Hoàng thái nhất một kích chí mạng. Hiện tại cũng không có cậy mạnh, thối lui đến một bên, đem chiến trường nhường cho Đế Tân. Hừ, nhân hoàng. Quả thực liền là chuyện Tiểu Lâm. Đông Hoàng thái nhất vẫn là cảm thấy buồn cười, nhẫn độc nhiều nhất liền là thừa dịp cái này Vu yêu thế yếu vùng dậy một chút mà thôi, lại dám ngông cuồng sư hoàng. Hừ, yêu hoàng. Đừng có nằm ngốc. Đế Tân cũng cảm thấy vạn phần buồn cười, hiện tại yêu tộc kia cao thủ tử thương hầu như không còn, yêu tộc đã sớm mất đi tại hồng hoang tranh bá quyền lợi. Dù cho là cái kia yêu đỉnh chi chủ Lục Ác, cũng là vạn phần cẩn thận, cẩn thận từng ly từng tí làm việc. Cái này Đông Hoàng Thái nhất lại có thể còn đắm chìm tại yêu tộc đại hưng trong mộng đẹp. Cũng tốt. Liên đệ các ngươi nhìn rõ ràng, ta yêu tộc không diện, các ngươi đều không cơ hội. Phải không? Ta ngược lại cảm thấy, là thời điểm để ngươi nhận rõ hiện thực, buông tha huyễn tưởng. Đông Hoàng Thái nhất cùng Đế Tân lẫn nhau không để vào mắt. Một fan khiêu khích phía sau cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp lập thủ. Trong chốc lát, chiến đấu bộc phát ra, hai đạo lực lượng cường lồ, theo đông hoàng thái nhất cùng đế tân trên mình dâng lên, tại không trung cấp tốc chạy đi. Bầu trời nháy mắt một phân thành hai, hai cỗ to lớn hai đụng vào nhau, muốn đem lực lượng của đối phương làm hao mòn mất. Lập tức, nơi này bầu trời quang mang mấy liệt, đủ loại thần thông thuật pháp bay lượn trời. Khiến quan chiến tất cả mọi người là sinh lòng cảm khái. Quả nhiên, không hổ là hai cái chủng tộc còn giả, như vậy chiến đấu thật là người xem nhiệt huyết a. Đúng vậy a, nhân hoàng yêu hoàng Đại biểu là hai cái chủng tộc a, cũng không biết bọn hắn cuối cùng ai thắng ai bại. Như vậy quy mô chiến đấu tuy là không phải không đạt qua, nhưng mà giờ phút này đối chiến thân phận của Song Vương, mới là trận chiến này mấu chốt. Một cái là ngày trước yêu hoàng, thống linh thiên hạ yêu tộc, kém một chút liền là quân lâm thiên hạ. Một cái là hiện nay nhân hoàng, người mang nhân tộc ngàn vạn phú vận, mang theo nhân tộc vững bước hướng về phía trước, không ngừng lớn mạnh. Cái này không chỉ là hai bọn hắn người chiến đấu, mà là hồng hoàng cũ mới hai vị bá chủ chủng tộc số mệnh một trận chiến. Như vậy chiến đấu, bình sinh lại đến mấy lần gặp. Ha ha. Quả nhiên là lũ bại yêu hoàng a." Đế Tân đột nhiên khiêu khích lên tiếng, nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt cũng là một bộ có chút khinh thường bộ dáng. "Hừ, nhân hoàng cũng bất quá như vậy mà thôi, có cái gì có giá trị nói." Đông Hoàng Thái Nhất khư phục, tự nhiên là trở về hận trở về. Chỉ là, dù cho ngoài miệng nói đến kiến tưởng, nhưng trong lòng đã là có chút kinh hoàng. Cái này nhân tộc vẫn là ta trước đây quen biết nhân tộc sao? Thế nào sẽ cường đại như vậy? Đông Hoàng Thái Nhất kinh ngạc tại lực lượng Đế Tân, chợt vặn lật đổ hắn đối nhân tộc nhận thức, soi dắt kỳ càng thêm khắc sâu. Cuối cùng, Dây tần số so dắt khí mạnh hơn gấp mấy lần. Giờ phút này, cùng mới vừa mới phục sinh trở về Đông Hoàng Thái Nhất chiến đấu, càng là thành đạo. Đủ loại hoa mắt động tác, để Đông Hoàng Thái Nhất kinh hãi không thôi, không dám tin. Thật sự là khó có thể tin, lúc trước cái kia tại chính mình yêu tộc phía dưới run lẩy bẩy bảy bộ tộc, lại có thể sinh ra cao thủ như thế. Hừ, cũng trách cô ngày đó nhân từ nâng tay, không có triệt để diệt sát nhân tộc, bằng không, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng cô độc thủ. Đông Hoàng Thái Nhất dần dần rơi vào thế bất lợi, cuối cùng vừa mới phục sinh, lực lượng không có trọn vẹn khôi phục. Vừa mới lại cùng cái kia đắc kỷ chiến đấu đã lâu, đã là dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, có chút chống đỡ không được. Ha ha. Như thế nói đến, ta nhân tộc còn thật muốn cảm tạ ngươi yêu hoàng bệ hạ lòng từ bi. Đế Tân giận quá thành cười, như thế, ta liền đưa yêu hoàng bệ hạ lên đường đi. Cái này Đông Hoàng Thái nhất đến đây còn không tình nộ, chỉ hận chính mình không có giết tuyệt nhân tộc. Đế Tân cảm thấy cùng hắn đã không có chuyện gì để nói. Trảm thánh tam thức. Đế Tân bạo phát thần thông, muốn đem Đông Hoàng Thái nhất chém giết nơi này. Chém. Theo lấy Đế Tân lời nói rơi xuống, trên bầu trời Một chôi to lớn lưới đao chậm chậm nổi lên, mang theo không có gì sánh kịp sát khí, hướng cái kia Đông Hoàng thái nhất mà đi. Nhìn thấy đế tân thi triển cái này Trảm Thánh Tam Tức, tất cả mọi người đều là trong lòng run lên. Lại là chiêu này. Rốt cuộc đã đến sao? Đã từng đế tân hung vậy lưới đao chém giết chuẩn đề đạo thân trạng diện lại nổi lên trong lòng, đều cảm thấy cái này Đông Hoàng thái nhất lại không được sống. Cái này Trảm Thánh Tam Tức liền thánh nhân hóa thân đều có thể chạm đến, huống chi một cái vừa mới phục sinh, chỉ có đại la kim tiên tu vi lùi bạ yêu hoàng. Đông Hoàng thái nhất nhìn xem cái kia trên bầu trời to lớn lưới đao Tuy là không biết rõ thần thông này chi tiết, cũng là cảm nhận được sát ý vô biên, để trong lòng hắn chấn động mạnh mẽ. Bao nhiêu năm sinh tồn bản năng nói cho hắn biết, cái này căn bản liền không phải hắn có khả năng ngăn cản. Mà đế tân giờ phút này cũng là hơi hơi mở miệng. Đông hoàng thái nhất, ngươi có thể bình thản lên đường. Lập tức tâm niệm chuyển động, lưỡi dao tốc độ đột nhiên bạo tăng, hình như sau một khắc liền có thể đem cái kia Đông hoàng thái nhất triệt để chấm chết. Thế nhưng, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một thanh âm vang lên, tràn đầy vội vàng. Dừng tay. Không thể. Chương 237 Nữ oa phủ xuống, bắt nạt ta trường sinh cung không có người sao? Đạo thiên nghiêm này vừa xuất hiện, hư không chấn động kịch liệt lên, Đế Tân thậm chí cảm giác được, tại như vậy một khắc, nơi đây thiên địa cũng tại hơi hơi rung chuyển. Đồng thời, thiên địa tựa hồ tại như thế trong mắt, mất đi màu sắc đồng dạng, lâm vào hoàn toàn u ám bên trong. Ngay sau đó, Liên La nhìn thấy cái kia trên bầu trời, cái kia to lớn lư đao, đã lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần tiêu tán, cuối cùng biến mất vô hình. Ai? Ai dám ngăn ta nhân tộc làm việc, muốn cùng ta nhân tộc làm gì sao? Đế Tân nhướng mày, Cảm thấy sự tình không đơn giản, đối cái kia hư không lớn tiếng quát to, cùng nhân tộc làm địch. Đế Tân ngơ mắt nhìn nhìn, "Ta là ai?" Một thanh âm vang lên lần nữa, ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa sân. Nữ oa nương nương. Đế Tân thấy rõ người đến kia phía sau, lên tiếng kinh hô, liền vội vàng hành lễ. Không biết nữ oa nương nương đến tận đây, không có từ xa tiếp đón, còn mời thứ tội. Đế Tân vội vàng hướng cái kia nữ oa hành lễ, cuối cùng nữ oa thế nhưng nhân tộc thánh mẫu, tại nhân tộc có sáng tạo chi công. Tuy là nữ oa tạo ra con người phía sau, đối nhân tộc liền chẳng quan tâm. Nhân tộc đối cái này có lợi bản thân. Nhưng mà, Nữ oa dù sao cũng là sáng tạo ra nhân tộc, đây là thiên đại vạn thế đều không thể dung chuyện sự thật. Đế Tân Tân là nhân hoàng, dù cho đáy lòng cũng đối Nữ oa có chỗ phàn nàn, nhưng tại dạng này dưới tình hình, lại vẫn là lấy lễ để tiếp đón, miễn đến để tộc khác chửi cười. Nữ oa. Nhìn thấy Nữ oa xuất hiện, những cái kia người quan chiến cũng là kinh ngạc, lập tức hơi chút suy tư, liền là hiểu rõ. Nhìn tới, cái này Nữ oa là muốn xuất thủ cứu cái này đông hoàng thái nhất. Cũng là cái này đông hoàng thái nhất nên không chết, có Nữ oa che chở. Nghĩ đến cũng đúng. Cái này Nữ Hoa cuối cùng đến làm yếu tộc xuất thủ một lần. Trong lòng mọi người minh bạch, Nữ Hoa lần này xuất hiện, tất nhiên là muốn bảo vệ cái này Đông Hoàng thái nhất. Cuối cùng, lúc trước cái kia Vu yêu đại chiến thời điểm, Nữ Hoa không có xuất thủ, dẫn đến yếu tộc cuối cùng trở về lực vô thiên, chỉ có thể cùng cái kia Vu tộc liệu cái lưỡng bại câu thương. Nữ Hoa đương nhiên sẽ không nói mình lúc ấy chính là chịu thiên đạo gông cùng xiển xích, các vị thánh nhân nhìn chằm chằm, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Nhưng mà, vô luận như thế nào, Vu yêu đại chiến không có xuất thủ, nàng thiếu yếu tộc nhân quả là thuộc thực khó mà trả đũa. Lần này Đông Hoàng thái nhất hiện thế, ham sâu tuyệt cảnh, lại chính là kết thúc cái này nhân quả tốt nhất thời điểm. Đế Tân, tiêu chỗ khoan dung mà độ lượng, chuyện hôm nay đến đây coi như thôi, các ngươi tán đi a. Quả nhiên, như là mọi người chỗ liệu đồng dạng, nữ oa mới mở miệng liền là yêu cầu Đế Tân dừng tay, không cần cái này dây dưa tiếp. Nữ oa nhìn về phía cái kia Đế Tân, nói ra như vậy lời nói phía sau, liền là nhìn về phía cái kia Đông Hoàng thái nhất. Ngươi không nên trở về, nhưng mà, ta vẫn là trở về. Trở về lại có thể thế nào? Trấn Hưng yêu tộc, để yêu tộc đại kỳ lại xuyên khắp hung hoàng. Nhìn xem cái này Đông Hoàng Thái nhất một bộ đương nhiên bộ dáng, nữ hoa không kềm nổi là đầu. Cái này Đông Hoàng Thái nhất ngủ say quá lâu, làm sao biết Hồng Hoang giờ phút này sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất ta. Vũ Yêu Thu thế không còn, nhân tộc đã siêu việt Hồng Hoang chi tộc, có cái kia Hồng Hoang vạn tộc đứng đầu xu thế. Đông Hoàng Thái nhất cử động lần này lời ấy, bất quá là tăng thêm chuyện gửi mà thôi. Bất quá, những cái này đều chuyện không liên quan đến nàng. Hôm nay chấm dứt như vậy nhân quả phía sau, từ đó về sau nàng liền cùng yêu tộc lại vô cùng cái gì rồi rắm, bọn hắn sống hay chết đều cùng chính mình lại không có hệ. Nghĩ như vậy, nữ hoa cũng không còn nhìn cái kia Đông Hoàng thái nhất, ngược lại nhìn về phía Đế Tân. Hắn không hiểu chuyện, ngươi còn không hiểu chuyện. Giời đi thôi, hôm nay sau đó, các ngươi thích thế nào liền thế nào, ta tuyệt không can thiệp chính là. Nghe thấy lời ấy, một mực không có nói chuyện Đế Tân không có trực tiếp trả lời, ngược lại ôm quyền hành lễ, hỏi vật lại cái kia nữ hoa. Nữ hoa nương nương, ngươi thế, nhưng ta nhân tộc thánh mẫu, chẳng lẽ tại nhân yêu ở giữa, ngươi còn như vậy đùng đưa không ngừng sao? Cái này tựa như ép hỏi khẩu khí, để nữ hoa có chút không vui. Đế Tân, ngươi như vậy lời nói là làm rất Nương nương, ngươi nếu là tâm hướng ta nhân tộc, biết được cái này là không phải cái gì tù riêng. Đế Tân đối mặt thánh nhân cơn giận, chẳng những không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại không kiêu ngạo không tự ti tiếp tục nói. Ngày trước cái này Đông Hoàng Thái Nhất làm yêu hằng, rung túng thuộc hạ ngược sát nhân tộc, cái này là một tội. Phía sau lại lấy nhân tộc huyết nhục luận kiếm, tang tận thiên lương, cái này lại một tội. Nói lấy, Đế Tân nhìn về phía cái kia Đông Hoàng Thái Nhất, trong mắt là khôngức chế được kiều hận. Ta thường hận không thể sinh ở Vu yêu thời điểm, tự tay mình giết yêu này. Hôm nay hắn đã phục sinh, Ta đế Tân chính là chết đi nhân tộc rốt thịt, báo đến thủ này. Nữ Hoa càng nghe càng là thần sắc bất thiện, đến cuối cùng nhịn không được nộ khí liên tục xuất hiện. Cái này Đế Tân làm sao dám? Lại muốn lấy nhân tộc đại nghĩa ép mình nữa bộ. Chính mình đường đường nhân tộc thánh mẫu, nói chuyện liền là như vậy không có phân lượng. Đủ rồi. Nữ Hoa trực tiếp phất tay, cắt ngang Đế Tân lời nói, không cho hắn nói tiếp. Ta nói, hắn hôm nay ngươi không thể giết liền là không thể giết, ngươi thôi đến lại như vậy hung hăng cản qué số dưới. Hung hăng cản quấy. Đế Tân giận quá thành cười, nguyên lai like tại ngươi nữ Hoa thánh mẫu trong mắt Nhân tộc đại thú bất quá là hung hăng càn quấy mà thôi. Nói đến đây, Đế Tân thẳng tắp nhìn xem nữ hoa mắt. Không thể giết. Vậy ta nếu là giết đây? Trong lòng Đế Tân phẫn hận khó bình, đã là đối cái kia Đông Hoàng thái nhất, lại là đối cái này nữ hoa. Hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đến giờ phút này tình trạng, nữ hoa còn như vậy không thấy rõ tình thế, muốn ra sức bảo vệ cái này Đông Hoàng thái nhất, đứng ở yêu tộc bên này. Vậy ngươi liền thử một lần a. Nữ hoa cũng là nổi giận, nói tới nói lui cũng là không quan tâm. Mình nói như thế nào cũng là thánh nhân a, vẫn là nhân tộc thánh mẫu. Cái này Đế Tân không nghe lời liền thôi, còn nhiều lần chống đối chính mình, đây là căn bản không đem chính mình để vào mắt. Thánh nhân giận dữ, thiên địa biến sắc, thánh nhân kia uy lực mên mông rơi xuống, bao phủ nơi đây, vô cùng to lớn. Nhìn thấy tình hình như vậy, những cái kia người quan chiến đều là thần sắc vì đó ngưng lại. Bọn hắn tất nhiên là không thể tưởng được, cái này nhân hoàng đế Tân vị Đế Đông Hoàng Thái Nhất, dám như vậy chống đối thánh nhân. Thế nhưng, cái này nữ hoa coi là thật muốn vì Đông Hoàng Thái Nhất, đối cái này Đế Tân động thủ sao? Dạng này nếu là đối thủ, sợ rằng sẽ cực kỳ khó thu nhặt. Ra. Không sai. Ai không biết cái này Đế Tân chính là cái kia đệ tử trưởng sinh thánh nhân a. Thú vị, thú vị, như vậy, ngược lại nhìn bọn hắn kết cục như thế nào. Đế Tân tự nhiên không phải nữ hoa đối thủ, nhưng mà nữ hoa thực có can đảm lập thủ, e rằng liền sẽ liên lụy ra vị kia trưởng sinh công chủ. Trưởng sinh công chủ chính là đánh đến Tây Phương hai vị không có chút nào tính tình tồn tại, cái này nữ hoa làm sao có khả năng là đối thủ của hắn. Trong sân tình thế hết sức căng thẳng, Đế Tân dù cho thân ở thánh nhân uy áp bên trong, vẫn như cũng là không hề nhượng bộ chút nào. Khiến nữ hoa càng thêm sinh khí, thánh nhân kia uy áp quẩn quện mặt ấy, đem để Tân một mực bao vây. Không sai biệt lắm liền đến, vốn là không muốn quản đám này rảnh con sự tình. Nhưng mà, đạo hữu như vậy lấy lớn hiệp nhỏ, bắt nạt ta trưởng sinh cung không có người sao? Một thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh cũng là theo lấy lời này nói song phía dưới, phát vãi hư không mà tới. Trấn Nguyên tử. Tất cả mọi người người ánh mắt đều là ngưng lại, nhìn chằm chằm xuất hiện đạo thân ảnh kia. Chương 238, Trạch Đức nữ hoa cùng nhân tộc ở giữa nhân quả. Trấn Nguyên tử. Nữ hoa nhìn xem xuất hiện tại Trấn Nguyên trước mặt tử, Trấn Nguyên tử tiện tay đánh ra một đạo thần thông liền để cho cái kia bao phủ tại đế tân trên mình thánh nhân uy áp biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, cái kia thấu trời khắp nơi thánh nhân uy lực, giờ phút này cũng lấy chấn nguyên tử chỗ chỗ đứng đưa làm trung tâm, cấp tốc tràn lui, rất nhanh liền thu về nữ hoa phía bên kia. Huy hoàng thánh nhân uy lực, giờ phút này đối mặt chấn nguyên tử, dĩ nhiên không chút nào có thể vào mảy may. Gặp tình hình này, nữ hoa tự nhiên là khiếp sợ không thôi, kinh ngạc nhìn chấn nguyên tử. Chấn nguyên tử, ngươi đây là ý gì? Nữ hoa chau mày, cái này chấn nguyên tử trước kia không biết ở nơi nào tìm được cái kia đột phá cơ hội vượt qua cái kia hôn nguyên đại la kim tiên tiến tiếp, trở thành hôn nguyên thánh nhân. Giờ phút này, cái này Chấn Nguyên tử vẫn như cũ có cùng chính mình cái này Thiên đạo thánh nhân bình khởi bình tọa tư cách cùng thực lực. Nhưng mà, Nữ Hoa vẫn là không cách nào lý giải, Chấn Nguyên tử vì sao muốn xuất thủ trợ giúp cái này Đế Tân? Không phải là Nữ Hoa không hiểu, Đế Tân cũng là một mặt mộng bức xem lấy Chấn Nguyên tử, không biết rõ vị tiền bối này vì sao tại lúc này xuất thủ trợ giúp chính mình chống lại Nữ Hoa thánh nhân áp bách. Chấn Nguyên tử càng là không hiểu, không phải mới vừa tự giới thiệu, chẳng lẽ là mình chạy quá nhanh, trực tiếp đem âm thanh chạy không còn Bất quá, Trấn Nguyên tử lập tức mỉm cười, như vậy cũng tốt, vậy liền chính chính, tiểu kiệu hướng về Hồng Hoang Thiên Địa tuyên bố một phen. Trấn Nguyên tử mở miệng, đã là đối trước mắt nữ hoa mở miệng, cũng là hướng đám kia đại năng lão tổ tuyên bố. Ta, Trấn Nguyên tử, đã gia nhập Trường Sinh Cung, chịu Trường Sinh Cung chủ thưởng thức, trở thành Trường Sinh Cung mới lão. Cái gì? Nữ hoa nghe vậy, toàn thân run lên, trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Trấn Nguyên tử, cảm giác vạn phần không thể tin. Cái gì? Hồng Hoang vô số đại năng lão tổ nghe, cũng là mặt núi tràn đầy chấn kinh. Trấn Nguyên tử vậy mà gia nhập Trường Sinh Cung? Đây là chuyện xảy ra khi nào? Mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thế nào cái này Chấn Nguyên tử vô thanh vô tức liền gia nhập trưởng sinh cung? Chờ một chút, trước kia năm Chấn Nguyên tử không phải trực tiếp đem vạn thọ sơn dọn đi rồi sao? Có người chợt nhớ tới, Chấn Nguyên tử năm đó đem vạn thọ sơn dọn đi, thế nhưng tại Hồng Hoang Thiên Địa làm ra rất lớn chiến trận. Nghĩ như thế, e rằng liền là khi đó, cái này Chấn Nguyên tử đã gia nhập trưởng sinh cung. Như thế, hết thảy liền nói đến tông suất. Đáng người này hậu chi hậu giác, khó trách Chấn Nguyên tử sẽ chuyển chỗ, nguyên lai là gia nhập trưởng sinh cung cũng khó trách cái này trấn nguyên tử có khả năng tiến giai hồn nguyên đại la kim tiền, nguyên lai like phía sau có cái kia trưởng sinh thánh nhân chỉ điểm. Theo sau, mọi người càng là cảm thấy sau lưng phát lạnh, cái này chẳng phải là nói trưởng sinh cung hiện tại đã là một môn sông thánh. Đáng sợ, đáng sợ, không hổ là trưởng sinh cung. Không bố không bố, không hổ là trưởng sinh thánh nhân. Vô số đại năng lão tổ đấy lòng phát lạnh, như vậy một môn sông thánh, tại trong hồng hoang người nào có thể bằng. Chỉ có thông thiên giáo chủ mỉm cười, đã sớm biết sự tình, nhìn một chút đám người này không có kiến thức bộ dạng. Minh Hà lão tổ càng là cảm thấy vạn phần tức giối. Tiền bối quả nhiên là tiền mối a, cũng không cho ta cơ hội biểu hiện a. Cái này trấn nguyên tử tiền bối quả nhiên không hổ là tiền bối, chính mình hơi chút một do dự, liền mất đi cái này ngàn năm một đợi cơ hội biểu hiện. Nữ oa nghe cái tin tức này, trong lòng tiếc sợ không thôi, nhưng mà vẫn như cũ không thay đổi dự tính ban đầu, nhưng mà nhìn về trấn nguyên tử ánh mắt đã biến đến không còn bén nhọn như vậy. Cuối cùng, vị này hiện tại chẳng những là huấn nguyên thánh nhân, phía sau còn có một cái sâu không lường được trưởng sinh thánh nhân. Trấn nguyên tử đạo hữu, chuyện hôm nay, có thể cho bản tọa một bộ mật Nữ hoa tận lực bảo trì một cái tốt thái độ, tính toán cùng Chấn Nguyên Tử thương lượng việc này. Chỉ là, Chấn Nguyên Tử nghe nàng, cũng là không trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn về phía Đế Tân. Phần kia ý tứ đã rất rõ ràng, hắn hôm nay tới bất quá là cho Đế Tân chống đỡ chẳng tử, chuyện hôm nay như thế nào giải quyết, cuối cùng vẫn là muốn nhìn cái này nhân hoàng đế Tân ý nghĩ. Đồng thời, Chấn Nguyên Tử hướng cái kia Đế Tân, cũng là một phen nháy mắt ra hiệu. Phần kia ý tứ cũng là vô cùng rõ ràng, dù sao ta liền đứng ở chỗ này, có lời gì từ nói, có thể nói bình tốt nhất, không thể tài nghệ của ta tự sẽ dọn dẹp. Đế Tân tự nhiên minh bạch trấn nguyên tử tâm ý, hướng hắn thật sâu thi lễ một cái. Trong lòng có chút cảm động, đây cũng là trường sinh cung trưởng lão, là chân chân chính chính trưởng lão, mà không phải những cái kia ỷ vào thân phận mình cùng thực lực ức hiếp chính mình. Cái kia nữ oa cho dù là xử lý cái này nhân tộc sự tình, cũng là trực tiếp bỏ qua chính mình, tìm kiếm cùng tu vi cao hơn trấn nguyên tử giải quyết. Hai đem so sánh phía dưới, ai tốt ai phá, Đế Tân lại không phải người ngu, thế nào sẽ không phân rõ tốt xấu. Đế Tân hiện tại hơi có chút u hoãn, nhìn về phía cái kia nữ oa, ánh mắt không tránh không né, nhìn thẳng nữ oa. Thái Ngẫu nương nương, ngươi hôm nay coi là thật muốn bảo đảm cái này Đông Hoàng thái nhất sao? Đúng, Nữ Hoa không có chút gì do dự, chuyện cho tới bây giờ đã là tên đã trên dây, đây là duy nhất có khả năng chật đứt cùng yêu tộc nhân quả cơ hội. Đế Tân, ngươi yên tâm, sau đó yêu tộc tự tỉnh, ta tất sẽ không tiếp tục nhiều can thiệp. Nhân tộc, ta tự sẽ phù hộ. Nữ Hoa đã nghĩ kỹ, xử lý xong chuyện này phía sau, liền lại an an ổn ổn làm chính mình nhân tộc thánh mẫu. Cuối cùng, bây giờ cái này yêu tộc đại thế đã mất, nhân tộc mới là tương lai hồng hoàng bá chủ, nản sao lại bởi vì nhỏ mất lớn? Không cần, thánh mẫu nâng lương. Đế Tân nghe vậy, không có vì thế cảm thấy bất luận cái gì vui mừng, ngược lại có chút sầu não gọi một câu. Loại này sầu não trong chớp mắt, Đế Tân bước ra một bước, nhìn về phía nữ hoa, cả người khí thế lại biến, trong khoảnh khắc liền thể hiện ra cái kia nhất tộc nhân hoàng cái kia có phong thái. Bây giờ, ta nhân tộc chi hoàng Đế Tân, lấy nhân hoàng mệnh lệnh, hướng thiên địa tuyên bố, chặt đứt nữ hoa cùng nhân tộc ở giữa nhân quả. Từ đó về sau, đường lớn nhìn lên, mở đi hai bên, lẫn nhau không thân nợ. Đế Tân cao giọng hét to, hướng về cái kia nữ hoa mở miệng, cũng là hướng thiên địa tuyên bố. Nữ oa chấn kinh, không chờ nàng nói cái gì, giữa thiên địa kịch liệt rung chuyển, một đạo nhân quả liên xuất hiện. Đế Tân giờ phút này sớm đã ngưng kết vô thượng nhân tộc khí vận, ngưng khí làm lưỡi đao, một đao vung đi. Oanh! Thiên địa vang động, cái kia to lớn nhân quả liên cũng trong nháy mắt một phân thành hai, biến mất không thấy gì nữa. Người, nữ oa cảm thấy trong nháy mắt, trong lòng không còn, vô số nhân tộc khí vận đã theo thể nội chen chúc mà ra, biến mất ở chỗ này, trở về trong nhân tộc. Nhân quả chặt đứt, nàng cùng nhân tộc khí vận ở giữa liên hệ cũng là trực tiếp bị cắt đứt. Đồng thời, Vô số khí vận cũng bởi vậy dao động, cách nàng mà đi, lần này chấn động phía dưới, mà ngay cả thánh nhân tu vi cũng là rất có một phen lay động, mơ hồ bất ổn. La Lấy tức giận nhìn xem Đế Tân, hắn làm sao dám như vậy? Hỏa vân động bên trong, nhân tộc Tam Hoàng Vũ Đế tự nhiên cũng cảm giác được như vậy chấn động mạnh. Đế Tân thật chặt đứt nữ hoa cùng nhân tộc nhân quả. Bọn hắn kiếp sợ không thôi, cái này Đế Tân lại có thể thật có thể chặt đứt nhân tộc cùng nữ hoa ở giữa nhân quả, để nữ hoa cùng nhân tộc khí vận lại không dính dáng. Bất quá một phen chấn kinh phía sau, từng cái nhưng đều là vô tay giao hảo. Chém Đế Tân chém đến liễu. Quả nhiên, không hổ là nhân tộc nhân hoàng, chúng ta xem trọng nhân tộc. Ha ha, quả nhiên là Giang Sơn đời nào cũng có người tài a. Chương 239, ta đệ tử trường sinh cùng, khi nào đến tiên ngoại nhân quản. Nhân tộc một mực đến nay đều bị thánh nhân bảo trì khí vận. Như người kia dạy thái thượng thánh nhân, như cái kia nhân tộc thánh mẫu nữ hoa thánh nhân. Thế nhưng, hai vị này một mực hưởng thụ nhân tộc khí vận mang tới chỗ tốt đồng thời, lại là đối nhân tộc sinh tử sinh tồn không có chút nào quan tâm. Nói là cái gì không can thiệp nhân tộc tự do phát triển, tôi luyện nhân tộc ý chí. Cuối cùng, bất quá chỉ là nghĩ đến một bên hưởng thụ chỗ tốt, một bên hưởng thụ không làm mà hưởng vài mái. Bọn hắn ngược lại thoải mái, thế nhưng liền khổ cái tiếng ngàn vạn nhân tộc. Nhân tộc khí vận một mực bị khống chế, nhân tộc bao nhiêu năm gian nan cầu sinh, vẫn như cũng là không có thành tựu. Bây giờ cái này Lệ Tân, lấy vô thượng quả quyết, đem nữ hoa cùng nhân tộc ở giữa nhân quả trực tiếp chặt đứt, khiến cho không còn chiếm đi nhân tộc khí vận hơn phân nửa bộ phận, tự nhiên là cứ tốt. Bây giờ, nhân tộc mới có thể mượn cái này nhân tộc khí vận, xuất hiện càng nhiều cao thủ, phát triển lớn mạnh. Bởi vậy, Tam Hoàng Ngũ Đế sau khi khiếp sợ, Đối đế tân cử động như vậy cũng là đều vỗ tay bảo hay. Dù cho là nữ hoa sáng tạo ra nhân tộc, nhưng mà nàng cũng là bởi vì cái này thành thánh, hưởng thụ lấy ngàn vạn năm nhân tộc khí vận. Nhân tộc đã không nợ nàng cái gì, nàng đã còn như lúc trước cái kia, đối nhân tộc sự tình không để ý chút nào, vậy cũng không thể làm gì khác hơn là xin từ biệt. Chỉ có Phục Hy, tại vui mừng nhân tộc cuối cùng có khả năng tự chủ nắm giữ chính mình khí vận đồng thời, cũng là rất có một phen thở dài. A, nữ hoa hôm nay như vậy, cũng là có chút đáng thương. Phục Hy dù sao cũng là yêu tộc hi hoàng chuyển thế. Cái này nữ oa nói thế nào cũng là hắn muội muội, nhìn thấy nàng rơi xuống tình cảnh như vậy, tự nhiên là tránh không được thở dài. Bất quá, hắn cũng biết Đế Tân cử động lần này hoàn toàn không có sai lầm, chỉ có thể trách nữ oa không có chút nào tự mình biết mình, triệt để ghét lạnh cái này nhân hoàng thông, đối với nàng chỉ có thật sâu thất vọng, cuối cùng cũng chỉ có thể là như vậy mỗi người đi một ngả. Đế Tân cử động như vậy, đối nhân tộc tới nói có cực lớn chỗ tốt, phục hi tự nhiên cũng là minh bạch. Tại Đế Tân chặt đứt nhân tộc khí vận phía sau, nhân tộc có khả năng tự chủ nắm giữ khí vận chỗ tốt, liền là khắc hiện lộ rõ ràng đi ra. Trong nhân tộc Lúc này vô số người cảm giác được một cỗ khí tức xuất hiện tại trên người bọn hắn, để bọn hắn toàn thân tư thái, rất có một loại mệnh ta do ta không do trời cảm giác. Đây cũng là khí vận vũ dưỡng, nếu là theo lấy thời gian chuyển dời, cái kia nhiều chỗ tốt cũng là sẽ dần dần hiện lộ ra. Đế Tân, ngươi sao dám như vậy? Nữ oa tức giận không thôi, chất vấn cái kia Đế Tân. Nàng một bên tức giận ngập trời gắt gao nhìn chằm chằm cái kia Đế Tân, một bên thu thập lấy phiêu tán nhân tộc khí vận. Cái này chặt đứt nhân quả phía sau, vô số khí vận vì vậy mà phiêu tán, nếu là trễ giờ thu thập, chính mình cái này thánh nhân tu vi Chỉ sợ cũng là khó giữ được. Cái này Đế Tân làm sao dám như vậy tự mình làm việc, chính mình thế nhưng nhân tộc thánh mẫu a. Nếu là không có chính mình, thế nào nhân tộc? Đế Tân không có nói chuyện, liền cái kia yên tĩnh xem lấy lư hoa, trong lòng hắn có tổn thương cảm giác, có phiền muộn, nhưng càng nhiều hơn chính là kiên định. Như vậy thái độ rơi vào nữ oa trong mắt, càng làm cho nàng tức giận không thôi. Chỉ là, cái này Đế Tân dù sao cũng là nhân hoàng, chính mình cũng là không có cách nào đi ngăn cản. Hung chi, giờ phút này nhân quả đã đứt, nàng đã mất đi nhân tộc thánh mẫu mệnh lệnh. Còn có thể lấy thân phận gì đi ứng đối cái này Nhân hoàng đế tân? Cái kia tốt, việc đã đến nước này, ta liền đem cái này Đông hoàng thái nhất mang đi, ngươi còn có lời gì nói? Nữ oa gặp đế tân không mà miệng, cũng là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Chính mình đã mất đi nhân tộc thánh mẫu địa vị, duy nhất có khả năng dựa vào chỉ có yêu tộc. Mình nói như thế nào cũng là yêu tộc quang hoàng, hôm nay bảo vệ cái này Đông hoàng thái nhất, cũng coi là vì tương lai làm dự định a. Cái này đế tân hôm nay chặt đứt chính mình cùng nhân tộc nhân quả, để chính mình mất đi nhân tộc thánh mẫu địa vị. Chẳng lẽ còn lại muốn để chính mình lại mất đi tại yêu tộc thân phận? Cuối cùng, vô luận nói như thế nào, chính mình cũng là đã từng nhân tộc thánh mẫu, cái này Đế Tân Ha có thể như vậy không niệm tình xưa. Thế nhưng, Đế Tân đối cái này cũng là hơi hơi lắc đầu. Xin lỗi, nữ oa thánh nhân. Đế Tân đã đổi xưng hô, hôm nay cái này đông hoàng thái nhất tất chết, đây là ta nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa ân oán, còn mời thánh nhân không nên nhúng tay vào này. Hừ, quả nhiên là nhân hòa a, khẩu khí thật lớn a. Nữ oa nhìn vẻ mặt tiên lặng Đế Tân, càng là trong cơn giận dữ. "Chếu ngươi nói như vậy tới" Ta vẫn là yêu tổ quang hoàng, việc này ta làm sao lại không thể nhúng tay. Đế Tân không hề bị lay động, nhìn về phía cái kia nữ hoa. Thánh nhân nếu là thật sự muốn nhúng tay, đó chính là cùng ta nhân tộc làm địch, nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng, đừng trách là không nói trước. Hắn ngày trước đối cái này nữ hoa còn rất nhiều tôn trọng, bởi vì vô luận như thế nào, vị này đều là sáng tạo ra nhân tộc. Nhưng mà, giờ phút này nhân quả đã đứt, nhân tộc tự tình nhân tộc chính mình tự sẽ làm chủ, không phải một cái đi qua nhân tộc thánh mẫu có thể khống chế. Tốt tốt tốt. Nữ hoa giận quá mà cười, nhìn xem cái kia Đế Tân, hận ý rất đậm. Đã như vậy, hôm nay ta liền thay ngươi sư tôn thật tốt giáo huấn ngươi, tốt gọi ngươi minh bạch cái gì gọi là thánh nhân không thể đủ. Không nên ở chỗ này tự quyết định có được hay không?" Trấn Nguyên tử khoắt tay, ra hiệu nữ hoa không nên nói nữa xuống dưới. "Ta trưởng sinh cung đệ tử tự có ta trưởng sinh cung quy củ tại, còn chưa tới phiên một ngoại nhân giáo huấn. Nữ hoa, ta khuyên ngươi cẩn thận suy nghĩ kỹ càng, không muốn làm như thế." Trấn Nguyên tử có chút khinh thường, một cái trưởng sinh cung bên ngoài thánh nhân mà thôi, thế nào có tư cách thay chính mình cùng chủ giáo huấn đệ tử của hắn. Liên Không tiên cái trưởng sinh cung kia lão nhân cũng không dám nói chuyện như vậy, cái này nữ hoa thật là không biết tốt xấu. Nữ hoa không có cái gì suy nghĩ không suy tính, nàng giờ phút này ngay tại tức giận đầu bên trên, nơi nào nghe lời người khác. Chấn Nguyên tử đều nói như vậy, nàng vẫn như cũng là không hề bị lay động, trực tiếp độc thủ. Hồng Tú cầu xuất hiện tại trong tay, trùng trùng điệp điệp pháp bảo uy lực, trực tiếp hướng về cái kia đế tân mà đi. Đế tân thấy vậy, thông thả lui ra phía sau mấy bước đứng ở chấn Nguyên tử sau lưng. Tính toán, đã sớm biết các ngươi sẽ gây chuyện, là có thể chọp đại sư người. Chấn Nguyên tử lắc đầu, đối mặt cái kia phô thiên cái địa mà đến với áp. Ván trách vài câu, trên tay cũng là không có chút nào qua loa. Phất phất tay, địa thư xuất hiện tại trong tay, trực tiếp đem chính mình cùng nữ hoa bao phủ ở bên trong, không cho pháp bảo kia uy lực thẩm nhập ra ngoài. Chấn Nguyên Tử thế nhưng thực sự hỗn nguyên đại la kim tiên, mà nữ hoa chỉ là công đức thành thánh mà thôi. Giờ phút này hai người vừa mới giao thủ, nữ hoa cũng cảm giác tình huống có ổn, chính mình căn bản cũng không phải là chấn nguyên tử đối thủ. Đế Tân nhìn đến cái kia chấn nguyên tử đại phát thần uy, đánh đến nữ hoa có chút chống đỡ không được bộ dáng, trong lòng cũng là ý lòng. Hiện tại cũng không còn quan tâm trận này không chút huyền niệm chiến đấu. Hắn còn có chính mình sự tình muốn làm. Đế Tân nhìn về phía cái kia Đông Hoàng Thái Nhất, ánh mắt ấm lãnh. Hiện tại không người có thể bảo vệ được ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đế Tân nói xong, trực tiếp trạng Thánh Tam Tức Bộ phát ra, hướng về cái kia Đông Hoàng Thái Nhất mà đi. Lập tức Đế Tân lập lại chiêu cũ, cái kia trên bầu trời xuất hiện to lớn lư đao, hướng mình đánh tới, Đông Hoàng Thái Nhất bội rối không thôi. Đông Hoàng Trung, cho ta định. Đông Hoàng Thái Nhất giống giận, thúc dục Đông Hoàng Trung. Hắn không thể tưởng tượng chết đi như thế, chính mình thế nhưng thật vất vả mới phục sinh. Chương 240 Đông hoàng thái nhất cuối cùng vẫn là chết sao? Thang cốc cùng mặt trời lặn chỗ vũ vực sâu đối lập, chính là mặt trời mọc chỗ. Từ lúc lục gặp tại Hồng Hoang Nguyên Thần, biểu lộ yêu hoàng của mình dòng dõi thân phận trọng lập yêu đỉnh phía sau, hấp dẫn vô số yêu tộc tới đây. Nơi đây hội tụ vô số yêu tộc, cũng là tân lập yêu đỉnh nơi ở, trở thành yêu tộc đại bản doanh. Giờ phút này, cái này cốc chi địa phía trên, chính giữa phiêu đã một hình ảnh, hiện ra lấy đế tân cùng đông hoàng thái nhất tình hình bên kia. Đông hoàng thái nhất trở về Hồng Hoang, yêu tộc các đại năng tự nhiên là lòng có cảm giác, đã sớm lấy thần thông mở ra hình ảnh. Hiện ra lấy phía bên kia tình hình. Nhìn thấy yêu hoàng đông hoàng thái nhất bị nhân hoàng đế tấn liên tục cưỡng hiếp, yêu tộc mọi người tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Đáng giận. Chỉ là nhân tộc cũng dám lấn ta yêu tộc như vậy, thực tế không thể chịu đựng. Cái này nhân hoàng có thể nào như vậy đến lý không dung tha người, thánh nhân đều ra mặt còn như vậy không dung tha, thật sự là không biết tốt xấu. Cái này trường sinh cung chẳng phải là ỷ có hai vị thánh nhân nâng đỡ sao? Tốt à, chính xác lợi hại, thế nhưng cũng không thể như vậy không nói đạo lý a. Đạo lý? Lucas nghe bọn hắn nghị luận ầm ĩ, cảm giác hết sức buồn cười. Cái này yêu tộc lúc nào lại có thể cũng học được giảng đạo lý, lúc trước bọn Hàn nước hiệp nhân tộc thời điểm, bọn hắn thế nhưng đối nhân tộc cùng bọn hắn giảng đạo lý khịt mũi coi thường. Bất quá, mắt thấy chúng yêu quần tình mấy liệt, Lugap vẫn là không thể không làm ra một fan đau lòng nhất góc bộ dáng. Không tệ. Cái này nhân tộc lại dám như vậy bắt nạt ta yêu tộc, thật sự là quá ghê tởm. Đáng thương ta cái này thúc phụ, mới vừa vặn phục sinh mà thôi, bọn hắn thế nào như vậy nhẫn tâm a. Lugap nói đến cái kia tiếng kêu nước mắt đều rơi à, quả thực liền là người nghe thương tâm người gặp rơi lệ, để phía dưới yêu tộc đều là tiếp xúc động. Đúng vậy à, muốn nói cái này Đông Hoàng Thái nhất tao ngộ như vậy hữu hiềm, thương tâm nhất không phải bọn hắn, mà hẳn là vị này Thái tử điện hạ mới đúng. Cuối cùng, đây là yêu tộc yêu hoàng, cũng là hắn tộc phụ a. Vậy hạ không cần do tâm, chúng ta lập tức điểm binh mã, giết tới chỗ kia, cứu vãn yêu hoàng. Đúng đúng đúng, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn cứu ra yêu hoàng. Bệ hạ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Bọn hắn gặp lục áp như vậy thương tâm, tự nhiên càng bị phẫn, nhộn nhịp la hét muốn xuất binh cứu vãn yêu hoàng Đông Hoàng Thái nhất. Lục áp trong lòng hơi hồi hộp một chút. Song, một thoáng trung quy thu lại không được, diễn quá qua, lại có thể đem đám đám này yêu tộc lửa giận thiêu đốt lên. Trớn nhìn hắn thương tâm như vậy bộ dáng, hắn nhưng là vô cùng hi vọng cái này Đông Hoàng thái nhất ngay tại chỗ tại thế, chết đến không còn sót lại một chút cặn. Cuối cùng, chính mình thế nhưng đoạt xá mà tới, mới không phải cái gì nguyên chàng kim ố a. Như vậy như vậy ngược lại phi toái, không biết Đông Hoàng thái nhất cùng kim ố ở giữa nhưng có cái gì liên hệ. Luka trong lòng nhanh chóng suy nghĩ lấy, như thế nào giải quyết việc này? Đông Hoàng thái nhất là nhất định phải chết, hiện tại muốn làm chính là như thế nào kéo dài một thoáng. Ngay tại Lục Giáp phiền náo thời điểm, Côn Bằng đã mở miệng. "Bệ hạ, lập tức phát binh a, cứu Văn Yêu Hoàng cấp bệ hạ." Côn Bằng nói, "Để Lục Giáp trong lòng giận mình, chuyện gì xảy ra, cái này Vu Yêu đại chiến lớn nhất kẻ phản bội, liền không sợ Đông Hoàng thái nhất trở về, cái thứ nhất trừng trị hắn sao?" Chỉ là, Côn Bằng tiếng nói xoay một cái, tiếp tục nói, "Sợ rằng chúng ta Yêu đình mới lập, lực lượng không đủ, dù cho bên kia có thánh nhân tọa trấn, chúng ta cao thủ toàn bộ bên trên toàn quân bị diệt, cũng nhất định phải cứu ra Yêu Hoàng Đông Hoàng thái nhất." Lục Giáp hai mắt tỏa sáng, làm tôi lắm. Quả nhiên Nghe cái này côn bằng như thế nói đến, vừa mới những cái kia la hét thậm bị lấy suất binh yêu tộc cũng là nháy mắt an tĩnh lại. Đợi một hồi, mới chậm rãi mở miệng. "Điện hạ, yêu đỉnh tân lập không dễ, nếu như lần này tùy tiện mà đi, e rằng thật sẽ chôn vùi cơ nghiệp a." "Đúng vậy a, Điện hạ, chúng ta biết trong lòng ngươi bi thống, thế nhưng vì yêu tộc, ngươi muốn nhịn xuống a." "Đúng vậy a, Điện hạ, Đông hoàng thái nhất, hắn không đáng cho ngươi như vậy xúc động a." Thế là, tại trung yêu khổ sở quên bảo phía dưới, Luka mang vô cùng bi thống tâm tình, tuyên bố để cái này yêu hoàng Đông hoàng thái nhất tự sinh tự diệt đi. Lập tức Trúng Yêu nhìn về phía mình ánh mắt có chút thái nãy, Luka nhẹ nhàng đỡ ra, "Còn tốt, còn tốt, Đông hoàng thái nhất hẳn phải chết không nghi ngờ." Côn Bằng đứng ở trong đám người, cũng là trong lòng cười lạnh. "Đông hoàng thái nhất, làm phiền ngươi vẫn là nhanh lên một chút đi chết đi." Giờ phút này, Đông hoàng Thôi động Đông hoàng trung ứng đối lấy Đế Tân công kích. Đông hoàng trung chính là tiên tiên chí bảo, bị Đông hoàng thái nhất toàn lực thôi động tới bảo vệ bản thân, Đế Tân nhất thời ở giữa lại có thể không phá nổi hắn như vậy phòng ngự. "Đế Tân, sao không lùi bộ một bước? Cô nói cho ngươi, cô là yêu tộc chi hoàng," vung cánh tay hô lên, "Yêu tộc tập hợp!" Nếu là lại như vậy xuống dưới, nhưng có ta Đông Hoàng thái nhất sống sót một ngày, ngươi nhân tộc liền mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Đông Hoàng thái nhất uy hiếp, tính toán để Đế Tân lui ra phía sau. Tốt. "Ngươi nói như vậy, ta sợ thì càng không thể tha cho ngươi, liền gọi ngươi cái này quá khí yêu hoàn, nếm thử một chút nhân tộc lợi hại." Đế Tân gặp tình hình này, gầm thét một tiếng. "Chém!" Đế Tân trên mình đột nhiên bạo phát, ngàn vạn nhân tộc khí vận ngưng kết, bị hắn toàn bộ tăng cường cái này cái kia Trảm Thiên Tam Tức bên trên. Thân uy cuồn cuộn, ngang dọc nhìn vạn dặm, bị Đế Tân toàn bộ thu liễm lên tập trung đánh vào trên đông hoàng trung. Ven, tại cái kia to lớn trùng kích phía dưới, đông hoàng trung trực tiếp bị phá ra. Làm sao có khả năng? Đông hoàng thái nhất vô cùng hoảng sợ, lúc này đã hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp cao giọng la lên. Nữ oa nương nương, cứu ta. Nữ oa nghe vậy, ngẩng đầu nhìn tới, cũng là tâm hoảng lên, lúc này liền muốn xuất thủ cứu giúp. Chờ một chút, đạo hữu như vậy chần chừ, thế nhưng xem thường ta trấn nguyên tử. Trấn nguyên tử tay mắt lênh lếch, đã là trước tiên ngăn lại nữ oa, căn bản không cho nàng bất luận cái gì ra tay trợ giúp đông hoàng thái nhất cơ hội. Sau một khắc, Đế Tân đã lần nữa bạo phát, ngàn vạn nhân tộc khí vận ra thân, thời khắc này Đế Tân tựa như thần nhân trời giáng đồng dạng, tại cái kia trên không trung, đắm chìm tại trong thánh quang. Dạng này tình hình nhìn đến đắc kỷ thưởng thức không thôi, nhìn đến Đông hoàng thái nhất hoàng sợ thất thố. Yêu hoàng Đông hoàng thái nhất, nhân hoàng đế Tân tại đây, mọi người chịu chết. Chém! Đế Tân tức giận hét to, cái kia trảm thiên tang thức trực tiếp rơi xuống. A! Đông hoàng thái nhất kêu thảm một tiếng, cũng không kịp phòng ngự, cũng đã là bao phủ tại ngàn vạn trong thánh quang, trực tiếp bị chém chết. Cô, không cam tâm a! Cô thế nhưng yêu vương Đông Hoàng Thái nhất a. Đông Hoàng Thái nhất không cam lòng hô to, lập tức thân ảnh triệt để tiêu tán giữa thiên địa. Hình thần câu diệt, đã mất lại bất luận cái gì phục sinh khả năng. Một đời yêu hoàng, Đông Hoàng Thái nhất, tại Vu yêu đại chiến phía sau kéo dài hơi tàn tới bây giờ, chung quy là vớ lạc. Hừ. Hôm nay quả, hôm qua vị, mọi loại đều do mình, chết cái gì chết tiếp. Đế Tân nói lấy, liền đem cái kia Đông Hoàng trung lức qua tới trong tay, tự nhiên là không có người dám ra tay cướp đoạt. Đông Hoàng Thái nhất cuối cùng vẫn là chết sao? Nhìn thấy Đông Hoàng Thái nhất thân chết, nữ oa cũng là dừng tay kinh ngạc mà nhìn chỗ kia. Trấn Nguyên Tử ngược lại rất có phương độ, không có thừa cơ công kích, hiện tại cũng là dừng tay. Dù sao chính mình cũng chỉ là ngăn chặn cái này Nữ Hoa mà thôi, cũng chưa nói tới cái gì không chết không thôi. Nữ Hoa đau lòng không thôi, chính mình lần này thật là mất cả trì lẫn trải, chẳng những không có cứu cái này Đông Hoàng thái nhất, ngược lại mất đi nhân tộc thánh mỗ vị trí. Đây chính là cái gọi là gà bay trứng mỡ. A, ta làm sao khổ tới ư? Nữ Hoa lắc đầu thở dài, nhìn một chút cái kia Layton, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ biến mất ở chỗ này. Chương 241 ta xiển giáo cơ duyên tới, Thái ất tiến về Trần Đường Quan. Đông Hoàng Thái nhất triệt để thân chết, nữ hoa ảm đạm rời đi. Những cái kia quan chiến đại năng lão tổ cũng là có chút thổ tức. A, cái này Đông Hoàng Thái nhất cuối cùng vẫn là chết a. Muốn cái này Đông Hoàng Thái nhất cũng là một đời yêu hั่ง, không có vẫn lạc tại trận kia thiên địa trong lực kiếp, ngược lại không thể tưởng được hôm nay phục sinh trở về, vẫn lạc tại cái này hậu bối trong tay. Cái này cũng gọi thiện ác đến cùng cuối cùng cũng có báo a, yêu tộc kia lúc trước thế nhưng mạnh mẽ lấn ép qua nhân tộc a. Vô luận như thế nào, trong lòng là vui mừng vẫn là không cam lòng. Cái này Đông Hoàng Thái nhất đích thật là chết. Đông Hoàng Thái nhất sau khi chết, trên tay hắn Đông Hoàng trùng cũng là rơi vào cái kia trong tay Đế Tân. Đám kia hiện trường tới bí cảnh tâm bảo người tự nhiên là không dám cướp đoạt, chỉ có thể đoán chính mình một chuyến tay không là được. Nhưng mà, đám này lại năng lão tổ đối cái này, cũng là rất có một phen suy nghĩ, thần thức nháy mắt khóa chặt tại Đế Tân trên mình. Nháy mắt, Đế Tân cảm giác trên người mình có ngàn vạn uy áp, khá khó xử chịu. Thế nào? Các người đám này lão giả núp trong bóng tối vụng trộm xem kịch liền thôi, còn muốn ngồi thung ngư ông thủ lợi sao? Trấn Nguyên Tử có chút khinh thường lập tức phất phắt tay, chờ giúp đế tân xua tán đi những uy áp kia, đối cái kia hư không hô lớn. đám kia đại năng lão tổ thấy vậy, cũng là không dám nói cái gì, bất đắc dĩ buông tha. Cuối cùng đông hoàng trung tuy là chân quý, nhưng là mình cũng muốn có thể cướp đạt được mới được a. Có cái này trấn nguyên tử tại đây, bọn hắn nơi nào còn dám cản trở. Đế tân cảm thấy toàn thân thoải mái, vội vàng hướng trấn nguyên tử hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ tiền muối lần này xuất thủ, đế tân vô cùng cảm kích. Không sao cả. Trấn nguyên tử học chính mình cung chủ bộ dáng nói. Mọi người đều là trưởng sinh cùng người Người trong nhà đừng nói khách khí như vậy lời nói. Lúc này, Đắc Kỳ cũng là đi tới trước mặt bọn hắn. Trấn Nguyên Tử tiền bối, đã lâu không gặp a. Nghị sư Minh, Nghị sư Bình, ngươi vừa mới thật đẹp trai a. Soái. Đế Tân gãi gãi đầu, cũng không có nhiều soái, chỉ bất quá soái một chút như vậy mà thôi. Tốt tốt, các ngươi đừng soái tới soái đi. Cái kia Đế Tân, đây là ngươi lục sư đệ, mau tới nhỏ máu nhận. Mau tới nhận nhau. Không tên cũng mang theo hồ lô oa hướng bọn hắn mà tới, cung chủ tự nhiên là cho bọn hắn nói qua như thế nào soái, đại khái liền là hình dung một cái nam tử trưởng thành đến mắt cũng có thể nói người làm việc làm tốt lắm. Ba ba, lục sư đệ. Đế Tân nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Holoa, khiếp sợ không thôi. Sư Tôn không chỉ tu đắc kỷ làm đồ đệ, lại có thể còn thu như vậy một cái ba ba. Holoa cũng mặc kệ những cái này, trực tiếp hướng cái kia Đế Tân hành lễ, lộ ra cùng kính vô cùng. Holoa bái kiến nhị sư huynh. Holoa thế nhưng hiện tại, vị này nhị sư huynh thế nhưng nhân hoàng à, nhân hoàng lớn bao nhiêu hắn không biết, nhưng mà hắn biết nhân tộc tất cả kẻ hầu nô đều về hắn tất cả. Như vậy rất tốt, nhị sư huynh quả nhiên càng xem càng xuất khí. Đế Tân cũng là theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, cùng Khổng Tiên cùng hô Loa đánh chào hỏi. Theo sau chính là nói: "Hai vị tiền bối, sư mẫu sư đệ, lần này xuất cùng, không bằng đi nhân tộc làm khách một phen như thế nào?" Mọi người hiện nay cũng là không có chuyện gì, lập tức đồng ý, thế là liền đi theo cái này Đế Tân đi hướng triều đình. Tuế nguyệt vội vàng mà qua, 3 năm bất tri bất giác liền là đi qua. Trần Đường Quan bên trên, có Lý Tịnh và Trấn, luôn luôn là thái bình không có chuyện gì. Một ngày này, đột nhiên có một đạo quang mang xuất hiện tại Trần Đường Quan bên trên, dẫn đến Trần Đường Quan bách tính kinh ngạc không thôi. Lý Tịnh đã sớm đạt được chức Trần Trường Sinh phán phó, hiện tại cũng không có quá nhiều kinh nghi, chỉ là cảm thán thánh sư đại nhân cường đại. Hắn cái kia chưa xuất thế tam nhi tự kiếp trước cái này, đều bị vị thánh sư này đại nhân tính toán đến rõ ràng. Hiện tại cũng chỉ là phân phó thủ hạ trấn án mất tính, không muốn vì thế kinh ngạc. Hắn tất nhiên là hiếu kỳ không thôi, cả ngày ở lại nhà, trông coi chính mình phu nhân. Hắn Lý Tịnh, đường đường trần đường quan tổng binh, ngược lại phải thật tốt nhìn một chút, cái này mang thai 3 năm đều xin không ra tới ra hỏa là thế nào cái đứa hạnh. Làm sao lại như vậy dám, còn không có xuất thế liền cùng chính mình nối nghi lại dám chiếm lấy chính mình phu nhân lâu như thế. Tại chân đường quan lý phủ làm mấy năm thái thượng hoàng Trần Trường Sinh cũng là cảm khái không thôi, đợt này ôm Tây đợi thọ cuối cùng là có hạ xuống. Chính mình mấy năm này tại nơi này, tuy là đã sớm phân phó qua lý Tịnh không nên vọng động không nên nóng lòng, con của mình ngay tại hắn phu nhân trong bụng, sớm muộn sẽ sinh ra tới. Thế nhưng lý Tịnh cứ việc tin tưởng Trần Trường Sinh lời nói, nhưng cũng là càng chờ càng là nóng độ, gần nhất đã rất có điểm kiểm chế không được. Cuối cùng là đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã đợi được cái này Linh Châu tự triệt để chuyển thế. Đúng rồi, Có lẽ Thái Ức chân nhân bên kia cũng có lẽ cảm ứng được cùng Na Tra duyên phận đi. Chân chương sinh nhớ tới, cái này Thái Ức chân nhân cùng Na Tra thế nhưng thiên định sư đồ, nếu là không có chính mình xuất hiện, Thái Ức chân nhân liền sẽ dựa theo thiên mệnh, thu cái kia Na Tra làm nô lệ. Chỉ là, chính mình xuất hiện ở chỗ này, sự tình liền biến đến không tầm thường. Ngược lại phải thật tốt nhìn một chút, lần này xiển giáo sẽ như thế nào ứng đối. Nói đến, chính mình tiệt hầu ngọc đỉnh chân nhân, lại sắp tiệt hổ cái này Thái Ức chân nhân, chết như vậy bắt lấy xiển giáo nổ, sẽ không đem bọn hắn nổ trong đi. Cùng đồng thời, Côn Lu Sơn Ngọc Lư cung. Tại chân đường quan xuất hiện đạo ánh sáng kia thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là lòng có cảm giác, cảm giác được một chút khí tức. Thái Ứt, hiện tại nơi nào, nhanh chóng trở về. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp thiên lý truyền âm kêu gọi gái kia Thái Ứt chân nhân, Thái Ứt chân nhân nghe được sư Tôn kêu gọi, tự nhiên là thả ra trong tay sự tình, liên tục không ngừng chạy tới. Sư Tôn, có gì phân phó? Thái Ứt chân nhân hỏi, cầu nguyện trong lòng đừng có lại phái ta đi cái gì bí cảnh tầm bảo, tân tân khổ khổ một phen, lấy rõ chút mà múc nước công giá chẳng. Ngươi liền có thể tiến về nhân gian. Tại cái kia nhân tộc Trần Đường Quan chỗ, có một sinh linh cùng ta xiển giáo tương lai có quan hệ. Sự tình khẩn cấp, Nguyên Thụy Thiên Tôn sợ đêm dài lắm ngọm, bởi vậy không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp phân phó nói. Cuối cùng, Ngọc đỉnh chân nhân sự tình rõ muộn một trước mắt. Xiển giáo đã mất đi dương tiến cơ duyên như vậy, cái này Trần Đường Quan cơ duyên nhưng tuyệt đối không thể lại để cho người khác đi. Nghe rõ chưa? Ngươi muốn thu người này làm nô đệ, vô cùng đem người này mang về. Đệ tử minh bạch, đệ tử liền đi làm." Thái Ức chân nhân gặp sư Tôn nói như thế, vội vã đáp, lúc này liền muốn nhích người tiến về. Chấm đã đem những vật này mang lên, tốt gọi cái kia nhân tộc biết được, ta xiển giáo thánh nhân đại giáo Hoàng phỏng. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, lập tức thu tay lại vung lên, mấy món bảo vật xuất hiện tại trong tay Thái Ứ chân nhân. Cái này càng cốt truyện, Hỗn Thiên lăng các loại bảo vật, liền là ngươi lần này thu đồ lễ nghi. Bố luận như thế nào, người này ta xiển giáo nhất thiết phải bắt lại. Lại là giận đi giận lại lại là trọng bảo làm lễ, Thái Ứ chân nhân cũng biết sự tình tầm quan trọng, việc trình trọng hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn là đầu. Đúng, sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định làm được. Đi a. Người Thái Ứ thu hồi bảo bối, ra Côn Luân Sơn. Một đường gấp bay tiến về Trần Đường Quan. Vừa mới đáp xuống Trần Đường Quan bên trên, Thái Ức Chân Nhân thần sắc hơi động. Quả nhiên, Sư Tôn Diệu tính toán vô song, quả nhiên là không gì sánh kịp. Thái Ức Chân Nhân giờ phút này phóng tầm mắt nhìn tới, liền là phát hiện một đạo khí vận phóng lên tận trời. Quả nhiên như là chính mình Sư Tôn nói, đây là người có đại khí vận vật, quan hệ xiển giáo tương lai. Đây chính là đệ tử của ta sao? Thái Ức Chân Nhân theo đạo này khí vận nhìn tới, ánh mắt rơi vào cái kia Lý phụ bên trên. Chương 242: Đem ngươi thân kia bên trên bảo vật lưu lại. Thái Ức chân nhân cảm thụ cái này từ nơi Dâu Sa khí tức, xác nhận là cái kia Lý phủ không thể nghi ngờ phía sau, liền là trực tiếp phủ xuống tại Lý phủ trước mặt. Lập tức, thần quang vạn đạo mà xuống, tường vân hóa hoa mà tới, Thái Ức chân nhân lóe sáng băng tràng. Dạng này dị tượng tự nhiên là kinh động đến vô số người, dân chúng nột nhịp ngừng chân bàn quan. Tuy là dạng này thần tiên phủ xuống cảnh tượng có chút thần kỳ, nhưng mà nhân tộc bởi vì đế tân truyền xuống phương pháp tu hành, tu đạo thành tiên cái gì đã tập mãi thành thói quen. Có lẽ nói không chắc nhà cách vách nhị cậu tự cái gì, liền là cái kia tiên nhân cũng khó nói. Như vậy Dạng này dị tượng tự nhiên là xuống không được người, càng sẽ không để mọi người túi đầu liền mái, miệng hô thần tiên. Bọn hắn hội tụ ở cái này, cũng bất quá là hiếu kỳ, vị này Lao Thần Tiên tại tổng binh đại nhân trước cửa làm tình cảnh lớn như vậy làm gì? Thái Ức Chân Nhân hơi hơi thất vọng, chính mình như vậy chấn động xuất hiện, liền làm muốn cho mọi người kinh diễm một đợt, cũng có thể để cái này thu đồ sự tình dễ dàng hơn. Bất quá, Thái Ức Chân Nhân cũng rất nhanh thu hồi tâm tình, hiện tại quan trọng nhất chính là vị kia đệ tử, cái khác trước để một bên. Lý Tịnh tu vi ở trong nhân tộc cũng là số một số hai tồn tại, là lấy không cần hạ nhân thông báo đã chú ý tới phù đệ mình phía trước dị thường. Lúc này, đã ra ngoài mà tới, nên đón vị này từ trên trời giáng xuống lao thật tiên. Không biết tiên nhân đến tận đây, có gì muốn làm. Lý Tịnh hướng cái kia thái ất chân nhân hành lễ, tuy là thái độ còn tốt, mười điểm lưu lễ bộ mặt, thế nhưng lại là, là lộ ra không cũng kiêu ngạo không tự ti. Thái ất chân nhân khẽ nhíu mày, bác tính cùng Lý Tịnh thái độ đều để hắn có chút bất mãn. Nhìn tới nhân tộc đối tiên nhân quả nhiên mất đi tầm kính nể, khó trách ngươi cái kia lượng kiếp sẽ rơi vào nhân tộc, thật là gieo gió gặt bão. Bất quá, nghĩ đến lượng kiếp phía sau, Nhân tộc đối tiên nhân tôn trọng liền sẽ tự nhiên mà lại trở về, trong lòng thái ất chân nhân ngược lại dễ chịu rất nhiều. Quả nhiên, nhân tộc vẫn là cần đến gõ một phen mới được. Không phải, bọn hắn còn thật cho là có một vị pháp lực thông thiên nhân hoàng, chính mình nhân tộc liền có thể không sợ hãi. Ha ha, như vậy ngạ mạn, tự có trời thu. Hiện tại nhìn thấy Lý Tịnh như vậy muốn hỏi, căn cứ nhanh lên một chút hoàn thành nhiệm vụ tâm tình, Thái ất chân nhân cũng không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi chính là Trần Đường quan tổng binh Lý Tịnh. Rất tốt. Bản tọa chính là xiển giáo môn đồ Thánh nhân Nguyên Thủy Tiên tôn tọa hạ đệ tử, một trong thập nhị kim tiên thái ất chân nhân. Lý Tịnh phất phất tay, ngượng ngùng, ta nhớ không được cái này rất nhiều xưng hào, ngươi là thái ất chân nhân. Thái ất chân nhân hơi sử sở, theo bản năng gật gật đầu. Vậy thì tốt, xin hỏi tiền bối đến tận đây, đến tuột cùng là có gì muốn làm? Thái ất chân nhân bị Lý Tịnh một phen thao tác chỉnh điểm có chút lơ mơ, không phải là chính mình báo ra danh hào phía sau, người này liền sẽ chấn động vô cùng, tiếp đó bái phụ tại. Bất quá lời nói đã đến nước này, hắn cũng không có chậm trễ nữa, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Ta hôm nay tới trước Chính là cảm ứng được trên phủ có người xuất thế, người này cùng ta xiển giáo hữu duyên, chính là môn hạ đệ tử của ta. Ha ha. Nghe vậy, Lý Tịnh cười lớn, cười đến Thái Ức chân nhân cau mày, không biết rõ chính mình lời này có gì đáng cười. Thực tế xin lỗi, ta vị kia không xuất thế tam nhi tử đã có người dự định làm đệ tử, ngươi đến chậm. Cái gì? Thái Ức chân nhân chấn kinh, chính mình nghe sư tôn lời nói phía sau, là như vậy không ngừng không nghỉ trực tiếp một đường chạy đến. Kết quả tại cửa nhà người ta, nhân gia lão cha trực tiếp nói với chính mình, nhi tử hắn bị người dự định. Cái này đều chuyện gì a? Ai, Thái Ức chân nhân ánh mắt ngừng lại, nhìn xem Lý Tịnh hỏi. Hắn ngược lại nuốn xem xem, rốt cuộc là ai lớn mật như thế, lại dám cắt hắn hổ. Phải biết, lần này là Sư Tôn Đức thân phân phó xuống tới, chính mình thế nhưng phụng mệnh tu độ. Ngược lại phải thật tốt nhìn một chút, người nào lớn mật như thế, dám cùng Thiền giáo, dám cùng chính mình Sư Tôn nối địch. Sau một khắc, Trần Trường Sinh xuất hiện tại cửa ra vào. Người chính là Thiền giáo Thái Ức chân nhân. Như Lý Tịnh nói, nhi tử hắn ta đã dự định làm đệ tử, ngươi nhưng có ý kiến gì? Trần Trường Sinh nhìn trước mắt Thái Ức chân nhân, ánh mắt có chút nghiêng ngẫm. Quả nhiên, cái này Thái Ức chân nhân vẫn là tới. Liên biết cái này Thiền Giáo sẽ không bỏ mặc Na Tra cái này đại khí vận người mà kệ, lần này ôm cây đợi thỏ một thủ liền là ba năm, ngược lại không có chăng các loại. Ngươi là? Thái Ức chân nhân nhìn về phía người tới, tính toán nhìn ra người này tu vi, nhưng mà ngàn vạn sương mù dày đặc che lấp, hắn dĩ nhiên là nhìn không thấu người này hư thực. Bất quá, tuy là có chút ít bối rối, nhưng mà Thái Ức chân nhân rất nhanh liền trấn định lại. Cuối cùng, đằng sau mình đứng đấy thế nhưng Thiền Giáo, thế nhưng Nguyên Thụy Thiên Tôn, cho dù cái này người trước mắt cường đại tới đâu, Còn có thể vượt qua thánh nhân sao? Thế là, Thái ất chân nhân trấn định tâm thần, lần nữa nhìn về phía người đến kia. "Đạo hữu, ngươi đã biết ta là Thái ất chân nhân, khi biết bản tọa chính là Tiễn giáo môn đồ, thánh nhân Nguyên Thủy Thiên tôn tọa hạ đệ tử, một trong thập nhị kim tiên." Dừng lại dừng lại, ta cũng không nhớ được cái này rất nhiều xưng hảo. Chân chương sinh cũng như cái kia Lý Tịnh đồng dạng, căn bản không muốn đi nghe cái này một chỗ tới tuổi, trực tiếp phát lớn. "Nói cho nhà ngươi sư tôn, người này đã bái nhập ta trưởng sinh cung môn hạ." "Hiểu." Chân chương sinh không có giả heo ăn thịt hổ tự tư cũng không có lòng dạ thành thơi đi nhìn cái kia thái ất chân nhân tiếp lấy bên trong trò hề lộ ra cái gì, trực tiếp lộ ra ngay trưởng sinh cung. Trưởng sinh cung. Thái ất chân nhân con ngươi co rụt lại, nhìn về phía trước mắt cái này thường thường không có gì lạ nam tử, trong lòng đỗng nhiên giật mình, đã là nghĩ đến cái gì. Lập tức quỳ rạp xuống đất, cúi quít dập đầu. Tại hạ không biết trưởng sinh thánh nhân tại đây, có nhiều mạo phạm, còn mời thánh nhân chớ trách. Thái ất chân nhân đến hiện tại nếu như vẫn không rõ người này thân phận lời nói, như thế nhiều năm như vậy tại hồng hoang liền là sống vô dục rồi. Vị này đã nói ra trưởng sinh cung tất thì Tu vi cũng không biết sâu cạn, tất nhiên liền là vị kia thần long thấy đầu mà không thấy đùi trưởng sinh thánh nhân. Vị này chính là liền Tây phương thánh nhân đều có thể đánh giết tồn tại, Thái ất chân nhân nào dám lãnh đạm. Lúc này đừng nói thu đồ, mình có thể an toàn rời đi nơi đây, liền đã là vận hạnh. Hắn thế nào cũng không có thu đến, bất quá là tới thu người đệ tử mà thôi, dĩ nhiên lại là kết quả như vậy, trực tiếp gặp được cái này trưởng sinh thánh nhân. Thánh nhân đã thu người này làm đồ đệ, chúng ta tự nhiên không dám trích chốc, đến đây cáo lui. Thánh nhân yên tâm, lời của ngài ta nhất định đưa đến. Thái ất chân nhân nói lấy đáp ứng Trần Trường Sinh sau khi phân phó, đã là tranh thủ thời gian đứng dậy, chuẩn bị mượn cái này trốn đi thật xa. Cái gì cũng không nói, rời đi trước nơi thị phi này lại nói, "Chờ một chút." Trần Trường Sinh tại đằng sau, đột nhiên mở miệng nói ra. Thái Ức chân nhân bước chân chỉ trệ, gian nan quay đầu, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Không biết Trường Sinh thánh nhân còn có gì phân phó. "Ngài yên tâm, ngài cứ việc thu người này làm đồ đệ, ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục làm cái gì huyễn tưởng. Cùng thánh nhân cấp đệ tử, đó là ngại mạng mình quá dày, tiên sinh nhàm chán vội vàng đi chết." Ta mới chuẩn bị thu đồ, ngươi nguyên đạo mà tới, thế nào cũng đến chúc mừng một phen a. Đem ngươi thân kia bên trên bảo vật lưu lại. Thái Ức chân nhân nghe vậy, trong lòng lộ bội một tiếng. Bảo vật. Chương 243, chúc mừng chủ nhân thu đồ thành công, thu được hỗn độn chí bảo mảnh nhỏ mười hai. Nghe được Trần Trường Sinh mở miệng liền là muốn bảo vật, Thái Ức chân nhân cực lực lộ ra mụ tịt không biết bộ dáng. Chính mình lần này phụng sư mệnh mà tới, mang theo trọng bảo tới trước thu đồ. Cái này Trường Sinh thánh nhân tại đây, thu đồ tự nhiên là chuyện không thể nào, chính mình dù cho đầu sắt cũng không có làm như vậy chết. Nhưng mà Bảo vật này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban thượng, xem như thu đồ chỗ, đồ đệ thu không được, bảo vật tất nhiên còn đến lấy về còn cho sư tôn. "Bằng không, đệ tử không có, bảo vật cũng không có, chính mình thật không biết như thế nào cùng sư tôn giao được a." "Thế nào? Cùng ta trang." Chân Trường Sinh nhìn thấy cái này Thái Ức chân nhân già ngây giả dại bộ dáng, có nhiều ý vị xem lấy hắn. Nói đến, dường như từ lần trước tại Tây Phương giáo bên kia xuất thủ, đã rất lâu không có hoạt động qua cơn cốt. Chân Trường Sinh mỉm cười, đã trải qua bắt đầu mà quyền sắc trưởng Thái Ức chân nhân nhìn thấy hắn cái kia kích động bộ dáng, trong lòng tự nhiên là có khổ khó nói. Người nào không biết trước mắt vị này, ban đầu ở Tây Phương giáo xuất thủ, là đem cái kia Tây Phương hai vị thánh nhân giết lại giết, tới tới lui lui mấy đợt, giết tới cái kia Tây Phương hai vị đều thiệt mạng. Chính mình cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, làm sao có khả năng chịu được a? Chỉ là, thật rao ra cái kia lớp bụng, chính mình lại thế nào trở về giao được a? Nhìn thấy Thái Ức chân nhân còn tại giở dự, Trần Trường Sinh cũng không muốn khách khí. Gặp tình hình này, Thái Ức chân nhân buông tha ảo tưởng trong lòng, triệt để nhận rõ hiện thực. Vốn là còn tưởng rằng cái này trường sinh thánh nhân bao nhiêu cô kỷ một thoáng sư tôn mà nuôi, chính mình chọn vẹn có thể mượn sư tôn tên tuổi chọi cứng một đợt. Hiện tại xem ra vị này là thật muốn động thủ a. Thái Ức chân nhân hiện tại không do dự nữa, trực tiếp lấy ra một đống bảo vật, cái gì hồn tiên lăng càn khôn quyền cấp loại, tất cả đều một mạch nhét vào Lý Tịnh trong tay. Ha ha, chúc mừng Lý Tổng bình sinh con trai, chúc mừng thánh nhân thu độ, chỉ là lễ mọn, không được tính ý. Trần Trường Sinh gặp cái này Thái Ức chân nhân như vậy, hiện tại cũng không có lại làm khó hắn, nhẹ nhàng phất phất tay. Thái Ức chân nhân như được đại xá, Hiện tại cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người đáp mây bay rời đi, cái kia một cái nước chảy mây trôi, cũng không bay lùi lại, sông ra liền là một cái nhanh. Lý Tịnh tại đằng sau hư tình giả ý kêu vài tiếng lưu lại tối uống chút trà a phía sau, cũng là cảm khái không thôi, cái này chạy đến quả thực còn nhanh hơn thọ. Cùng lúc đó, theo lấy oa một tiếng, Linh Châu tự chuyển thế cuối cùng sinh ra. Trần Trường Sinh cùng Lý Tịnh nháy mắt phủ xuống tại Lý phủ bên trong. Nhìn trước mắt cái kia phấn điêu ngọc giác tiểu nha nhi, trong lòng Trần Trường Sinh cảm khái. Từ đó về sau, thế gian lại không Linh Châu tử. Người cùng ta có duyên. Tiếp trước chưa hết, tiếp này chủ phụ, hôm nay ta liền thu ngươi làm đồ, như thế nào? Trần Trường Sinh mở miệng hỏi, tiểu A Nhi có thể có thế nào, chỉ là oa oa kêu lấy. Rất tốt, ta gặp ngươi như vậy mừng rỡ, chắc hẳn đối cái này cũng là có chút vừa ý hôm nay liền cho ngươi ban tên Na Cha, như thế nào? Hoa Nhi vẫn như cũ oa oa kêu lấy, Lý Tịnh đã sớm quỳ gối xuống đất. Đa tạ Thánh sư Ban Tên, từ đó về sau, hai tử này liền tên là Na Cha. Na Cha có thể có được Thánh sư đại nhân Ban Tên thu làm đệ tử, hắn Lý Tịnh lúc này thế nhưng quang tông diệu tổ. Bất quá Theo sau Lý Tịnh Thần sắp đọc lại, suy nghĩ hơi động, lại nói, nếu như như vậy, dựa theo na cha bối phận luật, nhân hoàng bị hạn nên gọi ta cái gì? Trần Trường Sinh lúc này không có chú ý tới Lý Tịnh biểu hiện trên mặt biến ảo chớp trơn, bởi vì đã nhận được hệ thống nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng chủ nhân thu đồ thành công, thu được hỗn độn chí bảo mảnh nhỏ một mai. Lại là hỗn độn chí bảo mảnh nhỏ sao? Trong lòng Trần Trường Sinh tính toán, trong tay mình đã có mấy khối hỗn độn mảnh nhỏ. A, lúc nào mới có thể tập hợp đủ bảy khối, triệu hoán thần long? Không phải, cấu thành chí bảo a? Trong lòng Trần Trường Sinh càng khái, vẫn là có chút khó, cuối cùng muốn Na cha đệ tử như vậy, cũng không thấy nhiều a. Thái Ức chân nhân một đường cũng không quay đầu lại hai nhà Trần Đường Quan, trở về xiển giáo phía sau, đều nhìn không được nghỉ ngơi chốc lát, trực tiếp tới tìm Nguyên Thụy Thiên Tôn. Nhìn thấy Thái Ức chân nhân như vậy vội vàng, Nguyên Thụy Thiên Tôn có chút không vui, lại có chút kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Không phải để ngươi đi tu đồ sao? Thế nào như vậy vội vội vàng vàng bộ dáng? Sư Tôn. Thái Ức chân nhân váng cái té quỵ dưới đất, quốn quít giật đầu. Sư Tôn, đệ tử vô năng không thể thu đồ thành công, còn mời sư tôn tứ tội. Chuyện gì xảy ra? Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức nhảy dựng lên, "Không phải nói qua cho ngươi, người này đối ta xiển giáo tương lai có trợ giúp rất lớn, giật đi giật lại, ngươi thế nào vẫn là không đệ trong lòng." Thái Ức chân nhân phủ phục tại, lạnh run, nâng lớp lo sợ mở miệng. "Không phải đệ tử không đệ trong lòng a, thật sự là đối phương lai lịch quá lớn, đệ tử không có cách nào." Nói vậy, "Lai lịch lớn hơn nữa, còn có thể có ta xiển giáo đại, lợi hại hơn nữa còn có thể có ta lợi hại." Nguyên Thủy Thiên Tôn nổi giận, Chỉ tiết rèn sắt không thành thép xem lấy Thái Ức chân nhân. Thái Ức chân nhân kinh hoàng không thôi, vội vàng nói, "Trường Sinh cung." Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn nháy mắt bình tĩnh trở lại. Nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Thái Ức chân nhân thấy vậy, liền đội vàng đem cái kia chẩn đường quan trải qua 1 năm 10 nói ra. Đáng giận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong Thái Ức chân nhân giảng thuật phía sau, nộ khí lại bộc phát ra, trực hấp đến Thái Ức chân nhân nằm rạp trên mặt đất, không dám nói nữa. Cái này Trường Sinh cung lại dám lấn chúng ta như vậy, thật cho là chính mình vô địch thiên hạ. Ta Nguyên Thủy Thiên Tôn ta nửa ngày, dường như mình đích thật đại khái hoặc là, thật cầm cái này Trường Sinh cung không có cái nào. Nổi giận thì nổi giận, Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn là có lý trí. Chứ không nói cái này Trường Sinh thánh nhân hắn đối phó được đến không, chỉ là cái kia gần đây thành thành trấn nguyên tử liền có chút phiền toái. Nguyên Thủy Thiên Tôn thế nhưng thấy rõ ràng, cái này trấn nguyên tử lại có thể áp đến nữ oa không hề có lực hoàn thủ. Chỉ là, thật liên như vậy bỏ mặc không quan tâm sao? Lúc trước đã mất đi Dương Tiễn, hiện tại lại mất đi cái này Trần Đường quan khí vận chí tử. Hai vị này đều là cùng xiển giáo rất có tương quan nhân vật đều để cái kia trưởng sinh cung thu đi rồi. Nếu là lại không góp bọn hắn một phen, bọn hắn bước kế tiếp có phải hay không trực tiếp liền đánh lên Côn Luân Sơn? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn về bắt cảnh cùng thái thượng thánh nhân nơi ở. Có lẽ là thời điểm đi tìm xuống đại sư huynh. Hưng Hoang không có chuyện gì, tuyết nguyệt trôi qua. Một ngày này, Tây Kỳ chi địa. Đột nhiên, một luồng khí tức kinh khủng bộc phát ra. Một tôn toàn thân phát ra khí tức cường đại nam tử đi ra. Đại La Kim Tiên. Người này chính là Cơ Phát. Hắn bế quan tu hành tới bây giờ, cuối cùng xuất quan. Giờ phút này, Khương Tử Nha cũng là cảm ứng được dạng này dị biến, khiếp sợ không thôi. Cái này cơ phát tu hành tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Quả nhiên quả nhiên, Sư Tôn Tiên Hạ vô song, không hổ là bị hắn xem trọng người à, cái này cơ phát chính là ta hiển giáo đại hưng cơ hội. Khương Tử Nha sau khi hết khiếp sợ, đối chính mình Sư Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là khâm phục không thôi. Có Sư Tôn như vậy diệu tính toán vô song tại, chính mình hiển giáo lo gì không thể. Chương 244, siêu thoát hồng hoang bên trên. Hàng ngày sùng bái xong Sư Tôn phía sau, Khương Tử Nha cũng là thật tốt cảm thụ một thoáng cơ phát cảnh giới bây giờ lập tức chấn kinh nâng cao một bước. Đại La Kim Tiên, Thương Tử Nha trưởng lớn hai mắt, cảm giác vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, cái này cơ phát mới tu luyện bao lâu a? Chính mình lúc trước nhìn thấy hắn thời điểm, tuy là cái này cơ phát rất có một phen võ nghệ, nhưng mà một điểm tu vi đều không có, tại cái kia tiên nhân trong mắt, nhiều nhất liền là cái cường đại một điểm sâu kiến thôi. Không muốn một phen bế quan, sau khi xuất quan cũng đã là Đại La Kim Tiên. Cái này tự nhiên là có sư tôn ban thượng kim đan tương trợ, có chuyện này gấp dưới hiệu quả. Nhưng mà Có khả năng nhanh như vậy liền theo một kẻ phàm nhân tu luyện tới đại La Kim Tiên, phần này tư chất người nào có thể địch. Khương Tử Nha liền muốn hỏi một chút, dạng này hành động vĩ đại, từ xưa đến nay, còn có ai? Bất quá, cái này cũng có thể lý giải, dù sao cũng là chân mệnh thiên tử, lại có kim đan tương trợ, tự nhiên là xa không phải người thường có thể so. Khương Tử Nha chấn kinh phía sau, cũng tự nhiên đem dạng này hành động vĩ đại quy công tại cơ phát một thân tiên tử khí vận, còn có liền là sư tôn nhu tính sâu xa, ban cho chân quý năng lực. Bất quá, Khương Tử Nha trong lòng nghĩ như vậy, cơ phát lại không như vậy nhiệm vụ. Hắn giờ phút này cảm thụ được bản thân cảnh giới, xác nhận là cái kia Đại La Kim Tiên không thể nghi ngờ phía sau, không khỏi đến nhíu mày, liên tục thở dài. Quá chậm, thật sự là quá chậm. Cơ pháp liên tục thở dài, chầm như vậy tốc độ tu luyện, thật sự là khiến người ta thất vọng. Mới Đại La Kim Tiên mà thôi, thế nào trợ giúp chính mình thành tựu đại sự. Phải biết, hắn đời thứ nhất, thế nhưng siêu việt thiên đạo tồn tại a. Cơ pháp tại ăn vào kim đan kia thời điểm, cũng đã thức tỉnh chính mình ngủ say ký ức. Hắn giờ phút này tất nhiên là rõ ràng vô cùng, chính mình không phải cái kia Tây Kỳ chi địa yếu tử càng không phải là cái gì trong hồng hoang sinh linh, chính mình đời thứ nhất chính là cái kia Hỗn Độn Đại Lục sinh linh. Hỗn Độn Đại Lục, đây chính là Viễn Siêu Hồng Hoang Thiên Địa thế giới. Lúc trước hắn cũng là dưới cơ duyên xảo hợp, đã biết tại Hỗn Độn phía dưới có một cái thế giới sinh ra Vĩnh Hằng chi khí. Vì thế, hắn chỗ tồn tại gia tộc hao phí hết thảy, đem hắn đưa tới nơi này. Chỉ cần tìm đến cái này một chút thời cơ chỗ tồn tại, thành tựu Vĩnh Hằng, như thế Hỗn Độn Đại Lục sẽ trở thành gia tộc bọn hắn vương quốc. Chỉ là, cơ phát hình như vận khí không tốt lắm, phủ xuống vùng thế giới này thời gian không đúng lắm. Vừa mới phủ xuống, liền có một cái cự hãn nâng một cái đũa trực tiếp xông lên đến đem hắn chém chết dưới đất. Cơ phát về sau mới biết được, đó là bản cổ chuẩn bị khai thiên tích địa, ngay tại đồ sát cái kia chướng mắt tiên tiên ma thần. Thật vừa đúng lúc, chính mình liền đụng phải vị này, trực tiếp không nói hai lời liền bị chém giết. Cũng may đối tình hình này, hắn cùng gia tộc của hắn đều có đó trước. Dù sao cũng là vượt qua thế giới, nơi nào sẽ không giữ lại mấy chiêu hậu chiêu. Thế là, cơ phát kiếp trước, tại bị một búa chặn ngang mà gấp phía sau, cũng là dựa vào gia tộc bí thuật, vứt bỏ một thân lực lượng chuyển sinh. Bây giờ đã là đời thứ 3 Lực lượng này còn xa kém xa lúc trước một phần vạn a. Cơ phát cảm thụ được chính mình đại la kim tiên tu vi, ưu sầu không thôi. Phải biết, lúc trước phát hiện phương thế giới này cũng không chỉ bọn hắn một nhà, phủ xuống tại phương này thế giới cũng không chỉ hắn một người. Những người kia giờ phút này không biết ẩn dấu ở hồng hoang nơi nào, thực lực như thế nào, nguyên cớ, hắn vô luận như thế nào đều cần nhanh chóng trưởng thành. Không phải, một khi cái kia vĩnh hằng thời cơ bị người khác nhanh chân đến trước, chính mình không chỉ sẽ lấy giọ chúc mà mốc nước công giá chẳng, còn có thể hoàn toàn chết đi tại nơi này. Mà hỗn độn đại lục bên trên, gia tộc của mình cũng sẽ biến thành người khác phụ thuộc, lại không ngày nổi danh. Thôi, việc này cũng là không đội vùng được, đi một bước nhìn một bước a. Cơ Phát thu hồi lòng tràn đầy thất lạc, đổi lại một bộ nụ cười mừng rỡ. Bởi vì hắn cảm nhận được Khương Tử Nha khí tức, hẳn là phát giác được chính mình đột phá, chạy đến nhìn một chút tình huống. Đối với cái này Khương Tử Nha, Cơ Phát đấy lòng tất nhiên là không lộng mắt. Dạng này một con kiến hôi, nếu là mình lúc toàn thịnh, một ánh mắt liền có thể chục chết. Bất quá bây giờ nha, chính mình thực lực chưa hề quay về, một đoạn thời gian rất dài vẫn cần dự ở vào cái này Khương Tử Nha còn có thế lực sau lưng hắn. Bởi vậy, nhìn thấy Khương Tử Nha xuất hiện thời điểm, Cơ Phát đã là vội vã bước nhanh đi tới. Đệ tử Cơ Phát bái kiến sư tôn, đa tạ sư tôn giáo dục, đa tạ sư tổ ban bảo, đệ tử bây giờ đã là đại la kim tiên. Trên mặt Cơ Phát tràn đầy mừng rỡ, loại kia sùng bái cùng tôn kính ánh mắt càng làm cho Khương Tử Nha vui mừng không thôi. Tốt tốt tốt, đây cũng là chính ngươi cố gắng, mới có thể thành tựu dạng này cảnh giới. Khương Tử Nha vướn râu mà cười, cao hứng đồng thời cũng không quên căn dặn. Bất quá ngươi tuy là đạt được thành tựu như thế, cũng không cần kiêu ngạo. Phải biết cái kia nhân hoàng đế Tân đã có chuẩn thánh chi cảnh, ngươi cũng muốn đuổi kịp hắn mới được. Cẩn tuân sư tôn giáo dục. Cơ Phát đầy miệng đáp ứng, lộ ra cung kính vô cùng, lập tức tiếng nói xoay một cái. Sư tôn, bây giờ đệ tử cảnh giới thành công, cái kia đại sự có lẽ đưa vào danh sách quan trọng. Như vậy phải không? Khương Tử Nha nghe vậy, trầm ngâm một chút, gật gật đầu. Thôi được, ngươi đã nghĩ như vậy, tất nhiên là thiên cơ chỗ lộ ra, vậy liền gặp một lần phụ vương của ngươi, thương lượng việc này a. Cơ Phát gật đầu, lúc này liền mang theo Khương Tử Nha đến chính mình phụ vương Cơ Sương nơi ở. Cơ Phát này cơ phát, bất quá là Tây Kỳ Vương tử mà thôi, như vậy lại sự, vẫn cần đến đạt được cái kia Tây Kỳ chi vương cơ sương cho phép. Cơ Sương nhìn thấy Cơ Phát, mang theo một cái dâu bạc lão thần tiên xuất hiện ở trước mặt mình, có chút kinh ngạc. "Cơ Phát, ngươi có chuyện gì không?" "Phụ vương, như thần hôm nay đến đây có đại sự thương lượng, chính là quan hệ ta nhân tộc đại sự." Cơ Phát trực tiếp nói lời với người, để Cơ Sương cũng không khỏi đến quan trọng. "Cái gì nhân tộc đại sự, mau nói đi, ta lập tức bẩm báo nhân hoàng bệ hạ." Cơ Sương sốt ruột dò hỏi. Nếu thật là nhân tộc đại sự, chỉ sợ hắn chính mình là không thể xử lý, vẫn cần đến cáo tri nhân hoàng, nhìn bệ hạ xử lý như thế nào. Nghe vậy, cơ phát lắc đầu liên tục. "Phụ vương, ngươi lại còn xưng cái kia đế tân làm nhân hoàng. Cái này đế tân không tuân theo thiên đạo, không tuân theo thế nhân, không tuân theo thần tiên, giờ phút này ta nhân tộc bởi vì hắn như vậy đại nghịch bất đạo chuyến đi, đã lạc như là trong nước lựa đồng dạng. Đáng hận hơn chính là, nữ hoa thánh nhân chính là ta nhân tộc thánh mẫu, vạn thế không đổi, đế tân cầu tặng, lại dám chặt đứt thánh mẫu cùng nhân tộc nhân quả, thật là đáng giận." Như tuần hôm nay tới trước, chính là cùng phụ vương bàn bạc cái kia tự lập làm hoàng sự tình, thảo phạt đế tân, giải cứu ta nhân tộc ruột thịt tại treo ngược bên trong. Cơ phát không có bất kỳ che lấp, một bộ dáng dạc bộ dáng, trực tiếp đem ý đồ của mình nói ra. Cái gì? Cơ xương kiếp sợ không thôi, hoang đường. Như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, làm sao nói ra được? Cơ xương liên tục quát lớn, phải biết nhân tộc lúc này không giống ngày xưa, cái kia nhân hoàng bệ hạ đối nhân tộc khống chế vô cùng cường đại, bọn hắn những nước nhỏ này dù cho có kiểu khác suy nghĩ, cũng là không chút nào dám thoát ra tới. Cái này cơ Phát nói ra như vậy lời nói, nếu là truyền ra ngoài, liền là sẽ vì Tây Kỳ chi địa gặp tới cái kiệt hai họa ngập đầu a. Cơ Phát lắc đầu, không có bị cơ xương nội khí mạn dọa lui. "Phụ vương, việc này chính là thánh nhân ý chỉ, chúng ta bất quá là phục mệnh làm việc." Nói đến đây, Cơ Phát hướng Cơ Xương long trọng đệ cử Khương Tử Nha. "Vị này Khương Tử Nha gừng, liền là ta bây giờ lão sư. Hắn chính là nguyên thủy thiên tôn phái tới trợ giúp chúng ta." "Phụ vương, thiên mệnh không thể trái, thiên mệnh chỗ bày ra, ta Tây Kỳ sắp đại hung a." Nói lấy, Cơ Phát đã triển lộ một thân đại La Kim tiên khí tức. Để cơ Dương khiếp sợ không thôi, lúc nào, chính mình cái nhi tử này giống như cái này Tô Vi. Thương Tử Nha cũng là lên trước biểu lộ rõ ràng thân phận. Đại vương, thiên mệnh không thể trái, nhân tộc khí vận rơi vào Tây Kỳ chi địa, dù cho các ngươi không có cái kiêu ngưu phản suy nghĩ, chỉ sợ cũng phải bị cái kia đế Tân h ám hại. Cùng ngồi chờ chết, sao không thuận thiên mà đi?" Thương Tử Nha nói lấy, đã là làm cơ sương hiện hóa thiên cơ. Lập tức, cơ sương ánh mắt thư thái, đã là nhìn thấy cơ phát trên mình vô biên phí vận, còn có trên Tây Kỳ cái kia trùng trùng điệp điệp khí vận. Lộ Dương Kiếp sợ nhìn xem trước mặt hai người, thật là thiên mệnh sở quy. Thiên mệnh chỗ tồn tại, chính mình làm sao dám làm trái. Hùng Chi, Khương Tử Nhan nói tới cũng có đạo lý, một núi không thể chứa hai hổ, chính mình dù cho không có cái kia suy nghĩ, nhân hoàng đế tân như thế nào lại tin tưởng mình. Như vậy, liền theo các ngươi nói đi. Cơ phát phất phất tay, chung quy là đáp ứng việc này. Chỉ là, hắn giờ phút này lòng tràn đầy mơ mịt, cũng không biết chuyện này đối Tây Kỳ đối nhân tộc là tốt hay xấu. Chương 245, Phong Thần đại kiếp cuối cùng mở ra. Thân là Tây Kỳ chi vương, Cơ Dương đáp ứng việc này phía sau, cũng là Triển Lộ Vương giả ba khí, không do dự nữa, trực tiếp bắt tay vào làm chuẩn bị. Lúc này, hắn mới phát hiện, nguyên lai Cơ Phát đã sớm vì thế mưu đồ, liền thảo phạt cái kia đế tân lịch văn, cũng là đã sớm viết xong. Cơ Dương kinh hãi không thôi, tuyệt đối không thể tưởng được, thân là một cái vương tử cơ phát, lại có thể trong bóng tối chủ tính một phen vương bá nghiệp. Nếu là mình tại trên đại điện không có đáp ứng cơ phát, cái này cơ phát sẽ như thế nào làm việc, đạt tới mục đích của mình. Trong lòng Cơ Dương nghĩ như vậy, trong lòng càng là cảm thấy nghi kỵ tự sợ. Nhan Long phái trí phía dưới, Hiện tại cũng không còn hỏi đến việc này, toàn quyền giao cho Cơ Phát cùng Khương Tử Nha đi xử lý. Cơ Phát cùng Khương Tử Nha cũng vui vẻ đến như vậy, cuối cùng bọn hắn mỗi người có tâm tư riêng, đều có chính mình tính toán. Một cái nghĩ đến mượn cái này loạn thế tranh thủ cơ duyên, khôi phục thực lực của mình, tiếp tục tìm kiếm vĩnh hằng thời cơ. Một cái nghĩ đến giúp đỡ chính nghĩa, cứu vãn nhân tộc tại thủy hỏa. Cơ Dương không miễn ý khoản sự, tự nhiên là để bọn hắn vô cùng tự do, có thể đại chiến quên cước. Thế là, hai người này trong đêm chủ tính một phen phía sau, cũng đã đem kế hoạch từng cái quyết định. Hôm sau Tây Kỳ Chi Địa bên trên bỗng nhiên gió nổi mây phun, một đạo hịch văn hiện lên ở trên bầu trời. Đồng thời, một thanh âm từ Tây Kỳ Chi Địa mà tới, truyền khắp toàn bộ nhân tộc Chi Địa. Hiện có nhân hoàng đế Tần, không tuân theo thiên đạo, không tuân theo thánh nhân, không tuân theo thần tiên, lại dám chật đức nhân tộc Thánh Mẫu nữ hoa cùng nhân tộc Cẩn Quả, như vậy đại nghịch bất đạo cử chỉ, đã chọc giận Thượng Tiên. Ta Tây Kỳ Chi Vương Cơ Dương, có cảm giác tại nhân tộc giật thịt ham sâu trong nước lửa, đau lòng nhức óc, sầu lo khó ngủ. Đế Tần như vậy đi ngược lại, quả thật người người oán trách, hắn đi tàn bạo người tiên, có thể coi là vị trụ vương. Tây Kỳ Cơ Dương không đành lòng, tiếp nhận thánh nhân chỉ dẫn, vì vậy phát ra huy văn, thảo phạt trụ vương, khôi phục nhân gian chính nghĩa. Nhìn các vị nhân tộc rối trí, đồng tâm đồng đức người, lập tức chạy tới Tây Kỳ chi địa, bái nhập cơ phát hoàng tử dưới trướng, cùng bàn đại sự. Tây Kỳ chi vương Cơ Dương lấy thánh nhân mệnh lệnh, phát hịch lấy trụ, ngáy mắt tại nhân tộc chi địa nhấc lên kinh thiên bão sóng. Chuyện gì xảy ra? Cái này Tây Kỳ chi địa tại làm cái lông a? Mọi người sinh hoạt đến thật tốt, nhân hoàng bệ hạ cũng luôn luôn đối chúng ta rất tốt, làm sao lại muốn hắn tới cái này quản nhiều nhàn sự giúp đỡ chính nghĩa a? bất quá là muốn cho chính mình tạo phản tìm cái đường đường chính chính lý do mà thôi. Mọi người cầm lên gia hỏa, đi diệt bọn hắn. Nhân tộc tự nhiên là từng cái lòng đầy căm phẫn, nhân hoàng bị hạ hành động, mọi người đều là rõ như ba ngày có được hay không. Không những làm nhân tộc truyền xuống cái kia tu hành chi đạo, để nhân tộc thực lực tăng lên, không còn mặc cho chủng tộc khác ức hiếp. Còn thương cảm mất tính, đối bọn hắn vô cùng chiếu cố, bọn hắn không biết có nhiều hạnh phúc khoái hoạt, làm sao lại nước sôi lửa bỏng a. Còn cái gì thánh nhân mệnh lệnh? Ngươi cái này thánh nhân lại mặc kệ ta nhân tộc sống chết? Ngươi cái này thánh nhân mệnh lệnh cùng chúng ta có một mao tiền quan hệ sao? Dù cho là cái kia nhân tộc thánh mẫu nữ hoa, loại trừ sáng tạo ân huệ, đối nhân tộc cũng chỉ có tìm lấy. Như vậy sâu hút máu đồng dạng quan hệ, chặt đứt liền là chặt đứt, có cái gì có giá trị lưu luyến. Chỉ là, mặc kệ mọi người như thế nào mắng chửi cái kia Tây Kỳ lẳng lang dã thú, cái kia nhân tộc khí vận vẫn là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc vận chuyển, một bộ phận lớn dĩ nhiên hướng về cái kia Tây Kỳ chi địa mà đi. Đáng giận. Cái này Tây Kỳ sao dám như vậy? Trong hỏa vận động Tam hoàng ngũ đế còn đang vì đế tân chặt đứt nhân tộc cùng nữ oa nhân quả mà cao hứng, nghe được cái tin tức này tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Vốn còn nghĩ, lần này chặt đứt nhân quả, nhân tộc khí vận ngưng kết, nhân tộc thực lực có khả năng cao hơn tầng một. Nơi nào muốn lấy được, giờ phút này cái kia nhân tộc khí vận theo lấy lời nói này rơi xuống, đã đại bộ phận hướng về cái kia Tây Kỳ chi địa mà đi, không thể ngăn cản. Thánh nhân, lại là thánh nhân. Cái này thánh nhân đến tụt cùng muốn nghiền ép ta nhân tộc đến lúc nào? Tây Kỳ bại hoại, quả thực nhân tộc sĩ nhũ, đáng giận nhân gian. Tam hoàng ngũ đế nhộn nhịp mắng chửi lên tiếng, hẳn không thể hiện tại liền nữu lấy cái kia tây kỳ cơ xương cùng cơ phát tới cái tám người hỗn hợp nhiều đánh. Chỉ là, loại trừ mắng chửi bên ngoài, bọn hắn cũng là không có biện pháp. Cuối cùng, bọn hắn bị hạn chế, căn bản là không có khả năng đi ra cái này hỏa vận động. À, chỉ mong đế tân tiểu tử lúc này có khả năng chịu đựng, cho chúng ta mang đến kinh hỉ a. Tam hoàng ngũ đế bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đem hy vọng đặt ở đế tân trên mình, hy vọng hắn tiếp tục sáng tạo kỳ tích. Dạng này lớn tin tức, nhân hoàng đế tân tự nhiên cũng là trước tiên biết được. Mắt thấy nhân tộc khí vận không ngừng mà đi, Tiến vào cái kia tây kỳ chi địa, Đế Tân nháy mắt nổi trận lôi đình. Thật tốt thời gian mất quá, nhất định muốn tin vào nhân gia lời nói, quả thực là không biết sống chết. Quay đầu nhìn về thân công báo, đây cũng là ngươi nói chân mệnh tiên tử. Thân công báo gật gật đầu, nhìn tới sư huynh bên kia bắt đầu hành động. Đế Tân nghe vậy, thật sâu thở dài, nhìn xem cái kia nhân tộc khí vận cấp tốc mà đi. Vốn là cho là nhân tộc hiện tại không có như vậy không rõ người, không thể tưởng được vẫn là ta quá mức nhân từ, không có trước tiên xuất thủ. Bất quá, chân mệnh tiên tử, há lại tốt như vậy tiêu trừ. Chắc hẳn cái này trời cũng e ngại ta nhân tộc hưng thịnh, vô luận như thế nào đều muốn hạ xuống kiếp nạn như thế. Nói đến đây, Đế Tân ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng màn trời, đột nhiên cất tiếng cười to. "Tuất, đã dám đối ta nhân tộc hạ thủ, ta nhân tộc làm sao sợ hãi?" Đế Tân thu lại nội khí, quay đầu hướng Văn Trọng hạ lệnh. "Văn Trọng, lập tức dẫn dắt trăm vạn đại quân, đi cho bổn hoàng dẹp yên cái kia Tây Kỳ chi địa." Bổn hoàng ngược lại muốn xem xem, cái này trời làm ra cái gọi chân mệnh thiên tử, thế nào làm loạn ta nhân tộc. "Đúng, bệ hạ." Văn Trọng cũng là tức giận vô cùng thật vất vả có thời gian thái bình, cái này Tây Kỳ thật cho là nhân hoàng bệnh hạ dễ nói chuyện. Nhân hoàng bệnh hạ đều còn tại đây, bên kia liền trực tiếp bên trên thủy hảo, vẫn là như vậy một cái không chịu nổi chủ chế. Chu nhục thân tử, hắn văn trọng không diệt cái này Tây Kỳ, còn mặt mũi nào ở tại cái này triều đình trên triều đình. Hiện tại cũng là trực tiếp đốt lên lại quân, nổi giận đùng đùng hướng về Tây Kỳ chi địa mà đi. Nhân tộc dạng này kinh thiên biến đổi lớn, tự nhiên là nháy mắt chấn kinh hồng hoang. Trong hồng hoang, vô số đại năng nhìn thấy nhân tộc tình huống, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng được như vậy lại sự lại có thể phát sinh tại phát triển không ngừng nhân tộc. Thật không biết Tây Kỳ bên kia là nghĩ như thế nào, để đó thật tốt thời gian bất quá, nhất định muốn làm như vậy vừa ra. Bất quá, cái này cùng bọn hắn không nhiều lắm quan hệ. Cho hay ra sân a. Dù sao bọn hắn không phải nhân tộc, có thể xem kịch tự nhiên là xem kịch, nói không chắc còn có thể mưu cầu chỗ tốt. Nghĩ tới cái này, còn mơ hồ có chút ít xúc động đây. Giờ phút này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đến Thái Thượng Thánh Nhân đạo trưởng. Xem như chính mình nưu đồ một trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên là vô cùng quan tâm, hiện tại cũng là trước tiên cảm ứng được nhân tộc sự tình. Phong thần đại kiếp cuối cùng mở ra. Nguyên Thủy Thiên tôn mở miệng, có mừng rỡ, có căm hãi, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Cuối cùng, chính mình lưu đồ lâu như vậy, chờ chẳng phải là hôm nay sao? Trên kim lao đạo, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên cũng là cảm ứng được như vậy lại sự. Chung quy là thiên mệnh không thể trái a, lựa kiếp vẫn là tới. Thông Thiên giáo chủ than thở một tiếng, lựa kiếp sự tình thủy chung là không cách nào ngăn cản, đến nơi tới. Cái này không chỉ là nhân tộc đại kiếp, cũng là tiệt giáo đại kiếp. Bất quá, Thông Thiên giáo chủ lúc này đã không nghĩ nữa trước đây đồng dạng thất kinh, không có biện pháp. Như vậy như vậy, cũng là thời điểm đi tìm trưởng sinh đạo hữu. Dù sao có trưởng sinh đạo hữu tại, chính mình còn thật không cần quá mức quan tâm. Tây Phương Chi Điệp, tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân cảm giác được cái này nhân tộc đại biến, đều là hai mắt tỏa sáng. Hai người nhìn nhau, đều là tấm nhuần mọi ý. Trời không tuyệt ta Tây Phương giáo a. Tiếp dẫn sư huynh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thiện. Bọn hắn minh bạch, cơ hội của bọn hắn tới, thuộc về Tây Phương giáo mùa xuân, khoan thai tới chậm, cũng là rốt cuộc đã đến. Chương 246, ta trưởng sinh đạo hữu a, ngươi cuối cùng xuất hiện. Việc này vừa mới bắt đầu, ngược lại không gấp, Tử Nha tự sẽ dựa theo kế hoạch tiến hành. Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm khái một phen, cũng là tạm thời buông xuống việc này. Hôm nay tới cái này Thái Thượng Thánh Nhân đạo trường mục đích, quan trọng nhất vẫn là tìm kiếm đối phó cái kia Trường Sinh cung chủ biện pháp. Cái này lượng tiếp sự tình còn thật không có khó khăn gì, chỉ cần thuận theo thiên mệnh mà đi là tốt. Liên La Trường Sinh cung cùng Trường Sinh cung chủ, thủy chung là một cái lơ lửng không cố định dị số. Chính mình nhất định phải nhanh tìm tới viện pháp đối phó hắn, không phải nếu là hắn đi ra đạo loạn cái này phong thần lực tiếp, chính mình chỉ có thể dương mắt nhìn tất cả cố gắng đều sẽ phó mặc. Trong lòng nghĩ như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là sửa sang lại áo quần một cái, chỉnh đốn một thoáng biểu tình, tiếp đó mới bước vào cái này Thái Thượng Thánh Nhân đạo trưởng. Vừa mới bước vào đạo trưởng, một cái nhân tộc liền là xuất hiện ở trước mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn tới, tự nhiên là nhận ra người này. Huyền Đô, Thái Thượng Thánh Nhân đệ tử duy nhất. Nói đến, cái này Thái Thượng Thánh Nhân thu lấy Huyền Đô làm đệ tử, lập xuống nhân giáo. Lần này nhân tộc đại biến, nhân giáo cùng nhân tộc khí vận cùng một nửa, cũng không biết Thái Thượng Thánh Nhân là cái gì ý nghĩa. Đợi chút nữa Liên có thể đến đây thám tính một hai, cũng có thể bởi vậy thuyết phục Thái thượng sư huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Huyền Đô, trong lòng đã lạnh như vậy mà phát, chuẩn bị xong một phen lý do thoái thác. Bái kiến Nguyên Thủy sư thúc, sư tôn biết ngươi tới đây, đặc mệnh ta tới đây nghênh đón. Huyền Đô tất nhiên là không biết rõ Nguyên Thủy Thiên Tôn ý nghĩ, cung cung kính kính hướng hắn hành lễ. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu, bất động thanh sắc. Rất tốt, cảm tạ Thái thanh sư huynh một phen ý tốt. Huyền Đô, phía trước dẫn đường a. Đúng, sư thúc mời. Huyền Đô lập tức lĩnh mệnh, đem Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa đến Thái thượng thánh nhân chỗ ở bái kiến thái thánh sư huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy thái thượng thánh nhân, liên tục không ngừng làm lễ. Dù cho Nguyên Thủy Thiên Tôn là thánh nhân, giờ phút này đối mặt cái này thái thượng thánh nhân cũng là cung kính vô cùng. Một là tam thánh bốn là một thể, như thể chân tay, thái thượng chính là ba cái sở trưởng, chính là huynh lớp. Hai là cái này thái thượng thánh nhân chính là thánh nhân đệ nhất nhân, tu vi một chuyện hôn nguyên thái cực đại la kim tiên. Cho dù là đạo tổ, cũng không dám coi thường ý kiến của hắn. Cuối cùng thánh nhân cũng là có cao thấp trên dưới phân chia, như Tây Phương cái kia hai vị lại đến mấy cái cũng không sánh nổi một cái thái thượng thánh nhân. Không cần đa lễ, lên a." Thái thượng thánh nhân đôi mắt khó nhấc, nhìn về phía cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn, không nhúc nhích, biểu tình cũng là không có chút rung động nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lơ đễnh, dù sao thái thượng thánh nhân luôn luôn thanh tĩnh vô vi đã quen, như vậy thái độ đã là cực tốt. Người lâu không tới trước, chắc là có đại sự thương lượng, cứ nói đừng ngại. Quả nhiên, thái thượng thánh nhân không có cái gì con con quấn quẩn, trực tiếp liền mở miệng hỏi. Không có chuyện gì không dám làm phiền sư huynh tu hành, lần này tới trước đích thật là có đại sự thương lượng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có bất luận cái gì che đậy, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Sư Minh, bây giờ Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, Trường Sinh cung danh tiếng rất được. Từ lúc bọn hắn xuất hiện phía sau, chúng ta Thánh nhân thân phận đã là rất xuống ngàn trượng. Tây Phương cái kia hai vị mặc dù nói là tự làm tự chịu, nhưng mà chung quy là Thánh nhân. Cái kia Trường Sinh cung chủ Tây Phương một nhóm, đã là mạo phạm Thánh nhân không thể nhục quý cũ, hoàn toàn không nhìn Thánh nhân bằng mũi." Nói lấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn một thoáng, gặp cái kia Thái thượng Thánh nhân vẫn như cũng là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết còn chưa đủ Dựa theo vừa mới suy nghĩ tiếp tục nói, bây giờ cái kia nhân hoàng đế Tân lại dám đại nghịch bất đạo, chặt đứt nữ hoa cùng nhân tộc ở giữa nhân quả, cái này đế Tân chính là thành sinh cung đệ tử. Hiện tại nhân tộc bởi vậy đã là đại biến, cái kia Tây Kỳ chi địa vị thánh nhân giận mà khởi binh. Sư huynh chính là nhân giáo giáo chủ, không thể không có xét a. Nguyên Thủy Thiên tôn ý tứ vô cùng minh bạch, hắn đế Tân ngày đó có khả năng chặt đứt nhân tộc thánh mô nữ hoa cùng nhân tộc nhân quả, trời mới biết hắn lúc nào lại sẽ chém đoạn nhân giáo giáo chủ cùng nhân tộc nhân quả. Thái thượng thánh nhân nghe cái này, biểu tình cuối cùng có một chút khẽ nhúc nhích. Tự nhiên minh bạch nguyên tụy thiên tôn ý tứ. Hiện tại cũng là thở dài một câu, chậm chậm mở miệng. Ngươi ý đồ đến, ta đã biết. Thời khắc mấu chốt, ta tự nhiên sẽ xuất thủ. Thái thượng thánh nhân tuy là danh xưng thái thượng vô tình, vô vi mà trị, nhưng mà cũng không phải nói thật đến đây quên đi tất cả, mọi loại mặc kệ. Hắn nói như vậy tới, liền là nói hắn sớm muộn sẽ đích thân xuất thủ, gặp một lần cái kia trưởng sinh cung cung chủ Trần Trường Sinh. Như vậy như vậy, cũng là cảnh cáo thế nhân, thánh nhân vẫn như cũng là vô địch không thể nhục tồn tại, dù không được khiêu khích. Về phần là lúc nào, thái thượng thánh nhân không có nhiều đời. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là không có hỏi nhiều. Dù sao chỉ cần Thái thượng thánh nhân đáp ứng việc này, tất nhiên liền sẽ nắm chắc thời điểm tốt, không cần Nguyên Thủy Thiên Tôn đi lo lắng. Như vậy rất tốt. Đả Tạ sư huynh. Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng Thái thượng thánh nhân cảm ơn, Thái thượng thánh nhân khẽ gật đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy vậy, cũng là tức thời hướng hắn cáo lui. Đi ra Thái thượng thánh nhân đạo trưởng, Nguyên Thủy Thiên Tôn bước chân vô cùng nhẹ nhàng, tâm tình vô cùng vui vẻ. Trường Sinh công chủ. Ha ha. Bản tọa ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể hoành hành đến khi nào. Chân đương quan. Trần Trường Sinh không biết rõ chính mình đã bị thái thượng thánh nhân để mắt tới, giờ phút này chính giữa buổi tiếp một cái tiểu oa nhi chơi đùa. Tiểu oa nhi này chính là cái kia Na Cha, giờ phút này vẫn như cũng là cái tỉnh tỉnh hiểu hiểu trẻ em, nắm lấy cái kia hồn thiên lăng cùng càn khôn quyển liền là một hồi cảm tán. Chỉ là giang lợi không được, chẳng những không có cảm động, ngược lại chính mình đau đến oa oa kêu loạn. Chớ khóc chớ khóc, sư huynh ngươi bên kia có đại sự phát sinh. Trần Trường Sinh một bên quên, một bên cảm ứng thiên địa này sát khí. Giờ phút này Lý Tịnh cũng là đạt được tin tức, trước tiên chạy tới. Thánh nhân đại nhân, không tốt, không tốt. Đội vàng hất tóc, buộc cho ngươi vẫn là cái tầm binh. Trần Trường Sinh phất phất tay, dừng lại lý tỉnh hô to hết nhỏ. Bất quá là chỉ là Tây Kỳ chi địa mà thôi, cũng dám đi cái kiêm lưu phản sự tình. Bất quá Trần Trường Sinh ngoài miệng nói như thế, trong lòng lại cảm thấy u thương. Phải biết, phía trước Đế Tân, nhân tộc đều là nhân hoàng, theo thời thế mà sinh, che chở nhân tộc. Thế nhưng cái này cái gọi là Võ Vương phạt trụ phía sau, nhân tộc chỉ có thiên tử, vân mệnh trời. Cái này vô luận nói như thế nào, đều là nhân tộc một trang đại kiếp. Thôi, là thời điểm trở về Trường Sinh cung nhìn một chút. Cùng trấn nguyên tử bọn hắn thương lượng một chút nhân tộc sự tình. Chân Trương sinh nghĩ như vậy, liền làm phấn phó cái kia An Tĩnh lại lý tĩnh. Việc này không cần kinh hoàng, ngươi bảo vệ chặt nơi đây, chờ đợi đế tân mệnh lệnh. Ta hôm nay hồi cùng, các ngươi thật tốt thủ hộ nơi đây. Lý Tĩnh đối với thánh sư đại nhân lời nói tự nhiên là nói gì nghe nấy, liên tục đáp ứng. Chân Trương sinh gật gật đầu, lúc này liền mang theo Na Cha biến mất ở chỗ này. Một đường cứ bay, tiến vào Trường Sinh Cung chỗ tồn tại địa giới. Chỉ là vừa mới xuất hiện ở chỗ này, liền lại trông thấy mấy cái thân ảnh tại Trường Sinh Cung bên ngoài thò đầu ra nhìn nhìn quanh. Thông Thiên. Trần Trường Sinh nhìn về phía mấy người, tự nhiên là nhìn lần đầu liền nhìn thấy dẫn đầu Thông Thiên giáo chủ, không khỏi đến nghi hoặc. Cái này Thông Thiên giáo chủ không tại Tiệt giáo Triệu tập môn nhân, ứng đối lượng tiếp sự tình, chạy tới nơi này làm cái gì? Vãi, ta trưởng sinh đạo hữu a, ngươi cuối cùng xuất hiện. Thông Thiên giáo chủ trông thấy Trần Trường Sinh xuất hiện ở chỗ này, vui vô cùng, vội vã nhảy tới. Chương 247, Thái thượng sao? Ta ngược lại muốn chạm đụng. Thông Thiên giáo chủ đi tới Trường Sinh cung bên ngoài, đã có một đoạn thời gian. Bích Tiêu trước sớm liền nói với hắn. Trường Sinh cung đại khái vị trí ở nơi nào? Lấy trấn nguyên tử ngũ trang quan làm vào độ, Thông Thiên giáo chủ cũng thuận lợi đến Trường Sinh cung bên ngoài. Vâng vào từ nơi sâu xa đến nhả biết, Thông Thiên giáo chủ đã kết luận Trường Sinh cung ngay ở chỗ này phạm vi bên ngoài. Nhìn xem không hề có thứ gì khắp nơi, hắn tự nhiên biết Trường Sinh cung có cái kia che lớp trận pháp đã che giấu. Hiện tại cũng không có chần chờ, trực tiếp vận dụng thánh nhân chí lực, mở ra hỏa nhãn kim tinh. Chỉ là, dù cho như vậy, hiện ra tại Thông Thiên giáo chủ trước mắt vẫn như cũ là mênh mông đại địa. Thông Thiên giáo chủ kinh ngạc phía sau, không khỏi có chút xấu hổ phải biết, hang tại trận pháp nhất đạo là bên trên rất có tạo nghệ, có thể nói là hùng hoàng lệ nhất nhân. Hiện tại đừng nói là phá vỡ Trường Sinh cung đại trận, liên Trường Sinh cung che lớp trận pháp đều là nhìn không thấu. Thông Thiên giáo chủ lòng có số hổ phía sau, cũng là lên cái kia hiếu thắng tâm tư, thử đủ loại phương pháp phá trận. Cái này làm đến trong Trường Sinh cung khổng tuyên cùng chấn nguyên tử đều là hai mặt nhìn nhau, vốn là còn muốn trực tiếp mở cửa lên đón một thoáng, cái này làm đến bọn hắn đều không có ý tứ xuất thủ. Cuối cùng, cái này Thông Thiên giáo chủ không phải một người tới trước, bên cạnh còn đi theo mấy cái đệ tử. Người đến đều là khách Chúng quy không dễ làm lấy đệ tử hắn mặt đánh hắn mặt ta, hiện tại lẫn nhau nhìn sang, tiếp tục uống trà. Đừng hỏi, hỏi liền là không nhìn thấy, uống trà làm chết mãi. Dù cho Thông Thiên giáo chủ quyết tâm muốn phá trận mà vào, thế nhưng tự đủ loại phương pháp phía sau cũng là không làm nên chuyện gì. Không tiên cùng chấn nguyên tử bộc phát khó xử, cái này là triệt để không mở được môn, vừa mở cửa liền là ba ba đái mặt. Thông Thiên giáo chủ càng là khổ không thể tả, tại một đám đệ tử trước mặt, việc đã đến nước này, càng không khả năng mở miệng gọi cửa. Cũng may mọi người lẫn nhau khó xử thời điểm, Trần Trường Sinh đã xuất hiện ở chỗ này để tất cả mọi người thở phào một cái. Đạo hữu đại gia Quang Lâm ta trưởng sinh cùng, thế nào ở bên ngoài không bằng a. Chân Trường Sinh nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, hiếu kỳ hỏi. Không có cái gì, bên ngoài dương quang tốt, ta lại phơi một thoáng. Thông Thiên giáo chủ sắc mặt lúng túng, chung quy ngượng ngùng chính mình cái này cái gọi là trận pháp đại nhất nhân, lại có thể dày vò đến hiện tại, liền Trường Sinh cung đều không nhìn tới a. Chân Trường Sinh nhìn Thông Thiên giáo chủ sắc mặt không đúng, cũng là nháy mắt lĩnh ngộ tới. Hả, thì ra là thế, ta ra ngoài đã lâu, không thể tưởng được trở về ngược lại gặp được Thông Thiên đạo hữu. Thật sự là thật đáng mừng a. Đúng vậy a, đúng a. Nhìn thấy Trường Sinh đạo hữu trở về, ta cũng là mười điểm mừng rỡ a. Thông Thiên giáo chủ cũng là theo nói như vậy xuống dưới, không có nói chính mình cái kia một góc dạ chuyện mất mặt. Hiện tại Trần Trường Sinh cũng không có nhiều lời, trực tiếp mở ra Trường Sinh cung đại trận. Thông Thiên giáo chủ chỉ thấy cái kia Trần Trường Sinh vung tay lên, một tòa to lớn hùng vĩ cung điện liền là xuất hiện ở trước mắt, trong lòng không khỏi đến căng khái. Trường Sinh đạo hữu quả thật là sâu không lường được a. Như vậy là pháp, ta sa sa không kịp a. Không phải sao, chính mình nhọc lòng bận rộn đã hơn nửa ngày. Nhân gia chỉ là phất phất tay liền là trực tiếp mở ra đại trận. Sau đó ai còn lại nói chính mình là trận pháp đệ nhất nhân, Thông Thiên giáo chủ quyết định trước tiên đánh một hồi lại nói, đây không phải khiêu khích người sao? Thông Thiên đạo hữu đường xa mà tới, còn mời tiến cung bên trong một lần. Trấn Trương sinh hướng Thông Thiên giáo chủ nói, nói xong đi đầu một bước bước vào trưởng sinh cung bên trong. Thông Thiên giáo chủ cũng là theo sát phía sau, mang theo đệ tử đi theo ở phía sau tiến vào. Không tiên cùng Trấn Nguyên tử tự nhiên là trước tiên cảm ứng được trận pháp bị mở ra, lập tức vội vàng chạy đến. Bái kiến cung chủ Khổng Thiên cùng Chấn Nguyên Tử hướng Trần Trường sinh hành lễ, gặp qua Thông Thiên Thánh Nhân, Khổng Thiên hướng Thông Thiên hành lễ, Chấn Nguyên Tử cũng là hướng Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu, tỏ vẻ chào hỏi. Chấn Nguyên Tử vốn là cùng cái kia Tam Thanh ngang hàng luận đạo, bây giờ càng là Hỗn Nguyên cường giả, tự nhiên không có quá đa lễ, miễn đến giảm xuống bối phận. Hai vị tốt tốt. Thông Thiên giáo chủ thần sắc đọc lại, hóa ra hai vị đều tại a. Vậy mình vừa mới đông bận rộn tây dày vò, đảo cổ nửa ngày chẳng phải là đều bị hai người nhìn ở trong mắt. Không thể tưởng được Chấn Nguyên Tử mày rậm mắt to, lại có thể cũng sẽ nhìn chính mình chuyện cười. Trần Trường Sinh hướng về Khổng Tiên cùng Chấn Nguyên Tử gật gật đầu, trước tiên tiến vào bên trong, người khác cũng là vội vã cùng vẫn là cái kia. Chủ khách ngồi, mỗi người nhìn nhau. Thông Thiên giáo chủ nhìn về phía bên cạnh Trần Trường Sinh hoa hoa tò mò. Vị này là? Vừa mới liền là chú ý tới, bên cạnh Trần Trường Sinh một mực mang theo như vậy cái hoa hoa, Thông Thiên giáo chủ hiếu kỳ đây là người nào. Khổng Tiên cùng Chấn Nguyên Tử ngược lại biết một ít chuyện, giờ phút này vẫn như cũ đoán được oa nhi này thân phận. Nếu không có gì ngoài ý muốn, đây chính là chính mình lão gia một mực nhắc tới Linh Châu tự chuyển thế chi thân. Trần Trường Sinh nhìn về phía cái kia phấn điêu ngọc giác tiểu Na Cha, ngược lại không có cái gì che giấu. Đây là ta tân thu vào môn hạ thất đệ tử, Na Cha. Trải qua long đong, cuối cùng là toàn bộ chúng ta sư đồ dưới phận. Nguyên lai Trường Sinh đạo hữu lại thu đệ tử a. Thông Thiên giáo chủ có thể khẳng định Trần Trường Sinh nói như thế, trong lòng có chút kinh ngạc, nhịn không được nhìn lâu Na Cha vài lần. Cái này tỉ mỉ nhìn lên phía dưới, phát hiện cái này Na Cha khí vận vô cùng cường đại, chính là danh phù kỳ thực khí vận chi tử. Hiện tại không khỏi đến khâm phục Trần Trường Sinh thu đồ ánh mắt sắc bén. Thật sự là viễn siêu hồng hoang nhiều đại năng lão tổ. Ta cũng không biết Trường Sinh đạo hữu thu đồ, cũng không có chuẩn bị quà tặng gì a. Thông Thiên giáo chủ trong lực móc một trận, móc ra một kiện tiên tiên linh bảo. Trên mình cũng không mang vật gì tốt, món này tiên tiên linh bảo liền cho tiểu Na Tra chơi đùa a. Cái này còn nói không có gì tốt đồ vật, tiện tay sở mó liền là tiên tiên linh bảo a. Mắt Trần Trường Sinh sáng lên, tự nhiên cũng không có quá nhiều khách khí, trực tiếp nhận lấy cái kia tiên tiên linh bảo. Đa tạ đạo hữu ý tốt, ta liền thay tiểu Na Tra nhận. Trần Trường Sinh hướng Thông Thiên giáo chủ cảm ơn tiếp nhận cái kia tiên tiên linh bảo liền là ném cho tiểu Na Cha, để không tên cùng trấn nguyên tử mang theo hắn đi bên ngoài chơi. Thông Thiên giáo chủ giờ phút này cũng là lòng có án ý, phân phó đệ tử tán đi, ra ngoài bên ngoài chờ. Đạo Hữu, hiện tại nơi đây chỉ có hai người chúng ta, có cái gì cứ nói đừng ngại. Chân Trương Sinh trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Thông Thiên giáo chủ đường xa mà tới, tất nhiên là có đại sự thương lượng, cũng không thể nhàn rỗi nhàm chán liền đến nhìn một chút chính mình, luận luận đạo cái gì. Cuối cùng, bây giờ phong thần lượng kiếp đã mở ra, Thông Thiên giáo chủ nhưng không có cái kia phiền lòng dạ thành thôi. Đạo hữu như thế nói đến, ta cũng không chế giấu. Thông Thiên giáo chủ cũng không có cái gì con con quấn quấn, lần này tới trước, liền là cùng đạo hữu thương nghị một chút cái này phong thần đại kiếp sự tình. Quả là thế, Thông Thiên giáo chủ quả nhiên là vì thế mà tới. Trần Trường Sinh lắc đầu, nói, việc này không cần nhiều hơn nữa thảo luận, ngươi ta như là đã kết minh, đương nhiên là cùng tiến lùi. Nghe thấy lời ấy, Thông Thiên giáo chủ tất nhiên là trong lòng mừng rỡ, đây chính là an thuốc an thần a. Chỉ là, mừng rỡ phía sau, Thông Thiên giáo chủ vẫn là không khỏi lo lắng. Trường Sinh đạo hữu, ta biết thực lực ngươi cường đại, Nhưng mà, ta đại ca thực lực cũng không thể khinh thường. Nói đến đây, trên mặt Thông Thiên giáo chủ vẻ lo lắng càng lớn. Chắc hẳn giờ phút này, Nguyên Thủy cũng đã đi tìm qua hắn. Lấy đạo hữu thực lực, còn có cái này nhìn như đạo môn không giống đạo môn tất thị, thân là đạo môn đứng đầu, hắn khẳng định là đứng ở chúng ta đối diện, này ngược lại là phiền phải a. Thái thượng sao? Lúc đại thánh nhân, thái thượng thánh nhân là thánh nhân đứng đầu, có thể nói là thánh nhân bên trong đệ nhất nhân. Điểm này Trần Trường Sinh tự nhiên là biết đến, hiện tại cũng là trầm ngâm. Chương 248, Thông Thiên giáo chủ có thể bằng cái này xoay chuyển vận mệnh. Thái thượng thánh nhân đã là tam thánh đứng đầu, cũng là lục đại thánh nhân đứng đầu. Tuy là hắn bởi vì bản thân chỗ đi lại đạo, rất ít xuất thủ, không giống thánh nhân khác đồng dạng xối nổi. Nhưng mà, trong Hồng Hoang người cho tới bây giờ không dám xem nhẹ vị này thái thượng thánh nhân, dù cho là thánh nhân khác, tại trước mặt thái thượng thánh nhân này cũng là rất cung kính, không dám lỗ mãng. Cuối cùng, vị này chính là thực sự thánh nhân bên trong đệ nhất nhân, tại cái này Hồng Hoang Thiên Địa bên trong, ngoại trừ bên ngoài hồng quân, căn bản cũng không có người có khả năng áp chế hắn. Mà cho dù là vị kia thân hợp tiên đạo đạo tổ hồng quân, Đối thái thượng thánh nhân cũng là có chút tôn trọng, tương đối để ý ý kiến của hắn. Không khác, thật sự là cái này thái thượng thánh nhân thực lực đủ mạnh mẽ, đệ nhất thánh người danh hảo là thực chí danh quy. Điểm này Trần Trường Sinh tự nhiên là vô cùng rõ ràng, hiện tại nghe được thông thiên giáo chủ nói như vậy, cũng là hiểu được. Vô luận thái thượng thánh nhân như thế nào tiêu giao ngoại vật, thủy chung là đạo môn đứng đầu. Chính mình danh tiếng rất đượng, cũng không phải truyền thống đạo môn tất thị, tự nhiên sẽ dẫn đến thái thượng thánh nhân kiêng kỵ. Hai lần so sánh dưới, cái này thái thượng thánh nhân sẽ đứng ở một bên nào, cũng là không cần nói cũng biết. Bất quá Thông Thiên giáo chủ cũng không phải tới phần nạn, cùng Trần Trường Sinh kết minh trực tiếp đem chính mình đẩy lên Thái thượng thánh nhân mặt đối lập. Cuối cùng, Thái thượng thánh nhân vô vi mà trị, dạng này phong thần lực kiếp, Tiệt giáo ứng kiếp là thiên, cơ tỏ rõ. Dù cho không có Trần Trường Sinh xuất hiện, Thái thượng thánh nhân nhiều nhất liền là yên lặng theo dõi kỳ biến, càng đừng đề cập lại trợ giúp Tiệt giáo. Liên la dạng này, ta cảm thấy đạo hữu vẫn là muốn chuẩn bị sẵn sàng, phòng bị ta vậy quá rõ ràng sư huynh xuất thủ. Thông Thiên giáo chủ gặp Trần Trường Sinh trầm ngâm, cũng là mở miệng nói ra. Bây giờ, Tiệt giáo đã cùng Trường Sinh cùng kết minh, Đó chính là vui buồn liên quan, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Thông Thiên giáo chủ tất nhiên không muốn nhìn thấy Trần Trường Sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, để chính mình mất đi một cái mạnh danh kép minh hữu. Trần Trường Sinh đang tự hỏi, ngược lại không e ngại cái gì thái thượng thánh nhân. Cái này thái thượng thánh nhân truyền đến lợi hại như thế, nói đến ta còn không cùng hắn giao thủ qua, cũng không biết song phương so sánh thực lực như thế nào. Trần Trường Sinh không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại hơi có chút kích động, muốn gặp một lần thái thượng thánh nhân. Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ như vậy liên tục nhắc nhở, Trần Trường Sinh cũng là lấy lại tinh thần, hướng Thông Thiên giáo chủ gật, gật đầu. Đạo Hưu yên tâm, ta tự có niềm tin, sẽ không tùy tiện làm việc. Cuối cùng, bây giờ Tiệt Giáo trưởng sinh cùng một thể, chính mình đã hứa hẹn cùng Tiệt Giáo cùng tiến lui, tự nhiên không thể mặc cho tâm tư của mình mà làm, mà làm muốn vì hai cái thế lực suy nghĩ nhiều thì một phen. Như vậy rất tốt. Có đạo Hưu những lời này tại, ta an tâm. Thông Thiên Giáo chủ nghe Trần Trường Sinh lời nói, trong lòng đá cuối cùng là rơi xuống. Hắn biết chính mình vị này Trường Sinh đạo Hưu xưa nay không sợ hãi, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Tây phương. Thế nhưng Cái này thái thượng thánh nhân cuối cùng không phải Tây Vương cái kia hai cái có thể tùy ý bắt trẻ thiếu nợ thái nhân, hắn cũng không hi vọng Trần Trường Sinh có người nào bất ngờ. Thật ra chạy tới, chính là vì cho Trần Trường Sinh nhắc nhở một chút, cũng có thể để hắn đối với chuyện này càng thêm đề bụng. Đã đạo Hưu đã minh bạch việc này tầm quan trọng, ta cũng không nhiều lời, cáo tử. Thông Thiên giáo chủ đứng dậy cáo tử, chuẩn bị rời đi. Lượng kiếp lần đầu đến, còn có một đống lớn sự tình phải xử lý, giờ phút này lại không phải ngồi xuống luận đạo uống trà thời điểm. Chờ một chút. Trần Trường Sinh gặp Thông Thiên giáo chủ liền muốn rời khỏi, suy tư một trận gọi lại Thông Thiên giáo chủ. "Đạo hữu, ngươi đã tới, như thế bản tôn cũng đưa ngươi một phần cơ duyên như thế nào?" Đặt mình trong hoàn cảnh người khác, Thông Thiên giáo chủ ném đi tiệt giáo một đống sự vụ, thật xa chạy tới nhắc nhở chính mình, chính mình thế nào cũng đến cũng có qua có lại một phen. Cơ duyên? Thông Thiên giáo chủ dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Trần Trường Sinh, tràn đầy nghi hoặc. Trong lòng không khỏi đến có chút buồn cười, chính mình bây giờ thế nhưng thánh nhân, trong thiên địa này còn có cái gì cơ duyên có khả năng hấp dẫn chính mình? Trước mắt Trường Sinh Đạo hữu, chẳng phải là chính mình lớn nhất cơ duyên sao? Đã mọi người đều là người mình Mình còn có cầu gì hơn a." Trần Trường Sinh nhìn xem Thông Thiên giáo chủ, cười nhạt một tiếng. "Thông Thiên đạo hữu, ngươi muốn đột phá tiên đạo sao?" "Đột phá tiên đạo." Thông Thiên giáo chủ vốn là còn có chút không chú ý, giờ phút này nghe được Trần Trường Sinh lời nói này, cũng là đột nhiên giật mình. "Cái này, cái này sao có thể?" Thông Thiên giáo chủ kinh nghi bất định, cuối cùng vẫn là lắc đầu, thở dài không thôi. Trần Trường Sinh thấy vậy, biết tâm tư của hắn, cũng là một trận thán thở. "Các ngươi những cái này thánh nhân, nhìn như cao cao tại thượng, cũng bất quá là tiên đạo khôi lỗi mà thôi." Thông Thiên Giáo chủ không có mở miệng phản bác, chỉ là đắng chát cười một tiếng, khẽ gật đầu. Chân Trương Sinh nói không sai, thánh nhân nhìn như cao cao tại thượng, tại trong Hồng Hoang có tuyệt đối thống trị địa vị. Bọn hắn bản thân bất tử bất diệt, pháp lực vô biên bất ngát, chính là Hồng Hoang tuyệt đỉnh. Hồng Hoang chúng sinh sinh tử, bất quá là bọn hắn một ý niệm. Hồng Hoang đại sự đổi thay, cũng bất quá là bọn hắn tùy ý đánh. Thế nhưng, thánh nhân thị chúng sinh như sâu kiến, thiên đạo xem thánh nhân sao lại không phải sâu kiến đồng dạng? Dù cho đã là cao quý thánh nhân, vẫn như cũng là chịu thiên đạo gông cùm xiển xích, khó mà đào thoát. Hơn nữa Xem như thánh nhân, chịu ngày kia đạo gông cùng xiềng xích càng nghiêm trọng hơn. Dù cho mạnh như Thông Thiên giáo chủ, bật hết hỏa lực, không sợ bất luận cái gì thánh nhân. Thế nhưng đối mặt cái này phong thần lực kiếp, đối mặt thánh nhân khác như tính, còn không phải có tức giận không vùng, chỉ có thể tìm kiếm danh thép trợ thủ. Cuối cùng, chẳng phải là thánh nhân chịu ngày kia đạo gông cùng xiềng xích, căn bản là không thể đến đại tự do. Nhìn xem trên mặt Thông Thiên giáo chủ thần sắc biến ảo không ngừng, có chút đắc sắc. Chân chương sinh cũng là minh bạch, trong lòng hắn ý nghĩ, mở miệng nói ra. "Thông Thiên đạo hữu, ngươi như tin được ta?" liền theo ta đi một chuyến như thế nào. Tất Thông Thiên giáo chủ khẽ cắn môi, tuy là Trần Trưởng Sinh nói cái gì đột phá tiên đạo cái gì, vẫn là cảm thấy quá xa xôi, gần như ý nghĩ kỳ quái. Nhưng mà, trong lòng vẫn là nhịn không được tích chữ một phần suy nghĩ. Trần Trưởng Sinh đã có khả năng thoát khỏi tiên đạo khống chế, trở thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân, khả năng liền có trợ giúp chính mình biện pháp đây. Trần Trưởng Sinh gặp Thông Thiên giáo chủ gật đầu, lập tức vận dụng thần thông, hai người nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện lại đã là đứng ở trước công pháp lâu. Sa sa, không tên cùng trấn nguyên tử mang theo tiệt giáo một đám đệ tử ngay tại chơi Na Cha. Bọn hắn cũng không có đi làm viện, mà là cùng nhau nhìn về trước mắt tòa này công pháp lâu. Đây là công pháp lâu, chính là ta trưởng sinh cũng căn cơ sở tại một trong. Trần Trường Sinh làm Thông Thiên giáo chủ giới triệu nói, "Đạo hữu tiến vào bên trong, ngươi tìm kiếm một phần cơ duyên a." Tất, Thông Thiên giáo chủ tự nhiên là nhìn ra cái này công pháp lâu không tầm thường, hiện tại cũng không có nói thêm cái gì, đồng ý. Quay người hướng về Trần Trường Sinh thật sâu thi lễ một cái, tiếp đó cũng không quay đầu lại đi vào cái kia công pháp lâu bên trong. Hắn không biết rõ chính mình có thể hay không tìm kiếm được cái kia đột phá thiên đạo cơ duyên. Nhưng mà hắn tin tưởng Trần Trường Sinh, dù cho chỉ có một chút cơ hội, hắn cũng muốn thử nghiệm một phen. Trần Trường Sinh nhìn xem tiến vào công pháp Lâu Thông Thiên Giáo chủ, cũng là lặng im không nói. Hắn nguyên cớ là một cái làm trái quy củ của Trường Sinh cũng quyết định, là bởi vì Thông Thiên Giáo chủ từ trước đến giờ cùng Trường Sinh cũng quan hệ không tệ, hơn nữa chính mình vốn là có chút thượng tức Thông Thiên Giáo chủ. Một thế này có cơ hội, liền nhìn ngươi có thể hay không nắm chắc được. Trần Trường Sinh nhìn xem Thông Thiên Giáo chủ triệt để tiến vào trong công pháp lâu, trong lòng nghĩ như vậy. Không biết, cái này Thông Thiên Giáo chủ có thể bằng cái này xoay chuyển vận mệnh. Chương 249, lấy thân là kiếm tạo một đạo đại đạo chi kiếm, nhưng chạm phá đại đạo. Tiến vào trong công pháp lâu, đập vào mi mắt liền là từng dãy thư tịch. Trên dưới trái phải, đông nam tây bắc, tất cả đều là thư tịch. Thông Thiên giáo chủ cảm giác chính mình tựa như đưa thân vào sách núi trong biển sách vở, có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được cái này trường sinh cung tàng thư như vậy phong phú, góp nhặt nhiều như vậy công pháp bí kíp. Công pháp lâu tự nhiên là cất giữ công pháp địa phương, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng mà, nơi này công pháp bí kíp nhiều Quản thực liền là hảo khí đến để tiệt giáo giáo chủ thông thiên giáo chủ đều là sợ hãi than. Thông thiên giáo chủ phát hiện, dù cho là chính mình toàn bộ tiệt giáo địa tạng, lại thêm đám đệ tử người cấp giữ, chỉ sợ cũng không kịp cái này công pháp lâu 1 phần trăm. Bất quá, công pháp bí kíp cũng không phải dựa vào số lượng tụ chẳng a. Thông thiên giáo chủ hâm mộ đồng thời, không khỏi đến có chút hâm hực, tiện tay cầm lấy đồng dạng thư để xem. Phải biết, công pháp bí kíp nhìn thế nhưng nội dung, công pháp bí kíp nhiều hơn nữa, không đủ cao cấp cũng là ăn vào vô vị bột thì lại tiếc gần gà mà thôi. Chỉ là Vừa mới mở ra quyển sách kia tịch, Thông Thiên giáo chủ thân thể đột nhiên run lên. Bàn cổ thiên công, đại đạo công pháp, tu luyện tới trực tiếp có thể triệu hoán bàn cổ chân thân. Bất quá là chỉ là mấy hàng miêu tả, lác đác mấy chữ giới thiệu mà thôi, cũng là nháy mắt để kiến thức rộng rãi Thông Thiên giáo chủ ngây dại. Cái gì? Lại có như vậy công pháp? Thông Thiên giáo chủ khiếp sợ không gì sánh nổi, đây quả thực là quá khó mà tin nổi. Phải biết, phía trên này nói thế nhưng bàn cổ chân thân a, bàn cổ đại thần là ai tự nhiên không cần nhiều lời, chính mình hôm nay có khả năng đứng ở chỗ này trấn kinh. Không có vị tồn tại này khai thiên tích địa là muốn cũng đừng nghĩ. Đây chính là sáng tạo ra cả một cái hồng hoang thế giới đại nhân của ta, dù cho là bây giờ thần kia hợp thiên đạo hư văn, lúc trước ở trước mặt bản cổ đại thần còn không phải nơm lớp lo sợ. Triệu Hoán bản cổ chân thân, đây cũng là cái gì vĩ lực a? Vu tộc lúc trước có khả năng là tộc, cùng yêu tộc kia tranh chấp hồng hoang, dựa vào là chẳng phải là truyền thừa bản cổ huyết mạch sao? Thế nhưng, cho dù là cái kia thập nhị tổ vu, thuần chính nhất bản cổ huyết mạch. Bọn hắn một chỗ liên thủ 12 đều thiên thần ma đại trận, triệu hồi ra tới bản cổ cũng là một đạo huyền thân mà thôi. Sa sa không kịp lúc trước bản cổ đại thần một phần vạn. Công pháp này trên thư tịch, lại có thể rõ ràng không sai lầm viết có thể triệu hoán bản cổ chân thân. Đây quả thực là làm người nghe kinh sợ, sao có thể không cho Thông Thiên giáo chủ trấn kinh. Thông Thiên giáo chủ thật vất vả mới lấy lại tinh thần, hiện tại cũng không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp nắm lấy những công pháp khác thư tịch. Tiếp đó lại là từng quyển từng quyển đại đạo cấp công pháp, lại là từng đợt trấn kinh. Thông Thiên giáo chủ giờ phút này miệng lớn thở hổn hển, không ngừng mà vỗ ngực. Chính mình đã thành tiểu thánh nhân vị trí thật lâu rồi, bao nhiêu năm tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Cái này trong hồng hoang đã không có bao nhiêu sự tình có thể để cho hắn cảm thấy chấn kinh. Thế nhưng, hôm nay tiến vào cái này Trường Sinh Cung Công Pháp Lâu, là một lần đem quá đi cái kia rất nhiều năm chấn kinh đều đủ đáp. Giờ phút này, Thông Thiên Giáo chủ vẫn như cũng là chỗ tại trong lúc khiếp sợ, không thể tự thoát ra được. Cái này Trường Sinh Cung đến cùng là lai lịch gì? Bất quá là chỉ là một tòa trong công pháp lâu, lại có thể liền tồn tại nhiều như vậy đại đạo cấp công pháp bí kíp. Nơi này công pháp bí kíp dĩ nhiên tất cả đều là đại đạo cấp bậc, không phải là cái kia trong hồng hoang thất truyền đã lâu công pháp, càng là có rất nhiều quỷ dị không hiểu không biết là phương nào thiên địa công pháp. Cái này thật sự là quá đáng sợ, Hồng Hoang bên ngoài, Trường Sinh cung dĩ nhiên đã trải qua bắt đầu tiếp xúc chư thiên vạn giới. Thông Thiên giáo chủ chấn động không thôi, khó trách Trần Trường Sinh đối Hồng Hoang sự tình có lẽ có chút không để ý. Hiện tại xem ra, e rằng cái này Trường Sinh cung giấu chân đã tung ra tại chư thiên vạn giới bên trong. Không phải, nơi nào đến đến nhiều như vậy xem xét liền không phải Hồng Hoang công pháp. Không phải, vì cái gì to như vậy một cái Trường Sinh cung, chỉ có một cái cung chủ mấy cái trưởng lão, mang theo mấy cái đệ tử. May mắn may mắn ta cùng trường sinh đạo hữu là tốt đạo hữu. Trong lòng Thông Thiên giáo chủ vui mừng không thôi, liền nói chính mình nhìn người cực kỳ chuẩn đi. Hiện tại trở lại yên tĩnh một thoáng tâm tình, bắt đầu chọn lựa công pháp của mình. Nơi này công pháp tuy là nhiều tuy là mạnh, nhưng là mình đã có cơ hội như vậy, vẫn là chọn lựa thích hợp tốt nhất. Cuối cùng, một phen chọn, chọn lựa lựa phía dưới, Thông Thiên giáo chủ ánh mắt rơi vào một quyển sách bên trên. Đại đạo chi kiếm. Lấy thân là kiếm tạo một đạo đại đạo chi kiếm, nhưng chạm phá lại đạo. Cái này, Thông Thiên giáo chủ nhìn xem quyển công pháp này bị kích Tựa như từ nơi sâu xa tự có cảm ứng đồng dạng, hắn đã biết, đây cũng là chính mình muốn tìm công pháp. Cái này chọn vẹn liền là phù hợp ta a. Thông Thiên giáo chủ giáo chủ vui vô cùng, cảm giác trong cơ thể mình Chu Tiên kiếm cũng là nhảy câng hoan hô không thôi. Chính mình tu liền là kiếm đạo, lại có cái kia Chu Tiên kiếm, lại thêm công pháp này không phải có khả năng nâng cao một bước. Trảm phá đại đạo, đột phá thiên đạo, cái này chẳng phải là vài phút sự tình sao? Thông Thiên giáo chủ hiện tại trực tiếp tuyển định quyển công pháp này, không còn đi nhìn cái khác, trực tiếp đi ra công pháp lâu. Nhìn thấy Trần Trường Sinh một mực chờ tại đây, Thông Thiên Giáo chủ liền đội vàng tiến lên thật sâu thi lễ một cái. "Đa Tạ Đạo Hữu lần này quà tặng, sau đó Tiệt Giáo cùng Trường Sinh cung liền là một thể đồng sinh, chúng ta vĩnh viễn vĩnh viễn làm tốt Đạo Hữu." "Ừm." Trần Trường Sinh gật gật đầu, hy vọng Đạo Hữu ngươi lựa chọn ký cảng, tiếp xuống chúng ta sự tình vừa mới bắt đầu. "Đây là tự nhiên. Việc này không nên chậm trễ, ta còn phải chạy về Tiệt Giáo bên trong. Ngày khác gặp nhau, ngươi nhất định nhìn thấy một cái không giống nhau Thông Thiên." Thông Thiên Giáo chủ nói lấy, đã có chút vội vã không nhịn nổi, phải chạy về Tiệt Giáo bên trong tu luyện. Trần Trường Sinh cũng biết hiện tại lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, hiện tại cũng không có nhiều giữ lại, lẫn nhau cáo biệt phía sau, nhìn xem Thông Thiên giáo chủ mang theo đệ tử tiệt giáo rời đi. Thông Thiên giáo chủ rời đi, Trần Trường Sinh quay đầu nhìn thấy Không Tiên cùng Chấn Nguyên Tử còn tại trêu đùa cái kia tiểu Na Tra, liền lại trực tiếp phân phó nói. "Tiểu Na Tra liền giao cho các ngươi, nhìn kì hắn." "Đúng, cung chủ." Bọn hắn tất nhiên là minh bạch cung chủ ý nghĩ, giờ phút này tiểu Na Tra tuổi còn nhỏ, cần phải đem cơ sở đánh tốt, lại đi công pháp lâu bên trong tìm kiếm công pháp tu luyện. Cùng đồng thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn theo Thái Thượng Thánh Nhân nơi đó đi ra phía sau, không có trực tiếp trở về Tiên giáo, mà là đi tới Hoa Hoàng Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có cái gì con con quấn quấn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lượng Kiếp đã tới, tuy là ứng tại trong nhân tộc kia, cũng là Tiên Tiệt hai giáo tranh chấp cơ hội. Không biết do nữ hoa, ngươi có thể đứng ở ta bên này. Cái này, nữ hoa ngược lại không nghĩ tới, cái này Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp như vậy, vừa đến liền muốn chứng minh đứng bên cạnh. Nếu là ngày trước, nàng tất nhiên là trực tiếp tự tuyệt. Nàng đối dạng này tranh chấp không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá Bây giờ nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa nói như thế, cũng là có chút do dự. Bởi vì Lê Tân cũng liền là cái kia trụ vương, trực tiếp liên phế trừ hắn nhân tộc Thánh Ngô Xương Hạo. Tây Kỳ pháp trụ, nói đến mấy cái khẩu hiệu liền là thánh nhân mệnh lệnh, không tuân theo thánh nhân. Cái này thánh nhân mệnh lệnh, tự nhiên là trước mắt vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn, một mực đang nưu đồ nhân tộc sự tình. Cái này không tuân theo thánh nhân, tự nhiên nói đến liền là chính mình vị này, trực tiếp bị trụ vương chặt đứt nhân tộc nhân quả đi qua Thánh Ngẫu. "Tốt, ta liền đáp ứng tại ngươi." Nữ oa không có quá nhiều do dự, suy tư một trận phía sau liền đáp ứng xuống. Cuối cùng, Tây Kỳ Chi Địa mặc dù so với cái kia nhân hoàng đế tân thực lực có chút nhỏ bé, rất có điểm châu chấu đá xe ý tứ. Nhưng mà, có xiển giáo tại đằng sau chẳng đài, lại có chính mình cùng Nguyên Thụy Thiên Tôn nâng đỡ, ai nói liền không thể đệm cái kia trụ vương kéo xuống ngựa. Chỉ cần trụ vương một cái chết, triều đình luôn hãm, nhân tộc bất quá là nắm giữ tại chính mình cùng Nguyên Thụy Thiên Tôn thủ hạ mà thôi, chính mình chẳng phải có thể khôi phục nhân tộc thánh mẫu vị trí sao? Nàng nữ oa không phải muốn chứng minh chính mình mạnh bao nhiêu, mà là phải nói cho người khác, ta mất đi đồ vật, chúng ta có khả năng cầm về. Tốt, đã như vậy Có việc ta lại đến tìm ngươi. Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm có chỗ liệu, đối cái này cũng là không có kinh ngạc, hết sức táo hứng. Như vậy, phía bên mình thế nhưng có năm vị thánh nhân a. Liên hỏi một chút một cái thông thiên mà tôi, có khả năng tại năm vị thánh nhân thủ hạ, lật lên cái gì sóng cả. Ngươi Chu Tiên kiếm trận lợi hại hơn nữa, còn có thể trực tiếp chặt đứt đại đạo không được. Ha ha. Lần này tất nhiên là ta xiển giáo đại thắng lợi. Nguyên Thủy Thiên Tôn theo ba hoàng cung đi ra, cảm thấy vừa lòng thỏa ý, hồng hoang vũ trụ trời này, thủy chung là lực lượng vi tôn a. Rất tốt, mình bây giờ có ngũ thánh chí lực. Trường Sinh cung ta nhìn ngươi thế nào ngán cản. Chương 250, Hồng Hoang bên trên còn có một phương thế giới cao hơn Hồng Hoang. Thông Thiên giáo chủ rời đi phía sau, Trường Sinh cung lại khôi phục bình tĩnh như nước thời gian. Trần Trường Sinh cũng đem tiểu Na Cha ném cho Trần Nguyên Tử cùng Cẩm Tuyên, bắt đầu bế quan, kỳ thực liền là nghỉ kỹ ngủ ngon một giấc. Chỉ là, dạng này ngày yên tĩnh không có kéo dài bao lâu, một ngày này cuối cùng bị lấy mỡ. Một ngày này, một cái khách không mời xuất hiện tại Trường Sinh cung phụ cận. Cảm ứng được Trường Sinh cung chung quanh dị thường, Trần Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt ra. Là ai? Như vậy không mời mà tới liền thôi, lại có thể còn dám công kích Trưởng Sinh cung đại trận. Trần Trưởng Sinh cảm thấy 10 điểm kinh ngạc, ai như vậy dũng cảm a, hiện tại lúc này còn dám tìm đến Trưởng Sinh cung phiền toái. Hiện tại vội vã thả ra thần thức, xem xét đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tập trung nhìn vào, cũng là nhìn thấy Trưởng Sinh cung ngoài có một người ngay tại oanh kích lấy Trưởng Sinh cung đại trận, một bên oanh kích một bên cao giọng hô to. "Lucas." Trần Trưởng Sinh ánh mắt co rú lại, nhìn xem người tới. Người tới chính là cái kia yêu đình bây giờ người nói chuyện Lucas. Lúc này lại phát thần uy phía dưới lại có thể đã phá vỡ đại trận, đem Trường Sinh cung hiện hiện mà ra. Cái này Lục Giáp quả nhiên có vấn đề, liền thông thiên giáo chủ đều không thể phá vỡ đại trận, hắn lại có thể phá vỡ. Trần Trường Sinh kinh ngạc không thôi, chính mình trận pháp này thế, nhưng để thông thiên giáo chủ đều cảm thấy vô kế khả thi, lại có thể để Lục Giáp cho trực tiếp phá vỡ. Mặc dù chỉ là phá giải Trường Sinh cung che lớp trận pháp, để Trường Sinh cung hiện hiện ra, cũng không có thành công phá vỡ đại trận tiến vào Trường Sinh cung. Nhưng mà, như vậy bản sự đã là để người chớ kinh. Trần Trường Sinh càng thêm kiên định, người trước mắt này không đơn giản. Làm sao có khả năng là cái kia chỉ là yêu hoàng hậu duệ, khẳng định là có lai lịch lớn. Có chút ý tứ a." Trân Trường Sinh nâng lấy má, nhìn xem còn tại không ngừng oanh kích lại trận, ý đồ tiến vào bên trong lục áp. Hắn ngược lại không gấp, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, tự nhiên có người xử lý. Quả nhiên, Khổng Tiên cùng Chấn Nguyên Tử tại đại trận bị phá thời điểm, đã là trước tiên bay ra ngoài. Giờ phút này, đối mặt với trước mắt lục áp, Khổng Tiên cùng Chấn Nguyên Tử đều là như gặp đại địch. Cuối cùng, Trường Sinh cũng ai không biết, Trường Sinh cũng đại trận lợi hại. Cái này lục áp cho dù là phá giải bên ngoài che lớp trận pháp mà thôi, đã là không thể khinh thường. Lục Áp, ngươi như vậy mạo phạm ta Trường Sinh Cung, là ngại sống quá lâu nhàm chán sao? Trấn Nguyên Tử thần sắc bất hiện, đã có ý sốt thủ. Hắn hiện tại nói thế nào cũng là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, tuy là cái này Lục Áp có chút thần kỳ, có khả năng phá giải Trường Sinh Cung đại trận, nhưng mà thật động thủ, Trấn Nguyên Tử vẫn là không thua hắn. Khổng Thiên cũng là một mặt nghiêm trọng, Trường Sinh Cung đại trận bị phá, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Chính mình thân là hộ tông thần thú, Trường Sinh Cung bộ bảo an bộ trưởng, này làm sao nói cũng có chút thất trách. Trấn Nguyên Tử, đừng cùng hắn nói nhảm. Bất kể hắn là cái gì yêu đỉnh tiên đỉnh, dám như vậy mạo phạm ta Trường Sinh Cung, liền là tội chết. Khổng Tiên cảm thấy cái này Lộ Giáp có chút quỷ dị, sâu không lường được, thế là quả quyết phân phó Trường Sinh Cung bộ bảo an phần ngoài thành viên trấn nguyên tử làm thủ. "Tốt." Trấn nguyên tử lên tiếng, lúc này liền muốn lập thủ. "Chờ một chút." Lộ Giáp thấy vậy, cũng lạ không có đối chọi gay gắt, thu hồi vừa mới cái kia phá trận thời điểm thái độ phế lỗi, lộ ra cực kỳ khách khí. "Hai vị chớ buồn bực, ta tới đây không phải tìm phiền toái, là có chuyện tìm Trường Sinh Cung công chủ." "Có việc?" Khổng Tiên cùng trấn nguyên tử nhìn nhau, Bọn hắn trưởng sinh cùng cùng yêu đình lại không có quan hệ gì, yêu đình người chủ sự tới nơi này có thể có chuyện gì. Ngay tại hai người thời điểm kinh nghi bất định, Trần Trường Sinh em thanh vang lên. Dẫn hắn vào đi. Trần Trường Sinh cũng là hiếu kỳ, cái này Lugap làm đến lớn như vậy chiến trận hấp dẫn Trường Sinh cùng người, tìm chính mình đến tọt cùng là có chuyện gì. Cung chủ phân phó, Không Tiên cùng trấn nguyên tử dù cho trong lòng nhiều hơn nữa nghi hoặc, cũng là làm theo không lầm. Cung chủ phân phó, ngươi theo chúng ta tới trước a. Không Tiên mở miệng nói sao, đi đầu một bước tiến vào Trường Sinh cung. Lugap vội vã theo sát phía sau. Trần Nguyên Tử ngay tại đằng sau đi theo, phong ngửa cái này Lukap chợt nổi lên chất vấn. Cũng may, cái này Lukap một đường an phận thủ thường, ngược lại không có cái gì quá khích hành động. Không tên cùng Trần Nguyên Tử cứ như vậy áp lấy Lukap đi tới trước mặt Trần Trường Sinh. "Trường Sinh cùng công chủ, tiểu nương đại danh a. Ngày trước vội vàng từ biệt, hôm nay gặp nhau, thật là nhân sinh điều thú vị a." Lukap vừa nhìn thấy Trần Trường Sinh, liền vội vàng đi lên chào hỏi. "Trở nói nhảm, làm như vậy chiến trận, là muốn khoe khoang năng lực của ngươi hay là thật có việc?" Trần Trường Sinh phất tay các năng hắn, ra hiệu có việc nói. Lục Gáp nhìn một chút Tạ Hữu, muốn nói lại thôi. Chân Trường Sinh bất đắc dĩ, liền như vậy người không nhận ra sao? Hiện tại phất tay để Không Tiên cùng Trấn Nguyên Tử lui ra, hai người nghe lệnh lui ra, bất quá đều không có rời đi quá xa, chờ đợi cùng chủ phân phó. "Tốt, hiện tại nơi này chỉ có hai người chúng ta, có cái gì cứ nói đừng ngại." Chân Trường Sinh đôi mắt hẹp nhắm, nhìn chằm chằm Lục Gáp. "Nói đi, ngươi đến cùng là ai?" Chân Trường Sinh nhưng không tin Lục Gáp liền là cái kia đế tuấn hậu duệ, từ đầu đến cuối đều không có tí tưởng. Người trước mắt ngày đó có thể đỡ công kích của mình. Bây giờ lại có thể phá vỡ Trường Sinh cung đại trận. Thực lực như vậy, e rằng đã siêu việt đại bộ phận thế nhân, tỉ như Tây Vương cái kia hai vị, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Nhân vật như vậy, lại là chỉ là yêu hoàng hậu duệ. Trường Sinh cung chủ quả nhiên là mắt sáng như loca. Locap tán thưởng một câu, ngược lại không có cái gì che giấu. Không tệ, ta đích xác không phải Locap. Cô này kim ố thể, bất quá là ta đoạt xá mà tới mà thôi. Ta liền biết, chuyện của nơi này không đơn giản. Trần Trường Sinh đối cái này sớm có dự liệu, ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc. Bất quá vẫn là làm không rõ ràng cái này, Lục Gáp vì sao hôm nay đến đây tự bạo thân phận. Không biết do hắn có chỗ nào cầu, Trần Trường Sinh ánh mắt không khỏi đến cảnh giác lên. Đối mặt Trần Trường Sinh ánh mắt, Lục Gáp cũng là không hề hay biết, tiếp tục nói: "Ta theo cái kia trong Hỗn Độn Hải đoạt xá cổ này kim ô thể mà tới, có thể nói là Hỗn Độn Hải sinh linh. Bất quá, muốn nói ta sớm nhất tới là đến từ cái kia hồng hoang bên trên." Hồng hoang bên trên? Khiến Trần Trường Sinh có chút kinh ngạc, vốn là cảm thấy cái này Lục Gáp bất quá chỉ là cái kia vực ngoại thiên ma mà thôi, hiện tại xem ra lại là người của một thế giới khác. Quả nhiên, Hồng Hoang bên trên còn có thế giới, không biết lạ như thế nào thế giới. Trong lòng Trần Trường Sinh kinh ngạc, mở miệng hỏi lên: "Đã ngươi hôm nay như vậy bạo lộ tứ thì, không biết có thể tại giới thiệu một chút." Tất nhiên, ta hôm nay tới trước liền là làm kết thiện duyên mà tới, tất nhiên là biết gì nói nấy. Lucas gật gật đầu, lập tức làm Trần Trường Sinh giới thiệu. Hồng Hoang bên trên, còn có một phương thế giới, cao hơn Hồng Hoang. Cái này là bản nguyên thế giới, cũng có thể xưng là Hỗn Độn Đại Lục. Hỗn Độn Đại Lục bên trên cường giả vô số, Hồng Hoang Thiên Địa Hỗn Nguyên cường giả đang ở chỗ đó nhiều nhất bất quá là chúa tể một phương mà thôi. Bởi vì, Hỗn Độn Đại Lục bên trên, Siêu Việt Tiên Đạo cường giả cũng không phải số ít. Chương 251: Vĩnh hằng chi khí, siêu thoát con đường. Siêu Việt Tiên Đạo tồn tại. Trân Trường Sinh nghe lấy Lục Gáp Vệm hai nói, chấn động vô cùng. Thiên đạo thế nhưng trưởng quản Hồng Hoang chúng sinh sinh tử tồn tại, dù cho là thế nhân, cũng là chịu ngày kia đạo gông cùng xiển xích, không thể đến đại tự do. Siêu Việt Tiên Đạo tồn tại, đó là bực nào cường đại a? Như thế giới này, ngược lại có chút thú vị. Trân Trường Sinh gật gật đầu. Hắn hiện tại tự nhiên là sẽ không sợ sợ Thiên đạo. Nhưng mà, cũng bất quá là siêu thoát Thiên đạo bên ngoài mà thôi, dưới tình huống bình thường vẫn là cùng Thiên đạo bình an vô sự. Cuối cùng, cả hai cũng không có nắm chắc diệt đối phương, xem như ma can đánh sói hai đầu sợ hãi. Bằng không, cái này Thiên đạo dám như vậy hạ xuống lực kiếp, hỏa hỏa chính mình cái kia nhị đệ đệ tử Lệ Tân, chính mình trực tiếp xúc hắn liền tốt, hà tất lại nghĩ cái gì cách đối phó. Hiện tại nghe có một phương thế giới, tại phía xa Hồng Hoang bên trên, có cái kia siêu việt tiên đạo lực lượng tồn tại, Trần Trường Sinh tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Có cơ hội còn thật đi chỗ đó thật tốt nhìn một chút, làm làm mấy tay trở về dọa một chút Hồng Hoang Thiên Đạo, để nó thành thật một chút, Đường Trường Trường liền toàn bộ lượng kiếp đi ra, làm đến một mảnh sinh linh đồ thán. Chân Trường Sinh lập tức nhìn về phía cái kia Lucas, cái kia cảnh rất trầm, cũng không có bợ vì hắn thẳng thắn đối đãi mà có chỗ sung lòng. Nói đi, ngươi hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Lucas vì gặp chính mình một mặt, tốn công tốn sức không nói, còn không tiếc bạo lộ bản thân tức thì chỗ tổn đại. Như vậy lớn hy sinh, chung quy không phải chỉ là để nhàn rỗi nhàm chán tới Trường Sinh cùng uống chút trà luận luận đạo. Nguyên Cơ Trần Trường Sinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trường Sinh cung chủ quả nhiên là nhân vật anh hùng, ta không có nhìn lầm người a. Lucas hướng Trần Trường Sinh mở quyển, ánh mắt biến đến thành khẩn vô cùng. Ta mới vừa nói, hôm nay là vì kết thiện duyên mà tới. Ta muốn cùng Trường Sinh cung chủ ngươi, kết thành liên minh. Liên minh? Trần Trường Sinh nhìn vẻ mặt thành khẩn Lucas, có chút không hiểu. Dựa theo hắn cái kia phiên miêu tả, hắn nếu là phương kia siêu việt thiên đạo thế giới khách đến từ thiên ngoại, thực lực tất nhiên đã có 102 hồng hoang, còn tìm đến mình như vậy một cái hồng hoang thổ dân kết cái gì minh? Tôi ta chính mình dường như cũng không phải trong hồng hoang ngợi, chính là xuyên qua mà tới, hảo chết không chết liền đụng phải trưởng sinh cung tiền nhiệm không đáng tin những tệ chuyên môn, trực tiếp bị ủy thác trách nhiệm, bất đắc dĩ kế thừa cái này trưởng sinh cung mà thôi. Đúng vậy, Kết Minh. Trần Trưởng Sinh nghi hoặc rơi vào lục giác trong mắt, lục giác vội vã giải thích. Cái kia vũ trụ đại lục đi tới cái này hồng hoang thế giới, cũng không chỉ một mình ta. Ta không biết rõ bọn hắn giờ phút này ẩn tàng nơi nào, tự nhiên là muốn tìm mấy cái minh hữu. Nói đến đây, lục giác không khỏi đến lắc đầu. Tây Phương cái kia hai vị thật sự là không có thành tựu, tâm mắt thấp cách cực nhỏ. Ta thật sự là quá thất vọng rồi." Trần Trường Sinh ngược lại không có để ý Tây Vương cái kia hai vị, mà là nắm lấy Lục Giáp trong lời nói mấu chốt. "Cái gì? Lại có thể còn có người khác?" Trần Trường Sinh cảm thấy càng không nghĩ ra được. Dựa theo Lục Giáp miêu tả, cái kia hỗn độn đại lục đã là có siêu việt tiên đạo tồn tại, nhỏ như vậy nhỏ một cái hưng hoang, còn có thể có cái gì hấp dẫn bọn hắn, chẳng chẳng tiến vào hưng hoang. Trường Sinh cung chủ thân tại trong đó, không biết hưng hoang chi thần khác a. Lục Giáp cảm thán một tiếng, ngược lại không có bất kỳ khinh thị ý tứ, hiện tại cũng là vì Trần Trường Sinh giải thích. Bọn họ cùng ta đồng dạng, tiến vào cái này Hồng Hoang Thiên Địa, chính là vì Vĩnh Hằng chi khí. Năm đó, bạn Nguyên Đại Lục một vị tiếng tăm lừng lẫy đại năng nhân vật, tại hắn vẫn lạc thời điểm nói toạc ra thiên cơ, suy tính tại lần này giới một phương thế giới lại Vĩnh Hằng chi khí sinh ra. Trần Trường Sinh nghe vậy, gật gật đầu, nếu không có gì ngoài ý muốn, vị này đại năng nói đến phương thế giới này, dĩ nhiên chính là Hồng Hoang thế giới. Chỉ là, Vĩnh Hằng chi khí là cái gì? Trần Trường Sinh càng nghe càng là nghi hoặc, bị Lục Áp làm đến đầy náo nghi vấn nhỏ. Lục Áp ngược lại to tính, một mực kiên nhẫn đáp trả Trần Trường Sinh vấn đề. Nghe nói, cái này Vĩnh Hằng chi khí, ai có thể tu được đến, liền có thể chứng đạo Vĩnh Hằng, thiên địa diện, hắn thân không hỷ. Nhưng mà, Hồng Hoang thế giới so với Hỗn Độn Đại Lục dù sao cũng là quá mức cao cấp, không chịu nổi tới từ Hỗn Độn Đại Lục lực lượng. Nguyên cơ, có khả năng tới đây Hồng Hoang Đại Lục sinh linh, cao nhất cũng bất quá là Hỗn Nguyên Thái Cực Đại La Kim Tiên mà thôi. Dù cho là ta, cũng là ở trong Hỗn Độn Hải dạo chơi nhiều năm, thay đổi tức thì mới đoạt xá kim ô tiến vào Hồng Hoang. Trần Trường Sinh nghe đến đó, tuy là hiểu rõ đầu đuôi sự tình. Trong lòng Trần Trường Sinh càng nghi hoặc, cảm giác chính mình đối cái hồng hoang thế giới này càng ngày càng xa lạ. Đây là ta quen thuộc hồng hoang thế giới sao? Dựa theo chính mình tiếp trước liên quan tới hồng hoang ký ức, hồng hoang thế giới liền là chí cao duy nhất thế giới, thiên đạo cao cao tại thượng. Chỉ cần đem thiên đạo tuốt xuống, chính mình tại hồng hoang liền có thể tiêu diêu tự tại hưởng thụ nằm ngửa thời gian. Chỉ là, ai có thể muốn lấy được? Cái này hồng hoang bên trên lại có thể vẫn tồn tại một cái cao cấp thế giới, hơn nữa tùy tiện phái xuống tới tầm bảo đều là hỗn nguyên bát ngát đại la kim tiên a. Hồng hoang cao cấp chiến lực, tại trước mặt người khác bất quá là vừa vận cất bước đẳng cấp. Cái này thực sự để người khó mà tiếp nhận a." Trong lòng Trần Trường Sinh chấn động, cảm giác chính mình một mực đến nay nhận thức đều bị lật đổ. Cũng không biết những cái kia thánh nhân nghe đến đó sẽ có cảm tưởng thế nào, nhất là vị Tiệt Thiên Hợp Thiên Đạo Đạo Tổ Huyền Quân, có thể hay không trực tiếp hùng hùng hổ hổ ngã tạo hóa ngọc điệp. Luka nói xong ngược lại không có im lặng chờ ở một bên, không nói gì nữa. Hắn biết Trần Trường Sinh giờ phút này tất nhiên rung động trong lòng, bất kể là ai nghe nói chính mình đã vô địch tại thế gian, kết quả phát hiện còn có cao cấp hơn tồn tại, nhất thời ở giữa đều là khó mà tiếp nhận. Trần Trường Sinh qua một lúc lâu, Cuối cùng là bình phục lại, quay đầu nhìn Lugas. "Nguyên Cớ, ngươi là muốn cùng ta kết minh, một chỗ tìm kiếm cái kia vĩnh hằng chi khí?" "Đúng." Lugas gật gật đầu, trong lòng không khỏi đến tươi khổ. Bây giờ hồng hoang thế giới, cũng chỉ có trước mắt vị này thực lực cường đại, đủ để ứng phó đám kia cùng đi đến người, không tìm hắn tìm ai. Chính mình ngược lại thử qua cùng Tây Phương kết minh, kết quả cuối cùng bất quá là nghiệm chứng một câu bùn nhão không dính lên tường được chân lý danh ngôn mà thôi. "Tốt." Trần Trường Sinh gật gật đầu, bản tôn đã ứng. Trần Trường Sinh đáp ứng được này, tự nhiên là muốn mượn cái này Lugas. Đi hướng chỗ càng cao hơn nhìn một chút không giống nhau phong cảnh, đồng thời cũng có thể mượn cái này giám sát cái này lục áp, xem hắn đến tột cùng muốn làm gì. Vô luận nói như thế nào, hồng hoang thế giới đều có chính mình không ít để ý người, chính mình cùng lục áp kết minh, cũng không đến mức bị động như vậy. Như vậy rất tốt, không hưởng công ta tự mình tới đây một chuyến. Lục áp tự nhiên cao hứng, có trần trường sinh như vậy một cái nơi đây cường giả tại, chuyện kế tiếp liền là một bên tiêu diệt những cái kia cùng đi người, một bên tìm kiếm một cái này vĩnh hàng chi khí. Lục áp giải quyết xong sự tình, không có lư Cùng Chân Trường Sinh hẹn xuống liên hệ phương thức phía sau, liền lập vội vàng rời đi. "A, cái này Hồng Hoàng a, cùng ta nhìn căn bản không giống nhau a." Chân Trường Sinh nhìn xem Lục Gáp rời đi, không khỏi đến thở dài. Vốn là cho là bất quá là ứng phó một thoáng lực tiếp, không có việc gì cùng Tiên Đạo viện xò tay liên tốt. Ai có thể nghĩ tới, cái này Lục Gáp tới nơi này một chuyến, trực tiếp phát triển bản đồ, mở ra mới địa vực. Tính toán, đi được tới đâu hay tới đó a. Chân Trường Sinh suy nghĩ hồi lâu, cũng lạ không có biện pháp gì, cũng chỉ có thể áp dụng cái kia tương đối truyền thống binh đến tướng chắn, nước đến đắt chắn. Chờ một chút, là ai? Trương Trình Sinh nhướng mày, cái này Lục Cáp vừa rời đi không bao lâu, thế nào Trường Sinh cung bên ngoài lại có một người chạy đến oanh kích đại trận. Khá lắm, các ngươi còn thật đem ta chỗ này xem như là chợ a. Trương Trình Sinh có chút bất đắc dĩ, Trường Sinh cung đại trận từ trước đến giờ lấy kiên cường, là Trường Sinh cung lớn nhất bình thường chỗ tồn tại. Hiện tại, lại có thể trong vòng một ngày liên tiếp bị phiêu chiến, cái này hồng hoang đến tuột cùng là thế nào a? Chương 252, chẳng lẽ trước mắt vị này liền là Trường Sinh cung cũng chủ? Cái này Lục Cáp mới đi, đây cũng là ai đã tìm tới cửa? Chân trường Sinh cảm nhận được trường sinh cung phía ngoài dị thường phía sau, nháy mắt đem tâm thần phát tán ra, xem xét đến tuột cùng là phát sinh cái gì. Chỉ thấy người đến kia toàn thân tản ra khí tức cường đại, chính là cái kia nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim tiên tồn tại. Giờ phút này khí thế hùng hùng, phụ xuống tại cửa Trường Sinh cung. Chỉ là Trường Sinh cung mà thôi, cũng đáng đến để bản đại gia tới đi một lần. Người tới rất có điểm vô tri không sợ ý tứ, trực tiếp vận dụng tu vi, đánh vào Trường Sinh cung chúng quanh trên hư không, tính toán để cái kia tại trong hồng hoang dấu đầu lộ đuôi Trường Sinh cung hiện lộ ra. Đừng hỏi vì cái gì bọn họ cũng đều biết Trưởng Sinh cung ngay ở chỗ này, thật sự là cái kia trấn nguyên tử ngũ trang quan qua sáng chói. Hơi chút tổng kết một thoáng trấn nguyên tử mỗi lần ra ngoài không mấy bực liền biến mất không thấy gì nữa phía sau, lẽ là lưu tâm nơi đây hồng hoàng thế lực đều đã biết Trưởng Sinh cung đại khái vị trí. Bởi vậy, dù cho có cái kia che lớp trận pháp tại, Tôn này nửa bước hồn nguyên đại la kim tiền cũng đã biết được nơi đây liền là Trưởng Sinh cung chỗ tồn tại. Hiện tại trực tiếp oanh kích hư không, tính toán phá hoại trận pháp, mở ra Trưởng Sinh cung. Chỉ là, hắn hành động như vậy tuy là đã là tại khiêu chiến Trưởng Sinh cung mọi người dành giới cuối cùng đường đường hộ tông đại trận, là các ngươi muốn ngoanh liền ngoanh. Lục áp cái kia thân mang thần bí mà không đi lượn hắn, ngươi này chỗ nào chạy đến hương dã nửa bước hỗn nguyên cũng dám như vậy tìm đường chết. Trấn Nguyên Tử trực tiếp đè xuống khủng tiên, đi đầu một bước đi ra ngoài. Đối phó một cái nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên, còn không cần làm viện trưởng sinh cũng bộ bảo an lớn lên ngợi, hắn Trấn Nguyên Tử đã đủ. Thế là, ngay tại cái kia nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên oanh kích trận pháp thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một cỗ to lớn uy áp trực tiếp chảy ra mà tới, thẳng tắp hướng về chính mình, như là sông lớn đồng dạng áp bách mà tới. Đây là Tôn này nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên con người thích chặt, nhìn chằm chằm hướng mình đánh tới đạo thân ảnh kia, không khỏi đến lên tiếng kinh hô. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy áp, căn bản không phải hắn cái này nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có khả năng ngăn cản, hiện tại trực tiếp liền bị trấn áp tại chỗ, động đậy không được. Tôn này nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên kinh hãi không thôi, nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chẳng lẽ trước mắt vị này liền là Trường Sinh cung công chủ? Hắn chính là nghe Trường Sinh cung chủ chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, mới tìm hiểu ra Trường Sinh cung vị trí phía sau, vội vàng chạy đến nơi này gặp nhau. Không muốn chính mình hơi chút hiện lộ một thoáng thần uy mà thôi, cái này Trường Sinh cung chủ liền tự động đứng dậy. Nghĩ đến đây, người tới chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có chút buồn rỡ. Các ngươi người nào, dám mạo phạm ta Trường Sinh cung chi địa, ngươi có biết đây là tội chết. Trấn Nguyên tử nhìn chằm chằm trước mắt tôn này, nửa bước hồn nguyên đại la kim tiên, nói chuyện là một chút cũng không có khách khí. Nán ngồi nửa ngày bên trong, Trường Sinh cung đại trận liên tiếp 2 lần bị hên kích. Đừng nói là khủng tiên người giữ cửa này, mặt mũi hoàn toàn không có, cảm thấy thất trách. Liên hắn Trấn Nguyên tử cũng không tiện, lại ở lại tại nơi này ung trả. Người này đã dám như vậy tự tiện xông vào Trường Sinh cung trong địa, chính mình vừa vặn có thể đem hắn trấn áp, vãn hồi một điểm mặt mũi. Như vậy, cũng tốt gọi cung chủ đại nhân biết, bọn hắn vẫn là hơi có chút dụng. Thế nhưng, đối mặt trấn nguyên tử không chút khách khí ép hỏi, cùng cái kia phát ra sát ý, người tới cũng là không có chút nào sợ hai ý tứ, ngược lại lộ ra có chút cao hứng, nhìn từ trên xuống dưới trấn nguyên tử. Cái loại ánh mắt này nói thế nào, một cái nửa bước hỗn nguyên đại la kim tiên, đối mặt một cái thực sự hỗn nguyên đại la kim tiên, không sợ liền tôi, lại có thể còn mơ hồ có chút cao cao tại thượng ý tứ. Ngươi chính là Trường Sinh cung chủ. Tôn này nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đánh giá một trận Chấn Nguyên tử, mở miệng nói ra. Tiếp đó cũng không chờ Chấn Nguyên tử trả lời, trực tiếp phối hợp nói đi xuống lấy. Rất tốt, không tệ, có cái kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tu vi. Chấn Nguyên tử dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn, không biết rõ hắn là nghĩ như thế nào. Một cái nửa bước Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà thôi, từ lâu tới lực lượng cùng hắn cái Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên này nói chuyện. Chỉ là, người đến kia lời kế tiếp cũng là để Chấn Nguyên tử dọn ra gà giật mình. Ta là vực ngoại ma tộc. Lần này tới đây liền là tìm ngươi cái này trưởng sinh cung cung chủ. Cái gì? Trấn Nguyên tử nghe vậy, trong lòng giật mình, vực ngoại ma tộc. Vực ngoại ma tộc, Trấn Nguyên tử tự nhiên là biết đến. Đây chính là năm đó ma tổ La Hầu cùng đạo tổ Hồng Quân tranh chấp, thân chết phía sau hóa thành thế giới. Ma tổ La Hầu, đây chính là cùng đạo tổ Hồng Quân tranh bá tồn tại a, vô cùng cường đại. Dù cho là Trấn Nguyên tử giờ phút này đã làm hôn nguyên đại La Kim Tiên, đối cái kia ma tổ La Hầu, vẫn là trước sau như một cảm thấy sợ hãi. Hiện tại cũng làm minh bạch, vì sao người này có cái này lực lượng? Giáng như vậy đối mặt chính mình cái hỗn nguyên đại la kim tiên này cỡ giả, nguyên lai là cái kia vực ngoại ma tộc. Chỉ là, Trấn Nguyên Tử lập tức cảm thấy nghi hoặc. Cái này vực ngoại ma tộc làm sao dám không kiêng nể gì như thế tại Hồng Hoang vũ trụ tổ, không sợ đạo tổ Hồng Quân sao? Phải biết, Hồng Quân cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật, làm việc từ trước đến giờ rất khắt quả quyết. Hồng Quân thân hợp thiên đạo, đối Hồng Hoang sự tình nhận biết viễn siêu chúng sinh bên trên, đối thủ một mắt một còn vực ngoại ma tộc xuất hiện, hắn há có thể không biết rõ. Trấn Nguyên Tử nghi hoặc Lâm Hà đạo tổ Hồng Quân không có trước tiên xuất thủ diệt trừ cái này vực ngoại ma tộc, mà là mặc cho hắn một đường tìm được cái này Trường Sinh cung phía trước. Bất quá nghi hoặc thì nghi hoặc, trấn nguyên tử thế nhưng không có quên chính mình bây giờ thân phận. Hiện tại nghe được cái này vực ngoại ma tộc tự vệ thân phận, chấn kinh một phen phía sau cũng là rất nhanh điều chỉnh xong. Vực ngoại ma tộc cùng ta Trường Sinh cung chay không liên quan, ngươi lần này tới đây làm gì? Trấn nguyên tử trực tiếp mở miệng hỏi, nếu là cái này vực ngoại ma tộc thật muốn làm sự tình, trấn nguyên tử không ngại để hắn biết cái gì gọi là lực lượng miễn ép. Trường Sinh cung cũng không phải muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi địa vương, quản ngươi cái gì vực ngoại ma tộc, vực ngoại thần tộc, dám mạo phạm Trường Sinh cung liền là đang tìm cái chết mà thôi. Con có, ta không phải Trường Sinh cung công chủ." Trấn Nguyên Tử lập tức nói bổ sung. "Ngươi không phải Trường Sinh cung công chủ." Người tới có chút nghi hoặc, Tôn Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên này, lại có thể không phải cái kia trong truyền thuyết treo lên đánh Tây Phương Nhị Thánh Trường Sinh cung công chủ. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, không có nói chuyện, chờ đợi công chủ triệu hoán. Hắn tin tưởng, công chủ giờ phút này cũng đã quan tâm nơi này. Trước mắt vị này cái gọi là vực ngoại ma tộc, mặc kệ hắn là nửa bước Hồn Nguyên Đại La Kim Tiên, vẫn là hoàn toàn hôn nguyên đại la kim tiên. Chỉ cần cung chủ mở miệng, chính mình lập tức liền tặng hắn đi gặp bọn hắn kính yêu ma tổ đại nhân. Quả nhiên, một thanh âm đột nhiên vang lên. "Dẫn hắn vào đi." Trưởng sinh mở miệng nói ra, hắn cũng là hiếu kỳ, cái này vực ngoại ma tộc tới nơi này tìm chính mình làm gì? Trấn Nguyên tự nhẹ nhàng buông xuống vận sức chờ phát động tay phải, không có dư thừa động tác, đem người đến kia đưa vào trưởng sinh cung bên trong. Cái kia vực ngoại ma tộc bên trái nhìn một chút bên phải nhìn, cảm giác hết thảy đều mới lạ vô cùng. "Không tệ, không tệ, sơn giá chi địa, lại có thể còn có lớn như vậy một cái tông môn." Tuy là hơi giao kiện, nhưng mà cũng còn nhìn được, ngược lại cũng không dễ dàng. Trần Nguyên Tử cảm thấy bàn tay của mình ngứa ngáy, thật muốn vung hắn mấy bạt ai, để hắn biết cái gì gọi là nói chuyện cẩn thận. Chỉ là, cái này làm cho người ta tụt cùng được ngoại thiên ma, khi nhìn đến Trần Trưởng Sinh thời điểm cuối cùng không còn nói lấy những cái kia âm dương oán trách. Giờ phút này, hắn trừng lớn hai mắt, đầy mắt không thể tin. Lại là một tôn Hỗn Nguyên cường giả. Tại sao lại là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên? Cái này chẳng phải là nói, cái này Trường Sinh cũng có hai tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Vương Ngoại Ma tộc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sớm biết tra xét rõ ràng một điểm, nhìn tới cái này Trường Sinh cung so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn a. Chương 253, ta cũng muốn nhìn một chút, La Hầu có phải hay không còn thật tồn tại. Trấn Nguyên tử mặc kệ cái kia hô to gọi nhỏ vực ngoại ma tộc, khinh thường nhìn hắn một cái phía sau, trực tiếp hướng Trần Trường Sinh cung kính hành lễ. "Cung chủ, cái này vực ngoại ma tộc đã dứt bảo, còn có gì phân phó?" Trấn Nguyên tử nhìn xem Trần Trường Sinh, ánh mắt có chút chờ mong, chỉ cần Trần Trường Sinh ra lệnh một tiếng, hắn lập tức đem vị này vực ngoại ma tộc trực tiếp làm thân ảnh câu diện, giăng đê. "Không phải Bên ngoài đám kia hàng còn thật cho là Trường Sinh cũng có như vậy tốt ra vào. Không tiên cũng là nằm sát cửa chính, nhìn xem tình hình bên trong, thôi có chút kích động. Nói đến, mọi người đều chưa thử qua cái gì gọi là đóng cửa đánh chó, vẫn là có chút có chút hướng tới ý tứ. Trần Trường Sinh khó mà nhận ra lúc đầu, ngược lại nhìn về phía cái kia vực ngoại ma tộc. Cái kia vực ngoại ma tộc gặp chấn nguyên tử đối Trần Trường Sinh thái độ như thế cùng lời nói, tự nhiên là minh bạch Trần Trường Sinh thân phận. Hiện tại cũng là hiếu kỳ đánh giá đến cái này Trần Trường Sinh. Cái này Trường Sinh cùng cung chủ tại Hồng Hoang chuyên đến sớm sao? Tuy nhiên lại là cực ít lộ mặt. Trong hồng hoa người đều là chỉ nệ tên không thấy người, chớ nói chi là chính mình cái này vừa mới bước vào hồng hoa người mới. Ân, loại trừ hôn nguyên đại la kim tiên bên ngoài cảnh giới, cũng là thường thường không có gì lạ đi. Vực ngoại ma tộc đánh giá một phen, trong lòng như vậy đánh giá lấy, cái kia bị Trường Sinh cung một môn xong thánh làm trấn kinh tâm tình cũng dần dần tan đi, cô kiêu cao cao tại thượng ngạo mạn lại trở về. Ngươi chính là Trường Sinh cung chủ. Cái kia vực ngoại ma tộc dương mắt nhìn một chút Trần Trường Sinh, ngữ khí có chút tiêu căng. Ha ha, bạn tôn liền là Các ngươi tới bảng tôn đạo trường có chuyện gì?" Trần Trường Sinh một mặt hờ hững, mở miệng nói ra. Đồng thời ánh mắt ra hiệu trấn nguyên tử không muốn hành động thiếu suy nghĩ, buông xuống cái kia dục dịch bàn tay. Cái kia vực ngoại ma tộc nghe được Trần Trường Sinh như vậy lời nói, lộ ra cực kỳ khách khí, còn tưởng rằng thân phận của mình đã trấn nhức hắn, mừng rỡ không thôi. Quả nhiên, ma tổ đại nhân uy danh truyền xa, dù cho là hiện tại, đám này hồng hoang đại năng vẫn là nghe tiếng mất hồn. Nghĩ như vậy, trong lòng là càng có niềm tin. Hắn lại làm sao biết, không tiên đều đã bắt đầu tính toán con hàng này có thể hay không sống mà đi ra trường sinh cung. Rất tốt, rất tốt, ngươi như vậy thái độ làm cho bản tôn rất làm vừa ý. Cái kia vực ngoại, ma tộc nhìn xem Trần Trường Sinh liên tục gật đầu, lộ ra có chút thưởng thức bộ dáng. Ta là La Hầu ma chủ thủ hạ, việc này ngươi đã đã biết, nhưng mà, ngươi khả năng không biết, ta ma tộc sắp trở về Hằng Hằng, Quân Lâm thiên hạ. Lần này tới cái này thôn quê nghèo đói địa phương nhỏ tìm ngươi, liền là đến cho ngươi đưa một quặp cơ duyên to lớn. Nói đến đây, cái này vực ngoại ma tộc lại có thể còn bắt đầu bán cái nút, rừng miệng cũng nói. Trần Trường Sinh nhướng mày, cảm thấy có chút không thích. Chỉ là đấy lòng vẫn là hiếu kỳ ma tộc mục đích, cũng là chấn động tại ma tổ La Hầu, đế tụt cùng là có biện pháp gì trở về Hưng Hoang. Lại nói, vị này La Hầu không phải trực tiếp bị đạo tổ Hồng Quân giết chết sao? Thân chết phía sau mới hóa cái này vực ngoại ma tộc, thế nào phục sinh? Chân chương sinh thực tế yếu kỳ, hiện tại cũng không thể không đệ xuống tính khí hỏi. Ngươi lại nói nói đi, là cái gì cơ duyên? Ha ha. Cái kia vực ngoại ma tộc cất tiếng cười to, ta ma tộc quay về Hưng Hoang, tự nhiên là thần ma tại thế, không thể lẻn lui. Chỉ là, nghĩ các ngươi cũng là Hưng Hoang đại năng chi nhân. Bây giờ đặc biệt cho phép ngươi nhóm gia nhập ta trong ma tộc, ngươi nếu là tốt thời. 3. Cái kia vực ngoại ma tộc lời nói còn chưa nói xong, Trấn Nguyên tử đã cũng nhịn không được nữa, trực tiếp một bàn tay hô đi lên, mạnh mẽ quăng hắn một bạt hai. Ngươi. Cái kia vực ngoại ma tộc bị đau, che mặt, kinh nộ vô cùng, nhìn chằm chằm cái kia Trấn Nguyên tử. Chỉ là Trấn Nguyên tử giờ phút này ma quyền sắc trưởng, hiển nhiên có một lần nữa ý tứ, để hắn không dám cản trở. Cuối cùng, vị này dù sao cũng là Hỗn Nguyên đại la kim tiền, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Thế là liền quay đầu nhìn Trần Trường Sinh. Lửa tiếng chất vấn. Trường Sinh công chủ, đây cũng là ngươi đạo đại khách sao? Trấn Nguyên tử ngược lại không có quá loa, dù sao chuyện thế gian, nếu bản về số lần, chỉ có lần đầu tiên cùng vô số lần mà thôi. Hiện tại trực tiếp xông lên đi tay năm tay 10, đem cái kia vực ngoại ma tộc trực tiếp cắt thành đầu heo, thẳng đánh đến hắn liên tục tê hạm, trời đất quay cuồng. Chỉ là La Hầu mà thôi, cũng dám muốn bạn tôn thần phục tại hắn. Trấn Trường Sinh lúc này cũng lạ lạnh giọng mở miệng. Cút về nói cho chủ nhân nhà ngươi, cái này hồng hoang đã không phải là hắn thời đại kia. Ngươi, cái kia vực ngoại ma tộc muốn nói điều gì? chỉ là nghị chính mình cái này, nửa bước hôn nguyên đại La Kim tiên thực lực, lần này tại nơi này, đã là dê vào miệng cọp. Ngươi ở dưới mái hiên, không thể không tối đầu, chung quy là không tiếp tục dám ở miệng. Đoàn độc nhìn Trần Trưởng Sinh cùng Chấn Nguyên Tử một chút, tức giận giợi đi. Đã sớm chờ đợi tại cửa ra vào khẳng tiên tự nhiên cũng là cực kỳ long trọng tặng hắn ra ngoài, vừa mới nhìn Chấn Nguyên Tử đánh đến có chút thấu khoái, chính mình tự nhiên cũng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nghe lời phía ngoài tiêu dân liên hồi, Chấn Nguyên Tử cũng không để ý, chỉ là trong lòng giấm a cho thỏa đáng hiếm thấy. Công chủ, vì sao không giết người này? Vất quá là một cái nửa bước Hôn Nguyên Kim Tiên mà thôi, đưa tay có thể diện, đều không làm phiền bọn hắn xuất thủ, không tiên đều có thể ứng phó. Chỉ là một con kiến hôi mà thôi, có cũng được không có cũng được. Trần Trường Sinh lắc đầu, có chút khinh thường. Chỉ là, ta cũng muốn nhìn một chút, La Hầu có phải hay không còn thật tột đại. Cuối cùng, đạo tổ Hồng Quân năm đó không phải đã đem La Hầu giết chết sao? Tại sao lại như cái kia đông hoàng thái nhất đồng dạng khởi tử hoàn sinh? Hồng Quân chẳng lẽ không biết cái gì gọi là trạm thảo trừ can sao? Ma tộc, đã nhiều năm như vậy, cái này ma tộc còn không hết hy vọng sao? Thiên Hỏa Thiên, Hồng Quân đột nhiên mở hai mắt ra. Ma tộc bước vào Hồng Hoang chiến địa, hắn thân hợp thiên đạo, lại cố ý lưu tuyến, tự nhiên là trước tiên liền cảm giác được. Chỉ là không có xuất thủ, cũng là muốn nhìn một chút ma tộc chuẩn bị làm cái gì. Đi chỗ của hắn. Nhìn thấy cái kia vực ngoại ma tộc đi hướng Trường Sinh Cung chi địa, Hồng Quân có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được cái này ma tộc ngược lại rất nhanh tức thời a, biết hiện tại trong Hồng Hoang ai lợi hại nhất. Thú vị, thú vị. Hồng Quân không khỏi đến vỗ tay mà cười, cảm thấy sự tình biến đến thú vị. Liên ma tộc cũng quan tâm người này, không hổ là người mình coi trọng chỉ là không biết rõ người này, cuối cùng có thể đi hay không đến một bước kia a. Hồng Quân cao hứng rất nhiều, cũng là có chút sổ lo, người này thật là có giá trị chính mình coi trọng sao? Trầm ngẫm một trận, Hồng Quân biết suy nghĩ nhiều vô ích, cũng lạ lập đầu. Thôi được, vậy liền dùng một tràng đại kiếp tới khảo nghiệm một chút hắn a. Cuối cùng, chuyện này quan hệ trọng đại, qua loa không được. Cũng may chính mình thân là Hồng Hoang đệ nhất nhân, chấp trưởng tiên đạo, tự nhiên cũng có một chút đặc quyền, dáng mấy trận đại kiếp vẫn là vài phút sự tình. Chỉ cần chứng minh người này có giá trị, đó chính là hết thệ đều đáng giá. Đồng thời Trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối, vốn là chính mình chọn lựa vị thứ nhất nhân tuyển là Thái thượng thánh nhân, nhưng mà, cái này Trần Trường Sinh xuất hiện, thế không thể nữa, đã là thay đổi rất nhiều chuyện. Chương 254, Minh Hà lão tổ đem huyết hải đều dọn đi rồi. Tây Kỳ, từ lúc tuyên bố đế tân chính là người người hoán trách, người người có thể tru diệt trụ vương phía sau, Tây Kỳ bên này cũng là toàn bộ thành viên tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, nhanh chóng triệu tập rất nhiều đại quân. Bây giờ trong nhân tộc Đại đa số người đều là cảm niệm nhân hoàng đế Tân Đấn Nhiễu, tự nhiên đối tây kỳ cái kia phiên thảo phạt lý do thoái thác hiệt mũi coi thường, khinh thường tại nhìn, căn bản không có khả năng phản ứng bọn hắn hiệu triệu. Cũng liền là một chút người suy đoán bất bình giá hỏa đừng có suy nghĩ, biết tại nhân hoàng đế Tân thống trị xuống không có cái kia lục nước béo có cơ hội, hoặc là một chút tính cách gian xảo không tri ân những người, mới sẽ đầu nhập cái kia tây kỳ chi địa. Cơ phát đối cái này cũng là làm như không thấy, mặc kệ người tới là tốt là xấu, toàn bộ thu nhập bộ hạ. Hắn mới không để ý đám người này mang dạng gì suy nghĩ. Dù sao cũng là vì hắn khôi phục lực lượng mà tùy thời có thể vứt bỏ pháo hôi mà thôi. Dù cho là chính mình tôn làm sư Tôn Khương Tử Nha, cùng phía sau hắn xề giáo, đều chẳng qua là chính mình vì đạt được mục đích mà lợi dụng công cụ mà thôi. Quần bọn họ nhiều như vậy có không có, vì bản tọa phục hưng đại nghiệp, các ngươi liền trở thành thủ hạ ta pháo hôi a. Cơ Phát một bên cùng những cái kia đầu nhập vào mà đến người nhiệt tình chào hỏi, một bên nghĩ như vậy. Trên mặt một bộ triêu hiền đại sĩ bộ dáng, trong lòng đã tính toán như thế nào để nhóm này pháo hôi phát huy ra chỗ dùng lớn nhất. Bất quá, để Cơ Phát có chút bất ngờ chính là Tây Phương giáo lại có thể cũng là an bài một chút đại quân gia nhập vào. Cái này Tây Phương giáo cùng ta Tây Kỳ Tranh không liên quan, lần này xuất binh cũng là vì sao mà tới? Cơ Phát nhíu chặt lông mày, Tây Phương giáo từ trước đến giờ là không lợi không dậy sớm, lần này phái người gia nhập cái này nhân hoàng tranh giành, không biết có cái gì mưu đồ. Khiến Cơ Phát có chút lo lắng, lo lắng cái này Tây Phương giáo sẽ ảnh hưởng đến hắn phục hưng kế hoạch. Thương Tử Nha vừa mới an bài xong Tây Phương giáo sự tình, giờ phút này trở về nhìn thấy Cơ Phát bộ dáng như thế, tự nhiên cũng làm minh bạch hắn sở lo. Điện hạ, không không không Nhân hoàng bị hạ. Khương Tử Nha mở miệng, tiếp đó vội vã đổi giọng. Hiện tại Tây Kỳ khởi binh phạt trụ, Cơ Sương nhìn thấy Cơ Phát đám người an bài phía sau, nản lòng phách chí, đã là triệt để lui khỏi vị trí phía sau màn, không hỏi đến nữa việc này. Cơ Phát cũng là thuận thế thừa vị, đồng thời vì sư xuất có tiếng, đã tự xưng là nhân hoàng. Về phân vị kia được xưng là trụ vương nhân hoàng đế tân, dĩ nhiên chính là làm nhân hoàng. Bảy hạ thế nhưng làm Tây Phương Giáo sự tình lo lắng. Khương Tử Nha nhìn ra Cơ Phát lo lắng, trực tiếp cùng hắn chỉ ra trận tướng. Yên Tâm, Tây Phương Giáo hai vị thế nhân Sớm đã cùng sư Tôn hạ dòng, cùng lật đổ cái kia nhân hoàng đế tân. Có sư tồn tại, cho dù bọn họ có cái kia suy nghĩ, cũng là không dám làm quá quá phận. Hùng Chi, Tây Phương giáo muốn báo cái kia đại thủ, lấy bây giờ tình huống, cũng chỉ có thể phụ thuộc chúng ta. Cơ Phát gật gật đầu, cũng là hiểu được. Cũng đúng, Tây Phương giáo bị cái kia Trường Sinh cung chủ đánh đến thảm như vậy, đã là nguyên khí đại thương. Như vậy dưới tình huống, cũng chỉ có thể mượn chúng ta xu thế phục thù. Chỉ là, vẫn như cũng là mặt ủ mày chau bộ dáng. Cái kia Đế Tân Vũ sao cũng là trưởng sinh cung chủ đệ tử, e rằng lúc này trưởng sinh cung cũng sẽ dính dáng tại trong đó, khó có thể ứng phó a. Cơ Phát có chút lo lắng, cái kia thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trưởng sinh cung cung chủ nếu là xuất thủ, bọn hắn thế nào ngăn cản đến. Đây chính là liền thánh nhân đều có thể giết tổn tại a. Nếu là ta lúc còn thịnh, nho nhỏ trưởng sinh cung mà thôi, sao lại sợ ngươi. Trong lòng Cơ Phát phẫn hận, nói cho cùng vẫn là lúc trước cái cháng hán kia quá mức dã man, không nói hai lời liền chặt người, chính mình tổn hại thật sự là quá nghiêm trọng. Vừa mới sư tôn đã triệu đến tại ta Cái này Trường Sinh cung chủ đã có thái thượng thánh nhân nối phó." Khương Tử Nha gật gật đầu, theo câu chuyện trò cơ phát tiết lộ càng nhiều tin tức. Không chỉ như vậy, sư tôn còn nói phụ nữ hoa nương nương, chúng ta bây giờ bên này thế nhưng có năm vị thánh nhân nâng đỡ, chỉ là Trường Sinh cung, bất quá là bọn ngựa đấu xe mà thôi. "Tốt tốt tốt." Cơ Phát nghe vậy mừng rỡ, "Như vậy, chúng ta chỗ nào sợ hại a?" Cơ Phát cùng Khương Tử Nha nhìn nhau cười một tiếng, "Như vậy, bọn hắn bên này liền có năm vị thánh nhân, đủ để nghiền ép cái kia Trường Sinh cung. Hơn nữa, có nữ hoa vị này đi qua nhân tộc thánh mẫu tại là nhân tộc thánh mâu đòi công đạo chẳng phải là càng danh chính ngôn thuận. Chỉ là, hai người cao hứng không có kéo dài quá lâu, tiếp xuống liền tao ngộ tới tự đại thương quân đội ngũ đón đầu già sức đánh. Đại thương quân đội tại Văn Trọng dẫn dắt tới, là đi cả ngày lẫn đêm mà tới, người người cũng phẫn, hận không thể đem cái kia Tây Kỳ san thành bình địa. Nhân tộc thật vất vả qua mấy năm thái bình vô sự thời gian, bất luận cái gì dám như vậy đánh vỡ nhân tộc an bình người, đều là nhân tộc tử địch. Rất nhanh, song phương liền là bạo phát trận đầu đại chiến. Bây giờ nhân tộc có đế tân truyền xuống tu hành chớp pháp, đã là người người có công lực Trong quân càng là người người thành thiên. Như to lớn này sức chiến đấu, há lại cái kia Tây Kỳ vùng đất xa xôi có thể so sánh. Dù cho ngoài miệng nói đến sáng sủa đến đâu, Tây Kỳ đại quân đối mặt đại thương đám kia như lang như hổ đại quân thời gian, vẫn như cũng là dễ dàng sụp đổ, chạy trốn ngàn dặm. Không được không được, vẻn vẹn là dựa vào những người này, còn không đủ lấy ngăn cản đại thương quân đội. Khương Tử Nha nhìn xem Tây Kỳ đại quân liên tục bại lui, đại thương quân đội bước bước ép sát, biết dựa vào những người này là không chịu được nổi. Cơ Phát cũng là biết chuyện nghiêm trọng, tràn đầy mong đợi nhìn xem Khương Tử Nha. Kương Tử Nha minh bạch hắn ý tứ, lập tức biểu thị: "Vậy hạ an tâm chớ đợi, ta liền có thể trở về xiển giáo, Thỉnh cầu sư Tôn trợ giúp." Như vậy, vậy làm phiền sư Tôn." Cơ Phát nắm cương Tử Nha tay, một bộ ủy thác trách nhiệm thần sắc. Thương Tử Nha gật gật đầu, nhấc lên áng mây trực tiếp đi hướng Côn Lôn Sơn. Nhìn hắn đi xa, trên mặt Cơ Phát thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng đã là cười lạnh không thôi. "Hắc hắc, mặc cho các ngươi quyết đấu sinh tử, cùng ta có dính dáng gì? Chỉ cần cuối cùng có khả năng thắng lợi, để ta khôi phục, các ngươi đều chết lại như thế nào?" Bất quá Có cái dâu bạc lão già già ở bên người liền là không giống nhau, vạn sự không quan tâm. Hiện tại là thời điểm tìm kiếm một thoáng, lúc trước cùng chính mình một chỗ tiến vào nơi đây thế giới người. Cuối cùng, chính mình uy hiếp lớn nhất, căn bản cũng không phải là cái gì thánh nhân nhân hoàng các loại, mà là những cái này tới từ một cái thế giới đồng hương. Cùng đồng thời, huyết hải chi địa. Minh Hà lão tổ đè xuống tính khí chờ đợi, cuối cùng chờ đến Minh Hà các sinh linh sửa soạn xong hết. Mọi người đều tốt sao? Không nên chen lấn đường hốt hoảng, lão tổ mang các ngươi đi hướng tân thế giới. Minh Hà lão tổ phân phó một câu, để chúng sinh linh an tĩnh lại, tiếp đó thi triển đại thần thông, trực tiếp mang theo huyết hải hướng về Trưởng Sinh cung mà đi. Tất nhiên, huyết hải là không có khả năng chân chính chuyển chỗ, coi như là cùng chủ đích thân xuất thủ, Minh Hả lão tổ cũng cảm thấy chưa chắc có năm chắc. Giờ phút này nói là chuyển chỗ, cũng chỉ là cắt đứt một nửa huyết hải. Dù là như vậy, một nửa huyết hải phiêu phù ở hồng hoàng trên bầu trời, vẫn như cũng là cực kỳ quỷ dị sự tình, để hồng hoàng chúng sinh cực kỳ hoảng sợ. Đây là huyết hải. Trong thấy huyết hải động tĩnh, mọi người tự nhiên là nghi hoặc. Cuối cùng Minh Hà cũng là một vị thánh nhân phía dưới người mạnh nhất một trong, dạng này tốn công tốn sức chính là muốn làm cái gì? Hầu thổ càng là kinh ngạc vô cùng, chính mình lúc trước liền muốn cái này Minh Hà nhường ra huyết hải, uy bức lợi dụng, Minh Hà thủy chung tơ ơ, chưa từng nghĩ đến, hôm nay lại có thể mang theo một nửa huyết hải thiên bên trên bay, ném đi một nửa mà kệ. Sau một khắc, Minh Hà lão tổ cẩn thận thao túng, đã đem huyết hải phụ xuống bên cạnh Ngũ Chân Quan. Ngũ Chân Quan, ánh mắt của mọi người một đường đi theo mà tới, giờ phút này nhìn thấy huyết hải phụ xuống tại bên cạnh Ngũ Chân Quan, đều là trong lòng giận mình. Chẳng lẽ trong lòng bọn hắn kinh nghi đã là có suy đoán. Chương 255, muốn thành thánh, liền tới Trường Sinh cung. Lúc trước, Trấn Nguyên tử cũng là nâng một tòa vạn họ sơn, tại hồng hoang trên bầu trời bay qua, mọi người đều không rõ cử động của hắn. Thậm chí có người suy đoán, cái này Trấn Nguyên tử có phải hay không quả nhân xâm ăn nhiều, ăn no căng lấy không có chỗ làm. Chỉ là, Trấn Nguyên tử phủ xuống tại chỗ kia địa giới phía sau, một mực du du trong nhà, căn bản cũng không thèm phản ứng người khác. Mọi người coi như là muốn nói bóng nói gió một phen, cũng là không có cơ hội, cũng liền đem chuyện này bu xuống. Đợi đến chấn nguyên tử lại có động tĩnh thời điểm, đã là lại độ kiếp, độ cái kia hôn nguyên đại La Kim tiên tiên kiếp. Lại không đã lâu, liền là lấy trưởng sinh cung chưởng lao thân phận, hiện thân hoàng hoàng, trợ giúp nhân hoàng đế tân đối phò thánh nhân kia nữ hoa, để nhân hoàng đế tân chém giết yêu hoàng đông hoàng thái nhất. Thế nhân cũng bởi vậy mới được, ngũ trang quan địa giới bên trong, liền là trưởng sinh cung chỗ tồn tại. Giờ phút này, nhìn thấy cái này Minh Hà lão tổ không che không ngăn, mang theo một nửa huyết hải, cả tộc rời đi cái kia bên cạnh ngũ trang quan, coi như là đồ đẫn, cũng biết cái này Minh Hà lão tổ cử động như vậy là vì sao. Chẳng lẽ cái này Minh Hà lão tổ cũng gia nhập Trường Sinh cung? Làm sao có khả năng? Cái này Minh Hà không phải luôn luôn cao ngạo sao? Làm sao có khả năng liền như vậy dưới trướng người khác? Dưới trướng người khác? Ha ha, đây chính là Trường Sinh cung a, Trường Sinh cung một con chó, cũng tốt hơn các người đám này trốn ở trong tối không dám lộ mặt ra hỏa mẹ a. Chỉ là, nói tới nói lui, mọi người vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Minh Hà lão tổ lúc trước nhưng là muốn học cái kia nữ oa, sáng tạo nhất tộc lấy thành thánh. Cái này huyết hải chi địa, chính là hắn đại đạo căn bản. Sau đó liệu có thể tác thành thánh nhân, liền tất cả phải nhờ nó rồi. Dạng này truyền chỗ, cứ thế mà cắt đứt một nửa huyết hải, huyết hải tổn thất biết bao thảm trọng, tự nhiên không cần nhiều lời. Minh Hà lão tổ thật vì cái này tiến vào trường sinh cũng danh hạch, mà như vậy không quan tâm, hợp thành thánh cơ hội cũng không cần. Minh Hà nếu là biết ý nghĩ của bọn hắn, phòng trường lại đến cảm khái tầm mắt ra cách của ta. Đều là trường sinh cùng người, lại có thể còn lo lắng thành thánh cơ hội. Cái này chẳng phải là cưới lựa tìm lựa, chính mình không có việc gì phạm ưu sầu sao? Bất quá, Minh Hà lão tổ hiện tại không rảnh để ý tới bọn hắn. Một nửa vết hải phủ xuống tại Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử cũng là có chút kinh ngạc. Ngày đó cái này Minh Hà đi đến đội vàng, còn tưởng rằng là vội vàng trở về lĩnh hội công pháp, làm thời gian dài như vậy, nguyên lai là học được từ mình chuyện trối. Chậc chậc chậc, thật là hậu sinh khả úa. Trấn Nguyên Tử đứng ở cửa Ngũ Trang Quan, nhìn cách đó không xa Minh Hà lão tổ trị uy thủ hạ xử lý đủ loại chuyện trối công việc, lộ ra nụ cười vui mừng. Lập tức trong lòng nghĩ đến, chính mình đây coi là không tính mờ đầu xong. Theo lấy trưởng sinh cung uy danh lanh xa, tự nhiên sẽ có nhiều người hơn hoặc thế lực gia nhập trong đó. Chính mình cung chủ lại hoàn toàn không nhìn tư chất chỉ luận tâm thành hay không, tất nhiên sẽ nhận lấy rất nhiều phụ thuộc thế lực. Như vậy, e rằng qua không được mấy năm, nơi này chính là hồng hoàng mỗi đại thế lực hội tụ, tối đầu xung thần. Minh Hà lão tổ cũng là nhìn thấy Trấn Nguyên tử, vội vã bước xuống trong tay sự tình chạy tới. Tiền Bối có khỏe hay không a? Văn Bối trông nghèo vẻ hổ, ngược lại để người chê cười. Minh Hà lão tổ cũng cung, cung kính, kính hướng Trấn Nguyên tử thi lễ một cái, đây chính là đem hắn tới tận cửa Tiền Bối a. Ha ha, không có chuyện gì không có chuyện gì, đều là người trong nhà nói dị vậy. Trấn Nguyên tử ha ha một thoáng lần này đạo hữu mới tới, không bằng chúng ta luận đạo một phen như thế nào. Đó là cứ tốt, đa tạ tiền bối nâng đỡ. Minh Hà lão tử mừng rỡ không thôi, có trấn nguyên tử cái này, tiền bối hồn nguyên đại la kim tiền tại, chính mình liền có thể ít đi đường vòng, nhanh lên một chút Thành Thành. Hiện tại không có nhiều khách khí, hai người tiến vào ngũ trang quan luận đạo. Quả nhiên, cái này Minh Hà lão tổ đã gia nhập Trường Sinh cung. Xem ra, hắn lại có thể cùng trấn nguyên tử lăn lộn đến rất quen. Đường nói, xem ra, dường như liền là trấn nguyên tử giới thiệu hắn tiến vào Trường Sinh cung. Nhìn đến đây, mọi người đều trừng lớn hai mắt. Khiếp sợ không thôi. Theo sau suy nghĩ không khỏi đến đại động, đang suy nghĩ cái gì thời điểm nên đi bái phòng bái phòng trấn nguyên tử vị này địa tiên chi tổ, kéo kéo việc nhà cái gì. Minh Hà lão tổ vào đến, chúng ta vì sao vào không được? Cùng đồng thời, Khương Tử Nha cũng là một đường gấp bay, vội vàng chạy về Côn Lôn Sơn Ngọc Hư cung. Giờ phút này, Nguyên Thụy Tiên Tôn chính giữa trấn kinh tại Minh Hà lão tổ vậy mà gia nhập Trường Sinh cung sự tình, cứ như vậy, Trường Sinh cung lại thêm chiến lực a. Bất quá cũng may, cái này Minh Hà lão tổ chỉ là chuẩn thánh mà thôi, còn không đủ gây sợ cảm giác được Minh Hà lão tổ bây giờ cảnh giới, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là yên lòng. Chuẩn Thánh Ma Tôi còn đủ để ảnh hưởng kế hoạch của mình. Cái này Minh Hà lão tổ trải qua cái này chuyển chỗ, Nguyên khí đại thương, thành thánh càng là xa xa khó đợi. Cuối cùng Minh Hà lão tổ lúc trước sở hữu cả một đầu huyết hải đều là tại chuẩn thánh cảnh giới đau khổ dễ dụ mà thôi, huống chi hiện tại chỉ có một nửa huyết hải. Một nửa huyết hải mà tôi, cả một đầu cho ngươi cũng không được, giữ lại một nửa liền có thể đột phá không được. Ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng khinh thường, lập tức buông xuống việc này. Nghe lời Thương Tử nha giảng thuật Tây Kỳ chiến sự, nhíu mày. Nay ngược lại là ta tính sai, một mờ suy nghĩ thánh nhân ở giữa chiến đấu, không để ý đến nhân tộc chiến sự. Nguyên Thụy Thiên Tôn cũng là quả quyết thừa nhận sai lầm của mình, trước đây đều là nghĩ đến như thế nào đối phó cái kia trưởng sinh cung cũng chủ, không có suy tư qua nhân tộc chiến tranh sự tình. Bất quá, đây cũng là việc rất nhỏ mà thôi. Nguyên Thụy Thiên Tôn lập tức vung tay lên, phân phó. "Quảng Thanh Tử, ngươi lập tức triệu tập thập thập nhị kim tiên đi trợ giúp Tây Kỳ." Dù sao mình bây giờ đã có đối phó trưởng sinh cung áp chủ bài, cũng không cần giống như trước kia cái kia che giấu. Có thể quang minh chính đại để xiển giáo đệ tử tham gia trận này chiến sự. Phải. Sư Tôn. Quảng Thanh Tử vội vã đáp ứng, xoay người đi liên hệ thập nhị kim tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn tán thưởng nhìn xem Khương Tử Nha. Thật tốt phụ trợ cái kia cơ pháp, sau lần này, ngươi chính là ta xiển giáo đại công thần. Phải. Sư Tôn. Khương Tử Nha vội vã đáp ứng. Có sư Tôn như vậy giễu tính toán vô xong, lại có các vị sư huynh đệ hỗ trợ, chính mình công lao này quả thực liền là nằm cũng có thể lăn lộn đến a. Tại Nguyên Thủy Thiên Tôn phân phó thập nhị kim tiên tiến về trợ giúp Tây Kỳ thời điểm, trong oa hoàng, hoàng cung Nữ oa cũng có động tác. Nữ oa vận dụng Chiếu Yêu Phiên. Chiếu Yêu Phiên vừa ra, Thiên Hạ Yêu tộc không dám không theo. Lập tức, vô số yêu tộc hội tụ đến, nghe theo nữ oa phân phó. Nữ oa nhìn xem yêu tộc tụ tập dưới một mấy nhà, tất nhiên là cảm thấy hào khí tỏa ra. Chính mình đã đáp ứng nguyên thủy thiên tôn, đứng ở hắn bên này, tự nhiên không thể thờ ơ. Lần này Triệu Tập Chủ yêu, liên để cho bọn hắn gia nhập cái kia nhân tộc chiến đấu, giúp chính mình đoạt lại nhân tộc thánh mẫu vị trí. Chỉ là, nữ oa cao hứng không có kéo dài quá lâu, tại chúng yêu bên trong nhìn phải nhìn trái, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng muốn hỏi. Vì sao không thấy Lục Giáp? Còn có cái kia Côn Bằng, vì sao không tới gặp Bạt Tôn? Chúng đều hai mặt nhìn nhau, đều là không dám nói lời nào. Há lại chỉ có từng đó là Lục Giáp cùng Côn Bằng không có tới, bọn hắn thống linh yêu đỉnh, căn bản liền không có yêu tộc tới trước. Hiện tại hội tụ tại nơi này, bất quá là một chút không có đầu nhập vào yêu đỉnh yêu tộc mà thôi. Đáng giận, lại dám như vậy đối đãi Bạt Tôn. Nữ oa trong lòng vô cùng phẫn nộ, chính mình thế nhưng yêu tộc chí tôn a, coi như lúc trước cái kia đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất tại thế, đối chính mình còn không phải rất cung kính, làm sao có khả năng như vậy lãnh đạm? Chỉ là, giờ phút này mắt thấy chúng yêu hội tụ, đều là không chớp mắt nhìn xem chính mình. Ngư Hoa biết, bây giờ không phải là tìm bọn hắn thời điểm. Hiện tại, Liên La nhìn về những yêu tộc này, chúng cảnh giới tối cao một vị chuẩn thánh. Ngươi, liền vị thế yêu tộc đứng đầu. Bản tôn mệnh ngươi, lập tức mang theo bọn hắn tiến về Tây Kỳ, trợ giúp nơi đó nhân tộc chống lại cái kia nhân hoàng đế tân. Chúng yêu tộc nghe, ngược lại không có quá nhiều bất ngờ. Bọn hắn chẳng phải biết trước mắt vị này cùng cái kia nhân tộc cân oán, lần này bất quá là muốn mượn cái này lần nữa làm cái kia nhân tộc thánh mẫu. Bất quá Nhân tộc vùng dậy, cuộc sống của bọn hắn cũng không dễ chịu. Hội tụ ở cái này chính là vì hướng cái kia nhân hoàng đế Tân Phục Tụ. Hiện tại, trung trung diệp diệp yêu tộc liền là hướng về Tây Kỳ chi địa mà đi. Chương 256: Thông Thiên giáo chủ muốn tự phế thánh vị. Kim Dao Đạo. Hồng Hoang bây giờ đã bởi vì nhân tộc triều đình cùng Tây Kỳ nhân hoàng tranh giành hỗn loạn không ngớt, loạn thành một bầy. Xiển giáo cùng yêu tộc bên kia đã rõ ràng thái độ, mỗi người phái ra trợ thủ, chạy tới cái kia Tây Kỳ chi địa, trợ giúp cơ phát phạt chủ, chống cái kia nhân hoàng chính thống. Dù cho là trước đây đã nguyên khí đại thương Tây Phương giáo, cũng là chấp vã lung tung một chi đội ngũ đi ra, tiến về Tây Kỳ, vừa đến là vì hường cái kia trưởng sinh cung phục thụ, thứ hai cũng là tính toán tại trong cái lượng tiếp này phân đến một trận canh. Những phe khác thế lực cũng là dục dịch, mất thiết chú ý chiến sự, nhìn có hay không có cái kia xuất thủ tu mạch cơ hội. Chỉ là, bên ngoài mưa gió nhộn nhịp hỗn loạn, Kim Ngao đảo cũng là hoàn toàn yên tĩnh an lành. Thông Thiên giáo chủ từ lúc theo trưởng sinh cung sau khi quay về, liền là phân phó môn hạ đệ tử giữ nghiêm sân môn, không được tùy ý ra ngoài. Theo sau liền là bế quan tu hành liưu lại một đám mờ mịt đệ tử. Bọn hắn đều làm không rõ ràng, cái này phía trước Thông Thiên giáo chủ không phải một mực nhắc tới sơn môn lượng kiếp sự tình, vì thế mặt mà ù mày chau sao? Thông Thiên giáo chủ cũng thỉnh thoảng để lộ ra đôi câu vài lời, nói cho bọn hắn trận này lượng kiếp quan hệ tiệt giáo sinh tử, không thể không có coi trọng. Khiến biết việc này đệ tử đều là mỗi ngày sầu mi khổ kiểm, suy tư đường giải quyết. Ai ngờ, cái này lượng kiếp vừa hàng lâm, Thông Thiên giáo chủ đội vàng đi ra cửa. Kết quả chuyến này ra ngoài trở về, thái độ liền thay đổi hoàn toàn. Chuyện gì xảy ra? ra ngoài không phải bố trí lượng tiếp sự tình sao? Thế nào một lần tới liền tuyên bố bế quan, chọn vẹn không đề cập tới lượng tiếp sự tình. Chỉ là, thông thiên giáo chủ căn bản không cho bọn hắn cơ hội đặt câu hỏi, tuyên bố xong phía sau liền trực tiếp đi bế quan. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không biết như thế nào cho phải, không thể làm gì khác hơn là nhìn xem đại sư huynh đa bảo đạo nhân. Đa bảo đạo nhân nồn nụ mai, giang tay ra. "Đừng nhìn ta, ta cũng không biết sự tồn ý nghĩ. Bất quá sư tôn đã như vậy phân phó, chúng ta nghe theo là được." Mọi người nghe được đa bảo như vậy lời nói, cũng là không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là mỗi người thối lui, nghe theo thông thiên giáo chủ phân phó, đại bế sân môn, nghiêm cấm ra ngoài. Thông thiên giáo chủ giờ phút này vội vàng bế quan, tự nhiên là muốn tu hành cái kia theo trưởng sinh cũng có được công pháp. Đây chính là chính mình đột phá thiên đạo gông cùm xiển xích cơ hội a. Chỉ cần mình có khả năng thành công đột phá thiên đạo gông cùm xiển xích, không hề bị thiên đạo khống chế. Như thế lần này lượng kiếp bên trong, liền có thể tùy ý xuất thủ, không nắm quyền sự tình đều có chỗ cố kỵ, suy nghĩ có thể hay không gây nên thiên đạo trăn áp. Như vậy, trận này lượng kiếp không những không thể trở thành tiệt giáo tai họa, ngược lại có khả năng chuyển bại thành thắng, trở thành chuyện may mắn cũng không nhất định. Bởi vậy, lượng kiếp sơ kỳ nho nhỏ rơi vào người phía sau mà thôi, dạng này đại giới còn có thể chịu đựng nổi. Chỉ là, thông thiên giáo chủ giờ phút này ngồi tại trong bích du cùng, tỉ mỉ xem xét đến cái này đại đạo chi kiếm công pháp, nhưng trong lòng thì lộ ra do dự. Bởi vì cái này đại đạo chi kiếm tuy là vô cùng cường đại, để mình có thể thoát khỏi thiên đạo khống chế. Nhưng mà, trên đời này mỗi kiện sự tình đều là phải trả giá thật lớn, không làm mà hưởng căn bản không tồn tại. Liên giống với hiện tại, Thông Thiên Giáo chủ muốn tu luyện cái này Đại Đạo chi kiếm, nhất thiết phải đến mức bỏ trước mắt cảnh giới cùng tu vi, bắt đầu lại. Cũng không thể nói là hoàn toàn bắt đầu lại, nhưng mà vô luận như thế nào, muốn ngưng kết cái này Đại Đạo chi kiếm, nhất thiết phải chém ra hết thệ tu vi, bao gồm chính mình bây giờ tiên đạo thánh nhân vị trí, cũng nhất thiết phải vứt bỏ. Như vậy như vậy, mới có thể dựa theo Đại Đạo chi kiếm công pháp phương pháp, tái tạo tu vi, triệt để thoát khỏi tiên đạo khống chế. Tình huống như vậy, há có thể để người không vào lùi khó cả đôi đường a. Thông Thiên Giáo chủ dự cho đối cái này tiên đạo thánh nhân vị trí không lưu luyến chút nào. Giờ phút này cũng là do dự lên. Chính mình tại chém ra tu vi thánh vị, lại chưa từng lấy đại đạo chi kiếm tái tạo tu vi thời điểm, chính là không ngợi kế tục thời điểm, cũng là sinh tử tồn vòng thời khắc mấu chốt. Lúc này, đều không cần thánh nhân khác xuất thủ, một cái chuẩn thánh đều có thể đem chính mình đẩy ngã. Hơn nữa, cái này đại đạo chi kiếm tuy là nghe vào rất thượng đại, nhưng mà trọn vẹn không có nghiệm chứng qua, không biết rõ thật hưởng giả. Vạn nhất chính mình chém tu vi, bỏ thánh vị phía sau, phát hiện biện pháp này trọn vẹn không làm được, cái chết nhưng như thế nào là tốt. Đạo lúc kia Chính mình đối lượng tiếp nhưng chính là theo thân bất do kỷ, trực tiếp liền không hề có tác dụng a. Thôi, do do dự dự làm gì a? Thông Thiên giáo chủ Sầu Mi khổ kiểm trầm ngâm một phen phía sau, cuối cùng đống nhiên đứng lên. Đã lựa chọn cùng trưởng sinh đạo Hữu Kết Minh, mọi người làm vui vui sướng sướng tốt đạo Hữu. Nhân gia đều muốn biện pháp này, nói cho ta biết, ta Thông Thiên Ha có thể cô phụ nhân gia một phen ý tốt. Dù sao trưởng sinh đạo Hữu đem pháp này chuyển cho chính mình, tất nhiên cũng sẽ người tốt làm đến cùng, làm chính mình hộ đạo, chấn nhiếp đám kia hạng giá áo tối cơm. Lùi một vạn bước nói co như cuối cùng cuối cùng không thành công, tu vi cảnh giới mất hết. Lấy trường sinh đạo hữu tính tình, chính mình cùng giao tình của hắn, hắn vô luận như thế nào đều sẽ đối chính mình phụ trách. Tốt tốt tốt. Nghĩ tới đây, Thông Thiên giáo chủ cười ha ha, vừa mới do dự quét sạch sành sanh. Đến cái này tốt đạo hữu, còn cầu mong gì a? Thông Thiên giáo chủ nói lấy, đã là hạ quyết tâm, quyết định đến đây chém ra tu vi, vứt bỏ cái này đổ bỏ thiên đạo thánh nhân vị trí. Thông Thiên giáo chủ ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng màn trời, cười ha ha. Thiên đạo a, ngươi đã muốn đem ta xem như khôi lỗi? Hôm nay ta liền để ngươi biết, ta Thông Thiên cho dù là không muốn ngươi cái này thánh vị, cũng không làm cái kia mặc cho an bài khôi lỗi." Thông Thiên giáo chủ nói lấy, không do dự nữa, đã là trực tiếp nhất phi trùng thiên. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại hồng hoang giữa thiên địa, che khuất bầu trời, bóng mờ bao phủ toàn bộ hồng hoang. Đó là Thông Thiên giáo chủ. Các sinh linh hỗn nhịp ngẩng đầu nhìn về trên bầu trời đạo thân ảnh kia, kính sợ không thôi. Giờ phút này, Thông Thiên giáo chủ thân ảnh to lớn vô cùng, đủ trời tiếp đất. Cỗ kia to lớn thánh nhân uy lực, cũng là không che không ngăn dập dần tại hồng hoang giữa thiên địa. Chúng sinh linh thấy vậy tự nhiên là vô cùng sợ hãi, vô số sinh linh nằm rạp trên mặt đất, thần phục tại thánh nhân kia vì lừ xuống. Hồng hoang vô số đại năng, tuy là không đến mức cái kia sợ hãi, nhưng mà cũng là không nghĩ ra. Thông Thiên giáo chủ, hắn muốn làm cái gì? Có phải hay không ăn nhiều chết no, không có việc gì thả cái gì thánh nhân uy lực a, khi dễ chúng ta không có thánh nhân sao? A, biết ngươi lợi hại, nhanh lên một chút thu thần thông có được hay không? Các đại năng đều là lão đầu, không biết rõ cái này Thông Thiên giáo chủ đến tột cùng là muốn làm cái gì các thánh nhân đối cái này cũng là cảm thấy vạn phần nghi hoặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhíu chặt lông mày, nghi thẩm có phải hay không chính mình quá mức ép sát, đem cái này thông thiên cho trực tiếp bước điên rồi đi. Chỉ là, sau một khắc, Thông Thiên giáo chủ mở miệng, nói ra để tất cả mọi người bất ngờ lời nói. Hôm nay, ta Thông Thiên tại đây, cuối cùng thi triển một lần Thiên đạo thánh nhân uy lực. Hiện tại, ta tiến bố, ta Thông Thiên tự phế thánh nhân vị trí. Từ đó về sau, ta Thông Thiên tức là Thông Thiên, không còn là cái gọi là Thiên đạo thánh nhân. Thiên địa làm gương, chúng sinh làm chứng, lại không thay đổi. Lời kia vừa thốt ra, Nấy mắt truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang Thiên Điện, rơi vào toàn bộ sinh linh trong hai. Cái gì? Vô số đại năng lão tổ triệt để ngây dại, liền Nguyên Thủy Thiên Tôn đều là đột nhiên một thoáng đứng lên. Thông Thiên muốn tự phế thánh vị. Chương 257: Thánh nhân lôi phạt, chuyên trị thế nhân. Nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ phụ xuống tại Hồng Hoang giữa Thiên Điện, hiện ra to lớn thân ảnh, phát ra chính mình ngày kia đạo thánh người đi lực, vốn chính là một kiện có phần để người kinh ngạc sự tình. Cuối cùng, lấy Thông Thiên giáo chủ thân phận và địa vị, thế nào cũng không thể làm thấp như vậy cấp khế khoang. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ làm ra cử động khác thường như vậy phía sau, càng là nói lời kinh người, nói thẳng chính mình phải bỏ qua cái này tiên đạo thánh nhân vị trí. Lời này vừa ra, nháy mắt chấn kinh Hồng Hoang, Hồng Hoang bên trên xôi chảo khắp trốn. Chuyện gì xảy ra? Thông Thiên giáo chủ muốn tự phế thánh vị? Không thể nào. Đây có phải hay không là đang nằm mơ a? Làm sao có khả năng a? Đây chính là thánh nhân vị trí a, hắn liền như vậy trực tiếp vứt bỏ. Hồng Hoang chúng sinh kinh hoàng bất an, những cái kia đại năng lão tổ càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này thật sự là quá điên cuồng và thư sơ nhìn thấy thông thiên giáo chủ tại Hồng Hoang Thiên Địa Đại Phong Thánh Nhân uy lực, càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Phải biết, thánh nhân phía dưới đều là run rế. Thánh nhân chính là bất tử bất diệt tồn tại, tồn tại cùng trời đất. Dù cho là Tây Phương cái kia hai vị tạm mượn công đức thành thánh, lúc trước đối mặt cái kia Trường Sinh cung chủ, không phải cũng là chết lại sống, sống lại chết, lại chết lại sống. Tạm thời bỏ bất đi hai vị này nghiêng về một phía bị đánh sự thật, cái này cũng nói rõ thánh nhân bất tử bất diệt chính là xác nhận không thể nghi ngờ sự tình. Huống chi, thánh nhân tại phía xa Hồng Hoang chúng sinh bên trên, Mọi tiếng nói cử động đều là có thể chi phối Hồng Hoang xu thế. Như vậy lực lượng cùng quy lực là bao nhiêu sinh linh tha thiết ước mơ sự tình. Hiện tại, vị này Thông Thiên Thánh Nhân lại có thể hiện thân Hồng Hoang, trực tiếp tuyên bố hắn muốn buông tha Thánh Nhân vị trí. Đây quả thực là khó bề tưởng tượng, để người làm sao có khả năng tin tưởng ạ? Trong bát cẩm cung, Thái thượng Thánh Nhân nôi mắt tỏ nhấc, ánh mắt sâu xa, nhìn chằm chằm Thông Thiên vị trí. Hắn vừa mới nghe được Thông Thiên muốn tự phế thánh vị thời điểm, tất nhiên là kinh ngạc không hiểu, trước tiên liên lạc Thông Thiên, hỏi thăm hắn cử động lần này vì sao. Chỉ là Thông thiên căn bản liền không có phản ứng hắn, không có để ý hắn chịu đến. Giờ phút này cho dù là thái thượng thánh nhân, luôn luôn thanh tĩnh vô vi, cũng không khỏi đến có chút căm tức lên. Đồ hậu trưởng, quả thực là không biết ngụy vị. Đường Đường thánh nhân, lại có thể tự xưng tuyên bố phế trừ thánh vị. Như vậy lại sự, lại có thể cùng không nói trước cùng chính mình thương lượng một chút, thật không biết hắn là nghĩ như thế nào. La, nghe Nguyên Tùy nói, tiểu tử này cùng cái kia trưởng sinh cung đi đến có phần gần. Thái thượng thánh nhân nhướng mày, chắc hẳn liền là cái kia Trần trưởng sinh yêu ngôn hoặc chúng cị động cái này thông thiên làm ra như vậy không rõ cự chỉ. Chết tiệt, lại dám như vậy mê hoặc. Thái thượng thánh nhân giờ phút này là thật động lên tức giận, rất có điểm cắn răng nghiến lợi ý tứ. Tam thanh vốn là làm một thể, như thể trên tay. Tiên Tiết hai giáo dù cho đánh đến lại hung, đóng cửa lại tới cũng là đạo môn sự tình, lúc nào đến thiên một ngoại nhân tới nơi này tham gia. Cái này thông thiên lại có thể còn bị người khác mê hoặc, tự phế thánh vị. Giờ phút này hắn lời nói đã đi, chính mình cho dù là muốn ngăn cản cũng là không thể. Trong Bích Du cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là một mặt đau lòng nhức góc bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Cái này thông thiên thế nào vẫn là như vậy xúc động. Nguyên Thủy Thiên Tôn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, cái này thông thiên trong đầu chứa là cái gì? Lại có thể hiện thân giữa thiên địa, trực tiếp tự phế thánh vị. Đây cũng không phải là không rõ, quả thực liền là thật quá ngu xuẩn. Nói cho cùng, cái này phong thần lượng tiếp ứng tại nhân tộc Tam giáo ở giữa, nhân tộc nhập tiếp là không thể tránh được sự tỉnh. Mà Tam giáo bên trong, nhân giáo chỉ có Huyền Đô một gốc dòng độc đinh mà thôi, Tiên giáo đệ tử cũng là cái xuất thân tôn quý, tức thị cường đại, tiền đồ bất khả hạn lượng. Như vậy như vậy không cầm tiệt giáo đám kia khoác lông mang sừng thấp sinh loạn hóa hạ người đi lớp, còn đi nơi nào thì người. A, thật là thật quá ngu xuẩn. Nguyên Thủy Thiên Tôn phẫn hận không thôi, Thông Thiên giáo chủ không rõ chính mình nhọc lòng liền tôi, giờ phút này lại có thể bởi vậy tự phế thánh vị, quả thực liền là ngu không ai bằng. Đây không phải nhường đạo môn lực lượng càng suy yếu sao? Thông Thiên cử động lần này thật là hoàn toàn không biết đại cục, không có chút nào cái cục. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tức hổn hển so sánh, Tây Phương Nhị Thánh lộ ra hưng phấn vô cùng. Ha ha, tiếp dẫn sư huynh à, ta liền nói lần này lượng kiếp là chúng ta Tây Phương cơ hội a. Chuẩn Đề đạo nhân vô tay, lập tức chỉ vào nải tiên địa ở giữa thông thiên giáo chủ, có chút khinh thường. Như vậy một cái cam chịu ra hỏa, căn bản không xứng cùng chúng ta cùng là thế nhân. Không tệ, không tệ. Tiếp dẫn đạo nhân liên tục xưng phải, chúng ta cũng còn không xuất lực, hắn trực tiếp liền vào đá mẹ không sợ sức, Đoạn Lịch tiểu hài tử kia tính tình cho ai nhìn. Hung hoang vốn chính là tràn ngập tranh đấu cùng tính toán địa phương, nơi nào không phải gió tanh mưa máu. Thế nhưng, không thể tưởng được cái này lượng tiếp vừa tới, cái này thông thiên giáo chủ trực tiếp liền sợ, cam chịu lên. Bất quá, dạng này cũng tốt. Mặc kệ cái này Thông Thiên giáo chủ là cái gì suy nghĩ, dù sao lúc này là bọn hắn Tây Phương thật to cơ hội a. Không có thánh nhân trấn giữ Tế giáo, liền làm một cái hơi lớn hơn một chút giáo phái mà thôi, thế nào cùng bọn hắn những cái này thánh nhân lại giao so. Trải qua chuyện này, đạo môn thế lực cũng là rớt xuống ngàn trượng, nói không chắc bọn hắn Tây Phương còn có thể mượn cơ hội này đông vào, thừa cơ lớn mạnh Tây Phương. Phế đến tốt, phế đến diệu a. Bắt đầu biết Thông Thiên chính là ta Tây Phương đại quý nhân a. Ha ha. Chu Liên đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Trong Hoa hoàng cung, còn đang vị mất đi nhân tộc thánh mô vị trí mà canh cánh trong lòng nữ hoa, nhìn thấy Thông Thiên làm như thế, cũng lạ cảm thấy giận mình. Chuyện gì xảy ra? Tự phế thánh vị? Nữ hoa không thể nào hiểu được, chính mình mất đi nhân tộc thánh mô vị trí, đã là để chính mình không cách nào bình tĩnh lại. Cái này Thông Thiên cũng không biết uống thuốc gì, lại có thể tuyên bố tự phế thánh vị, thật không biết là nghĩ như thế nào. Hử? Trường sinh tốt đạo hữu đúng không? Bị người lắc lư đi. Cái kia, nữ hoa không hiểu, nhưng mà cũng biết Thông Thiên giáo chủ cùng Trường sinh cung đi đến có phần gần. Giờ phút này giận cá chén đất, lại có điểm nhìn, có chút hạ hê lên. Nàng biết, dạng này lời nói vừa ra, dù cho là Thông Thiên giáo chủ đổi ý, cũng là chuyện không thể nào. Quả nhiên, theo lấy Thông Thiên giáo chủ âm thanh rơi xuống. Sau một khắc, giữa thiên địa một trận chấn động, một đạo không tình cảm chút nào âm thanh vang lên. Thông Thiên tự phế thánh vị, coi thường thiên đạo, chính là đại bất kính tội, làm phạt. Đây là thiên đạo âm thanh, nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hư Hoang, mang theo vô thượng uy áp. Cố uy áp này từ thiên địa mà sinh, vô cùng cường đại, vô số sinh linh đều là phụ phụ tại, lạnh run. Liên những cái kia xem trò vui lại năng lao tổ, giờ phút này cũng là cảm thấy tâm thần động lay động. Bất quá, bọn hắn không có để ý như vậy biến hóa, mà là nhìn chằm chằm Thông Thiên nơi ở, lắc đầu thở dài không thôi. Song song, cái này Thông Thiên xem như triệt để xong. A, thật tốt thánh nhân không làm, nhất định muốn làm cái này làm cái kia, đây không phải tìm đường chết sao? Gieo gió gặt bão, hoán không được người ngoài a. Mọi người đều thở dài, chỉ có thể trách cái kia Thông Thiên chính mình làm, không cố gắng làm thánh nhân, lại có thể tự phế thánh vị. Thật cho là cái này tiên đạo thánh nhân muốn làm coi như Muốn không làm liền không làm sao? Không kiêng kỵ như vậy, đem tiên đạo đặt ở nơi nào a? Quả nhiên, trên bầu trời giờ phút này mây đen hội tụ đến, vô tận thần lôi biến mất tại trong đó, vô cùng cường đại. Thánh nhân lôi phạt, chuyên trị thánh nhân. Chương 258, ta thông thiên, hôm nay bắt đầu biết như thế nào đại đạo chi kiếm. Thánh nhân lôi phạt hội tụ, hồng hoàng thiên địa nháy mắt biến sắc, thiên địa vì đó tối sầm lại. Giờ phút này hồng hoàng thiên địa phảng phất mất màu sắc đồng dạng, vạn vật chỉ có đen trắng phân chia, phân biệt không ra những sắc thái khác, chỉ có cái kia trên bầu trời thần lôi Giờ phút này thần quang lập lòe, không ngừng chiếu sáng hồng hoang thiên địa, lóe lên loé lên, tựa như tận thế ánh sáng đồng dạng. Hồng hoang chúng sinh linh đều là kìm lòng không được ngẩng đầu tới, ngửa mặt trông lên cái kia lóa mắt vô cùng thần quang, nam dạ trên mặt đất, thân thể ngăn không được lạnh run, một cỗ phát ra từ nội tâm sợ hãi nháy mắt liền chiếm cứ trong lòng của bọn hắn. Giờ phút này, coi như là những cái kia một mực sống chết mặc bay đại năng lão tổ, cũng là cảm thụ được từ đấy lòng tự nhiên mà lại phát ra sợ hãi. Đây chính là thiên đạo uy lực sao? Thật lớn như thế, ta chỉ cần chúng vào một thoáng, hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thông thiên a thông thiên, ngươi thật là tự làm tự chịu a, chuyện này tự an nát quả. Khiêu khích thiên đạo, đã là tội chết, lại không còn sống khả năng. Mọi người sợ hãi phía sau, cũng là cái kia thông thiên thở dài, nhìn tới từ đó phía sau, hồng hang lại không thông thiên. Thái thượng thánh nhân nhìn xem cái này thiên phạt thần lôi, trong lòng cũng là thở dài không thôi. Thông thiên a, như vậy ta cũng là không thể ra sức, ngươi tự cầu phúc a. Dù cho là thánh nhân đứng đầu, giờ phút này đối mặt cái này thiên phạt thần lôi, cũng là cảm thấy không đủ sức. Chỉ có thể cầu nguyện thông thiên có khả năng chính mình vượt qua lần này cửa ải khó. Đến lúc đó chính mình cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn tự nhiên sẽ chiếu cố hắn, bất kể có phải hay không là thánh nhân, tam thanh trùng phi là một nhà. Chỉ có Trần Trường Sinh nhìn xem ngày kia phạt thần lôi, mỉm cười. Không thể tưởng được cái này thông thiên ngược lại rất có dũng khí, không hổ là bản tọa tốt đạo hữu a. Có khả năng như vậy quả quyết, vượt bỏ thánh nhân vị trí, trùng tu đại đạo. Cái này thông thiên quyết đoán vẫn là thật lớn, Trần Trường Sinh dám chắc chắn, tại thánh nhân bên trong, cũng chỉ có thông thiên có khả năng như vậy thoải mái. Bất quá bội phục thì bội phục, Trần Trường Sinh cũng là chuẩn bị xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Dù sao cũng là tiên phạt thần lôi, mất đi thánh nhân vị trí thông thiên, chỉ sợ là khó mà ngăn cản. Ngược lại chính mình, luôn luôn liền không đem cái này thiên đạo để vào mắt, đương nhiên sẽ không mặc cho thông thiên vẫn lạc tại cái này tiên phạt dưới thần lôi. Bất quá, chân trường sinh ngược lại không gấp, hắn cũng muốn nhìn một chút thông thiên nắm giữ đạo kia công pháp, đến tột cùng có thể hay không ứng phó, như vậy chẳng dịện. Cuối cùng, cùng thiên đạo đi ngược lại phía sau, không phải cái gì tự biệt hai rộng, mà là bị thiên đạo triệt để để mắt tới. Chính mình bảo vệ được thông thiên nhất thời, thế nhưng luôn có lười biếng thời điểm. Hy vọng Thông Thiên không nên để cho ta thất vọng, cũng hy vọng ta cấp phát, không nên để cho Thông Thiên thất vọng. Mọi người đều là tốt đạo hữu, cũng đừng mượn vậy hố Thông Thiên a. Giờ phút này, trên bầu trời thiên phạt thần lôi thế tụ, huy hoàng mà xuống. Thông Thiên giáo chủ đối mặt với cái này trải rộng hồng hoang thiên địa uy áp, chẳng những không có mảy may lùi bước, ngược lại một bước hướng về phía trước, nhất phi trùng thiên. Tới đi, để ta chờ hôm nay chặt đứt cái này nhân quả. Thông Thiên giáo chủ giống giận, cái kia Chu Tiên tứ kiếm cũng là xuất hiện tại bên cạnh hắn, theo lấy hắn bay về phía cái kia huy hoàng thiên lôi. Chém Thông Thiên Giáo chủ uống vào một tiếng, Chu Thiên Tứ kiếm đã bay ra ngoài, nháy mắt đem cái kia phụ cận Thiên phạt thần lôi trực tiếp chém chết. Thông Thiên Giáo chủ xuất thủ quả quyết, không có chút gì do dự. Không phá thì không chế được, chính mình đã lựa chọn như vậy một đầu đại đạo, liền muốn một lấy suy qua, tuyệt đối không thể bỏ rỡ nữa chừng. Trong chốc lát, toàn bộ hồng hoang trên bầu trời, quang mang mấy liệt, chiếu rọi tại hồng hoang mỗi một cái sinh linh trên mặt, đều là không thua đời này thân sắc. Bọn hắn chưa từng gặp qua như vậy thánh nhân, tự phế thánh vị, còn nên chiến thiên đạo hạ xuống thần phạt chi lôi. Giờ phút này, toàn bộ sinh linh trong mắt đều lộ ra thông thiên giáo chủ nên chiến thánh nhân tiếp lôi tư thế oai hùng. Nhưng gặp cái kia thông thiên giáo chủ, lấy chu tiên tứ kiếm làm chỗ dựa, không ngừng thi triển đại thần thông, đem cái kia tính toán đem chính mình diện sát thiên tiếp trực tiếp đánh tan. Cái kia uy phong lẫm lâm bộ dáng, để vô số sinh linh vì đó sợ hai thành phục. Quả nhiên là lấy sát lực lấyưng thánh nhân a, dù cho hiện tại đã mất đi thánh nhân chi lực, vẫn như cũng là có cái kia không thể địch nổi uy thế. Liên những cái kia một mực xem khinh, có chút nhìn có chút hạ hệ đại năng các lão tổ, cũng là khâm phục không thôi, đối thông thiên giáo chủ bản sự là thật tâm khâm phục. Bất quá Bọn hắn đều là hồng hoang đỉnh tiêm nhân vật, tự nhiên nhìn càng thêm xa. E rằng đây cũng là hồi quang phản chiếu đi, không có thánh nhân chi lực, Thông Thiên làm sao có khả năng chống đỡ quá lâu. Quả nhiên, theo lấy thời gian kéo dài, Thông Thiên giáo chủ dần dần mất đi mới bắt đầu thế không thể đỡ, bắt đầu dần dần ở vào thế bất lợi. Nhất là ngày kia đạo cảm nhận được Thông Thiên ý chí, tựa hồ là nỗi giận, hạ xuống thần lôi vô biên vô hạn, cũng là một đạo so một đạo càng kinh người. Thông Thiên giáo chủ ỷ vào một thân bản sự chống đỡ rất lâu sau đó, cũng là cuối cùng bị một đạo thần lôi đánh trúng, bay xuống dưới đất. Ở trên bầu trời thần lôi càng là nhân cơ hội này, trực tiếp chen chúc mà tới, nháy mắt đem Thông Thiên Bạo phủ chết sao? Tất cả mọi người nhìn xem chỗ kia chỗ tồn tại, nơi đây đã là non sông nghiến nát, vạn vật tật vế, đều là lôi đỉnh chi lực lập lòe trong đó. Dù cho là thánh nhân, giờ phút này cũng là không cách nào xuyên tấu qua cái này ngàn vạn thần lôi, thấy rõ nơi lay trận tướng. Thông Thiên A Thông Thiên, ngươi thật là không rõ a. Thái thượng thánh nhân một mặt bi thống, tâm thành một thể, hôm nay chung quy là mất đi trong đó một vị. Thông Thiên A Thông Thiên, ngươi thật là ngu xuẩn a. Nguyên Thủy Thiên tôn một mặt bi phẫn, chính đệ tranh chấp mà thôi, ta đương nhiên sẽ không đem ngươi ép lên ngóc cụt, chính ngươi hạ tất như vậy tìm đường chết, khiêu khích thiên đạo. Thông thiên a, thông thiên, chết đến chết tốt đến liễu. Tây Phương Nhị Thánh nhìn nhau cười một tiếng, cái này thông thiên ý tứ, chính mình liền có thể thừa cơ đông bảo, thu thập cái kia Tiệt giáo địa bàn. Không có thông thiên giáo chủ, Tiệt giáo bất quá là một người thịt cá mà thôi. Trung phi là xúc động, thông thiên a. Nữ hoa tuy là vừa mới có chút nhìn có chút hạ hệ, giờ phút này cũng không khỏi đến tiết hật lên. Cuối cùng thông thiên tại mấy đại thánh nhân bên trong, cũng coi là dễ nói chuyện nhất một cái. Không có Tây Phương Nhị Thánh cái kia lòng dạ khó lường, cũng không có Nguyên Thủy Tiên Tôn cái kia âm trầm cao ngạo, luôn một mặt sáng sảng vô cùng độ cười. Dạng này vẫn lạc, thật sự là để người tức hận. Trần Trường Sinh ngồi ở trong trường sinh cung, không lúc nick, nhìn chằm chằm chỗ kia địa phương. Thông Thiên, ngươi sẽ không để ta thất vọng, không phải sao? Trần Trường Sinh nhẹ nhàng mở miệng, tự lẩm bẩm. Phàm Phật là đáp lại hắn đồng dạng, bỗng nhiên dị tượng liên tục xuất hiện. Sau một khắc, chỗ kia thần lôi túng ngang chi địa, bỗng nhiên một đạo quang mang trải rộng ra, nháy mắt dập dờn đi ra. Đây là, mọi người kinh ngạc không thôi. Chỉ thấy quang mang kia nhộn nhạo lên, trực tiếp đem cái kia thần lôi trực tiếp xô tán, một đạo thân ảnh dần dần nổi lên. Thông Thiên. Mọi người ánh mắt hướng lại, nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia. Thông Thiên lại có thể không chết, tại như vậy thiên kiếp dưới thần lôi lại có thể còn không chết. Chỉ là không chờ bọn hắn nghĩ nhiều nữa cái gì, Thông Thiên giáo chủ đã trực tiếp bạo phát, lấy thân làm kiếm, kiếm chém mà vụt. Ta Thông Thiên, hôm nay bắt đầu biết như thế nào đại đạo chi kiếm. Thông Thiên giáo chủ phóng lên tận trời, một tiếng kiếm khí ngang dọc ngàn vạn dặm, uy thế kinh người. Chém! Theo lấy thông thiên giáo chủ một tiếng rơi xuống, vô số đạo kiếm quang theo thể nội bắn ra mà ra, hướng về cái kia trên bầu trời thần lôi mà đi. Oen, thiên địa chấn động, chúng sinh run rẩy, bầu trời khắp nơi dưới kiếm quang, cái kia huy hoàng thiên kiếp, dĩ nhiên nháy mắt liền bị chấm chết. Bất quá nháy mắt, thiên địa quay về yên lặng, phản phất cái gì cũng không có phát sinh. Cái gì? Kiếm trảm tiên phạt. Vô số người khiếp sợ nhìn xem một màn này, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Cuối cùng là cái gì thần thông a, chặt đứt thiên đạo? Hơn nữa, lại là lấy cái kia mất đi thánh nhân vị trí thông thiên, một thân vị đó. Cái này sao có thể a? Chương 259, Hồng nông tử khí ra, Hạo Thiên vị sao như vậy bà khí? Giờ phút này, thiên đạo hạ xuống thiên phạt thần lôi toàn bộ tán đi, Hồng Hoang Thiên địa đã quay về yên lặng. Nhưng mà, tất cả mọi người vẫn như cũ chỗ tại rung động thật lớn bên trong, mở to hai mắt nhìn, nhìn xem cái kia mất đi thánh nhân chi lực Thông Thiên giáo chủ. Giờ phút này, Thông Thiên giáo chủ trên mình kiếm khí ngang rộng, cái khí áp không chút nào yếu hơn thánh nhân thời điểm. Kiếm ảnh trùng điệp bao vây phía dưới, Thông Thiên giáo chủ khí tức cũng là vô cùng cường đại, khí thế càng là liên tiếp trèo cao, thật lâu chưa từng đình chỉ. Cuối cùng, cốc kia tăng lên khí thế ổn định lại, thông thiên giáo chủ trên mình kiếm khí cũng là dần dần tản đi. Cái gì? Lại có thể đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới? Có người lên tiếng kinh hô, nhìn ra thông thiên thời khắc này cảnh giới. Mọi người nghe vậy giật mình, nhộn nhịp tỉ mỉ quan sát, lần này nháy mắt liền không cách nào bình tĩnh. Thông thiên giáo chủ không có bất kỳ che lấp, giờ phút này cảnh giới liền là sáng loáng bạo lộ bên ngoài, bọn hắn tất nhiên là một chút liền có thể nhìn ra. Cái này há lại chỉ có từng đó là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên a. Đây đã là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên viên mãn. Mọi người đầy mắt không thể tin, cái này sao có thể a? Thông Thiên giáo chủ vừa mới vứt bỏ thánh nhân kia vị trí, kết quả chỉ trước mắt lại là thánh nhân. Nhân sinh thay đổi rất nhanh nổi lên muốn hay không muốn nhanh như vậy a? Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, mọi người rung động trong lòng đến độ không biết nên nói cái gì. Nói như vậy, Thông Thiên giáo chủ phen này dày vò, đến cuối cùng cũng không có mất đi thánh nhân vị trí a. Khác biệt duy nhất, liền là ngày kia đạo thánh người biến thành Hỗn Nguyên Thánh Nhân, thoát khỏi thiên đạo gông cùm xiềng xích. Thời khắc này Thông Thiên giáo chủ đã như là trưởng sinh cung chủ trấn nguyên tử nhóm người kia lẩm lặng, thoát khỏi tại thiên đạo khống chế bên ngoài. Thái thượng thánh nhân thấy vậy, ngược lại hơi buông lòng khẩu khí. Con tốt con tốt, cái này thánh nhân vị trí là bảo vệ. Chỉ là, vừa nghĩ tới cái này thông thiên cùng Trần Trưởng Sinh quan hệ, lại có thể hơn xa cùng chính mình, Thái thượng thánh nhân lại không khỏi đến nhíu mày. Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là tức giận đến không đánh một chỗ tới. Ta liền biết, ta liền biết, ngươi chính là nghe cái kia Trần Trưởng Sinh mê hoặc. Nguyên Thủy Thiên Tôn lẩm bẩm nói, mấu chốt nhất là, biện pháp này lại có thể có thể được, trực tiếp liền để thông thiên thay đổi thánh nhân tư thì vơ mí tới sau đó, Thông Thiên làm việc càng không sợ hãi, Nguyên Thụy Thiên Tôn liền cảm thấy một trận đau đầu. Thông Thiên a Thông Thiên, ta cái kia bắt ngươi làm cái gì a? Trường Sinh cung chủ a Trường Sinh cung chủ, ta cái kia bắt ngươi làm cái gì a? Nguyên Thụy Thiên Tôn rất có điểm hồn bay phách lạc, hai cái này chính mình nhức đầu nhất ra hỏa, lại có thể ghé vào một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu, chính mình cái kia thế nào đối phó bọn hắn a? Tây Phương Nhị Thánh càng là thất lạc vô cùng. Ai có thể nghĩ tới cái này Thông Thiên giáo chủ chẳng những không có vấn lạ, ngược lại trực tiếp thánh nhân đổi thành nhân, trở thành hôn nguyên thánh nhân. Nhìn tới một vị nào đó hôn nguyên thánh nhân, lúc trước ở trên linh sơn một phen phá phách cơ bóc, Tây Phương Nhị Thánh đều là sầu mi khổ kiệm. Đừng nói đi mưu đồ tà giáo, có thể làm cho bọn hắn an an ổn ổn nhất đều là cực lớn chuyện tốt. Chỉ có Trần Trường Sinh nằm ngựa trường sinh cung, giờ phút này mới cười. Ha ha, quả nhiên là tốt đạo hữu, thông thiên không để trò ta thất vọng. Nhìn tới, chính mình có lẽ đối thông thiên cần có lòng tin, đối Trường Sinh cung công pháp lâu cũng là muốn có lòng tin a. Ngay tại Hồng Hoang chúng sinh khiếp sợ thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên lại dị tượng liên tục xuất hiện một đạo tử khí xuất hiện tại vừa mới thông tiên kiếm chảm thiên kiếm trạm tiên đạo chỗ, bóng ảnh vô cùng. Ha ha. Hồng Mông tử khí. Thông Thiên giáo chủ nhìn một chút, có chút khinh thường, trực tiếp biến mất ở chỗ này. Hồng Mông tử khí. Ánh mắt của mọi người nháy mắt nhìn chằm chằm đạo này tử khí, trong mắt lộ ra chờ mong cùng ngưỡng mộ. Bọn hắn nơi nào còn có thể không rõ, Thông Thiên giáo chủ lần này vứt bỏ thánh nhân kia vị trí, chém xuống tiên đạo nhân quả. Lúc trước cái kia thành thánh hồng mông tử khí, tự nhiên cũng là thuận thế rơi xuống. Thông Thiên giáo chủ liền thánh nhân vị trí đều có thể vứt bỏ. Tự nhiên là lại nhìn không lên cái này Hồng Mông Tử Khí. Thế nhưng bọn hắn không giống nhau à, đây chính là Hồng Mông Tử Khí a, chính là thành tựu thánh nhân cơ duyên a. Trong chốc lát, hừng hoang tất cả đại năng lão tổ ánh mắt đều rơi vào cái kia Hồng Mông Tử Khí bên trên, có chút hướng về. Cuối cùng thành tựu thánh nhân, ai không muốn? Cuối cùng mọi người đều không phải vị kia thông thiên giáo chủ, đem thánh nhân vị trí đổi đi đổi tới. Hắn không muốn Hồng Mông Tử Khí rơi vào trong mắt mọi người, liền là vô thượng cơ duyên a. Một đạo thân ảnh vội vã mặt tới, xuất hiện tại đạo này Hồng Mông Tử Khí bên cạnh. Ta côn bằng ngày trước liền có cái kia thành thành cơ duyên, lần này hồng mông tử khí hiện thân, chính là ta thành thành cơ hội. Ngươi tới chính là côn bằng, giờ phút này thoắt tay, đã là không thể chờ đợi muốn đem cái kia hồng mông tử khí bỏ vào trong túi. Đạo Hữu hay khoan. Một thanh âm đột nhiên vang lên, vật này cùng ta Tây Phương Hữu Duyên, còn mời Đạo Hữu bỏ đi yêu thích. Gia dịp mấy cái Tây Phương đệ tử cũng là xuất hiện ở đây. Mở miệng ngăn cản côn bằng. Ha ha, Đạo Hữu nói còn quá sớm a. Quản Thành Tử mang theo thập nhị kim tiên phủ xuống nơi đây, trực tiếp mở miệng nói ra. Vật này chính là ta thông thiên sư thúc rơi xuống, tự nhiên do ta xiển giáo đảm bảo. Vốn là chính mình đang chuẩn bị đi Tây Kỳ chi địa trợ giúp một thoáng cơ phát bọn hắn, nhưng mà hùng nông tử khí xuất hiện, làm sao có khả năng cứ như thế mà buông tha. Cuối cùng, Tây Kỳ chi địa chết thì chết, vẫn còn so sánh mà đến một cái 89 phần 10 thánh nhân cơ duyên. Ngỡ ngùng, các vị. Một thanh âm vang lên, một đội tiên binh thiên tướng xuất hiện ở chỗ này. Ta Hạo Tiên bệ hạ trưởng quản Hư Hoàng, vật này có lẽ giao cho ta Thiên Đình mới phải. Côn bằng vô cùng nổi giận, cơ duyên của mình lại có thể bị một ngăn trở lại ngăn trở. Thật coi côn bằng lão tổ không giả tổ sao? Lúc này liền hướng người Thiên binh kia tiên tướng giống lên. "A, cái này tiên đỉnh thật lớn uy phong a. Còn trưởng quản Hư Hoang, thật là cầm lấy lông gà làm lệnh tiên a, ta yêu đỉnh tại thời gian, ngươi Thiên đỉnh còn không biết ở nơi nào đây. Lão tổ ta xưng bá Hồng Hoang thời điểm, nhà ngươi bệ hạ còn tại đạo tổ bên cạnh bưng trà rót nước đây. Ngươi?" Cái kia đứng đầu tiên tướng khó thở, chỉ vào côn bằng, chỉ là thật muốn nói chút gì, cũng là không thể nào nói lên. Cuối cùng nhân gia nói đều là lời nói thật, chính mình còn thật không cách nào phản bác. "Ngươi cái gì ngươi?" chẳng lẽ ta nói đến không đúng? Côn Bằng thấy vậy, càng là không chút kiêng kỵ, "Đừng nói là ngươi cái kia Thiên đỉnh, coi như Hạo Thiên Lực thân đến, cũng bất quá như vậy." Vừa dứt lời, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Thật sao?" Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa sân, dĩ nhiên là cái kia Hạo Thiên Lực thân phủ xuống nơi đây. Tất cả mọi người là trong lòng run lên, cái này Hạo Thiên thật muốn tự thân xuất mã. Côn Bằng cũng là không nghĩ tới, cái này Hạo Thiên thế mà lại tự mình tới đây. Bất quá người thua không thua trận, hiện tại cũng không thay đổi phách lối. Phải thì như thế nào? không phải lại như thế nào? Ngươi quản có thể đánh ta? Chờ một chút, ngươi thế nào trực tiếp động thủ a. Côn Bằng nói được nửa câu, cũng là không thể không dừng lại, bởi vì Hạ Thiên đã quả quyết xuất thủ. Cái này vừa ra tay, nháy mắt tiên địa biến sắc, vô số thiên đạo chi lực dập dờn trong đó. Cái kia Côn Bằng lại có thể dưới một cái này, bị đánh đến liên tục lui lại. Côn Bằng kinh hoàng không ngừng xem lấy cái kia Hạ Thiên, như vậy mạnh. Giờ phút này càng là nhìn thấy, vô số thiên binh thiên tướng theo bốn phương tám hướng chen chúc mà tới, muốn đem nơi này bắt đầu phong tỏa. Côn Bằng khẽ cắn môi, Dĩ nhiên liền ngoan ngoại đều không có ném đi một câu, trực tiếp bày ra thân hình mà đi. Hạo Thiên nhìn xem đạo thân ảnh kia vội vã mà đi, mỉm cười, ngược lại không có thừa thắng xông lên. Chỉ là, như vậy một chiêu bước lui côn bằng động tác, rơi vào trong mắt mọi người, mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Cái này quả nhiên là cái kia mềm yếu ngọc đế, lúc nào lại có thể biến đến như vậy bá khí. Chương 260, đây chính là thành thành cơ duyên, ai không muốn. Điều này khả năng. Nhìn thấy Hạo Thiên hung hãn xuất thủ, trực tiếp liền bước lui côn bằng, mọi người đều cảm thấy thật sự là khó có thể tin. Đây là bọn hắn trông ấn tượng cái kia mềm yếu hạo thiên sao? Lúc trước Vũ Ưu chính chấp, yêu tộc Thiên Đình chỉ còn trên danh nghĩa, đạo tổ Hồng Quân triệu tập các vị thánh nhân, trọng lập Thiên Đình, phong cái kia Hạo Thiên làm Thiên Đình chi chủ, giao chỉ làm vương mẫu, tính toán lấy cái này khống chế Hồng Hoang, thay mặt chính mình quản lý cái này Hồng Hoang thiên địa. Nhưng mà, không như mong muốn, Hạo Thiên cùng giao chỉ vốn là đạo tổ bên người đạo đồng mà thôi, tại Hồng Hoang luôn luôn tên không kinh chuyện, chẳng đến bị đạo tổ phong làm Thiên Đình chi chủ phía sau, mới dần dần bị người chỗ biết rõ. Như vậy không có chút nào căn cơ không có chút nào trải qua không có chút nào uy danh hai người, làm sao có khả năng làm đến trưởng quản Hừng Hoang. Dù cho trở ngại đạo tổ mặt mũi, mọi người mặt ngoài đều là tôn cái kia Hạ Thiên làm Hừng Hoang chi chủ. Nhưng mà, đây bất quá là gặp dịp thì chơi một phen mà thôi, trên thực tế căn bản là không đem hắn coi ra gì. Hạ Thiên cũng là có khổ khó nói, nhiều năm như vậy đều là miễn cưỡng chống đỡ, gặp được hơi có chút thế lực môn phái, cũng là lựa chọn dàn xếp ồ thỏa. Mọi người cũng vui vẻ đến như vậy, thiên đình tất thời, bọn hắn cũng không để ý cho đạo tổ cùng Hạ Thiên bán cái mặt mũi. Vẫn như cũ tồn cái kia Hạo Thiên làm thiên đỉnh chi chủ, để hắn đắm chìm tại trưởng quản hồng hoàng trong lòng đẹp. Chỉ là, tuyệt đối không thể tưởng được, cái này Hạo Thiên hôm nay lại có thể như thế cao điệu làm việc. Một chiêu bước lui côn bằng không nói, còn điều tập vô số thiên binh thiên tướng tới đây. Dạng này động tác thật là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, đều là kinh ngạc nhìn cái kia Hạo Thiên. Hạo Thiên cũng mặc kệ những người kia có không có ý nghĩ, giờ phút này bước lui côn bằng phía sau, đã là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thấy, trong này cạnh tranh lớn nhất, liền là cái này lúc trước cùng Thánh vị sát vai mà qua côn bằng. Hẳn lần này tại Thiên Đình Y Thế phía dưới lựa chọn tối lui, chính mình Thiên Đình đã là chiếm cứ nơi đây quyền chủ động. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên không khỏi đến có chút hăng hái lên, nhìn quanh bốn phía, cao giọng mở miệng: "Thiên Đình vâng mẹ trời, đạo tổ thân vong, loại này tiên đạo độ vận, tự nhiên là từ ta Thiên Đình chuẩn quản. Ta hôm nay bố binh tại đây, ta ngược lại muốn hỏi một chút, còn có ai?" Hạo Thiên tự tin vô cùng, tiếng nói vừa ra, vô số thiên binh thiên tướng đã bài binh bố trận, đem cái kia hồng mông tử khí bao bọc vây quanh, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Hạo Thiên thấy vậy, Trong lòng càng là lòng tin tăng nhiều, chỉ cần thành công thu hoạch cái này Hồng Mông Tử khí, lấy chính mình cùng Thiên đạo quan hệ, thành thánh không phải việc khó gì. Đến lúc đó, Thiên đỉnh có hắn như vậy một tôn thánh nhân tọa trấn, liền có cùng thánh nhân đại giáo chống lại tư bản. Đến lúc đó, những cái kia bằng mặt không bằng lòng ra hỏa, còn dám tùy tiện qua loa chính mình sao? Đây mới là Thiên đỉnh chi chủ có lẽ có bộ dáng, cái này Ngọc Đế làm như vậy lâu, cuối cùng là khổ tận cam lai. Hạo Thiên nhớ tới ngày trước đủ loại, quả thực liền là một cái chua xót một cái nước mắt. Cũng may, hôm nay liền là chính mình cùng Thiên đỉnh vùng dậy cơ hội. Chỉ là, ý nghĩ là tốt, hiện thế là tăng cấp. Còn không chờ Hạo Tiên có cái gì hành động mới, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Hừ." Thư lạnh một tiếng, cũng là tới từ Thiển Giáo Quảng Thanh Tử. Giờ phút này thập nhị kim tiên xếp thành một hàng, uy thế vô cùng kinh ngợi, dĩ nhiên là so cái Tiêu Thiên đỉnh trăm vạn tiên binh tiên tướng khí thế càng tăng lên. "Hạo Tiên, vật này cũng không phải ngươi có thể nhúng chạm, đây là ta Thông Thiên sư thúc vật lưu lại, tự nhiên có lẽ từ ta Thiển Giáo trưởng quản." Quảng, Quảng Thanh Tử lạnh lùng mở miệng nói, đã là hướng Hạo Tiên biểu lộ rõ ràng thứ này quyền sở hữu cũng là cảnh cáo những cái kia luồn kéo đến thế lực nhân vật. Mọi người nghe tới Quảng Thành Tử mở miệng, cũng là nhướng mày. Cái này Quảng Thành Tử mặc dù nói chuyện không khách khí, thế nhưng cái kia lý do thật là vô cùng đường hoàng. Hồng Hoang Thiên Địa, ai không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo Chủ quan hệ. Tuy là hai người riêng có bất hòa, nhưng mà đó là nhân gia hai huynh đệ sự tình. Cái này Quảng Thành Tử lý do, có thể nói là không có cái hở. Như vậy lời nói, cũng là để Hạo Tiên cau mày, so với bảo vật này quyền sở hữu, hắn càng khó chịu Quảng Thành Tử thái độ. Quảng Thành Tử, chú ý thái độ của ngươi. Dựa theo bối phận, ta thế nhưng ngươi sư thúc. Hạo tiên nhắc nhở, cuối cùng vô luận nói như thế nào, chính mình cũng là đạo tổ người bên cạnh, thật dựa theo bối phận luận, cái này tại trận xiển giáo đệ tử, có một cái tính toán một cái, cái nào không được gọi mình một tiếng sư thúc. Sư Điệt cùng sư thúc cấp đoạt cơ duyên, có phải hay không quá không tôn cái người? huống chi, vị sư thúc này thế nhưng trên danh nghĩa hồng hoàng chi chủ a. Chỉ là, Quảng Thành Tử không chút nào để ý những lời này, đối cái này chẳng thèm ngó tới. Vậy thì tốt, còn mời Hạo tiên sư thúc nhường ra vực này, để sư Điệt ta thành thánh như thế nào? Quảng Thanh Tử theo Hạo Thiên lời nói xuống dưới, một mặt vui vẻ nhìn xem Hạo Thiên. "Quảng Thanh Tử, ngươi sao dám?" Hạo Thiên giận dữ, nhìn chằm chằm Quảng Thanh Tử. "Thế nào không dám? Nệ mặt ngươi gọi ngươi một tiếng sư thúc, không lẽ mặt ngươi ngươi là ai?" Quảng Thanh Tử không yếu thế, trực tiếp hận trở về, "Không thể nào không thể nào, cái này Hạo Thiên còn thật sự coi chính mình là danh phụ kỳ thực hừng hoang chi chủ." Quảng Thanh Tử cười lạnh không thôi, trực tiếp lộ ra ngay bản cổ phiến, hướng về Hạo Thiên mà đi. "Hôm nay, hắn liền muốn để cái này Hạo Thiên biết được, chính mình bất quá là cái khôi lỗi thiên đế mà thôi." không muốn thỉnh thoảng liền gào to một thoáng, cảm thấy chính mình lại đi. Phải biết, năm đó Tử Tiêu cung nghị sự, chính mình xưa tôn thế nhưng để cử chính mình trở thành cái này Thiên đỉnh chi chủ. Bất quá cuối cùng vẫn nói tổ lực bài chúng nghị, đem cái kia Hạo Thiên lập làm Thiên đỉnh chi chủ. Bằng không, hiện tại Thiên đế liền là Quảng Thành tử. Như vậy thù mới hận cũ, hiện tại có cơ hội xuất thủ, há có thể không cố gắng giáo huấn một thoáng cái này Hạo Thiên? Đáng giận. Hạo Thiên nhìn xem Quảng Thành tử xuất thủ, tức giận không thôi. Chỉ là đối mặt cái kia bản cổ phiên huy hoàng mà đến linh bảo uy áp, cũng là vô kế khả thi. Cái này quảng thành tử tu vi cùng chính mình không kém bao nhiêu, thậm chí dưới mình. Nếu là bình thường chiến đấu, Hạo Thiên tự nhiên có 1001 chủng phương pháp đối phó hắn. Nhưng mà, giờ khắc này, cái này quảng thành tử vừa đến liền là vận dụng bản cổ phiên, để Hạo Thiên cũng là cảm thấy không thể làm gì. Cuối cùng, cái này bản cổ phiên thế nhưng tiên tiên chí bảo, uy áp vô hạn, chính mình căn bản không thể ngăn cản a. Nhìn thấy tình hình như thế, vừa mới còn chấn kinh tại Hạo Thiên khác biệt ngày trước thay đổi, hiện tại mọi người cũng nhịn không được thở dài. A, cái này Hạo Thiên thật là đáng thương, thật vất vả cường ngạnh một lần lại có thể gặp được Quảng Thành Tử. Đúng vậy à, Quảng Thành Tử tu vi không sao, nhưng mà bản cổ phiên uy lực thế nhưng khó mà ngăn cản a. Nhìn tới, cái này Hồng Mông Tử khí sợ là muốn rơi vào xiển giáo bên trong. Tuy là bọn hắn cũng là không có cam lòng, muốn đem cái kia Hồng Mông Tử khí bỏ vào trong túi. Đây chính là thành thành cơ duyên, ai không muốn? Chỉ là Quảng Thành Tử mang theo bản cổ phiên mà tới, tiên tiên chí bảo tại tay, bọn hắn căn bản không thể ngăn cản. Hùng Chi vừa nhìn lên liền là Nguyên Thủy Thiên Tôn gợi ý, bọn hắn làm sao dám đi ra tranh chấp. Mọi người đối hạ Hạo Thiên tỏ dài Hạo Tiên cũng đối với chính mình tở dài. Đối cái kia quần quật mà đến tiên tiên linh bảo uy áp, không khỏi đến hoài nghi tiên sinh. Chẳng lẽ, ta Hạo Tiên, đời này thật không đứng dậy nổi sao? Thật vất vả cường nạnh một đợt, kết quả còn không uy phong bao lâu, liền muốn trực tiếp bị đánh trở về nguyên hình, thậm chí sẽ càng lùi một bước. Ngay tại cửa này phím thời khắc. Oanh! Trên trời một đạo lực lượng kinh khủng đọ vã mà tới, đột nhiên bộc phát ra. Nháy mắt, cỗ lực lượng này trực tiếp nối liền trời đất. Cái kia đè ở Hạo Tiên trên mình bản cổ phiến, cũng tại cái này cường đại trùng kích phía dưới, trực tiếp bị bức lui. Chương 261, trường sinh công nghiệp như vậy thánh nhân, còn thiếu cái này thánh nhân cơ duyên sao? Lập tức cái kia Hạo Thiên bị bản cổ phiên trấn áp, tất cả mọi người là sinh lòng thở dài. Cái này bản cổ phiên uy lực kinh người, dù cho Hạo Thiên nhất thời có khả năng ngăn cản, cuối cùng vẫn chống đỡ không nổi, thua trận. Cái này Hạo Thiên thật vất vả hùng khởi một đợt, trung phi là mới ngoi đầu lên liền bị lệ xuống, vẫn là bị quẳng thành tử một cái trên danh nghĩa sư điệt châu áp chế, thật sự là để người tổn thức. Không muốn dựa sân tình thế chuyển tiếp đột ngột, lại có một cú không biết rõ nơi nào mà đến lực lượng từ trên trời giáng xuống chẳng những giúp Hạo Thiên đã hiểu ý áp, còn đem cái kia bản cổ phiến bực lui đi ra. Ai? Hạo Thiên kinh nghi bất định mở miệng. Quảng Thành Tử vô cùng phẫn nộ mở miệng. Đám kia người vây xem cũng là nghi hoặc không thôi, nhìn không được kinh hô mở miệng. Phải biết, cái này Quảng Thành Tử xuất hiện ở chỗ này, còn mang theo bản cổ phiến như vậy tiên tiên linh bảo. Việc này tất nhiên là Nguyên Thủy Thiên Tôn gợi ý, phải tất yếu đem cái kia hồng mông tử khí bỏ vào trong túi. Tại trận cái nào không tham mộ gái kia hồng mông tử khí, thế nhưng ai lại nghĩ đắc tội một vị thánh nhân? Không thấy, cho dù là Tây Phương Già Diệp Giờ phút này cũng là im lặng mang theo Tây Phương đệ tử xem vị, không có hành động thiếu suy nghĩ. Cũng liền Hạo Tiên, có tư cách kia cùng cái này xiển giáo tranh cao thấp một hồi. Bất quá, có bản cổ phi tại, cái này Hạo Tiên tự nhiên không phải quang thành tử đối thủ. Hiện tại, lại có thể có người dám bước lên đắc tội thánh nhân nguy hiểm, ra tay trợ giúp cái này Hạo Tiên, thật sự là để người nghi hoặc. Quang Thành tử đối cái này tự nhiên là cảm thấy phẫn nộ, cảm thấy chính mình xiển giáo uy nghiêm nhận lấy nghiêm trọng khiêu khích. Giấu đầu lộ đuôi tiểu nhân, có dám đi ra đánh một trận đàng hoàng. Quang Thành tử quát lớn, đồng thời nhìn hướng Hạo Tiên, không biết rõ cái này Hạo Thiên nơi nào tìm đến cao thủ. Dám ra tay chống lại xiển giáo không nói, lại có thể còn có thể một kích đẩy lùi bản cổ phiên nữ ác. Hạo Thiên cũng là một mặt mê mang a, chính mình thiên đỉnh dường như hình như đại khái có lẽ, tốt ta, còn thật không có cao thủ như vậy à? Thiên đỉnh hiện tại cao nhất cao thủ bất quá là chính mình, thế nào có người so chính mình càng cao thủ? Có sao không dám? Một thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Quán Giang khẩu Dương tiến tại đây, ai có thể ngăn ta? Đạo thân ảnh kia vừa xuất hiện, trực tiếp tự giới thiệu. Người tới chính là Dương Tiến Giờ phút này Duy Phong lẫm liệt, khí thế bức người, tựa như thần binh trời giáng đồng dạng, đứng ở Hạo Thiên cùng giơ quang thánh tử. Dương Viễn. Hạo Thiên nhìn xem Dương Tiễn cái kia cao lớn bóng lưng, kinh hỉ vô cùng. Ai nha, cái này đại chó ngoại a, cuối cùng là nhớ tới mình còn có cái cứu thứ a. Trong lòng Hạo Thiên nghẹn nhót, so đạt được Hồng Mông tử khí còn cao hơn hơn. Dù cho Dương Tiễn xuất hiện ở chỗ này, căn bản không có quay đầu nhìn chính mình một chút ý tứ, hắn liền là cảm thấy cao hứng. Là ngươi. Dương Viễn. Quang Thánh tử hừ lạnh một tiếng, vị này không phải Trường Sinh cung đại đệ tử sao? Ngoại nói tại quán Giang khẩu kéo một cái tiêu diêu tự tại làm thần tiên, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Mang trông thấy cái này Dương Tiên thân ảnh, tự nhiên cũng là nhận ra được, kinh hô không thôi. Không thể tưởng được lại là vị này xuất thủ a. Ha. Khoan hay nói, nghe nói người này cùng cái kia Hạo Tiên quan hệ không cần a. Chờ một chút, ta có một đạo bạn chuyên tu bắt quái chi đạo, việc này cần đến cùng ta thật tốt nói một chút. Dương Viễn, trên nào sơn phán núi cứ mẹ. Trương Sinh cũng là đệ tử. Những sự tích này, những cái này tên tuổi rồi, bây giờ tại Hồng Hoang truyền đến شلون sao, ai không biết, ai không hiểu. Nghe nói, cái này Dương Tiễn Mộ thân chính là cái kia Thiên đỉnh giáo cơ. Như thế, hắn cùng Hạo Thiên quan hệ tự nhiên không cần nói cũng biết, giờ phút này xuất thủ, dĩ nhiên chính là làm cái này Hạo Thiên mà tới. Về phần Hồng Mông tử khí cái gì, mọi người đều là trực tiếp không để ý đến. Trường Sinh cung nhiệm như vậy thánh nhân, còn thiếu cái này thánh nhân cơ duyên sao? Không phải nói lấy Thông Thiên giáo chủ liền là cùng Trường Sinh cung cung chủ quan hệ không tệ, hôm nay cái này bứt bỏ thánh nhân vị trí, lại tu luyện lại thánh nhân, chuyện này cùng Trường Sinh cung tuyệt đối thoát khỏi không được quan hệ. Như vậy Mọi người đều không cảm thấy cái này Dương Tiễn sẽ vì cái này Hỗn Mông Tử Khí mà tới. Hạo Thiên vui mừng nhìn xem bóng lưng Dương Tiễn, trong lòng là bùi ngùi mãi thôi. Hắn tự nhiên cũng minh bạch, lấy trưởng sinh cung đại đệ tử thân phận, căn bản không có khả năng xuất thủ cướp đoạt cái này cái gọi là Hỗn Mông Tử Khí. Lần này xuất thủ, còn không phải bởi vì chính mình cái này cứu cứu. Ha ha, không tệ không tệ, người một nhà thủy chung là người một nhà a. Trong lòng Hạo Thiên nghĩ như vậy, ngược lại không dám nói đi ra. Hắn biết lấy Dương Tiễn tính khí, nghe lời này, 89 phần 10 quay đầu liền đi, lão ngạo kiều. Quảng Thành Tử nhìn xem Dương Tiễn, trong lòng do dự, hiện tại nói nói nhảm tới cũng không còn cái kiểu kiến tượng. "Dương Tiễn, ta biết cái này Hồng Mông Tử khí cùng ngươi vô dụng, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi vẫn là nhanh chóng tối lui, không muốn liên lụy trong đó." Quảng Thành Tử tự nhiên là không muốn đắc tội trưởng sinh cùng, sắc mặt một cách lạ kỳ tốt, cùng vừa mới phách lối tưởng như hai người. "Ha ha." Dương Tiễn cười ha ha, nhìn xem Quảng Thành Tử. "Ngươi muốn đối phó sau lưng ta vị kia, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mà kệ." Dương Tiễn vẫn như cũ là cũng là cùng không quay đầu lại. Thế nhưng Hạo Tiên nghe lấy cũng là kém chút vui đến phát khóc. Đã nhiều năm như vậy, cuối cùng nghe được cái này Dương Tiễn nói một câu lời hay. Giờ phút này, dù cho là cái kia Hồng Mông Tử Khí, cũng không kịp cái này Dương Tiễn một câu càng làm cho chính mình cao hơn a. Quản Thành Tử cau mày, nghĩ tới hôm nay thị phi đến động thủ không thể. Cái này Hồng Mông Tử Khí quan hệ trọng đại, chính là thánh nhân cơ duyên. Dựa vào vật này, liền có thể để xuyến giáo bên trong nhiều hơn nữa một vị thánh nhân, Ngạo Thị Hường Hoàng. Như vậy, coi như hôm nay đắc tội cái này trưởng sinh cũng lại như thế nào? Trong lòng Quản Thành Tử nhanh chóng suy nghĩ lấy. Trường Sinh cung hiện tại một môn song thánh, bọn hắn xiển giáo thu mạch cái này hồng ngông từ khí, cũng có thể bồi dưỡng một môn song thánh thị cảnh. Như vậy một phen tính toán, dù cho hôm nay đắc tội cái này Trường Sinh cung, cũng là đáng giá. Dù sao đến lúc đó mọi người đều là có hai cái thánh nhân, ai sợ ai a. Ta còn thực sự không tin, ngươi Trường Sinh cung còn có thể lại ra một vị thánh nhân. Trong lòng Quảng Thành Tử cười lạnh, Hỗn Nguyên thánh nhân khó khăn, chẳng lẽ là tùy tiện tìm cái công pháp liền có thể tu luyện ra được. Cái này Trường Sinh cung lại thần kỳ, một môn song thánh đã là lớn nhất khả năng. Hiện tại suy xét đã định Đối mặt cái kia Dương Tiễn không lộ bộ, trong lòng Quảng Thành Tử đã nhiều hơn không ít lực lượng. "Dương Tiễn, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là đệ tử Trường Sinh cung, ta cũng không dám đối ngươi thế nào." Quảng Thành Tử lạnh giọng mở miệng, lại không phía trước khách khí. "Ngươi có thể làm gì ta?" Dương Tiễn có chút khinh thường, muốn chiến liền chiến, do do giữ dự, dự như là phụ nhân đồng dạng, thật là mất mặt. "Xem chiêu." Quảng Thành Tử nơi nào nhận đến, trực tiếp tại đây xuất thủ, bàn cổ phiến vội vã đánh tới, rơi vào trên đầu Dương Tiễn. "Đáng giận." Dương Tiễn nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa mới chỉ là xa xa xem Giờ phút này khoảng cách gần đối mặt, mới biết cái này tiên tiên uy lực của linh bảo đã là vượt ra khỏi chính mình dự đoán. Lúc này ngược lại có chút năm chắc. Dương Tiến ra nan đối mặt với bản cổ phiên uy áp, vừa mới chính mình đánh một cái trợ tay không kịp, bây giờ lại là không có cơ hội như vậy. Lập tức chính mình sắc bị trấn áp, Dương Tiến cũng là lòng nóng như lửa đốt, phải làm sao mới ở đây. Đúng vào lúc này, một thanh âm vang vọng hư không. Ngay sau đó, một cái chuông lớn xuất hiện tại Dương Tiến trước mắt. Đông Hoàn Trung. Mọi người ngưng thần xem xét, nháy mắt nhận ra đây là vật gì, kinh ngạc không thôi. Chương 262, Đỗ Nhi, vật này cho ngươi, cho ta thật tốt đánh." Đông Hoàng Trung xuất hiện, để tất cả mọi người không kịp chuẩn bị. Cái này Đông Hoàng Trung cuối cùng không phải rơi vào cái kia đệ tử trưởng Sinh cung đế tân trên mình sao? Thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Đúng vậy a, chẳng lẽ là cái này đế tân đưa tới trợ giúp chính mình sư huynh? Nhất định là dạng này, cái này đệ tử trưởng Sinh cung từ trước đến giờ hữu hái, bất quá là chỉ là linh bảo mật thôi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lời nói tràn đầy thèm muốn, thèm muốn cái này đệ tử trưởng Sinh cung tình nghĩa, vượt rất xa hồng hoang tất cả muôn vải nhất là cái kia nhân hoàng đế Tân, ngàn rặm đưa đồng hồ, vực nào nghĩa cái vân trên a. Chỉ là, giờ phút này Triệu Ca thành trong hoàng cung, bị miệng người tán thưởng đế Tân cũng là một mặt mờ mịt, nhìn xem cái kia xuất hiện ở trước mặt Dương Tiễn Đông Hoàng Trung, lại nhìn một chút trên tay mình Đông Hoàng Trung. Chuyện gì xảy ra a? Hai cái Đông Hoàng Trung. Đế Tân thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, chính mình nhìn thấy chính mình sư huynh bị tiên tiên linh bạo trấn áp, tự nhiên có cái kia ngàn rặm đưa đồng hồ ý nghĩa. Nhưng mà, chính mình mới vừa vặn móc ra Đông Hoàng Trung, cũng còn chưa kịp đưa qua. Bên kia trực tiếp xuất hiện một cái đông hoàng trung. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ai có thể nói cho ta? Đế Tân thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, đông hoàng trung là chính xác không thể nghi ngờ, ngay tại trên tay mình. Như thế, giờ phút này xuất hiện tại cái kia trên bầu trời, đến tột cùng là cái gì a? Đế Tân bắt đầu hoài nghi, ta khả năng nhặt được một cái dạ đông hoàng trung a. Giờ phút này, dưới chiến trường, theo lấy cái kia đông hoàng trung xuất hiện, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Đông hoàng trung tản mát ra to lớn uy áp, đem cái kia trấn áp dương tiến bản cổ phiên uy áp trực tiếp bức lui. Trong lúc nhất thời, Hai cú uy áp ở trong bầu trời dằng co lẫn nhau, bất phân cao thấp. Đông Hoàng Trung cũng tại lúc này, bay vào trong tay Dương Tiễn, tản mát ra hào quang chói sáng, soi sáng ra Dương Tiễn cái kia một mặt viết kép hộp bút. Chuyện gì xảy ra? Đông Hoàng Trung thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dương Tiễn nghĩ mãi mà không rõ, cái này Đông Hoàng Trung nghe nói tại chính mình sư đệ đệ Tân nơi đó, chẳng lẽ là hắn cho chính mình tới cái ngàn rặm đưa đồng hồ, lễ nghi trọng tình ý nặng. Ngay tại Dương Tiễn nghi hoặc thời khắc, một thanh âm xuyên tấu hư không mà tới. "Đồ Nhi, vật này cho ngươi, cho ta thật tốt đánh." Ta ngược lại muốn nhìn ai dám khi dễ ta đệ tử Trường Sinh cung. Dương Tiễn nghe xong thanh âm này, kích động công tôi, vội vàng hướng về hư không tối đầu. Sư tôn, đạo thanh âm này chính là sư tôn của mình, Trường Sinh cung chủ Trần Trường Sinh. Giờ phút này Trần Trường Sinh tọa trấn trong Trường Sinh cung, tuy là đối cái kia hồng mông tử khí không có hứng thú, nhưng mà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nhàm chán có kịch vui để xem làm gì không nhìn đây. Bởi vậy, vẫn luôn chú ý nơi đầy biến hóa. Khi thấy Dương Tiễn xuất hiện ở chỗ này, trợ giúp Hạo Thiên thời điểm, tự nhiên là minh bạch cái này Dương Tiễn ý tứ. Biết đây là Dương Tiễn cùng Hạo Tiên quan hệ chữa trị cơ hội tốt nhất, càng là kích động không thôi, hai tử này cuối cùng trưởng thành, hiểu chuyện. Nhìn thấy Dương Tiễn bị bản cổ phiên đứt hiệp, bị chèn áp dưới đất, Trần Trường Sinh tự nhiên là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Thế là tiện tay vung lên, triệu hoán ra chính mình theo hệ thống nơi đó có được Đông Hoàng Trung. Kỳ thực, Trần Trường Sinh cũng là không rõ, tại sao lại xuất hiện hai cái Đông Hoàng Trung. Theo đạo lý, cái kia còn có Đông Hoàng Thái nhất một chút tàn hồn Đông Hoàng Trung, mới là chân chân chính chính Đông Hoàng Trung. Nhưng lại muốn nói trong tay mình đây là hàng giả à, loại trừ không có vậy quá một tàn hồn bên ngoài. Những công hiệu khác tác dụng đều cùng chân chính Đông Hoàng Trung không khác chút nào, đặt chung một chỗ, còn thật không phân biệt được cái nào là thật cái nào là giả. Chân Trương suy nghĩ mãi mà không rõ, cũng chỉ có thể đem cái hệ thống này nhất đẳng lại khắc Đông Hoàng Trung xem như là hệ thống nút, hắn thậm chí còn nghĩ đến cùng hệ thống tứ lượng, muốn hay không muốn kẹt một thoáng một chế tạo một đống lớn tiên thiên linh bảo. Chỉ là, hệ thống căn bản không cần phản ứng hắn. Dù sao cái này Đông Hoàng Trung đối chính mình cũng là vô dụng, hiện tại cái này Dương Tiễn bị tiên thiên chí bảo trấn áp, liền là trực tiếp đưa cho Dương Tiễn tốt. Vất quá Trần Trường Sinh vẫn là có chút lo lắng, vạn nhất đệ tử khác cảm thấy, Đông Hoàng Trung là đệ tử Trường Sinh cung tiêu phối lời nói, hắn bên trên nơi nào tìm nhiều như vậy Đông Hoàng Trung a. Chiêu ca thành bên trong, Đế Tân nghe được sư Tôn mở miệng nói chuyện, buộc phát không bình tĩnh. Đát Kỷ cùng Hồ Lôa càng là nghe hỏi mà tới, vây quanh cái kia trên đất Đông Hoàng Trung chuyển động. Tiếp đó hỗn nộn nhiễu đối Đế Tân lắc đầu thở dài, một bộ người hiểu biểu tình. Trong lòng Đế Tân mi thũng, nhìn tới cái này Đông Hoàng Trung là hạng giả không thể nghi ngờ. Cuối cùng, chính mình sư Tôn thần thông quảng đại, sao lại cầm một cái hạng giả lựa gạt chính mình đệ tử? Giờ phút này, Trần Trường Sinh mở miệng, đối cái kia Dương Tiến tiếp tục nói: "Ngươi lại cầm cái này trùng lớn, đi cùng xiển giáo vị kia chơi đùa a, ta nhìn." "Phải, đa tạ sư tôn ban bảo vật." Dương Tiến cho dù là nhìn không tới sư tôn người, vẫn như cũng là cùng cung kính, kính đáp lễ. Hiện tại càng là lòng tin tăng nhiều, có sư tôn ban bảo, lại có sư tôn đích thân nhìn xem, chính mình làm sao có khả năng lại sợ cái kia Quang Thanh tử. Quang Thanh tử không ngừng tiêu khổ, vốn là cái này Dương Tiến thực lực, liền xa xa trên mình. Mình có thể trấn áp hắn. Dựa vào là chẳng phải là trong tay Tiên Tiên Linh Bảo bạn của Phiên. Vốn là đã bước lên đắc tội trưởng sinh cung nguy hiểm, lần này không đem cái này Dương Tiễn trấn áp, cứ được cái kia hồng mông tự khí, e rằng thật là lấy giọ chúc mà múc nước công gia chẳng, còn không công đắc tội cái kia trưởng sinh cung a. Dương Tiễn cũng mặc kệ hắn nhiều như vậy, có Đông Hoàng trung tại tay, đã là không còn kiêng kỵ quảng thánh tử. Ha ha. Quảng thánh tử, vừa mới ngươi không phải dùng tiên tiên chí bảo đè người áp đến cực kỳ thoải mái sao? Dương Tiễn cười ha ha một tiếng, thoải mái mở miệng. Hiện tại, ta cũng để cho ngươi trải nghiệm một thoáng loại tư vị này. Dương Tiễn nói lấy, không còn cùng cái kia Quảng Thành tử nói nhảm, trực tiếp thúc dục Đông Hoàng Trung Uy áp, hướng về cái kia Quảng Thành tử mà đi. Quảng Thành tử tự nhiên là không dám thất lễ, cũng là thúc dục bản cổ phiên uy áp, chống lại Dương Tiễn thế công. Oanh! Hai cỗ uy áp va chạm nhau, tiếng vang ầm ầm vang vọng đất trời, để tiên địa cùng theo đó chấn động. Giờ phút này, trên bầu trời quang mang mấy liệt, hai cỗ linh bảo uy áp địa vị ngang nhau, không nhượng bộ chút nào, rất là chẳng lệ. Hạo Thiên gặp tình hình này, cũng là trong lòng hơi động. "Ta đến giúp ngươi." Hạo Thiên hét lớn một tiếng, đã là ra tay trợ giúp Dương Tiễn. Đối phó cái kia Quảng Thành tử. Trong lòng Quảng Thành tử cười khổ, vốn là phần thắng liền không lớn, cái này Hạo Thiên lại có thể còn không gọi võ đức, như vậy lấy nhiều khi ít, thực tế đáng giận. Hắn ngược lại quên, mới vừa rồi là ai ủy có tiên tiên linh bảo ức hiếp người khác tới lấy. Quảng Thành tử vốn là không địch lại Dương Tiễn, lại có Hạo Thiên theo bên cạnh tướng trợ, càng là nháy mắt liền là binh bại như núi đổ, bị đánh bay ra ngoài. Hừ. Quảng Thành tử tại thập nhị kim tiên người khác nâng đỡ phía dưới, Miễn Cương đứng thẳng lên. Chúng ta đi. Quảng Thành tử ra lệnh một tiếng, trực tiếp mang theo thập nhị kim tiên trốn đi thật xa. Không có cách nào, Tiên Tiên Chí Bảo đối Tiên Tiên Chí Bảo, đối diện cảnh giới tu vi còn nghiền ép chính mình, chính mình thế nào chơi? Quảng Thành Tử không khỏi đến oán trách, nhân gia sư tôn đều xuất thủ, nhà chúng ta sư tôn ở đâu? Dương Tiễn ngược lại không có thừa thắng xông lên, mà là nhìn về tại nơi trốn có người. Còn có ai? Mọi người không có nói chuyện, không thể chơi vào không thể chơi vào, ngươi lợi hại ngươi lợi hại. Thấy không có người ứng thanh, Dương Tiễn hơi cảm thấy vô vị, vừa mới đạt được cái này đông hoàng trùng, liền làm nóng người cũng không tính liền bước lui Quảng Thành Tử, chưa đủ niên a. Theo sau Liên La nhìn về phía cái kia hồng ngông tử khí. Cuối cùng, Dương Tiến quay đầu nhìn Hạ Tiên một chút. "Cứu cứu, vật này liền cho ngươi." Dương Tiến cúi đầu, lộ ra có chút ngượng ngùng, bất quá cuối cùng là đem lời nói đi ra. "Cái này." Hạ Tiên nghe lời này, so Dương Tiến càng ngượng ngùng. "Chương 263, hồng ngông tử khí mà tôi, ta trưởng sinh cùng thỉnh thượng." Trong lòng Hạ Tiên cao hứng, cái này Dương Tiến lần này tỏ thái độ, làm chính mình xuất đầu bước lui cái kia quảng thành tử không nói, hiện tại càng là gọi mình làm cứu cứu. "Trờ thật lâu cuối cùng chờ đến hôm nay a." Nghe được Dương Tiễn muốn đem cái kia hồng mông tử khí nhường cho chính mình tùy điểm, Hạ Thiên cứ việc trong lòng sớm có suy đoán, lúc này trong lòng vẫn như cũ chấn động không thôi. Đây chính là thành thành cơ duyên a. Dù cho cái này đại cháo ngoại trừ mắt, cũng có thể cho hắn thân thiết người a. Trên mặt Hạ Thiên có chút ngượng ngùng, nói đến, chính mình cùng cái này Dương Tiễn tuy là có cái kia cậu cháu thân tình đại, nhưng mà, chính mình để tay lên ngực tự hỏi, Dương Tiễn đoạn đường này đi tới, chính mình nhưng từng đối với hắn có cái gì trợ giúp? Chẳng những không có bất kỳ trợ giúp nào, ban đầu ở cái kia trên đảo sơn, Dương Tiễn phàn núi cứ mẹ chính mình bị tình thế ép buộc, còn phái người ngăn cản. Nguyên Cớ, Dương Tiễn nói muốn đem cái này Hồng Mông Tử Khí nhường cho Hạo Thiên thời điểm, trong lòng Hạo Thiên tuy là cảm động, cũng có chút tâm động. Nhưng mà, trên mặt đều là ngượng ngùng thần sắc, gian nan mở miệng. Lần này là ngươi một cố gắng nổi lên cơ duyên, ta thực tế ngượng ngùng chịu cái này. Hạo Thiên nhìn xem cái kia Hồng Mông Tử Khí, dù cho trong lòng dục dịch, vẫn như cũng là thở dài, lắc đầu cự tuyệt. Ngươi dạng này là có ý gì? Thế nhưng xem thường ta Dương Tiễn? Dương Tiễn nghe lời này, lập tức không vui. Chính mình cũng gọi hắn cứu cứu. Cái này Hạ Tiên chính mình còn rầu gì cái cái gì a? Không biết rõ chính mình gọi hàng cứu cứu, thế nhưng xuống lớn cỡ nào quyết tâm sao? Cái này, Hạ Tiên nhất thời chân tay luống cuống, này làm sao nói lấy nói lấy liền có chút một lời không hợp ý tứ. Cũng đừng dạng này à, chính mình thế nhưng thật vất vả mới cùng cái này Dương Tiễn có giữ gìn mối quan hệ cơ hội. Nếu là lúc này làm hư, sau khi trở về tránh không được chịu cái kia giao chỉ cùng giao cơ nhắc tới cái không ưa à. Để ngươi bắt ngươi liền lấy. Không cần nói nhiều. Dương Tiễn chỉ tiếp rèn sắt không thành thép xem lấy Hạ Tiên. Đường Đường Tiên đế liền muốn có thiên đế bộ dáng, như vậy do do dự dự, sau đó thế nào trưởng quản hướng hang. Hạo Tiên im lặng. Mọi người chần kinh. Dù cho Hạo Tiên lại không tốt, cũng không có ai dám không kiêng nể gì như thế cùng hắn nói chuyện a. Thế nhưng, cho dù là Hạo Tiên thủ hạ Thiên binh tiên tướng, nghe được như vậy đại bất kính lời nói, giờ phút này cũng là mắt nhìn mũi mũi nhị tâm, không dám nói thêm cái gì. Trước mắt vị này Dương Tiễn thân phận cùng thực lực lại không luận, hắn cùng Hạo Tiên quan hệ thế, nhưng không hề tầm thường a. Dương Tiễn gặp Hạo Tiên không có nói chuyện, tiếp tục nói: "Hùng nông tử khí mà tôi, ta trưởng sinh cũng khinh thường." Vật này đối ngươi cũng là tác dụng lớn, ngươi nhưng không muốn cô phụ ta tấm lòng thành a. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình, cảm giác nhận lấy mạng phàm như. Bọn hắn hội tụ ở cái này, không phải là vì cái này hồng mông tử khí mà tới, mà Dương Tiễn căn bản là không đem cái này hồng mông tử khí để vào mắt ta. Bất quá mọi người đều là bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài. Hoàn toàn chính xác, Trường Sinh cung người còn thật khinh thường cái đồ chơi này. Trường Sinh cung hình như nắm giữ thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên biện pháp, không thấy người cùng chủ kia cùng chấn nguyên tử đều là Hỗn Nguyên thánh nhân sao? Hạo Thiên tự nhiên cũng là minh bạch, cái đồ chơi này thật sự là đối dương Tiễn vô dụng. Nhưng làm mình khác biệt, chính mình chính là Thiên đỉnh Thiên đế, có tiên đạo gia trì, lại có cái này Hùng nông tự khí, thành thánh liền là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn thấy Dương Tiễn như vậy thái độ, sợ hắn lại nói ra cái gì đại bất kính lời nói, Hạo Thiên vội vã đồng ý. "Tốt tốt tốt, ta nhận lấy, ta nhận lấy." Dương Tiễn thế nào đối với hắn không sao cả, chỉ cần hắn còn nhận chính mình cái này cứu cứu liền tốt. Chính mình tuy là không để ý Dương Tiễn những lời kia, nhưng mà Thiên đỉnh Thiên đế nhưng là muốn mặt mũi. Hiện tại là liên tục không ngừng đáp ứng. Như vậy rất tốt, ta đi." Dương Tiễn gật gật đầu, thu hồi Đông Hoàng Trung. "Sau này còn có người bắt nạt ngươi, ta tự sẽ xuất thủ. Ta quán dương khẩu tuy là không nhận ngươi Thiên Đình công chế, nhưng mà cũng sẽ không để các ngươi bị người bắt nạt." Nói lấy, liền la cáo biệt Hạ Tiên, tiến về Trường Sinh cung đưa đồng hồ. "Có sinh như vậy, còn cầu mong gì a?" Hạ Tiên nhìn xem Dương Tiễn đi xa bóng lưng, vui mừng không thôi. Hiện tại, trực tiếp thu lấy cái kia Hồng Mông Tử khí, mang theo một đám thiên binh thiên tướng trở về Thiên Đình. Hạ Tiên vừa trở về, liền là không thể chờ đợi bế quan, chuẩn bị chứng đạo thánh nhân. Trường Sinh cung. Dương Tiễn một đường gấp bay, rơi xuống ở trước Trường Sinh cung. Không Tiễn sớm đã cảm giác được khí tức của hắn, tự nhiên thật sớm mở ra đại trận. Chờ về a. Không Tiễn nhìn xem Dương Tiễn, nhìn phải nhìn trái, cũng là có thật nhiều năm không thấy cái này Dương Tiễn. Dạng này danh con, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cả đám đều ứ thích ở bên ngoài phóng đảng. Nhất là chính mình vị kia lệ đệ, đệ, càng là nói muốn đăng cơ làm hoàng, trở thành vương hoàng nhất tộc linh chim, trực tiếp liền đem chính mình cái này người thừa kế hợp pháp thứ nhất cho không để ý đến. Tuyên tốc đã lâu không gặp. Bái Kiến trấn nguyên tử tiền bối. Dương Tiễn hướng Khổng Tiên chào hỏi, thuận tiện hướng cái kia Chấn Nguyên tử hành lễ. Cùng Chấn Nguyên tử không quen, lộ ra khách khí vô cùng. Chấn Nguyên tử liếc qua Khổng Tiên, Khổng Tiên một mặt đắc ý nhìn xem hắn. Nhìn một chút, đây chính là trước vào cung chỗ tốt, về sau cho dù là cái gì đồ bỏ thế nhân, so mà đến trường sinh cung chúng đệ tử một câu tiên tuốc. Bất quá Khổng Tiên vẫn như cũng là muốn không rõ, nếu là lời như vậy, chính mình cái kia bất thành khí đệ đệ đến tụt cùng là thế nào luật lâm a. Lúc này, Dương Tiễn tất nhiên là chú ý tới theo Khổng Tiên cùng Chấn Nguyên tử bên cạnh, một mặt tò mò nhìn chính mình Na Cha. Vị này là Dương Tiễn nhìn xem cái này trừng mắt mắt to tiểu Hoa Nhi, phát hiện người này có chút quen thuộc. "Hả? Vị này là ngươi thất sư đệ, Nacha?" Khổng Tuyến hướng Dương Tiễn giới thiệu nói, theo sau nhớ ra cái gì đó. "Linh Châu tử ngươi còn nhớ đến không? Đây chính là Linh Châu tử chuyển thế chi thân." "Linh Châu tử?" Dương Tiễn kinh ngạc không thôi, không thể tưởng được lại là hắn chuyển thế a. Dương Tiễn lại nhìn về phía Nacha ánh mắt, không khỏi đến nhiều một chút yêu thương. "Đời này kiếp này, là cũng lại nhìn không tới cái kia Linh Châu tử. Bất quá cũng may, hắn trở thành đệ tử trường xin cùng." cũng coi là cơ duyên lớn lao. Càng khái một phen thế sự vô thường phía sau, Dương Tiến sau khi từ biệt ba người, trực tiếp tìm tới Trần Trường Sinh. Đệ tử Dương Tiến, bái kiến sư tôn. Dương Tiến hướng Trần Trường Sinh hành lễ. Ồ, trở về à? Trần Trường Sinh đôi mắt khẽ nhấc, nhìn một chút Dương Tiến. Nói đi, lúc này lại đụng tới chuyện phiền phức gì? Trần Trường Sinh hình như rất có kinh nghiệm bộ dáng, đám đệ tử này ra trường sinh cung liền là vui chơi chạy, cùng cái kia thỏ con đồng dạng. Không có chuyện gì, bọn hắn cũng sẽ không nhớ tới mình còn có cái gọi Trường Sinh cung sư môn. Còn có một vị gọi Trần Trường Sinh sư tôn. Dương Tiễn sắc mặt đỏ lên, tự biết nhóm người mình tại sư tôn trong lòng hình tượng, chỉ sợ là không tốt lắm. "Sư tôn, ta là tới đưa đồng hộ." Nói lấy, Dương Tiễn liền lả lấy ra Đông Hoàng Trung. "Đông Hoàng Trung?" Trần Trường Sinh đều lười phải đến nhìn một chút, "Lấy đi lấy đi, vật này lưu cho ngươi." Chính mình vừa nhìn thấy vật này liền cảm thấy nhức đầu, lâm vào ai thiệt ai giả quấy nhiễu bên trong không thể tự thoát ra được, tự nhiên là hận không thể Dương Tiễn nhanh lên một chút đem vật này lấy đi. Xem như trưởng sinh cung đại đệ tử, không có chí bảo sao được a. Nhanh lấy đi, nhanh lấy đi. Cho ngươi ngươi liền cầm lấy. A. Dương Tiễn ngây mẩn cả người, đây không phải vừa mới chính mình đối cái kia Hạo Thiên nói sao? Khô khụ, không đúng, đây chính là Tiên Tiên Chí Bảo a, là có thể ngộ nhưng không thể cầu thái độ. Bất quá nhìn thấy Sư Tôn cái kia một mặt ghét bỏ bộ dáng, Dương Tiễn cũng là hiểu được. Sư Tôn là nhân vật bậc nào, sao lại để ý còn con này Tiên Tiên Chí Bảo. Dù sao Sư Tôn cũng không sao cả, mình đương nhiên vui lòng vì Sư Tôn giải quyết những phiền não này, đây chính là Tiên Tiên Chí Bảo a. Đa tạ Sư Tôn. Dương Tiến mừng rỡ môn điên, đem Đông Hoàng Trung bỏ vào trong túi. Chương 264, cơ phát lên thông thiên giáo chủ danh sắc đen. Cùng đồng thời, Tây Kỳ chi địa. Thương triều đại quân cùng Tây Kỳ đại quân chiến đấu một khi bạ phát, liền lấy không thể ngăn cản xu thế lan tràn ra, nháy mắt đốt lên toàn bộ Tây Kỳ. Đại thương quân đội cùng Tây Kỳ quân đội ma sát không ngừng, đại chiến tiểu chiến không ngừng. Đại thương dù sao cũng là nhân tộc địa bản chỗ tồn tại, tu tiên giả số lượng vượt xa Tây Kỳ chi địa. Chiến tranh vừa mở ra, liền là lấy lôi đỉnh kia thế như vạn tấn quần quần mà tới, áp đến Tây Kỳ đại quân liên tục bại lui. Hôm nay lại là một trận đại chiến dịch bạ phát. Văn Trọng mang theo nhân tộc đại quân, tiến công Tây Kỳ chi địa một cái trọng yếu quan khẩu. Chỗ này quan khẩu trên cao nhìn xuống, một người dự hại vạn người không thể qua, miến dưỡng cắt đứt Tây Kỳ ngoại vi cùng Tây Kỳ căn cơ sở tại. Chỉ cần có quan khẩu này tồn tại, Tây Kỳ chi địa liền có thể bảo vệ chặt Tây Kỳ, ngăn cản đại thương quân đội. Văn Trọng cũng là biết rõ, nếu như không đánh hạ nơi đây quan khẩu, dù cho nhân tộc đại quân tại Tây Kỳ bên ngoài đánh nhiều hơn nữa thắng trận, vẫn như cũng là không dùng được. Vậy vậy, hôm nay là đem đại quân toàn bộ hội tụ ở cái này Tính toán một lần là xong. Chỉ cần quan khẩu này vừa mở, nhân tộc đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, tại trên Tây Kỳ chi địa kia tùy ý rong ruổi, thậm chí trực đạo Hoàng Long, trực tiếp đánh vào Tây Kỳ hoàng cung, kết thúc trận này trong nhân tộc loạn. Các tướng sĩ, thành hay bại ngay tại hôm nay." Văn trọng mở miệng quát to, "Tây Kỳ chi địa, dám lấy một chỗ trống lên trong nhân tộc loạn, làm loạn nhân tộc, chúng ta đại tướng sĩ há có thể đáp ứng?" "Không đáp ứng." Các tướng sĩ nộn nhịp mở miệng đáp lời lấy, tiếng thều rung trời như sấm, thanh thế cuồn cuộn. "Tốt, chúng ta tuyệt không đáp ứng." Quan trọng nhìn xem kích động các tướng sĩ, trong lòng hào hùng bả ra. Vậy liên đệ chúng ta đột phá cái này liên quân miệng, trực đảo Hoàng Long. Xông lên a. Ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ cũng là cùng tiếng kêu gào, giống như thủy triều xông tới. Tây Kỳ chi địa biết nơi đây quan khẩu không thể sai sót, tự nhiên là đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giờ phút này, cái kia cơ phát càng là tự thân tới chiến trận, ngữ giá thân chinh chỉ huy, vô luận nói cái gì, đều muốn bảo vệ chỗ này quan khẩu. Nhìn xem giống như thủy triều vọt tới đại thương tướng sĩ, cơ phát nhìn phương xa, lo lắng không thôi. Chuyện gì xảy ra? Cương Tử Nha nói xiển giao cứu binh đây, còn có yêu tộc kia đại quân đây, thế nào vẫn chưa xuất hiện. Cơ phát lòng nóng như lửa đốt, hắn tự nhiên không để ý giờ phút này ngàn vạn Tây Kỳ tướng sĩ chết tại trước mắt mình. Chỉ là, mình bây giờ chưa khôi phục thực lực, còn cần dựa vào bọn hắn. Nơi đây quan khẩu trọng yếu, không được có biến, nếu không mình cái kia khôi phục thực lực kế hoạch liền là chuyện tiếu lâm mà thôi. Giờ phút này, văn trọng chịu đến chúng tướng sĩ kịch chiến ảnh hưởng, cũng là xông vào trận địa địch bên trong đại phát thần uy. Chúng tướng sĩ nhìn xem cái này lại phát thần uy thái sư, tự nhiên là càng có chịu cổ vũ làm hạ nhân người dũng cảm chiến tiên. Giết a, giết hết Tây Kỳ đám này vong ân phụ nghĩa nhân tộc. Loại này vong ân phụ nghĩa chó chết, cường làm nhân tộc, chết tiệt. Xông lên a. Đại tướng các tướng sĩ kêu gào, uy thế kinh người, cái kia Tây Kỳ đúng là liên tục bại lui. Hừ, súng bắn chim đầu đàn. Cơ Phát nhìn xem đại phát thần uy văn trọng, hừ lạnh một tiếng, nhìn tới hôm nay chính mình là thế tất yếu xuất thủ. Như thế bắt giặc trước bắt vua, trước đem cái này văn trọng bắt lại lại nói. Trong chốc lát, một đạo to lớn uy áp theo Cơ Phát trên mình bộc phát ra, Cơ Phát thân hình mạnh mẽ Quang mang vừa qua đã là xuất hiện ở trước mặt Vân Trọng. Làm sao có khả năng? Cơ Phát. Vân Trọng kinh ngạc nhìn trước mắt Cơ Phát, người dĩ nhiên là Đại La Kim Tiên. Thế nào không có khả năng? Cơ Phát bộ phát ra chính mình Đại La Kim Tiên uy lực, cảnh giới triển lộ không bỏ sót. Buồn hoàng chính là chân chính nhân hoàng, vân mệnh trời, chỉ là Đại La Kim Tiên mà thôi, theo sau có thể phá. Nói lấy, Cơ Phát nhìn khắp bốn phía. Ngược lại các ngươi, hôm nay đối giáo cho giặc, một cái đều bị môn chạy. Chấn. Cơ Phát nói lấy, tu vi toàn bộ bộ phát ra. Nháy mắt, Cái kia đại La Kim Tiên uy lực, trải rộng ra, đúng là tại trong khoảnh khắc liền dừng lại cái kia đại thương quân đội tiến công. Liên Văn Trọng, giờ phút này chịu cái kia uy áp áp bách, hành động nhân nan. Cái này sao có thể? Cái này Ngụy Nhân Hoàng làm sao lại có đại La Kim Tiên cảnh giới? Không có khả năng, không có khả năng, đây không phải là thật. Ngụy Nhân Hoàng mà tôi, hắn làm như thế nào làm được? Chúng tướng sĩ đều là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, Văn Trọng cũng là một mặt mờ mịt. Cái này Ngụy Nhân Hoàng, lại có thể đã có cái kia đại La Kim Tiên cảnh giới. Triều đình Trận này chiến sự đối với lần này trong nhân tộc loạn quan hệ trọng đại, Đế Tân dù cho không có đích thân tới hiện trường, cũng là toàn trình quan tâm. Giờ phút này nhìn thấy cơ phát bạo phát tu vi, lấy sức một mình ngăn cản đại thương quân đội, cũng là khiếp sợ không thôi. Đại La Kim Tiên, cái này cơ phát lại là Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đế Tân tuyệt đối không thể tưởng được, trong cái nhân tộc này, trừ hắn ra, lại có thể còn có người đến cao như vậy cảnh giới. Ha ha, quả nhiên là có thiên tướng giúp sao. Đế Tân ngẩng đầu nhìn cái kia cao cao tại thượng bầu trời, trong mắt thấm hận bộc phát rõ ràng. Trong hoàng hoàng, vô số sinh linh cũng là vây quanh Trường Kinh. Trong nhân tộc loạn, không ít thế lực mặc dù không có tham chiến, nhưng lại vẫn muốn nhìn một chút có hay không có xuất thủ kiếm tiện nghi cơ hội, tự nhiên là toàn trình quan tâm. Giờ phút này nhìn thấy cơ phát bạo phát tu vi, cái kia sáng loáng đại la kim tiên cảnh giới để bọn hắn trở nên khiếp sợ. Trong cái nhân tộc này, lại có thể loại trừ cái kia bên ngoài đế tấn, có cái này cường giả. Khó trách cái này cơ phát dám khởi binh phạt trụ, nguyên lai là có chuẩn bị mà đến a. Nhìn tới, cái này nhân tộc sự tình là bộ phát nhìn không rõ. Bọn hắn chấn kinh tại cơ phát thực lực. Cái này cơ phát thực lực nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, có lẽ không bằng mọi người suy nghĩ cái kia, đại thương một đường nghiền áp xuống. Nghĩ như vậy, không ít người đã suy nghĩ lại động, cái này nói không chắc liền là cơ hội của bọn hắn chỗ. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem một màn này, khẽ gật đầu. Rất tốt, không tệ. Cái này cơ phát làm đến chính xác xinh đẹp, giờ phút này triển lộ cảnh giới tu vi chính là thích hợp thời điểm. Chính là muốn tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, thể hiện ra cái kia ngăn cơn sóng dữ lực lượng. Như vậy chẳng những có thể lấy nói cho người khác biết Tây Kỳ lực lượng chỗ tồn tại, càng là khả năng hấp dẫn càng nhiều người đầu nhập vào Tây Kỳ. Cứ như vậy, kế hoạch của mình liền sẽ tiến hành đến càng thắng lợi. Bích Du cung bên trong, Thông Thiên giáo chủ chỉ là nhìn một chút liền không để ý. Cái gì lại la kim tiền, chờ ta ổn định cảnh giới phía sau, liền hay cái kia tiểu đế Tân Thu thật người. Chính mình cùng Trường Sinh đạo hữu quan hệ, đệ tử của hắn liền là ta đệ tử. Cái này cơ phát trống lên nội loạn, dẫn động lực tiếp, đã là lên Thông Thiên giáo chủ danh sách đen. Trường Sinh cung bên trong, Trần Trường Sinh cảm giác được Tây Kỳ Chi Địa biến hóa sau khi, hơi sửng sở. Cái này sao có thể a? Trần Trường Sinh vạn phần nghi hoặc, dựa theo nội dung truyện, cái này cơ phát căn bản sẽ không giống như cái này Tu Vi Phong Thần Lực Kiếp, Tây Kỳ chân chính nhân vật thủ lĩnh, cũng hẳn là vị kia Khương Tử Nha mới đúng. Cái này cơ phát mất quá là một cái bày ở ngoài sáng nhân hoàng, cuối cùng cũng bị trẻ thành thế tử, đệ nhân tộc chi chủ địa vị, rất xuống ngàn trượng. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình xuất hiện mà thay đổi? Trần Trường Sinh nghĩ đến, thế nhưng lại thay đổi cũng không nên như vậy mới đúng. Cuối cùng Con hàng này cũng không phải đệ tử trường Sinh cung, làm sao có khả năng biến hóa to lớn như thế? Chỉ là, thôi chút trầm ngâm một phen phía sau, Trần Trường Sinh bỗng nhiên có cái tò gan ý nghĩ. Chương 265, Tháp Tháp Thiên Vương, Lý Tịnh Phụ xuống chiến trường. Trên chiến trường, theo lấy cơ pháp bỗng nhiên bạt phát, làm cho cả chiến trường đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cơ pháp bằng vào sức bọn mình, đem lại thương cái kiếm như lang như hổ quân đội trực tiếp mang lại, trấn áp ngay tại chỗ. Đại tướng trong quân đội, tuy là tu tiên giả rất nhiều, nhưng mà cũng bất quá là dựa vào thực lực tổng hợp miễn phép Tây kỳ mà thôi. Đơn thuần cá nhân thực lực mà nói, cảnh giới xa xa thấp hơn cái này cơ phát đại la kim tiên. Bởi vậy, dù cho cơ phát vẹn vẹn một người, dựa vào cái kia đại la kim tiên tu vi, vẫn như cũng là đem mọi người một mực cấp chế. Dù cho là văn trọng, cảnh giới là làm đại tướng trong quân đội kẻ cao nhất, cũng là đại la kim tiên, lại có thể cũng là không thể đi theo cơ phát tương địch. Cuối cùng, cái này cơ phát có cái kia không muốn người biết thân phận, càng có xiển giáo công pháp và đan dược tương trợ, đã sớm không phải bình thường đại la kim tiên. Làm cái gì? Cái này ngụy nhân hoàng lợi hại như thế. Liền nghe thái sư cũng không là đối thủ. Chúng ta nên làm gì là tốt? Đáng giận. Chỉ là một cái phạm thượng tặc tử mà thôi, lại có thể cũng lợi hại như vậy, thật sự là Lao Thiên không có mắt à. Đại thương các tướng sĩ từng cái lòng đầy căm phẫn, tràn đầy không phục cũng không cam lòng, thế nhưng đối mặt cái kia cuộn cuộn ma đến uy áp, loại trừ liều mạng ngăn cản bên ngoài, là không có biện pháp. Tây Kỳ quân đội nhìn thấy chính mình nhân hoàng, lấy sức một mình trấn áp đại thương quân đội, đều là hưng phấn không thôi. Vừa mới bị đè lên đánh đến không có chút nào tỉnh tỉnh, hiện tại cuối cùng là hết diện. Ha ha. Không nghĩ tới sao, chúng ta nhân hoàng bệ hạ đã lợi hại như thế. Nhân hoàng bị hạ vương mệ trời, thánh nhân bảo hộ, há lại người bình thường trở có thể bằng. Cái này trụ vương người không phải mới vừa đánh chúng ta đánh đến cực kỳ thoải mái sao? Các minh đệ, hiện tại chính là để bọn hắn nếm thử một chút ta Tây Kỳ lợi hại thời điểm. Bọn hắn kêu gào, vừa mới sa sút quét sạch sành sanh, đã là cùng nhau tiến lên, muốn đem đại thương quân đội toàn bộ tiêu diệt nơi này. Đại thương các tướng sĩ bị cái kia cơ phát một mực trấn áp, giờ phút này đối mặt cái này như thủy triều vọt tới quân đội, đều là không thể có động tác, rất nhiều người bất quá trong nháy mắt liền mất mạng ngay tại chỗ. Đáng giận! Văn Trọng nổi giận gầm lên một tiếng, móc ra thư hùng giao long song, rồi, cầm trong tay song, rồi, phóng lên tận trời. Pháp bảo vị trí nổ nạo lên, đem cái kia cơ phát uy áp một mình chống được. Các ngươi còn chờ cái gì, mau mau kết trận." Văn Trọng quay đầu phân phó nói. Mặc dù mình không phải cái này cơ phát đối thủ, nhưng mà ỷ vào cái này thư hùng giao long song, rồi, cũng là có khả năng làm mọi người chống được cái này uy áp, để bọn hắn không đến mức bị động như vậy, lâm vào không thể động đậy mặc người chèn giết tình huống. Mọi người cảm thấy trên mình bỗng nhiên nhẹ đi, tuy là còn không có triệt để thoát khỏi cỗ uy áp này ảnh hưởng. Nhưng mà đã có thể hành động tự nhiên. Hiện tại nghe được văn trọng phân phó, cũng là nháy mắt tỉnh lộ lại, vội vã tốp năm tốp ba kết trận, đối phó cái kia Tây Kỳ Đại quân trùng kích. Nếu là bình thường tình huống, cái này Tây Kỳ Đại quân căn bản không bị đại thương quân đội để vào mắt. Chỉ là, giờ phút này có cơ phát chấn trận, mặt bọn hắn đối Tây Kỳ bước bước ép sát, cũng chỉ có kết trận thủ vững. Nha a, không thể tưởng được chỉ là một cái trụ vương tay sai mà thôi, lại có thể cũng giống như bảo bối này. Cơ Phát nhìn xem trong tay văn trọng thư hùng giao long xong rồi, có chút kinh ngạc. Hừ. Văn trọng một bên ngăn cản Cơ Phát, Một bên hừ lạnh lên tiếng. "Ngô hoàng bệ hạ chính là chính thống niên hoàng, ngươi chỉ là ngụy hoàng mà thôi, còn không mau mau thúc thủ chịu trói." Dù cho là Miễn Cương ứng phó cái này Cơ Phát, trong lòng Văn Trọng ý nghi từ đầu đến cuối không có thay đổi, vẫn như cũng là cường thế vô cùng. "Ha ha." Buồn cười buồn cười. Cơ Phát nhìn xem cái này Văn Trọng, ánh mắt xoay một cái. "Ngươi cho rằng, liền ngươi có bà bối?" Cơ Phát nói lấy, Đả Thần Tiên đã là xuất hiện tại trong tay. Ngáy mắt, vô tận uy áp dập dờn mà tới, trong lòng Văn Trọng dần mình. "Ngươi thế nào sẽ có bạo vậy này?" Đối mặt vấn đề như vậy, Cơ Phát căn bản lười đến trả lời, hiện tại trực tiếp thôi động đến cái này Đả Thần Tiên. Lập tức, cái kia trùng trùng điệp điệp lực lượng mãnh liệt mà tới, toàn bộ tuấn hướng văn trọng. Văn trọng vốn là chiến lực liền không thể so cái này Cơ Phát, bất quá là chỗ dựa linh bảo uy lực, bang chúng người ngăn cản cái kia tấu trời uy áp mà thôi. Hiện tại Cơ Phát sử xuất cái này Đả Thần Tiên, mọi người cũng đều là linh bảo tại tay, tự nhiên là càng không thể cùng đối địch. Hung chi, Cơ Phát hiện tại tất cả công kích đều tập trung ở cái này Văn Trọng trên mình, Văn Trọng làm sao có thể ngăn cản đến. Trong chốc lát, Văn Trọng thân ảnh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tại cái gã kia không trung như là diều đất dây đồng đạn, đập xuống đất. Cái kia trên mặt đất nháy mắt nhiều một cái hố sâu to lớn, bụi mù thấu trời bay lên trời, che khuất bầu trời. Thái sư. Đại thương các tướng sĩ thấy vậy, đều là cực kỳ hoảng sợ. Quan trọng chính là thống soát của bọn họ, Cang La hiện tại duy nhất có khả năng cùng cơ phát một trận chiến nhân vật, hắn nếu là có cái gì sơ suất, nhóm người mình hôm nay không những hội chiến bại vào cái này, thậm chí đều không thể rút lui mà đi. Ha ha. Nhìn thấy không? Đây chính là cùng bổn hoàng đối nghịch hạ trạng. Cơ phát cười ha ha. Tìm bòi lấy trong tay đả thần tiền, hăng hái nhìn xem cái kia thất kinh đại thương quân đội. Các ngươi giờ phút này không dáng, chờ đến khi nào? Nói lấy, trực tiếp thôi động cái kia vía, hướng về đại thương quân đội quần quật mà đi. Đại thương các tướng sĩ nhìn xem phách lối không ai bị nổi cơ phát, trong lòng thống hận, cũng là không thể làm gì. Hiện tại đều là cắn chặt hàm răng, tiến lặng ngăn cản cô uy áp này. Chỉ là, cái này ngăn cản cũng bất quá là nhất thời ý định mà thôi, cơ phát vô cùng tưởng đại, Tây Kỳ quân đội lại tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Trong lòng mọi người bi phẫn, đã làm tốt làm nước tuẫn thân dã độ. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ta đại thương quân đội đánh đâu thắng đó, sao lại đầu hàng tại người? Một thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó một đạo thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Đồng thời, một tòa bảo tháp phủ xuống tại không trung, đột nhiên bị lớn, tản mát ra vô tận quầng màng, chiếu rọi toàn bộ chiến trường. Đại thương các tướng sĩ cảm thấy toàn thân nhẹ đi, cố uy áp kia không còn sót lại chút gì, mừng rỡ không thôi, nhột nhịp ngẩng đầu nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Lý Tốn Quân. Mọi người mừng rỡ không thôi, đây chẳng phải là Trần Đường Quan Tổng binh Lý Tịnh Lý tướng quân sao? Tiên Tiên Linh báo. Đại La Kim Tiên. Cơ Phát một mặt bất thiện nhìn xem Lý Tịnh, có chút kinh ngạc, cái này trụ vương thủ hạ thế nào một cái so một cái khiến người ngẫm ý. Không phải là Cơ Phát, cái kia yên lặng quan tâm nơi đây Hồng Hoang Sinh Linh, cũng là kinh ngạc vô cùng. Phải biết, tiên tiên linh bảo thế nhưng hiếm có vô cùng, chỉ có thánh nhân kia môn hạ đệ tử, hoặc là đại năng mới xứng có. Chỉ là một cái Đại La Kim Tiên mà tôi, lại có thể cũng nắm giữ một kiện tiên tiên linh bảo. Lý Tịnh biết ý nghĩ của bọn hắn, khẳng định sẽ hướng bọn hắn khoe khoang một phen. Đây đều là thánh nhân đại nhân ban cho. Đây là vinh quang. Lý Tốn Quân Đến rất đúng lúc. Văn Trọng lúc này cũng là đứng lên, chúng ta hôm nay liên thủ, liền đem cái này nguy nhân hoàng chém giết nơi này. Đúng là nên như thế, chém giết mụ hoàng, đưa ta nhân tộc thái bình. Lý Tịnh gật gật đầu, hai người lập tức liên thủ, thúc dục bản thân phát bảo uy lực, muốn đem cái kia cơ pháp chấn sát nơi này. Đối mặt khí thế hung hăng hai người, Cơ Phát có chút khinh thường. "Xâu kiếm." Cơ Phát khinh thường đánh giá một câu, chuẩn bị xuất thủ để hai người này nhận rõ hiện thực, buông tha huyễn tưởng. Còn có cái gì có khả năng chém giết hai cái tại trong quân uy danh hiển hách tướng quân, càng có thể đả kích đại thương sĩ khí. Thế nhưng, còn không trở cơ phát độc thủ. Trong chốc lát, trên bầu trời hư không chấn động, uy áp tố trời, khí tức cường đại xuất hiện ở chỗ này. Đây là tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cái kia trên hư không, 12 đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, vô cùng tương đại, khủng bố vô cùng. Chương 266, cái này thân công báo đến tột cùng có thể tìm đến người nào? Nhìn thấy cái này 12 đạo thân ảnh cùng nhau xuất hiện ở trên bầu trời, tất cả mọi người là con người co rú lại, lên tiếng kinh hô. Tiên giáo thập nhị kim tiên, người đến không phải người khác chính là tại Hồng Hoang tiếng tâm lừng lấy xiển giáo thập nhị kim tiên. Xiển giáo thập nhị kim tiên, từng cái vô cùng cường đại, tại trong Hồng Hoang cũng là nổi tiếng lâu đời tồn tại. Lại là cái kia xiển giáo thân truyền đệ tử, tất nhiên là khiến người vô cùng sợ hãi, không dám đắc tội. Giờ phút này thập nhị kim tiên cùng nhau hiện thân ở đây, càng là bộ phát ra uy thế kinh người, để người không dám tính thị. Dù cho là Văn Trọng cùng Lý Tịnh, vừa mới một bộ không giết cơ phát thể không trả bộ dáng. Bây giờ, nhìn thấy cái này thập nhị kim tiên phủ xuống nơi đây, cũng là ngừng công kích, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này thập nhị kim tiên thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Văn Trọng nhướng mày, thần sắc có chút không tốt. Đó còn cần phải nói sao? Nhất định là vì cái này cơ phát mà tới. Lý Tịnh nhìn thấy chính mình lúc trước thấy qua Thái Ức chân nhân cũng tại trong đó, liên tưởng đến phía trước thánh sư đại nhân thỉnh thoảng lộ ra đôi câu vài lời, đã là minh bạch trong đó nội tình. Cái này xiển giáo lần này tới trước, chỉ sợ cũng là vì tham gia trong nhân tộc loạn, trợ giúp cơ phát chống lại nhân hoàng đế tân. Nhìn xem thập nhị kim tiên phủ xuống nơi đây, đằng sau còn có vô số xiển giáo đệ tử nhộn nhịp chạy đến, trong lúc nhất thời uy thế kinh người vô cùng đã là vượt trên cái kia Tây Kỳ đại quân cùng đại thương đại quân. Nhìn thấy tình hình như thế, những cái kia một mực yên lặng quan chiến sinh linh cũng là trong lòng hiểu rõ. Khó trách cái này cơ phát sẽ có lực lượng cầm vũ khí nổi dậy, chống lại nhân hoàng đế tân, nguyên lai phía sau là có người làm chỗ dựa a. Vốn là cho là cái này phía sau cơ phát đứng đấy thánh nhân, là vị kia bị lột bỏ nhân tộc thánh mẫu vị trí nữa thánh nhân. Hiện tại xem ra, nguyên lai còn đứng lấy một vị nguyên thủy thiên tôn a. Nhìn xem cái này xiển giáo tư thế, nói không chắc lần này trong nhân tộc loạn, chân chính chủ đạo giả là cái kia xiển giáo mới đúng. Nhìn được phía sau, tất cả mọi người là trong lòng sáng lên, trên mặt hiện ra vạn phần mong đợi biểu tình. Lần này có trò hay để nhìn. Ha ha, ta ngược lại muốn xem xem, đến tột cùng là trưởng sinh cung lợi hại, vẫn là xiển giáo lợi hại. Vốn là cho là chỉ là trong nhân tộc loạn mà thôi, không thể tưởng được cuối cùng lại có thể diễn biến thành hai cái đại giáo tranh chấp. Mọi người đều là tuyệt đối không ngờ rằng, xiển giáo dám như vậy quang minh chính đại trợ giúp Tây Kỳ. Như vậy, nguyên thủy thiên tôn xiển giáo đệ tử đều đi ra cho Tây Kỳ hỗ trợ, luôn luôn hái đổ như mạng trưởng sinh cung chủ, làm sao lại trơ mắt nhìn xem đệ tử của mình bị bắt nạt? Cái này Tây Kỷ cùng đại thương tranh đấu, đã không phải là thật đơn giản trong nhân tộc loạn. Đây là hai đại thánh nhân môn phái tranh chấp địa phương a. Mọi người đều có chút mong đợi, một người đi tín lâu năm thánh nhân môn phái, uy danh hiển hách, một cái là gần đây vùng dậy thánh nhân môn phái, danh tiếng nhất thời có 102. Hai. hai cái này quái vật khủng lồ đụng vào nhau, đến tột cùng ai sẽ càng hơn một bậc. Văn Trọng cùng Lý Tịnh nhìn xem thập nhị kim tiên phủ xuống, đằng sau còn có vô số xiển giáo đệ tử chạy đến, nhíu chặt lông mày. Hai người nhìn nhau một cái, đều là gật đầu một cái. Văn Trọng hiện tại cũng không có bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp hạ lệnh lui binh. Rút lui trước rút lui trước, trở về bảo vệ trại đại doanh. Hiện tại lúc này, đại thương quân đội căn bản không phải Tây Kỳ bên này đối thủ. Tiếp tục đánh xuống cũng bất quá là tự chịu diệt vong mà thôi, hai người sao lại làm cái kia chịu chết cử chỉ? Nắm thời cơ phía dưới, quả quyết lựa chọn rút lui. Đại thương quân đội dũng manh đi nữa, lại thế nào so mà đến một cái trăm ngàn vạn năm thánh nhân giáo phái chư thừa. Hiện tại cũng là không thể làm gì, chỉ có thể phái ra người hướng triều đình thông báo, thỉnh cầu viện quân. Tiên giáo chúng tiên đứng ở cái kia trên bầu trời, ngược lại không có thừa cơ xuất thủ. Quảng thành tử đáng người vô cùng minh bạch, cái này phong thần chi chiến quan trọng nhất chính là kéo tiệt giáo nhập tiếp. Cái này tiệt giáo cũng còn không phái người tới, bọn hắn làm sao có khả năng đột thủ? Triều Đình, một mực tại yên lặng quan tâm chiến sự đế tân, nhìn thấy xiển giáo đệ tử xuất hiện, bước lui văn trọng đại quân, tự nhiên là lựa giận mốc trời. Hắn cũng không phải oán hận văn trọng đáng người, chỉ là phẫn hận cái kia xiển giáo đệ tử, dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở trong nhân tộc loạn chi chiến chiến trường. Hừ, ta liền biết bọn hắn sớm muộn sẽ đến, chỉ là không nghĩ tới bọn hắn lại dám như vậy quang minh chính đại. Thân công báo đã sớm cùng Đế Tân nói qua nhưng chuyện này, Đế Tân tự nhiên là minh bạch, Tây Kỳ chi địa hết thảy đều là xiển giáo trợ cho quỷ. Chỉ là, tuyệt đối không ngờ rằng, cái này xiển giáo đệ tử lại có thể không kiêng nể gì như thế, làm đến như vậy quang minh chính đại. Cái này không chỉ là đối với hắn Đế Tân khiêu khích, càng là đối với toàn bộ nhân tộc khiêu khích. Thánh nhân đại giáo, liền như thế cao cao tại thượng, làm việc không có kỵ gì, không chút nào đem thế lực khắc chủng tộc để vào mắt. Đế Tân phẫn hận không thôi, chính mình tiên Tân và cổ, cố gắng lâu như vậy, cảm thấy cuối cùng để nhân tộc trở thành hưng hoàng đại tộc đã là hùng hoàng không thể coi thường thế lực, chỉ là tại đám tia thánh nhân trong mắt, nhân tộc vẫn như cũng là nhỏ yếu như vậy. Bây giờ, cái này xiển giáo lại có thể còn phái ra đệ tử trực tiếp hiền thân, rõ ràng muốn tham gia trong nhân tộc loạn bộ dáng. Đế Tân cảm thấy vừa bất ức lại đau xót, nhân tộc khi nào mới có thể chân chân chính chính bị người coi trọng? Tuy là hắn có thể dựa vào sư tôn trấn áp hết thảy, nhưng mà Đế Tân lại không nghĩ, hắn lần này muốn thử một chút có thể hay không dựa vào chính mình, hắn cũng không thể một mực tại sư tôn dưới cánh chim lớn lên a. Nhìn thấy Đế Tân bộ dáng như thế, đắc kỷ có chút đau lòng. Sư Minh nhiều năm như vậy thật là gánh vác quá nhiều, một người một lòng chứa lấy một cái toàn bộ nhân tộc. Cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, tại cái kia trong bóng tối tìm đòi đến lên, làm nhân tộc mờ đường. Sư Minh, nếu không ta đi trợ giúp một thoáng nghe thái sư bọn hắn. Đắc Kỷ nhìn xem có chút đau lòng, nhịn không được lên tiếng nói, muốn đổi đi trợ giúp văn trọng bọn hắn, trợ giúp sư huynh phân ưu. Đế Tân quay đầu, nhìn xem Đắc Kỷ vẻ mặt thành thật bộ dáng, trong lòng ấm áp. Không cần, sư muội. Đế Tân tận lực đè xuống cơn giận của mình, lộ ra một cái còn nhìn được nụ cười. Có sư huynh ngươi ta tại, không cần dùng ngươi xuất mã. Vô luận như thế nào, chính mình cũng là đương đại nhân hoàng, che chở nhân tộc là bổn phận của mình. Huống chi, chính mình chính là sư huynh, làm sao có khả năng để chính mình sư muội bước vào chiến trường kia địa phương. Ha ha, bệ hạ chớ buồn, ta có thượng sách. Sau một khắc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Đế Tân cùng Đắc Kỳ trước mặt. Thân công báo. Đế Tân nhìn về phía hai người kia, hơi sửng sở. Bây giờ ngươi xiển giáo đã nói rõ thái độ, ngươi lại còn ở chỗ này? Thân công báo nghe vậy, có chút không thích. Bệ hạ như vậy lời nói, Xem ra thân công báo là người nào. Xin lỗi, xin lỗi. Đế Tân cũng là thuận miệng nói một chút mà thôi, không thể tưởng được thân công báo sẽ phản ứng to lớn như thế. Hiện tại cũng là minh bạch thân công báo tự từ, là tuyệt đối sẽ không thay đổi chính mình chí lớn. Dù cho là bị xiển giáo coi là phản đồ, hắn thân công báo cũng sẽ ở chính mình nhận định con đường bên trên thẳng tiến không lùi. Thân công báo, ngươi có cái gì thượng sách, mau nói đi. Bệ hạ, cho ta đi tìm người. Ngươi? Đế Tân nghi hoặc, cái này thân công báo người quen biết không đều tại xiển giáo nơi đó sao? Hắn còn có thể tìm người nào? Dù thế nào cũng sẽ không phải tiến vào cái kia xiển giáo bên trong, rối rục xiển giáo đệ tử. Vậy căn bản không có khả năng, chỉ sợ hắn mới vừa xuất hiện, liền sẽ bị quẳng thành tử một trường trụ chết téc cỡ, giết một người răng trăm người. Bất quá nhìn xem thân công báo một mặt dáng vẻ tự tin, Đế Tân cũng chỉ đành gật gật đầu. Đế Tân cũng là hiếu kỳ, cái này thân công báo đến tột cùng có thể tìm đến người nào. Chương 267, Đạo hữu, xin dừng bước. Bệ hạ, ngươi liền ở chỗ này chờ ta tin tốt lành. Thân công báo hướng Đế Tân thi lễ một cái, quay người mà đi, cuối cùng vẫn là không yên lòng. Quay đầu phân phó nói: "Bệ hạ, ngươi nhưng không muốn hành động thiếu suy nghĩ a, nhất định phải chờ ta trở về a. Đây là chính mình thật vất vả mới nhiều tới cơ hội biểu hiện, thân công báo tự nhiên không muốn cứ như vậy vô ích mất đi. Tốt tốt, buồn hoàng chờ ngươi chính là." Đế Tân phất phất tay, minh bạch cái này thân công báo ý tứ. Trong lòng hắn cũng là hiếu kỳ, thân công báo loại trừ đi xiển giáo rối dục phía sau, còn có thể đi nơi nào tìm người? Cái này thân công báo đầu nhập chính mình dưới nhân tộc, cũng có một đoạn thời gian, cũng là thời điểm xem hắn bản lĩnh thật sự. Thân công báo thỏa mãn gật gật đầu, lập tức thi triển thân hình phóng lên tận trời, biến mất tại chân trời. Tiển giáo Nguyên Thủy Thiên Tôn, thân công báo thầm nghĩ lấy vị kia thủy trung cao cao tại thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn, dù cho hắn cực lực chớ lấy rất xem trọng bộ dáng của mình, chính mình vẫn như cũng có khả năng cảm nhận được hắn căm ghét. Cũng tốt, liền để ta cái này bị lông mang sừng tốc sinh loạn hóa đồ vật, để các ngươi nhìn một chút, ta thân công báo lợi hại. Bị chửi xiển giáo phản đồ cũng tốt, bị nói vong ân phụ nghĩa cũng tốt, thân công báo đều không để ý. Hắn làm hết vậy, bất quá là muốn để những cái kia xem thường hắn người minh bạch. Hắn thân công báo rủ cho không rựa vào cái kia xiển giáo không dựa vào cái kia nguyên thủy tiên tôn, cũng có thể xông xáo ra một phen sự nghiệp, danh trấn hồng hoang. Nói cho cùng, sống sót liền có lẽ tranh khí một điểm, ta thân công báo như thế nào người cũng, sao lại làm từ nước? Lại nhìn ta như thế nào nghịch thiên cải mệnh. Thân công báo nghĩ như vậy, đã là trong lúc bất tri bất giác, liền tiến vào Nga Mi Sơn địa giới. Nhìn về phía trước cái kia chợt lóe lên thân ảnh, thân công báo vội vã hô to lên tiếng. Đạo hữu, xin dừng bước. Một tiếng này hô to, để phía trước cái thân ảnh kia nháy mắt giật mình, chỉ la nhẹ nhàng một câu, dĩ nhiên là cảm nhận được nguy cơ sinh tử. Hiện tại quay đầu, Trần Đại Kinh hãi xem lấy thân công báo, trên tay thần thông phép thuật đã xuất hiện, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Ngươi là người nào? Gọi ta chư gì? Người kia thần sắc bất thiện, ngữ khí càng thêm không tốt, rất có một lời không hợp liền ý xuất thủ. Ách, đạo hữu không cần như vậy, ta không có ác ý. Thân công báo cũng là làm không rõ ràng, vì cái gì chính mình mỗi lần tại đằng sau gọi người dừng bước thời điểm, nét mặt của bọn hắn đều cực kỳ không dễ chịu. Dường như cực kỳ sợ hãi đổ vật gì như. Thế nhưng chính mình cái nào một lần không phải vẻ mặt tươi cười, lấy chân thành đối người chính mình thế nhưng từ đầu tới đuôi liền không có cái gì ý đồ xấu, đám người này làm sao lại tất cả đều như vậy chứ? Thân công báo nghĩ mãi mà không dọn những cái này, nhưng nhìn đến người đến kia thần sắc bất thiện, vội vã chất lên khuôn mặt tươi cười, một mặt hòa ái dễ gần người vật vô hại bộ dáng. Đạo hữu thế nhưng Triệu Công Minh, Triệu sư huynh. Thân công báo một mặt ý cười, lộ ra 10 điểm hữu lễ bộ mặt bộ dáng, khiến người kia cũng là tìm không thấy hạ thủ lý do. Bất quá, vừa mới cái kia nguy cơ sinh tử mang tới cảnh giác, cũng sẽ không đến đây tiêu tán. Người kia gắt gao nhìn chằm chằm thân công báo. Vẫn như cũng là một mặt vẻ đề phòng. Không tệ, chính là tại Hạ Triệu Công Minh, ngươi là người nào, lại có thể xuất hiện tại ta Nga Mi Sơn đạo trưởng. Nghe thấy lời ấy, Thân Công Báo cười đến càng vui vẻ. Nguyên lai like thật là Triệu Công Minh sư huynh a. Nhĩ tới lúc này không có đi không được gì a. Thân Công Báo một mặt mừng rỡ, lập tức việc chỉnh trọng tự giới thiệu. Tại hạ là là Xiển giáo Thân Công Báo, gặp qua Triệu Công Minh sư huynh. Cái gì? Xiển giáo? Nghe lời này, Triệu Công Minh sắc mặt càng không tốt, trong tay cái kia pháp thuật thần thông đã chuẩn bị đánh ra. Cuối cùng xiển tiệt hai giáo từ trước đến giờ bất hỏa, sư Tôn Càng là nói qua, cái này phong thần lực kiếp, liền là xiển giáo liên hợp thế lực ác, chèn ép tiệt giáo. Bởi vậy, nghe được cái này thân công báo lời nói, Triệu Công Minh đã là dự định xuất thủ, diệt sát người này lại nói, chờ một chút. Triệu Công Minh sư huynh không nên vọng động. Thân công báo thấy vậy, đội vã mở miệng ngăn cản. Ta mặc dù là xiển giáo đệ tử, nhưng mà ta vậy sư Tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn ngươi cũng là biết đến. Ta cái này tức thì tự nhiên là làm hắn chỗ không thích, xiển giáo mọi người đối ta cũng là mặt ngoài hòa khí, phía sau khiêu khích. Bởi vậy, ta sớm đã gia nhập nhân tộc Đại Thương. Hôm nay tới trước, không phải lấy xiển giáo đệ tử thân phận tới trước, chính là phụng Đại Thương nhân hoàng bệ hạ đế tân mệnh lệnh, tới mời triệu công minh sư huynh xuất sơn trợ giúp Đại Thương. Triệu Công Minh nghe, lúc này ngược lại trọn vẹn thu hồi pháp thuật thần thông, thần sắc cũng hỏa hoãn không ít. Nhìn về phía cái kia thân công báo, chỉ thấy hắn nói có thể so thành khẩn, trong lòng tin mấy phần. Liên tưởng đến Nguyên Thụy Thiên tôn cái kia phiên lấy tên tức thì ngôn luận, nhìn lại thân công báo xuất thân, tự nhiên có khả năng muốn gặp hắn rất tức cùng phẫn hận. Thì ra là thế, ngược lại ta nhất thời xúc động. Còn mời thân công báo ngươi đừng nên trách. Không sao không sao, đều là chuyện nhỏ, còn mời Triệu Công Minh sư huynh xuất sơn, trợ giúp đại thương. Thân công báo không có chút nào để ý, tiếp tục thuyết phục Triệu Công Minh. Triệu Công Minh nghe, trầm ngâm. Cái này Xiển giáo bây giờ đã giằng chống thua triền, hiện thân trợ giúp Tây Kỳ chi địa, Xiển giáo gia nhập cái này phong thần lượng kiếp đã là chú định sự tình. Ma sư Tôn nói qua, cái này Xiển giáo lớn nhất nơi cần đến, liền là liên hợp thế lực khác, đem Tiệt giáo kéo vào trong đó. Nếu là ngày trước, Triệu Công Minh sợ rằng sẽ không chấp nhặt với bọn họ. Không tùy tiện liền bên trên cái kia xiển giáo gậy ông đập lưng ông cái bẫy. Nhưng mà, Sư Tôn hiện tại đã là Hỗn Nguyên Thánh Nhân, không nhận tiên đạo gông cùm xiển xích, cái này phong thần lượng tiếp đối tiệt giáo tới nói đã không phải là tất chết chi kiếp. Lấy Thông Thiên giáo chủ cái kia ân oán rõ ràng tính khí, tất nhiên sẽ gia nhập trong đó, rửa sạch lục nhã. Hùng chi, Sư Tôn xưa nay cùng Trường Sinh Thánh Nhân hữu hảo, cũng đã nói muốn cùng nhân tộc đại tướng Kết Minh nhiều hơn trợ giúp. Nghĩ đến đây, trong lòng Triệu Công Minh đã là có quyết định. Cái này nhân hoàng đế Tân nếu là Trường Sinh Thánh Nhân đệ tử, lại có minh nữa tại, chính mình nói cái gì cũng không thể không quan tâm. "Tốt, ta liền đáp ứng ngươi." Triệu Công Minh suy xét đã định, hướng Thân Công Báo gật gật đầu. "Tốt, Thân Công Báo mừng rỡ không thôi, chính mình nhiệm vụ lần thứ nhất cuối cùng là viên mãn hoàn thành. Sư huynh, xin mời đi theo ta." Thân Công Báo hiện tại cũng không có nói nhảm, trực tiếp mang theo Triệu Công Minh tiến về triều đình. Rơi vào cái kia triều đình hoàng cung, Đế Tân vẫn như cũng là chờ ở đây. Không thể tưởng được Thân Công Báo ngươi nhanh chóng như vậy a. Vị này là Đế Tân nhìn thấy Thân Công Báo an toàn trở về, Tự nhiên là cao hứng, còn tốt còn tốt, không có bị xiển giáo đám người kia một trường trùng chết. Vị này là Tiệt giáo Triệu Công Minh, Triệu sư huynh, lần này ta liền là mời hắn trợ giúp đại thương. Thân công báo cảm giác giới thiệu nói. Triệu Công Minh cũng là nhanh chân hướng về phía trước, hướng về đế tân ôn quyền hành lễ. Tiệt giáo Triệu Công Minh gặp qua nhân hoàng. Lần này xuống núi liền là giúp nhân hoàng chi chiến thắng được. Triệu Công Minh nói. Tốt, như vậy thì làm phiền đạo hữu. Đế Tân nhìn về phía Triệu Công Minh, cũng muốn nhìn một chút thánh nhân giáo phái ở giữa đến cửa. Triệu Công Minh gật đầu. Sau đó liền mang theo thân công báo hướng về chiến trường tiến đến. Chương 268, Ta Triệu Công Minh muốn một cái đánh 12 cái. Triệu Công Minh xuất hiện tại Đại Thương Tây Kỳ rằng co địa phương, nháy mắt hấp dẫn vô số ánh mắt. Giờ phút này Tây Kỳ cùng Đại Thương tranh chấp, bởi vì Tiễn giáo Quang Minh chính đại đứng ra làm Tây Kỳ nâng đỡ, đã không còn là đơn thuần trong nhân tộc loạn. Hung hoang vô số thế lực trùng tộc, đại năng lão tổ, trong lòng đều vô cùng minh bạch, đây bất quá là là khoác lên trong nhân tộc loạn ra đại giáo tranh chấp. Thế là, nhột nhịp đem ánh mắt để ở nơi này, tùy thời chú ý đến tình huống nơi này. Không đến bao lâu, Quả nhiên thấy Triệu Công Minh đội vàng mà tới, tiến vào đại thương trong quân doanh. Quả nhiên, ta đoán không sai, cái này xiển giáo nơi cần đến chính là vì dẫn tiệt giáo vào cuộc a. Nhìn tới, quả nhiên là xiển tiệt hai giáo tranh đấu a. Chỉ là, cái này Triệu Công Minh cũng không phải người ngu xuẩn, đơn giản như vậy sáng tỏ gậy ông đập lưng ông, thế mà lại không biết. Mọi người chấn kinh, theo sau chính là nghĩ đến, cái này Triệu Công Minh như vậy làm việc, gia nhập cái kia đại thương trận doanh bên trong, e rằng sớm có cái tia thông thiên giáo chủ gợi ý. Nhìn tới, hai vị này thánh nhân mỗi người sớm đã lòng dạ biết rõ a trong nhân tộc loạn, bất quá là thánh nhân tranh chấp phương thức mà thôi. Ngược lại muốn nhìn hai vị này thánh nhân đánh cờ, cuối cùng ai thắng ai bại. Mọi người gặp tình hình này đều là hiểu được, tất cả những thứ này ẽ e rằng đều là thánh nhân kiêm lưu tính, đã sớm tại trong dự liệu của bọn họ. Bây giờ, tình thế phức tạp, há lại chỉ có từng đó là liên lụy hai vị thánh nhân, cơ hồ trong thiên địa thánh nhân đều cùng cái này thoát khỏi không được có hệ. Loại trừ bên ngoài xiển thiệt hai giáo thánh nhân, phía sau cũng hoặc nhiều hoặc ít có thánh nhân khác bao váng. Đại thương bên này từ không cần nhiều lời, Loại trừ cái này, Tiệt giáo Triệu Công Minh đại biểu Tiệt giáo tới trước bên ngoài, còn có cái kia nhân hoàng đế Tân cũng là đệ tử trưởng sinh cung. Thật muốn đánh đến không thể vãn hồi, luôn luôn hái đổ như mạng trưởng sinh thánh nhân sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Cung chủ đều xuất thủ, cái trưởng sinh cung kia trưởng lão trấn nguyên tử có thể không quan tâm sao? Mà Tây Kỳ bên này, Thiển giáo trực tiếp phái ra thập nhị kim tiên, dẫn dắt vô số Thiển giáo đệ tử tới trước, thái độ đã vô cùng rõ ràng. Trừ đó ra, Tây Kỳ khẩu hiệu một trong cũng có triển vọng khôi phục nhân tộc thánh mẫu địa vị. Cứ như vậy, nữ hoa thánh nhân làm sao có khả năng trợ ư? Về phân cái kia Tây phu giáo, càng là thật sớm liền kiếm ra một chi đại quân tới trước tham chiến. Tuy là chiến lực cao thấp không đều, nhưng mà thái độ cũng là rất rõ ràng. Bây giờ cái này Hồng Hoang Thiên Điệu Thánh Nhân, duy nhất không thể đủ xác định, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia luôn luôn thanh tĩnh vô vi thái thượng thánh nhân đi. Đây là trước nay chưa có thánh nhân chi trấn a. Mọi người không khỏi đến cảm khái, như vậy thị sự, cũng thật là xưa nay chưa từng có, thậm chí khả năng sau đó không người đến. Trời mới biết, trận đại chiến này phía sau sẽ có bao nhiêu người mất đi thánh nhân kia vị trí, thân tử lạc tiêu. Thế là Hồng Hoang chúng sinh đã thấp thỏm lo âu, lại vạn phần chờ mong, đều là nhìn chằm chằm cái kia Tây kỳ cùng đại thương rằng coi địa phương. Nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé, giờ phút này liền là Hồng Hoang tiêu điểm. Tại vạn chúng chờ mong phía dưới, Triệu Công Minh cũng nên đón hắn gia nhập đại thương trận chiến đầu tiên. Giờ phút này, Triệu Công Minh mang theo văn trọng cùng Lý Tịnh, cùng cái kia Tây kỳ lại một lần nữa triển khai trận thế chiến đấu. Thập nhị kim tiên đều xuất hiện, phía sau là vô số xiển giáo đệ tử, chen lên tại cái kia Tây kỳ đại quân bên trong, thành thế vô cùng kinh người. Nhìn thấy tiệt giáo liền tới Triệu Công Minh một cái. Xiển giáo tất cả mọi người là nhịn không được bật cười. Nên nói cái này Triệu Công Minh can đảm lắm vẫn là ngu xuẩn tự tìm cái chết, lại có thể một mình đến tận đây. Quảng Thành Tử cũng là một mặt bất đắc dĩ, thật là không biết trời cao đất rộng. Triệu Công Minh, chỉ bằng ngươi một người, cũng muốn chống lại chúng ta thập nhị kim tiên sao? Ngươi thật cho là chính mình vô địch thiên hạ, không sợ hại sao?" Quảng Thành Tử lạnh giọng mở miệng, có chút khinh thường. Chính mình thập nhị kim tiên tại đây, nghĩ như thế nào cũng là chọn vẹn miên ép cái này Triệu Công Minh. Xiển giáo mọi người nghe được Quảng Thành Tử như vậy lời nói, cũng là cười lên ha ha. Chế giễu cái kia Triệu Công Minh không biết tự lượng sức mình. Quảng Thanh Tử càng là đắc ý, hăng hái lên, nhìn xem Triệu Công Minh càng là lắc đầu liên tục thở dài. Vẫn là ngươi tiệt giáo người đều chết hết, chỉ còn dư lại ngươi Triệu Công Minh lẻ loi lự quạng. Triệu Công Minh nghe lời này, nổi giận phừng phừng, lập tức cầm trong tay 20 quả định hại thần châu, trực tiếp sải bước hướng về phía trước. Ta Triệu Công Minh coi như một người tại đây lại như thế nào? Ta cũng muốn thử một chút, có thể hay không hành hung các ngươi thập nhị kim tiên. Quảng Thanh Tử, ngươi còn nói nhiều như vậy làm gì? Hẳn là sợ ta Triệu Công Minh Không dám lên chiến. Quảng Thành tự nơi nào nhận đến, một người còn dám phách lối như vậy, thật coi thập nhị kim tiên là bài trí sao? Vốn là còn muốn kích một kích, để cái này Triệu Công Minh hô bằng Hưu rất kém, nhiều đưa tới mấy cái đệ tử Tiệt giáo, thuận thế đem Tiệt giáo triệt để kéo vào trong đó. Hiện tại xem ra, cái này Triệu Công Minh là quyết tâm còn cùng bọn hắn trở ngại. Thôi được, trước diệt cái này Triệu Công Minh, lấy hắn Tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử thân phận, đã đủ để cho Tiệt giáo vì đó xuất động. Trong lòng Quảng Thành tự suy nghĩ lấy, dù sao cuối cùng cũng là có thể đem Tiệt giáo kéo vào trong đó. Cái này Triệu Công Minh chết liền là cơ hội tốt nhất. Hiện tại suy xét đã định, chuẩn bị xuất thủ. Đại sư Minh chớ buồn, để cho ta tới lãnh giáo một chút cái này Triệu Công Minh bạn sự." Ngọc đỉnh chân nhân đã vượt lên trước một bước mà miệng, đứng dậy. Quản thành tử gật gật đầu, để Ngọc đỉnh chân nhân thử trước một chút cái này Triệu Công Minh hư thực cũng là không tệ. Ngọc đỉnh chân nhân trực tiếp xuất thủ, một cái đại đỉnh trực tiếp hướng cái kia Triệu Công Minh bắt tới. Huy Hoàng pháp bảo vị trí nhộn nhạo lên, đảo mắt liền bao phủ toàn bộ bầu trời. Mên ngông rơi xuống, muốn đem cái kia Triệu Công Minh trấn áp tại chỗ lượn lại có chút năng khí, ta tới gặp gỡ ngươi." Triệu Công Minh thấy vậy, cũng là cầm trong tay 20 quả định hải thần châu xông tới. Triệu Công Minh tiện tay vung lên, 24 quả định hải thần châu lập tức tán lạc tại bốn phương tám hướng, định tại cái kia trên hư không. Định hải thần châu chạy dọc ra, chiếu sáng rạng rỡ, bộc phát ra hào quang chói sáng. Quang mang kia tr chỗ đến, người Ngọc đỉnh bảo đỉnh uy lực cấp tốc tràn lui. Thế nào cường đại như vậy? Trong lòng Ngọc đỉnh chân nhân giận mình, đã là bỏ bảo bảo đỉnh tiên công, một cái tiên kiếm xuất hiện tại trong tay, vung vây chống lại cái kia thấu trời quang mang. Chỉ là Ngọc đỉnh chân nhân pháp bảo này phẩm cấp, vốn là không bằng cái kia định hải thần châu. Hơn nữa bản thân thực lực cũng không phải một cái cấp độ. Triệu Công Minh thế nhưng lại là Kim Tiên viên mãn, Ngọc đỉnh chân nhân bất quá là Đại La Kim Tiên sơ kỳ mà thôi, làm sao có khả năng chống lại? Bất quá là chốc lát mà thôi, liền so Triệu Công Minh trấn áp. Ta tới. Gặp tình hình này, Thái Ức chân nhân vội va xuất thủ, cứu cái kia Ngọc đỉnh chân nhân. Chỉ là, Ngọc đỉnh chân nhân tại Thái Ức chân nhân trợ giúp tới, vừa mới thoát khỏi Triệu Công Minh trấn áp, còn chưa kịp buông lỏng một hơi, Quay người liền là nhìn thấy cái kia Thái Ức chân nhân đã trực tiếp bị trấn áp tại chỗ. Thái Ức cũng không phải là đối thủ của hắn a. Không có biện pháp, chúng ta liên thủ a. Không tệ, trước cầm xuống người này lại nói. Nhìn thấy cái này Thái Ức chân nhân như vậy, 12 chân tiên bên trong lại xông ra ba đạo thân ảnh, phối hợp cái kia Thái Ức chân nhân, nháy mắt tạo thành bốn đánh một tình huống. Đánh không được liền cuộc đấu. Muốn hay không muốn vô sỉ như vậy a? Mọi người thấy tình hình này, đều là lắc đầu, đã nói xong xiển giáo đệ tử cao quý đây. Chương 269, Tam tiêu phủ xuống. Bất nạt ta tiệt giáo không người sao? Ngọc đỉnh chân nhân không phải Triệu Công Minh đối thủ. Thái ất chân nhân không phải Triệu Công Minh đối thủ. Thập nhị kim tiên thấy vậy rất nhanh liền lại có ba đạo thân ảnh bay ra, trợ giúp Thái ất chân nhân chống lại cái kia Triệu Công Minh. Nhìn thấy cái này Thập nhị kim tiên hoàn toàn không quan tâm mặt mũi, vì áp chế Triệu Công Minh một người, lại có thể như vậy lấy nhiều khi ít, mọi người tự nhiên là cảm thấy tức giận bất bình lên. Hừ, xiển giáo đệ tử không phải luôn luôn tự kiềm chế cao quý sao? Lại có thể như vậy không nói võ đức. Đúng vậy à, vì thắng lợi công tiếp đi đánh lén đi quần đấu nhân gia Triệu Công Minh một người, quả thực liền là ra vẻ đạo mạo hạ người a. Ta xem Sĩn giáo, cũng bất quá như vậy thôi, chỉ sẽ ỷ thế hiệp người mà thôi. Mọi người đều nhộn nhịp chỉ trích cái kia Sĩn giáo bốn người lấy nhiều khi ít, khoảng thành tử đối cái này, ngược lại không thèm để ý chút nào. Hiện tại quan trọng nhất liền là đem cái này Triệu Công Minh bắt lại, vô luận sinh tử. Chỉ cần đem Triệu Công Minh bắt được, còn sợ Tiệt giáo đám kia cả ngày nói cái gì tình nghĩa so núi cao tựa như biển sâu ra hỏa không lên chuột nhũ sao? Lập tức cái kia Triệu Công Minh một thân một mình đại chiến cái kia Sĩn giáo bốn vị. Vẫn như cũng là đánh có đi có trở về, mọi người càng là khen không dứt miệng. Không hổ là tiệt giáo ngoại môn đại sư huynh a. Như vậy tư thế oai hùng, lão phu cũng theo đó tâm động a. Bản lĩnh như thế, sao lại sợ hai cái kia thập nhị kim tiên? Chỉ là, xiển giáo cuối cùng người nhiều, dù cho Triệu Công Minh dũng mãnh đi nữa, cuối cùng cũng sẽ có cái kia lực tận thời điểm a. Dạng này lo lắng không phải không có đạo lý, theo lấy chiến đấu tiến hành, Triệu Công Minh đã theo lúc đầu nắm giữ thế cục, chậm rãi biến đắc lực không theo tâm lên. Đáng giận. Như vậy lấy nhiều khi ít, tính toán mà đến bản lĩnh gì? Triệu Công Minh giận dữ, không khỏi đến mở miệng nổi giận mắng. Có loại cùng ta Quang Minh chính đại một đối một, ta Triệu Công Minh sao lại sợ các ngươi? Ha ha. Thái Ức chân nhân cười ha ha một tiếng, nghe được lời như vậy, tự nhiên là biết Triệu Công Minh giờ phút này đã lòng rối loạn, e rằng một hồi sẽ qua liền sẽ lực tận bị bắt. Vừa mới bị Triệu Công Minh trấn áp bất tức lập tức quét sạch, cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhìn xem cái kia Triệu Công Minh một mặt bi phẫn, càng là hãi diện. Triệu Công Minh, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta hôm nay liền là muốn người nhiều bắt nạt cái người, ngươi có thể cầm ta làm cái gì? Chỉ trách chính ngươi năm chắc một mình mà tới, trọn vẹn không nói sức lực, liền là mãng phù mà thôi. Trong lòng Triệu Công Minh có khổ khó nói, mình quả thật là lỗ mãng. Thế nhưng cũng không có cách nào, nhìn thấy cái kia đại tướng quân đội Sĩ Khí có chút tinh thần sa sút, Triệu Công Minh biết chính mình nhất thiết phải cho bọn hắn một trận thắng lợi, cổ vũ Sĩ Khí. Bởi vậy, dù cho là văn trọng cùng Lý Tịnh liên tụ quyết gan, hắn vẫn như cũng là khư khư cố chấp đi ra chiến đấu. Giờ phút này, chấm luân tại tình trạng như thế, cũng coi là tự làm tự chịu a. Văn trọng cùng Lý Tịnh Triệu Công Minh tình thế không được, tự nhiên là đã sớm muốn xông lên hỗ trợ. Cuối cùng Vị này Triệu Công Minh thế nhưng đường xa mà tới, đặc biệt tới trợ giúp bọn hắn, cũng đừng trận chiến đầu tiên liền gấp tại nơi đây a. Chỉ là, bọn hắn vừa mới có hành động, quan thành tử ánh mắt đã nháy mắt qua tới. Văn trọng cùng Lý Tịnh khẽ cắn môi, biết bọn hắn một khi xuất thủ, cái kia thập nhị kim tiên người khác tất nhiên sẽ theo sát phía sau, đem bọn hắn trấn áp. Phải làm sao mới ổn đây a, vị này Triệu Công Minh đồng độ thế nhưng đến giúp đỡ bọn hắn, chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn bị người xuống đánh? Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Thái ất, ngươi nói lời này là bắt nạt ta tiệt giáo không người sao? Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa sân, đáp xuống bên cạnh Triệu Công Minh. "Đại ca, chúng ta tới." "Đại ca đừng sợ, bọn hắn không phải người yêu thích nhiều bắt nạt ít người sao? Chúng ta cũng bắt nạt hắn." "Đại ca, lớn như vậy sự tình thế nào không theo chúng ta thương lượng a?" Triệu Công Minh nhìn xem ba đạo này thân ảnh, nghe lấy các nàng, trong lòng dâng cảm giác yên ổn, vô hạn ấm áp. Cũng là đại ca ta Lô Mãng, còn mời ba vị muội tử thứ lỗi. "Tam Tiêu." Quản Thành Tử nhìn xem ba đạo này thân ảnh, "Con ngươi có dù lại, người tới chính là Triệu Công Minh kết nghĩa muội muội." Tam Tiêu nương nương. Vân Tiêu tiên tử, Quỷ Ban đêm tiên tử, còn có Bích Tiêu tiên tử. Ba người này cùng Triệu Công Minh làm kết nghĩa huynh muội, giờ phút này tới đây cứu giúp cũng là hợp tình hợp lý. Quảng Thành tử nghĩ như vậy, trong lòng đã đem bắt đầu suy nghĩ muốn đem cái này Tam Tiêu cũng cùng nhau bắt lại. Thái Ức chân nhân nhìn xem cái kia Tam Tiêu, mặc dù cảm giác bất ngờ, thế nhưng lạ là, là không sợ hãi. Ha ha, còn bắt nạt người. Các ngươi liền gộp lại cũng liền bốn người mà tôi, nói thế nào đến ra nếu như vậy. Ba người khác cũng là nhìn nhau cười một tiếng, cảm thấy cái này Tam Tiêu thật sự là ý nghĩa hiếu huyền. Phía sau xiển giáo đệ tử nghe, cũng là cảm thấy vạn phần buồn cười. Không thể nào không thể nào, cái này Tam Tiêu thật cảm thấy, chính mình ba người tăng thêm Triệu Công Minh liền có thể thắng bọn hắn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Ha ha, còn có chúng ta đây. Mười đạo thân ảnh cùng nhau hiện thân, xuất hiện ở trong bầu trời. Thập Thiên Quân, Quang Thành Tử kinh hô một tiếng, nhìn xem đầu lĩnh kia người nói chuyện, chính là Thập Thiên Quân một trong tân hoàn. Tân hoàn căn bản khinh thường phản ứng cái kia Quang Thành Tử, mà là nhìn xem cái kia Thái Ức chân nhân, cười lên.